t r ă m hai mươi hai hù chạy tên đại nhân thi thể số lượng có chút không đúng a một tên nhìn xem tuổi tác không nhỏ đội xuất mang theo tràn đầy vết máu bao tay sắc mặt ngưng trọng đối ôn đình vẫn nói gần nhất ba tháng khai bình phủ dị thường mất tích nhân số muốn so những năm qua nhiều đến hơn nghìn người ta nguyên lai tưởng rằng này chút mất tích người đều tại đan dương phái bên trong nhưng cẩn thận điểm nhẹ qua thi thể sau lại phát hiện nơi này chỉ có hơn năm trăm bộ hải cốt cùng mất tích nhân số không khớp Chữ chính h ư tế luyện thi mà chỉ cần khí huyết trí lực xem bộ dáng thi cốt đều ở nơi này cũng không có bị xử lý sạch ôn đình vẫn nhẹ gật đầu nhường dự bị doanh huyền giáp vệ tiếp tục ngày đ ê m dò xét khai bình phủ chớ có ngại phiền phái đồng thời đi tìm một cái khai bình phủ những cái kia dưới mặt đất bang phái để bọn hắn hỗ trợ phối hợp đám người kia mặc dù đều là một chút bẹ lũ xú định không ra gì ra hỏa nhưng tình báo của bọn hắn tin tức có đôi khi kỳ thật so với chúng ta linh thông hơn ôn đình v ẫ n mang theo người xử lý đan dương phái sự t ì n h hàn g tranh đám người trải qua một trận đại chiến đem một chút chi tiết trở sự t ì n h hồi báo x o n g tất sau liền về nghỉ ngơi ngày thứ hai khai bình phủ trong khách sạn tống thiên thanh cùng lâm thanh đợi trái đợi phải cũng không đợi được phí chính xuân nắm đan dược hàng mẫu cho bọn hắn đưa tới. Cái này khiến này trong lâm ò n người đều có chút tức giận. Đan dương phái này loại không đáng chú ý, môn phái nhỏ cũng dám thả bọn g hai chút phái chú phái thả họ loại đều có tức c dám ý bồ u đơn giản liền nào như lại là lẽ l vậy. â thanh cùng tống thiên thanh lúc này liền quyết định trực tiếp đi đan dương phái hưng sư vẫn tội bất quá bọn hắn vừa ra cửa liền thấy đan g ma ti ở nơi đó gián tiếp bố cáo đi ra phía trước xem xét phía trên kia bất ngờ viết là đan g ma ti đội xuất hàng tranh dẫn người tiêu diện tu luyện tạ pháp đem chính mình hóa thành yêu ma đan dương phái trưởng môn trừ chính hư khai bình phủ bên trong mất tích người cũng đều là bị đan dương phái cướp giật đi đan dương phái như thế nào tội ác tài trời những tông môn khác muốn lấy đó mà làm gương các loại lời nói đ ã n g ma ti tiêu diệt các đại giang hồ thế lực nếu như đối phương đích thật là cấu kết yêu ma hoặc là làm cái gì tội ác t ẩ y trời sự tình đ ã n g ma ti đều sẽ đem hắn chi tiết viết ra làm thành bố cáo gián tiếp ra ngoài một cái là vì chấn nhiếp những cái kia giang hồ thế lực một cái cũng là cho đại chu bách tính nhìn một chút tốt biểu lộ ra đ ã n g ma ti uy thế nhường bách tính an tâm xem xong phía trên kia tin tức lâm thanh cùng tống thiên thanh mãnh liệt lết i nhau trên mặt biểu lộ đều không thế nào để mắt đan dương phái trưởng môn năm chính mình luyện thành yêu ma vấn đề này người tin không lâm thanh nhữ mạnh ỏ i tống thiên thanh hử lạnh nói ta tin cái dám đêm qua phí chính xuân vừa mới cùng hàn tranh lên xung đột kết quả đều không qua đêm đan dương phái liền bị diệt đan dương phái sớm không có chuyện m u ộ n không có chuyện hết lần này tới lần khác vừa cùng cái k i a hàn tranh có xung đột liền xảy ra chuyện trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình lâm thanh cũng là nhữ mày thở dài nói này hàn tranh thật tác độc thủ đoạn a thu bất quá đêm giết phí chính xuân không tính lại còn mượn đáng ma ti thế lực diệt đi toàn bộ đan dương phái cả nhà trước kia tại hát thạch huyện thời điểm ta làm sao lại không có phát hiện này hàn tranh thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn lăng lệ tống tiên thanh cười lạnh nói khi đó ngươi làm sao có thể đem hàn tranh này loại nhân vật để vào mắt bất quá ta cũng là làm thật là coi khinh hắn lúc trước tại c h ấ n uy võ có lúc ta chỉ cho là hắn có tí không v ặ n có chút thực lực không nghĩ tới tên kia cũng là thuộc sói vẫn là một đầu ác lang lâm thanh quả quyết nói hiện tại liền đi lập tức theo khai bình p h ụ rời đi n à y hàn tranh làm việc điên cùng tàn nhẫn phí chính xuân đắc tội hắn đ a n dương phái trong đêm liền diệt môn hôm qua chúng ta cũng cùng hắn kết t h ù kết toán khó đảm bảo hắn sẽ không đối với chúng ta hạ độc thủ trong tông môn sư trưởng không tại khai bình p h ụ nơi này lại là sơn nam đạo đáng ma ti đại bản doanh cái kia hàn tranh chiếm cư ưu thế về địa lý chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ t lần này là ta h n h chủ n gật quan vậy mà bại bởi cái kia hàn tranh lần thứ hai vào thương sơn kiếm phái sau ta liền có chút thư giãn coi là dựa vào thiên phú của mình liền có thể tùy ý tung hành mũi kiếm cần ma luyện mới lộ ra sắp bén ta sẽ không lại bại bởi hàn tranh lần thứ ba tống tiên h thanh ánh mắt lộ ra một vệ sắc bén phong mang mặc dù tống tiên h thanh tính cách quần ngạo hung hăng càng quái làm việc âm tàn độc gắt nhưng hắn có thể đi cho tới hôm nay cũng là bởi vì hắn tâm cảnh cứng cỏi tống tiên h thanh có khả năng bại nhưng lại sẽ không bị đả kích không gượng dạy nổi tại tống gia lúc hắn bị xa lánh không có cơ hội học võ liền chính mình tìm cơ hội vào chấn uy võ q u á n phát hiện thương sơn kiếm phái người đến hắn liền quả quyết liên lụy đi nhờ xe bãi nhập thương sơn kiếm phái tại thương sơn kiếm phái bên trong bị những cái kia sớm nhập môn đệ tử xa lánh tống tiên thanh liền mạnh mẽ đánh tới nội môn hàng đầu b ị tông môn coi trọng hắn cũng không phải loại kia bị người hạ gục lần một lần hai liền không gượng dậy nổi phế vật mặc dù bị hàn tranh hạ gục sau hắn vô cùng phẫn nộ cùng không dám tin nhưng những tâm tình này đều sẽ hóa thành thúc giục động lực của hắn khiến cho hắn biến đến càng mạnh lâm thanh tầm mắt tính mịch nhìn về phía tống thiên thanh nhưng nếu là không có ngoại lực uy hiếp bọn hắn lẫn nhau ở giữa chính là lớn nhất đối thủ cạnh tranh lúc này hàn tranh cũng không biết tống tiên thanh cùng lâm thanh lại bị chính mình diệt đan dương phái tin tức dọa cho đi hàn tranh chẳng qua là làm việc cấp tiến cũng không phải thật tiên đ i ê n thương sơn kiếm phái chính là năm nhà bảy phái một trong có dương thần cảnh đại tông sư c h ấ n giữ đỉnh tiêm tô n g môn cùng đan dương phái hoàn toàn không phải một cái khái niệm hàn tranh coi như là muốn động lâm thanh cùng tống tiên thanh cũng sẽ không ở bề ngoài ngay tại khai bình phủ đại đỉnh quảng chúng đậu thủ trở lại đáng ma ti sau hàn tranh tuần tra một thoáng chiến công của mình điểm hủy diệt đan dương phái trọn vẹn cho hàn Chanh không riêng gì bởi vì r ế t trừ chính hư còn có vạch trần đan dương phái việc c á c các loại tổng hợp lại cùng nhau mới có nhiều như vậy cầm lấy này chút điểm công lao hàn tranh suy nghĩ một thoáng liền quyết định đi hối đoái đan dược vận dưỡng chân nguyên cần có lực lượng quá nhiều thuần túy dựa vào tiêu hao báo thực độ tấn thăng có chút không có lời hàn tranh vẫn là cần một chút ngoại lực đ ã n g ma ti đan dược hối đoái cũng là phân cấp bậc đ ã n g ma giáo huy phía dưới chỉ có thể hối đoái đ ê phẩm đan dược đ ã n g ma giáo huy phía trên mới có thể hối đoái trung phẩm mà chỉ có đến trấn thủ đô bí này loại cấp bậc mới có thể hối đoái cao phẩm đan dược theo lý mà nói hàn tr nhưng hắn là cái yêu thấy tiến vào đáng ma ti đến nay mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều là sự kiện lớn đối thủ cơ hồ đều là huyền cương cảnh tồn tại cho nên cùng cảnh giới đáng ma ti đội s u ấ t tích lũy công lao đều là mười mấy điểm mấy chục điểm trên trăm điểm liền đã rất nhiều hàn tranh trực tiếp năm trăm các bước tích lũy điểm công lao đơn giản có thể so với đáng ma gia huý cho nên thừa dịp ôn đình vận đối với hắn còn hết sức tán thưởng hàn tranh đi cùng ôn đình vận nói chuyện ôn đình vận quả nhiên cho hàn tranh một cái giấy nhắn tin có thể khiến cho hắn hối đoái một lần trung phẩm đan dược đáng ma ti đề phẩm đan dược nhiều nhất liền là tụ linh đan cùng g n linh đan người sau muốn so người trước dược lực mạnh hơn rất nhiều nhưng cũng đều thuộc về đ ê phẩm đan dược phạm chủ trung phẩm đan dược mạnh liền mạnh tại hắn trong tài liệu khẳng định có một vị linh dược là mười điểm khan hiếm cái chủng loại kia mà lại đối với luyện đan sư trình độ cũng có được cực mạnh yêu cầu cấp thấp đan dược chỉ là đơn thuần phụ trợ tu luyện tăng phúc lực lượng mà đại bộ phận trung phẩm đan dược thì là có đặc thù nào đó thuộc tính tăng phúc hiệu hàn tranh lật nhìn trung phẩm đan dược mục lục cuối cùng tuyển một khỏa tên là thiên linh ngọc lộ đan trung phẩm đan dược hao tốn dòng g ã sáu trăm điểm công lao ngày nay linh ngọc lộ đan không chỉ dược lực bằng bạc hắn thuộc tính cũng rất ôn Mà lại dùng đ a chương ợ một trăm hai mươi ba huyết lang thiên linh ngọc lộ đan này loại trung phẩm đan dược chỉ là cầm tại cảm giác trong tay liền cùng đê phẩm đan dược hoàn toàn khác biệt hàn tranh vừa mở ra bình xứ cái nắp trong nháy mắt một cố nồng đậm tươi mát mùi thuốc liền tràn ngập chỉnh gian phong úc đem đan dược đổ ra ngày đó linh ngọc lộ đan vậy mà toàn thân còn giống như là ngọc thạch vong ánh sáng long lanh bày biện ra một loại màu băng lam trạch nhìn kỹ bên trên trong đó còn có mảnh khảnh băng vết dạng đường t r ờ i biết đến tột cùng đến dùng tài liệu gì mới có thể đem ngày này linh ngọc lộ đan luyện chế thành bộ dáng như vậy hàn tranh một n g ụ m đem đan dược n ư ớ t vào trong chốc lát một cố bàng bạc linh khí trong nháy mắt tràn ngập hàn tranh toàn thân hùng hôn nhưng lại ôn hòa thậm chí cái tia đan dược đều giống như lúc này hàn tranh quanh thân lực lượng còn không có tiêu hao dược lực thả ra liền t h ô n g thả nếu là hàn tranh lúc này lực lượng hao hết cái kia dược lực thả ra liền mau một chút mười điểm kỳ dị hàn tranh điều động c h â n khí chậm rãi đi vẩn dưỡng trong cơ thể cái kia tơ còn rất nhỏ yếu chân nguyên lực lượng khiến cho chậm rãi lớn mạnh cho đến lan tràn toàn thân thiên linh ngọc lộ đan dược lực bàng bạc vô cùng hàn tranh bên này chỉ cần tiêu hao một điểm c h â n khí đan dược dược lực liền sẽ trong nháy mắt để n ủ đơn giản giống như là động cơ vĩnh cựu đầm dạng ba ngày thời gian hàn tranh ngày đêm không ngủ một mực tại ẩ n dưỡng chất nguyên chân nguyên kia toàn mệnh môn chỗ một kia dần dần lan tràn tới toàn thân nước chừng một phần mười dược lực này mới hoàn toàn hao hết hàn tranh mở mắt thở dài ra một hơi võ đạo tu hành liệu không riêng gì thiên phú nghị lực còn có tài nguyên giống như là từ tiên thiên thuế phàm cảnh hậu kỳ còn có theo nửa bước huyền c ư ờ n g cảnh đến huyền c ư ờ n g cảnh những cảnh giới này đều cần đại lượng tài nguyên tới chống đỡ không phải thuần túy dựa vào khổ tu thậm chí cần hơn mười năm thậm chí cả mấy chục năm mới có thể đột phá bất quá này trung phẩm đan dược có thể không rẻ đây cũng chính là đáng ma ti mới có thể tùy ý cầm lấy điểm công lao tới hối trung phẩm đan dược thậm chí là người cầm lấy nguyên tinh mua cũng mua không được giống như là đan dương phái bọn hắn cũng có luyện chế trung phẩm đan dược năng lực thế nhưng đan dương phái trung phẩm đan dược sản lượng thấp cho nên bọn hắn sẽ chỉ đem trung phẩm đan dược bán cho những đại thế lực kia kiếm chút t â n tình thế lực nhỏ hoặc là tán tu võ giả muốn đi đan dương phái mua trung phẩm đan dược người ta đều là sẽ không bán hàn tranh mở rộng một thoáng liên tục tu hành ba ngày thậm chí đã thoáng có chút người cứng ngắc chuẩn bị đi tiệm cơm ăn vài thứ kỳ thật mất một viên thuốc về sau cái kêu bằng bạc dược lực ở trong người tràn lan hàn tranh nhưng ba ngày chưa có cơm nước gì bản năng vẫn là để hàn tranh mong muốn ăn vài thứ nhưng mới vừa đi ra ngoài phòng đáng ma ti bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến một hồi r ồ n r ậ p tiếng chuông hàn tranh sắc mặt hơi đổi tiếng chuông này biểu thị có khẩn cấp đại nhiệm vụ cần xuất động nhưng p h à m là hiện tại thân ở đáng ma ti bên trong huyền giáp vệ bất luận có hay không nhiệm vụ tại thân có phải là hay không ở vào ngày nghỉ bên trong đều phải lập tức tập hợp hàn tranh vội vàng đi vào đáng ma ti giáo trong sân thấy dương thiên k ỳ hàn tranh đi tới hỏi xảy ra chuyện gì dương thiên kỷ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói không biết ta nhưng hẳn là một kiện đại sự không phải ôn đại nhân là sẽ không g ó chuông không đến một trăm hơi thời gian đ n g ma ti hết thệ khôi chữ a doanh huyền giáp vệ liền đã đến đủ ô n đình vận cùng từ tồn bảo từ trong đường đi tới nhìn thoáng qua người ở chỗ này số từ t ồ n bảo trầm giọng nói gần nhất vừa mới tiếp vào tin tức sôi nổi tại hoài nam đạo đạo phỉ đại khấu thiên đáng sơn huyết lang trộm tới ta sơn nam đạo phía dưới một đám huyền giáp vệ trong nháy mắt nghị luận ẩm ý huyết lang trộm là cái nào hàn tranh nói khẽ với bên người dương tiên kỳ hỏi hắn đ ố i sơn nam đạo giang hồ thế lực còn có hiểu biết nhưng đối với toàn bộ đại chu thế lực hiệu g i còn không tính quá nhiều có thời gian hắn thật đúng là phải đi thủ tảng kho đảo lộn một cái tư liệu tăng lên một trăm h o á n g mắt hai mươi n g t h bốn tây lăng bảng ra cùng huyền dương võ tông tại hàn tranh đám người chờ xuất phát thời điểm từ tồn bảo đối ôn đình vẫn nói nhỏ hơn nóng lần này đi muốn cần phải cẩn thận ôn đình vẫn cười khẽ một tiếng từ lão đại nhân không yên lòng ta huyết lang đạo mặc dù hung ác nhưng hiện tại bọn hắn đã bị văn hương giáo cho đánh vỡ mật chẳng qua là một đám chó nhà có tang mà thôi t ư tôn bảo lắc đầu cũng không phải là không yên lòng người ta lo lắng cũng không phải huyết lang đạo mà là lo lắng huyền dương võ tông cùng tây lang b ả n g ra huyết lang đạo lúc này chiếm cứ tại tụ long quật cách huyền dương võ tông còn có tây lang b ả n g ra tương đối gần ta là lo lắng bọn hắn chặn ngang một gạch tôn đình vận ánh mắt lộ ra một vệ sắc bén tri sắc huyền dương võ tông cùng tây lang b ả n g ra cũng không biết huyết lang đạo theo văn hương giáo nơi đó cấp tới đồ vật gì cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ không vận dụng toàn lực tới cùng ta nhóm tranh đoạn bọn hắn không đến liền thôi n đến lúc đó so tài xem hư thực chính là từ tôn bảo khe khẽ lắc đầu n g ư ơ i n h a này cấp tiến tính tình lúc nào có thể thay đổi đổi nếu không phải có n g ư ơ i tại đằng sau nghĩ kế c h â n trấn phủ những năm này làm việc cũng sẽ không như vậy lăng lệ đáng ma ti người đều coi là ôn đình vận am hiệu nội chính cho nên mới hàng năm lưu tại sơn nam đạo đáng ma ti tổng bộ cũng không có ngoại phong trấn thủ m ộ t phương chỉ có từ tôn bảo biết dùng ôn đình vẫn tính cách nếu là thật ngoại phóng đi trấn thủ m ộ t phương nàng khẳng định bấy đến nơi đó không được c n b ì n h đáng ma ti mọi người tốc độ cực nhanh thậm chí dùng không đến nửa khắc đồng hồ liền đã tập kết hoàn tất tại ôn đ ì n h vận dẫn đầu hạ thẳng đến huyết lang đạo chiếm cứ tụ long quật mà đi huyết lang đạo mặc dù là theo hải nam đạo tiến vào sơn nam đạo nhưng lại cũng không là đi hát thạch huyện đầu kia đại lộ mà là trực tiếp nhảy vọt thiên thương sơn mạch đi tới sơn nam đạo cho nên huyết lang đạo lúc này nghiêm chỉnh mà nói còn tại sơn nam đạo khu vực b i ê n giới bất quá cũng đã ra tay ác độc cướp bóc một cái huyền thành còn tiêu diệt mấy cái c ỡ nhỏ thế gia thông môn cướp đoạt hắn đan dược tài nguyên các thứ dùng tới dưỡng thương cái tia tụ long quật lưng t ự thiên thương sơn mạch chính là do trên ngàn hang nghe nói tại thời đại thượng cổ chính là một tòa đ ỉ n h tiêm tông môn lưu lại di tích bất quá nơi này tại thời đại thượng cổ liền đã hoang phế đồ vật đã sớm bị lấy sạch hiện tại chỉ còn lại có cái tia trên ngàn hang động còn có đổ nát t h ê lương nhưng là bởi vì hắn có trên ngàn to to nhỏ nhỏ hang động lẫn nhau tương liên cho nên rất dễ ẩn giấu trước kia còn có đạo phỉ từng tại nơi đây bàn đi theo bất quá nơi này lương tựa thiên thương sân mạch nói không chừng lúc nào liền sẽ xông tới một chút ăn người yêu ma vẫn tương đối nguy hiểm cho nên đến cuối cùng liền đạo phỉ đều không dám ở chỗ này ở lại lâu liền một mực hoang phế cho tới bây giờ hàn tranh ngồi trên lưng ngựa diệp lưu vân phóng nửa cùng hàn tranh song hành hàn huynh lần này cái kêu huyết lang đạo theo văn hương giáo trong tay cướp tới hẳn là kiện thứ không tầm thường bằng không ngay tại lúc này ô đại nhân tuyệt đối sẽ không mang đi khai bình phủ một nửa lực lượng diệp lưu vân nhỏ giọng nói ra hàn tranh nhẹ gật đầu ta cũng đoán được huyết lang đạo không phải triều đình không phải giang hồ thế lực hoài nam đạo càng loạn bọn hắn càng là có thể thừa cơ cướp bóc văn hương giáo kỳ thật cũng vui vẻ tại thấy này loại thế lực tại hoài nam đạo làm loạn cho triều đình gia tăng áp lực cũng bởi vì cái kêu máu tàn nhẫn trộn đoạt văn hương giáo đồ vật lại bị văn hương giáo trực tiếp đánh tan trên ngàn tinh nhuệ kỵ binh cùng hơn vạn sơn trại lâu la chỉ còn lại trăm người có thể nghĩ bọn hắn đến tột cùng cầm văn hương giáo cỡ nào quý giá đồ vật cái đồ chơi này tuyệt đối không đơn giản kỳ thật nói đến cũng là châm t r ọ c huyết lang đạo làm hại hoài nam đạo thời gian dài như vậy triều đình vẫn luôn không có thể đem huyết lang đạo tiêu diệt ngược lại là huyết lang đạo chọc phải văn hương giáo kết quả trong khoảnh khắc liền bị văn hương giáo cho đánh tan những người còn lại cũng như chó nhà có tang đồng giặt trốn văn hương giáo hiệu suất này có thể so sánh triều đình muốn nhanh hơn hàn tranh lúc này lại nhìn diệp lưu vân liếp mắt thấp giọng nói diễm minh ngươi sẽ không phải là đối cái kêu bảo v ta khuyên ngươi vẫn là thu cái kia tâm tư đi coi như ngươi thật có thể cầm tới cái kia bảo vật ngươi cũng không dùng đến từ lão đại nhân nói thẳng cái kia huyết lang đạo trong tay có văn hương giáo đều coi trọng bảo vật nói do nói coi như chúng ta lấy được cũng không có cách nào dùng còn không như trên trao đổi thành công hơn đây diệp lưu vân liền vội vàng lắc đầu ta cũng không có sao mà to gan như vậy dám tham phía trên mong muốn đồ vật thật muốn bị phát hiện cũng được không b ù mất mà lại ngươi nói cũng đúng từ lão đại nhân đều đã nói như thế t r ừ bạch vật kia khẳng định cùng chúng ta không phải một cảnh giới tồn tại lấy được cũng không cách nào vận dụng ta lo lắng chính là chuyến này chúng ta đối thủ chỉ sợ không chỉ là huyết lang đạo vậy còn có người nào tụ long quật chung quanh võ lâm thế lực diệp lưu vân trầm giọng nói huyết lang đạo chiếm cứ tụ long quật tin tức không g ạ t được ta liền sợ tụ long quật chung quanh võ lâm thế lực cũng đã nhận được tin tức sẽ cùng chúng ta tranh đoạt tóm lại nhiệm vụ lần này chúng ta phải đối mặt người có chút phức tạp hàn huynh ngươi tận lực cẩn thận một chút đi diệp lưu vân cũng là thế gia xuất thân hắn nhưng là quá biết những cái kia giang hồ thế lực bản tính không có chỗ tốt thì cũng thôi đi nhưng p à bọn hắn gửi được một chút chỗ tốt mùi vị đều sẽ xông đến nói câu không dễ nghe đám người này đều là loại tiên xe chở phân đi ngang qua cửa nhà đều phải c ả n lại đếm thử mặn đạm hàng người ôn đình vận bên này mang theo hàn tranh đám người ra d ò i thuốc ngựa ba ngày không ngớt chạy chết một con ngựa trực tiếp tại dịch trạm đổi thất mới cuối cùng tại sau ba ngày đến tụ long c ộ t trước nay tụ long c ộ t cho hàn tranh ấn tượng đầu tiên chính là h ù n g vĩ cực kỳ h ù n g vĩ vô số hang động xây d ư ỡ i l ư n g vào núi có chút là tự nhiên hình thành có chút thì là hậu tiên h đ ọ o đới cửa vào to to nhỏ nhỏ lit lít nhít như tổ h n g trên đó còn có không ít trực tiếp dùng ngọn núi làm cơ sở điêu khắc có dữ tợn yêu thú có thượng cổ ma thần còn có đủ loại rời sông lấp biển cầm lòng c h ạ m yêu v õ giả bất quá đi qua không biết bao nhiêu năm tuế y nguyệt phong hóa về sau đại bộ phận đều đã tổn hại có chút thậm chí đều phong hóa nhìn không ra chi tiết nhưng có một đầu cự long điêu khắc lại quay quanh tại đây tụ long quật chung quanh hùng vĩ vô cùng thậm chí tên tụ long quật cũng là bởi vậy mà đến nay tụ long quật theo bên ngoài xem liền cực lớn nội bộ kỳ thật lớn hơn nghe nói tụ long quật bên trong hang động cộng lại có tới trên ngàn nhỏ nhất cũng có một gian đại điện như vậy lớn lớn thậm chí trang tiếp theo cái thôn đủ để cho hơn nghìn người sinh hoạt tại trong đó mà lại mỗi cái hang động đều có mấy cái lối đi tương liên. lít nha lít nít h giống như mạng nhện cực kỳ dễ dàng l ạ c đường ôn đình vận nhìn trước mắt cái k i a tụ long quật nói tụ long quật bên trong hang động quá nhiều đại gia phân tán ra cùng một chỗ tìm kiếm bất quá một khi phát hiện huyết lang đạo người tận lực không muốn lặt đàn trước tiên phát tín hiệu hội tụ người khác lại ra tay ngay tại ôn đình vận chuẩn bị xuống lệnh nhường mọi người cùng một chỗ tiến vào tụ long quật lúc mặt khác hai bên lại tới hai nhóm đội ngũ một bên là một đám người mặc xinh đẹp trói mắt màu đỏ hồng y võ giả ước chừng có đem gần trăm người dẫn đầu là một tên g á n g người hùng tráng mặc trên người hỏa đỏ như lựa chiến giáp dâu quai non chẳng hắ một bên khác nhân số ít một chút chỉ có ba mươi bốn mươi người dẫn đầu thì là một tên ăn mặc màu vàng kim hoa phục láo giả thấy này hai nhóm người ôn định vận mặt không đổi sắc nàng đã sớm đón được khẳng định có người muốn tới nhúng một tay hàng tranh đối diệp lưu vân thấp giọng hỏi tới đều là tụ long quật chung quanh võ lâm thế lực diệp lưu vân nhẹ gật đầu không sai vẫn là lớn nhất hai cái mặc đồ đỏ chính là huyền dương võ tông người dẫn đầu là huyền dương võ giả nội môn giáo đầu đại tử dương thủ đinh nguyên đinh nguyên phía sau cái kia thân hình cao lớn người trẻ tuổi chính là huyền dương võ tông thế hệ tuổi trẻ nhất đệ tử xuất sắc quan hoành đồ một bên khác là tây lăng bàng gia người dẫn đầu là bàng gia trưởng lão b à n g tùng nguyên cái này người mặc dù lão nhưng năm đó đỉnh phong thời điểm cũng là đến gần vô hạn đan hải cảnh tồn tại phía sau hắn cái kia công tử trẻ tuổi là bàng gia dòng chính người thừa kế b à n g vạn xuân đồng dạng cũng là sơn nam đạo võ lâm thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật hai nhà này xuất động mặc dù không phải cường giả đỉnh cao nhưng cũng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ a chúng ta đối thủ lần này có chút khó làm huyền dương võ tông cùng tây lăng bàng gia đều là năm nhà bảy phái một trong thực lực thế lực đặt ở sơn nam đạo đều là đỉnh tiêm tồn tại liền như là trước đó ôn đình vận dự đoán như vậy hai nhà này tất gần nghe được tiếng gió thổi mặc dù không đến mức vận dụng toàn lực nhưng khẳng định phải tới lẫn vào một tay t r ư ớ c 125, cựu kinh tiêu ôn đại nhân có thể là t r ư ớ c tới đối phó cái kia chiếm cứ tại tụ lòng quật bên trong huyết lang đạo ta b ả n g ra cùng huyền dương võ tông đạt được tin tức gắng sức đuổi theo cuối cùng là đ u ổ i kịp vừa v ậ n giúp đã ma ti tiêu diệt nhóm này đạo phỉ b ả n g t ù n g nguyên đi tới cười ha hả hướng về phía ôn đình vận vừa chắc tay ôn đình vận m ặ t không biểu tình chẳng qua là thản nhiên nói bàng ra cùng huyền dương võ tông tâm ý ta đã ma ti nhận bất quá tiêu diệt huyết lang đạo là ta đã ma ti chính mình sự tỉnh không cần đến các ngươi hai nhà hỗ trợ đại chu cầm lấy mồ hôi nước mắt nhân dân nuôi ta nhóm này chút huyền giáp vệ kết quả là lại cần nhờ tông môn thế g i a hỗ trợ nói thì dễ mà nghe thì khó a huyền dương võ tông đinh nguyên tướng mạo thô h ả o nhưng nói chuyện lại là trong đồng có kim hắn cười ha hả nói ôn đại nhân lời ấy sai rồi giống như là huyết lang đạo này loại tội ác tày trời đạ o phỉ người người có thể chu diện huống hồ chúng ta cũng không phải nhất định phải đổi tới hỗ trợ mà là này huyết lang đạo cùng chúng ta cũng có t h ù a nói đến đây đinh nguyên lộ ra một tia phẫn hận tri sắc cái tia huyết lang đạo tới sơn nam đạo sau hủy diệt một cái tên là thanh dương tông tiểu tông n trường môn kia có thể là ta ngày xưa hảo hưu kết quả lại bị huyết lang đạo tàn nhẫn sát hại thông môn cũng bị tàn sát ta đương nhiên muốn giúp hắn báo thủ một bên bảng tùng nguyên cũng là gật đầu nói không sai ta bảng ra có cái quan hệ thông gia lý ra cũng là bị huyết lang đạo tiêu diệt nữ quyến đều bị bắt đi những người còn lại tất cả đều bị tàn nhẫn sát hại liền hai đồng đều không b u n g tha hắn hành vi đơn giản làm người giận x ô i có như vậy huyết cựu tại chúng ta là không thể không ra tay à, có thể không phải là vì nhớ loạn đã ma ti kế hoạch ôn đình vận khoe miệng lộ ra một tia cười lệch tới hai thằng này mượn cớ tìm là đường hoảng nhưng thật sự cho rằng đã ma ti cái gì cũng không biết cái kia thanh dương tông trưởng môn đích thật là cùng đinh nguyên lúc tuổi còn trẻ liền nhận biết nhưng hai người một cái bái nhập môn phái nhỏ một cái bái nhập huyền dương võ tông đã vài chục năm đều không liên hệ còn có cái kia bàng ra bị diệt quan hệ thông gia lý ra càng là vô nghĩa lý ra một cái chi thứ thứ nữ gà cho bàng ra một cái khách khanh nhi t ử làm tiểu thiếp quan hệ này có thể nói tám gậy che đều đánh không được còn có thể tính quan hệ thông ra bất quá hai nhà này muốn nhúng một tay ôn đình vận cũng không thể cưỡng ép ngăn cản loại thời điểm này nàng biểu hiện càng khẩn trương càng là có thể chứng minh huyết lang đạo trong tay là thật có độ tốt đã các ngươi hai vị cùng cái kêu huyết lang đạo cũng có như thế huyết hải thâm i ử u cũng là vừa vặn có khả năng đồng loạt ra tay tiêu diệt bất quá đối ngoại có thể đừng nói cái gì là vì muốn giúp đảng ma ti ta đảng ma ti cũng không có cùng giang hồ tông môn liên thủ thói quen đại gia các việc có liên quan huyết lang đạo tàn nhẫn xảo trá chư vị còn xin cẩn thận nói xong ôn đình vận vung tay lên trầm giọng nói đảng ma ti sở thuộc cùng ta tiến vào tụ long quật cắn giết huyết lang đạo bàng tùng nguyên cùng đinh nguyên lẫn nhau trong mắt đều là lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc ôn đình vận thế mà không có ngăn đón bọn hắn liền dễ dàng như vậy liền để bọn hắn cũng cùng một chỗ tiến vào tụ long chẳng lẽ là bọn hắn đoán sai rồi cái kêu huyết lang đạo trong tay cũng không có vật gì tốt bất quá sau đó hai người liền cũng ra lệnh nhường dưới trướng tinh nhuệ tiến vào tụ lòng quật bên trong mặc kệ có hay không đồ tốt ngược lại tới đều tới làm sao cũng là muốn lẫn vào một tay mà lại dựa theo phân tích của bọn hắn huyết lang đạo trong tay hơn phân nửa là thật có gì ghê gớm bảo vật bằng không thì cũng không có cách nào nói rõ lý do văn hương giáo vì sao ngay tại lúc này đột nhiên điên cùng ra tay với huyết lang đạo thậm chí bất kể đại giới đem hắn đánh tan huống h ộ bọn hắn cũng đích thật là có một bộ phận nguyên nhân là mong muốn cắn giết huyết lang đạo lúc này tụ long quật trên ngàn trong động quật trên trăm huyết lang đạo chiếm cư ở trong đó một tòa diện tích khá lớn trong động quật chung quanh đều là đổ nát thê lương cùng sụp đổ phật tượng một tên ăn mặc rách dưới hát giáp nam nhân đem ba cái vật trồng chất lên nhau thành một cái giản dị bếp lò đang ở phía trên nướng một đầu đùi bò nhưng nướng chỉ chốc lát sau hắn liền giống như không thể chờ đợi một dạng hé miệng sẽ rách lấy cái kia nửa sống nửa chín thịt bò cắn dòng máu văng khắp nơi nam nhân kia mãnh liệt ngầm đầu lộ ra lại là một tấm dữ t ậ n kinh khủng khuôn mặt nửa bên mặt giống như là trải qua nghiêm trọng bỏng tràn đầy màu đỏ thâm từng cục vết xẻo giống như con run đồng d ạ n g bám vào tại cái kia nửa gương mặt lên mặt khác nửa gương mặt mặc dù hoàn hảo nhưng cũng đầy là vết đ a u như bị lăng trì đồng d ạ n g hắn chính là nhóm này huyết lang đạo thủ lĩnh ủ ỷ diện t i ê n lang cựu kinh tiêu một bên khác một tòa đứt gãy thành hai đoạn tượng bồ tát hạ chuyện chính tới nữ nhân thê thảm tiếng kêu khóc còn có nam nhân cười lớn mấy chục tên huyết lang đạo tạc đoàn đoàn vây quanh ba nữ nhân chỉ có thể theo đám người một tên độc nhãn tráng hán mang theo quần một h i ể m thỏa mãn đi tới đồng dạng cầm lên một đầu nửa sống nửa chín đùi bò căn xé một cái nói h à m hồ không rõ mẹ nó tại thiên thương sơn mạch rừng sâu núi t h ẳ n g bên trong đi vòng vo thời gian dài như vậy cuối cùng là sướng rồi một thanh lão đại ngươi không đi thử thử cái kia tiểu nương môn những thế gia này xuất thân tiểu nương môn ra m i ệ n g thì mềm thân thể liền cùng m ì vắt mà một dạng rất thoải mái cựu kinh tiêu âm thanh lạnh lùng nói chơi thì chơi nói cho các minh đệ đừng từ bỏ cảnh giác chúng ta mặc dù đi ra thiên thương sơn mạch nhưng lại cũng không đại biểu văn hương giáo cái kia đám lũ điên liền sẽ không tiếp tục mà lại sơn nam đạo nơi này cũng không an toàn chúng ta tới sơn nam đạo nơi đó võ lâm thế lực còn có đạn ma ti sợ là đã để mắt tới chúng ta chúng ta trong tay vật kia liền là cái khoai lang bằng tay ai cũng nghĩ đến cắn một cái cái kia độc nhãn tráng hán trần trờ một chút nói lão đại bằng không chúng ta năm thứ này giao ra đâu ôm vật kia lại không thể dùng chúng ta còn bị người chằm chằm gắt đao cựu kinh tiêu nhìn đối phương liếc mắt m á n h liệt cầm trong tay ăn để thửa xương đầu bò hướng về đầu của đối phương bên trên đập tới trong nháy mắt đem xương đầu bò đập tới t r n g n h á t đem đ ầ i đ ư ơ n g ra chết rồi chúng ta chết ngàn vạn huynh đệ hiện tại ngươi nói muốn đem thứ này cho giao ra. chúng ta huyết lang đạo đều là thuộc sói ngươi lúc nào thì gặp qua sói sẽ đem ăn vào miệng con mồi cho phun ra cựu kinh tiêu gắt gao trừng mắt cái k i a độc nhãn t r ắ n g hán lão m ù ngươi nếu là sợ ngươi có thể nói nhiều năm như vậy huynh đệ ta sẽ không kéo mạnh lấy ngươi cùng chết cái k i a độc nhãn t r ắ n g hán hung ác vô cùng nhưng lúc này lại mãnh liệt sợ run cả người lão đại ta không phải ý tứ này chúng ta huyết lang đạo tung hoành hoài nam đạo nhiều năm như vậy sợ qua ai vậy cựu kinh tiêu cúi đầu xuống thanh âm lệnh leo âm trầm không phải thuận tiện đối mặt văn hương giáo huynh đệ chúng ta không có lùi một đường xuyên qua thiên thương sân mạch đối mặt những cái kia yêu ma chúng ta cũng không có lui. không có đạo lý tới sơn nam đạo cuối cùng an tâm một hồi chúng ta lại muốn lui ta không phải nhất định phải mang theo các huynh đệ đi tìm cái chết tạm thời tại tụ long quật nghỉ ngơi dưỡng sức nghỉ ngơi một hồi ngày mai chúng ta liền lên đường đi tới yên ba hồ yên ba hồ chính là sơn nam đạo đệ nhất hồ lớn danh sưng ngàn dặm phiếu miểu yên ba hồ trên đó đảo nhỏ sông ngầm vô số huynh đệ chúng ta chỉ cần trốn vào trong đó bất luận là tông môn vẫn là đảng ma ti đều cầm chúng ta không có cách nào trong núi chúng ta là tung hoành thiên thương sơn mạch huyết lang trong hồ chúng ta cũng là phiên giang đảo hải giao long thấy tử ra lão đại nguyên lai đã c o đôi sách độc nhãn tráng hắn lao mù cũng là thở dài một hơi bọn hắn huyết lang đạo tại hoài nam đạo thời điểm bị văn hương giáo triệt để đánh tan sau đó lại bị đuổi rết ngàn dặm một đường trốn vào thiên thương sơn mạch bên trong t r ờ i biết bọn hắn chịu bao nhiêu đau khổ lúc này mới đi ngang qua thiên thương sơn mạch đi tới sơn nam đạo trên thực tế bọn hắn trốn vào thiên thương sơn mạch trước đó có hơn ba trăm n g ư ờ i nhưng bây giờ cũng đã chỉ có không đến trăm người mặc dù còn lại này những người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ nhưng lại chơi đ u ổ như thế xuống bọn hắn cũng là có chút không tiên chỉ nổi đúng lúc này ngoài hang động một tên huyết lang đạo nh lão đại chúng ta bảy bẫy dập bị xúc động có người đi vào rồi trước mặt huynh đệ đã thấy người có đáng ma ti người cũng có nơi đó giang hồ thế lực người cựu kinh tiêu đứng dậy c ư ờ i lạnh nói đã ma ti mũi chó cũng là l ã o l ỉ n h nói cho các minh đệ đều đừng bừa chuẩn bị dâng lên tiếp khách giết ra tụ long quật lao tử dẫn bọn hắn đi trong hồ tiêu g i a o khoái hoạt đi tụ long quật bên trong còn lại huyết lang đạo nghe vậy lập tức đứng dậy mặc vào quần t i ệ n tay đem ba cái tia nữ nhân rất đáng thương trực tiếp một thanh bóc chết trong nháy mắt này chút huyết lang đạo trên thân liền che kín kinh người hung lệ sát khí chương một trăm hai mươi sáu hung lệ huyết lang đạo khi tiến vào tụ long quật bên trong về sau trước tiên liền dò xét qua tụ long quật vị trí cho nên bọn hắn cũng xem như chiếm cứ ưu thế về địa lý hàn tranh đám người phân tán tìm kiếm nhưng cựu kinh tiêu nhưng cũng là chia thành tốt nhỏ nhường huyết lang đạo người có thể giết ra ngoài một cái là một cái cựu kinh tiêu đối với mình dưới trướng huyết lang đạo tinh nhuệ có thể là hết sức tự tin tụ tập tại cùng một chỗ mấy trăm người chém giết bọn hắn huyết lang đạo nhân sô an kiệt tỏi cũng không chiếm cứ ưu thế nhưng phân tán ra đến hắn ma hạ những kinh nghiệm kia qua văn hương giáo cắn giết lại có thể theo thiên thương sơn mạch bên trong sống s u t mà đi ra ngoài huyết lang đạo cùng d a i bên trong lấy một địch ba đều dư s à i lúc này hàn tranh bên này hàn tùy ý tuyển một cái hang động đi vào trong đó nhưng vừa đi hai bước liền ngừng lại tia tay vung ra một đạo nội lực khí kình đánh trên mặt đất một thanh mũi tên bỗng nhiên b ắ n ra thẳng đến cái kia khí kình đập nghệ phương vị tới hàn tranh kiểm tra một hồi chẳng qua là đơn giản nhất một loại bẫy dập bất quá cái kia mũi tên vị trí lại rất khéo léo nhắm ngay chính là không sai biệt lắm là người trưởng thành cổ h n g vị trí mà lại cái kia mũi tên cũng không phải bình thường mũi tên lại là đặc chế phá giáp tiễn dị thường sắp bén tiên thiên võ giả không có cách nào thời khắc đều dùng chân khí hộ thể xuất kỳ bất ý phía dưới như là đụng phải một cái thân thể tu vi không thế nào mạnh tiên thiên võ giả coi như vô pháp giết chết đối phương nhưng cũng có thể đem đối phương trọng thương cẩn thận kiểm tra một hồi này hang động nơi này trước đó giống như là một tòa cung phụng điện thờ đại điện tầng cao nhất còn có hàng năm hương hỏa lượn lờ dấu vết nhưng lúc này rất nhiều điện thờ đã dốc tuyết chỉ còn lại có hổn độn khắp nơi trên đất đá v ụ t nay tòa hang động ngoại trừ hàn tranh tiến đến cửa hang còn có hắn mặc khác ba cái cửa hang thông hướng tụ long q u t chỗ sâu không biết phương hướng nào đồng thời mỗi cái chỗ động khẩu đều có không biết hàn tranh đành phải tùy tiện tìm một cái hang động đi vào gió xét kết quả tự nhiên là không có vật gì lại liên tục đi ba cái hang động đều là như thế hàn tranh phát hiện này tụ long quật thật sự là lớn có khả năng đã n g ma ti người mặc dù là phân tán nhưng mới vừa gia nhập hang động thời điểm cũng có thể phát giác được có đồng liêu ngay tại chính mình sát vách nhưng liên tục đi ba cái hang động về sau đừng nói là đã n g ma ti người liền bàn g g i a cùng huyền dương võ tông người hàn tranh đều cảm giác không thấy phản phất này lớn như vậy tụ long quật bên trong liền chỉ có một mình h ắ t tại cũng không biết thời đại thượng cổ đến tội cùng là cái nào hiếm thấy thế lực vậy mà lại lựa chọn tại đây bên trong kiến tạo thông môn những cái kia đệ tử mới nhập môn đoán chừng không phải lạc đường l i ề n l à tại lạc đường trên đường ngay tại hàn tranh bước vào cái thứ tư hang động lúc thân hình hắn mánh liệt một chầu ở trong đó bất ngờ nằm một bộ người mặc huyền giáp thi thể không phải ngân văn huyền giáp chẳng qua là bình thường huyền giáp thực lực hẳn là tiên thiên thuế p h ạ m cảnh hậu kỳ tả hữu hàn tranh đi qua kiểm tra một hồi đối phương vết thương khẽ nhữ mày không có bất kỳ cái gì phản kháng dấu vết trực tiếp bị người một đao phong hầu mất mạng tàn nhẫn đến cực điểm nhưng phàm là đã ma ti chính thức huyền giáp vệ cơ hổ mỗi cái đều là trải qua mấy cái nhiệm vụ tại thời khắc sinh tử mài luyện ra được đặc biệt là lần này, cơ chữ hội khôi đều là t r o này g nguệ. doanh tinh n c huyết t h lang đạo thật là có chút khó giải quyết r a đúng lúc này một cỗ xâm nhiên sát khí bỗng nhiên bao phủ hướng hàn tranh một cái đen kịt thân ảnh lầm không rơi xuống liền liền trong tay lưới đao đều bị nhuộm dần thành màu đen làm hàn tranh cảm giác được l u ồ n g sát khí này lúc trong tay đối phương lưới đao đã cách hàn tranh không đến một thước nhưng nương theo lấy một tiếng phong lôi nổ tiếng gào vang lên một đao kia lại bỗng nhiên chẳng không rơi trên mặt đất sẽ rách ra to lớn vết đao tới Xong đợi. Cái kia đồng thời tay hắn bóp đại kim cương minh vương ấn kim cương minh vương ngoài giới đối phương trực tiếp toàn thân xương cốt vỡ vụn bị đánh bay ra ngoài đây là hàn tranh lưu lại ba phần lực đạo không phải đối phương trực tiếp liền sẽ bị hàn tranh này một tấn triệt để hoành thành thịt nát dùng hàn tranh lực lượng bây giờ đối mặt này loại tiên thiên thuế p h à m cảnh hậu kỳ võ giả cơ h ộ i liền là một chiêu nghiền ép cục diện thân hình khai động hàn tranh trực tiếp bóp lấy cái kia huyết lang đạo cổ đem hắn cầm lên tới đối phương tướng mạo âm lãnh h u n g lệ lúc này coi như là bị vánh nát cả người s ư ơ n g q u ố t như cũ đang liệu mạng dây r ủ i lấy còn dám chơi thủ thi ngươi hết sức dũng a hàn tranh mặt không thay đổi nhìn xem cái kia huyết lang đạo các ngươi huyết lang đạo đến tột u cùng theo văn hương giáo trong tay cấp tới là vật gì hiện tại có bao nhiêu người thực lực như thế nào đại bộ đội lại ở đâu ta khuyên ngân ngoắn đem những này đều bản giao ra tới không phải ngươi khả năng sẽ chết rất thế thảm trong nháy t mắt đó tên này huyết lang đạo vậy mà hội tụ nội lực xoắn nát chính mình tạm khí hỗn hợp khí huyết tới đánh lén hàn tranh đại hắc thiên ma công tu luyện ra hùng hồn ma khí trong nháy mắt tại hàn tranh trước người ngưng tụ vô biên ma khí trong khoảnh khắc đem này chút máu thịt mũi tên ngăn trở đồng thời hàn tranh trực tiếp mang theo đầu của đối phương quăng về phía vách đá nương theo lấy một tiếng nổ vang Đầu chính ủ a đối p ư y mình ư như còn muốn bắt cái người sống thầm hỏi một chút liên quan tới này chút huyết lang đạo tình báo tin tức nhưng hiện tại xem ra này người sống có vẻ như không có tốt như vậy bắt ta mà lại này chút huyết lang đạo sức chiến đấu thế mà cực kỳ kinh ngợi mới vừa cái tên này tại tiên thiên thuế p h ả m cảnh hậu kỳ chiến lược thậm chí có thể nói là muốn so đáng ma ti cùng giai võ giả đều mạnh hơn một đoạn đặc biệt là cái kia loại đấu pháp thuần túy chính là vì giết người mà giết người đơn giản trực tiếp mau lẹ vô cùng hàn tranh tiếp tục hướng về hang động chỗ sâu thăm dò liên tục đi năm sáu cái hang động lại phát hiện ba bộ thi thể một cái đáng ma ti võ giả còn có hai cái xem quần áo hẳn là huyền dương võ tông người chỉ có tên kia đáng ma ti võ giả có phản kháng dấu vết huyền dương võ tông hai người kia đều là bị người một đao trí mạng bất quá lần này cũng là không ai thủ thi hàn tranh cũng gần như hiểu rõ này chút huyết lang đạo muốn làm gì bọn hắn tới tụ long quật thời gian so nhóm người mình đều sớm chứ cứ tại nơi này trong khoảng thời gian này cũng đã đại khái thăm dò địa hình của nơi này cho nên bọn hắn dứt khoát trực tiếp phân tán ra đến mượn nhờ ưu thế về địa lý ưu thế sát thương đã ma ti còn có bảng ra cùng huyền dương võ tông lực lượng chia thành tốp nhỏ phá vây ra ngoài đám này huyết lang đạo đích thật là mạnh nhưng số người của bọn họ hẳn là chỉ có chừng trăm người hơn trăm người hội tụ vào một chỗ đơn thể thực lực liền không có lớn như vậy ưu thế ngược lại lại càng dễ bị đánh tan nay huyết lang đạo dẫn đầu quỷ diện thiên lang cựu kinh tiêu cũng là cái nhân vật đầu góc rất thanh、tính. hàn tranh một đường đi sâu bước vào một tòa diện tích lỗ to nhất quật bên trong nơi này chính là trước đó cựu kinh tiêu mang theo đại bộ phận huyết lang đạo chiếm cứ tòa kia hang động thậm chí trước đó bọn hắn dùng để nướng thịt đống lửa còn không có dập tắt hàn tranh đi qua xem xét một phiên đồng dạng cái kia thấy được ba cái k i a bị huyết lang đạo tra tấn khắp nơi bờ b ộ n thê thảm vô cùng nữ người thi thể tiện tay cầm lên một tảng đá lớn đem thi thể của các nàng che lại đúng lúc này hàn tranh sau l ư n g bỗng nhiên chuyển đến một tiếng chói hai zit gà gọi hàn tranh bỗng nhiên q u a n người trong tay mãnh liệt ma khí hội tụ vồ mạnh một cái trực tiếp đem một tên đầu huyết hồng phá nắm ở trong tay trước đó bị cựu kinh tiêu g i a n dạy độc nhãn cử h á n lão mù lúc này đang tay cầm một thanh sừng c h â u cự cung dù n g chính mình cái kia chỉ có một con mắt ngạc nhiên nhìn về phía vậy mà có thể dùng thân thể đón đỡ hắn một tiễn hàn tranh hắn mặc dù chỉ có một con mắt nhưng là huyết lang đạo trong tay thần s ạ thủ có thể thiện s ạ lực thấu trọng giáp kết quả trước mắt này đãng m a ti ưng khuyển vậy mà có thể lấy tay đón đỡ hắn một tiễn tuyệt đối là hàng cứng lão mù không nói hai lời quả quyết quay người liền trốn nhưng phía sau hắn đã có một tiếng thê lương phong lôi nộ rít gạo thanh em vang lên chương một trăm hai mươi bảy ngươi sẽ xin ta giết sách của ngươi lão mù cảm giác được sau lưng phong lôi chi thanh v ă n g lên tốc độ kia cực nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới phía sau mình cái này khiến lão mù sắc mặt bỗng nhiên n h ấ t biến n à y đ n g ma ti người là quái vật gì tốc độ vì gì nhanh như vậy lão mù mãnh liệt theo bên hông mình ống tên bên trong xuất ra một mũi tên tới hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chẳng qua là bằng vào cảm giác liền hướng về sau một tiên b ắ n ra thế nhưng hàn tranh lại vẫn như cũng là một thanh liền đem nó nắm trong tay trong nháy mắt bẻ gãy tại tiên thiên cảnh giới bên trong hiện tại có thể tổn thương được hàn tranh liền chỉ có phủ vân cốc diệp ra lang vân trấn thiên cung lão mù này loại đơn thuần dựa vào chân khí lực lượng bình thường cung t i ễ n đối với hàn tranh không có chút nào lực uy hiếp mắt thấy phía sau hàn tranh cách mình càng ngày càng gần lão mù mánh liệt một thanh móc ra ba mũi tên đến cánh tay khí huyết cơ bắp p h ồ n g lên lực lượng bùng nổ thậm chí kém chút đem trong tay sừng c h â u cự cung cho kéo đứt ba mũi tên gào t h é t tới hàn tranh chẳng qua là xuất r a thu thủy kinh hồng nhẹ nhàng một c h ạ m cái kêu ba mũi tên liền tất cả đều vỡ vụn sau đó mang theo lấm liệt huyết sắt ma khí một đao chém xuống lão mù trợt quát một tiếng cầm lên trong tay sừng trâu cự cung tựa như cùng côn bổng đồng q u a như thân h k vậy trọng thương khiến cho lão mù lập tức phát ra một tiếng thê lương bì thẳng tới nhưng hàn tranh lại không có chút nào dừng tay sau đó trực tiếp đá hướng lão mù hai chân trong nháy mắt đem đầu gối của hắn đá đập tan sau đó hàn tranh cầm lên đối phương tại lao mù quanh thân mấy cái đại huyệt bên trên gật liên tục mấy cái mạnh mẽ nội kình trực tiếp quán c h u đến hắn kinh mạch toàn thân khiếu huyệt bên trong đem hắn q u á y đập tan lần này hắn coi như là muốn vận dụng nội lực tự sát đều là không thể nào đến mức cắn lơi tự vận nha đồ chơi kêu bản thân liền không đáng tin cậy mà lại võ giả đến h ư n g huyết ngân tủy cảnh giới khí huyết đậm đặc như chỉ thủy ngân khép lại có thể là rất nhanh cắn đi đầu lưỡi nhiều nhất liền là không có cách nào nói chuyện một hồi có thể liền trực tiếp vết thương đọng lại người coi như là giết lão tử lao tử cũng cái gì cũng không biết nói lão mù hung tợn h ì n về phía hàn tr xuất ra thu thủy kinh hồng hàn tranh vận chuyển kinh thần đâm tại thu thủy kinh hồng phía trên hơi hơi lưu lại một tia tranh không dám trực tiếp nắm kinh thần đâm đánh vào lao mủ trong cơ thể dùng hắn hiện tại loại trạng thái này nếu là cảm giác đau bản nguyên trực tiếp vào cơ thể sợ là sẽ phải mạnh mẽ đau chết dùng lây dính cảm giác đau bản nguyên thu thủy kinh hồng nhẹ nhàng tại lao m ụ trên thân cắt một đau trong n g á y mắt lão mù liền phát ra một tiếng như g i ế t heo thê thảm chu lên tới n à y chút huyết lang đạo mỗi một cái đều là hung tàn vô cùng tội phạm cầm đừng người không lo người lấy chính mình cũng không làm người cũng tỉ như này lão mù hắn đã từng con mắt đều bị người đâm phát nổ nhưng vẫn như cũ có thể cùng người đối chiến cuối cùng mạnh mẽ cầm răng xé nát đối phương biết hầu hắn thậm chí đã từng bị người mở ngực một bụng ruột đều chảy ra cuối cùng là cứng rắn nhét trở về cầm một mũi tên nắm vết thương mặc vào tiếp tục cùng người chém giết nay chút như địa ngục liệu mạng tranh đấu hắn đều trải qua nhưng này chút thụ thương trải qua cùng hàn tranh này nhẹ nhàng một đau so Này n loại đau một tên xương n tùy i huyết hồn a lang đạo cầm n trong tay trường thương theo hàn tranh sau lưng nhảy lên đâm tới thanh trưởng thường kêu bên trên lấm liệt sắt ý phong mang ngưng tụ thực lực đồng dạng không kém đừng ư tới đây lão mù một bên phát ra thê lương bi thảm một bên l i ề u mạng gạt ra ba chữ này tới nhưng lúc này đã muộn hàn tranh quay người một đao chém xuống bằng bạc huyết sắt sen lẫn hùng hồn mánh liệt ma khí đơn giản không giống tiên tiên cảnh giới hẳn là có được lực lượng chẳng qua là này một đao hạ xuống tên i tiêu huyết lang đạo thậm chí liền kêu g ê n đều không phát ra tới một tiếng liền bị hàn tranh này một đao mạnh mẽ chém thành hai đoạn chém giết tiên thiên thuế phàm cảnh hậu kỳ v õ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên ba trăm viên lão mù thống khổ tiếng gào thét bên trong sen lẫn ô ô kêu khóc hàn tranh nhẹ nhàng vô vô mặt của hắn kinh ngạt nói không ngh không nghĩ tới nhanh như vậy câu ra tới một cái n g ư ờ i này mồi dùng rất tốt không tệ không tệ lão mù t r ừ n g mắt cái kia độc nhãn nhìn về phía hàn tranh cái kia trong mắt đã không có h u n g lệ có chẳng qua là hoảng sợ loại ánh mắt này kỳ thật lão mù rất quen thuộc dĩ vang những cái kia bị huyết lang đạo sát lục người ba cái kia bị lão mù bọn hắn lãng phí nữ nhân đều đã từng dùng loại ánh mắt này nhìn qua bọn hắn huyết lang đạo hung tàn quan lệ lão mù chính mình cũng biết bọn hắn làm sự t ì n h tội ác tại trời nhưng lúc này hắn lại cảm giác trước mắt cái này đang ma ti huyền giáp vệ đơn giản so với bọn hắn này chút tội ác tại trời huyết lang đạo đều muốn hung tàn đ những gì hắn làm đơn giản so ma đầu đều muốn ma đầu lúc này lão mù kêu gào tiếng tựa hồ biến ít đi một chút thu thủy kinh hồng bên trên c h ẳ n g qua là lây dính cảm giác đau bản nguyên lực lượng kinh thần đâm cũng không có đánh vào lão mù trong cơ thể cho nên hiệu quả rất dễ dàng liền n h ạ t đi hàn tranh lơ đ ễ n trực tiếp b à o chế đúng cách tại lão mù trên thân lại tới một đ ao tiếp tục kéo lây hắn tại trong động quật đi vào cảm giác được lão mù trên người cảm giác đau bản nguyên n h ạ t đi hàn tranh liền lại cho hắn bổ một ao một lát công phu lão mù trên thân liền đã cùng bị lăng trì động dạng tất cả đều là vết ao thậm chí đến cuối cùng hắn đều đã hô không động cái tia tiếng gào thét còn kèm theo vô lực hàn rộng t r u n g quanh trong động vật mai phục những huyết lang đạo đó cả đám đều hận đến nghiến răng nghĩa lợi hận không thể ăn sống nuốt tươi hàn tranh n à y chút huyết lang đạo mặc dù đối với người ngoài hung tàn nhưng đối với mình người kỳ thật thật là có chút tình nghĩa huynh đệ tại trước đó liền không nói trải qua bị văn hương giáo truy sát lại từ mối nguy tứ phía thiên thương sơn mạch bên trong chạy trốn tới sơn nam đạo bọn hắn không giúp đỡ lẫn nhau căn bản là không sống nổi cho nên còn sót lại này chút huyết lang đạo là thật đem đối phương coi là huynh đệ đều là có thể lẫn nhau yên tâm nằm phía sau lưng giao cho đối phương chớ nói chi là b tự có thuộc về mình nạo g khí tại chỉ có bọn hắn đối với người khác hung lệ tàn nhẫn phần lúc nào những người khác cũng có thể đối với bọn hắn như vậy lúc này mặc dù biết hàn tranh thực lực mạnh mẽ cũng có một chút huyết lang đạo chịu đựng không nổi ra tay bất quá lần này bọn hắn cũng là học thông minh một chút ba người theo ba cái động ý cửa vào đồng thời xông tới thẳng hướng hàn phong chỉ tiếp tại tuyệt đối lực lượng trước mặt vẫn như c ũ là vô dụng tại phát hiện ba người ngoi đầu lên trong n y mắt hàn tranh trực tiếp thôi động phong lôi cựu chuyển q u a n thân buộc phát ra một tiếng phong lôi nộ dít đạo phát sau mà đến trước nhưng trực tiếp xuất hiện tại một tên huyết lang đạo, trước mặt. Tên huyết lang đạo run sợ vô cùng chưa kịp hắn phản ứng lại hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng phía trên liền đã quanh quẩn lấy sáng chói chói mắt huyết s á t đao phong lâm không chém xuống tại đây cực hạn lực lượng trước mặt mặc dù tên kia huyết lang đạo bùng cháy khí huyết nhưng lại nhưng vẫn bị hàn tranh này một đao chém thành hai đoạn hai người khác thấy cảnh này sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến trực tiếp thay đổi mục tiêu mong muốn thừa dịp này thời cơ đi cứu l o m ù nhưng một lát công phu hàn tranh liền đã quay người chém tới một đao cái kia lâm liệt chói mắt đao mang lít nha lít nhít đao thế như một cái lưới lớn trong nháy mắt đem phương viên mấy trượng chỗ toàn bộ bao phủ cái người này nội lực chân khí đến tột cùng có hùng hồn mới có thể làm đến dùng đao mang thành lưới bao phủ như thế một vùng đất rộng lớn chẳng lẽ hắn là huyền cương cảnh tồn tại trong đó một tên huyết lang đạo trợt quát một tiếng đ ỗ n g nhiên khí huyết sôi trào bùng cháy chân khí hóa thành m á n h liệt ánh chấp tại quanh người hắn nổ tung mang theo lão mụ trốn tên k i a huyết lang đạo bùng cháy khí huyết đốt sạch chân khí vô biên máu thịt cùng ánh chấp xé lẫn cuối cùng đem cái k i a đẩy trời đao mang nổ bể ra một cái khe nhưng tự thân cũng bị xé nứt toàn bộ khối còn t ừ a tên t i ê huyết lang đạo nâng lên lão mụ liền muốn xông ra ngoài nhưng h nay một tấn h trực tiếp liền đem tên kia huyết lang đạo đầu nện về tới lồng ngực bên trong này ba tên huyết lang đạo ngoại trừ cho hàn tranh cung cấp tám trăm điểm khí huyết tinh nguyên bên ngoài cũng không có đối hàn tranh tạo thành dù cho một chút xíu tổn thương t r u n g quanh những cái kia nghe được rú t h ả g huyết lang đạo d ồ n d ậ p co lại về tới hang động ở trong không phải là không muốn cứu lá mủ mà là bọn hắn không muốn luồng phí chịu chết nay đ n g ma ti người căn bản chính là cái quái vật cùng dai ở trong cơ hồ không có đối thủ chương một trăm hai mươi tám bảo tàng hàn tranh ngồi s ổ n xuống nhìn xem đã đau toàn thân run r u y nước mắt chảy ngang lá mủ thanh âm bình tĩnh ôn hỏa bây giờ có thể nói sao ta nói ta cái gì đều nói van cầu ngươi giết ta cho ta thông khoái lão mù lúc này bất luận là trên thân thể vẫn là trên tinh thần đều đã triệt để h ỏ n g mất nhìn xem huynh đệ của mình từng cái tới cứu mình lại từng cái chết tại hàn tranh trên tay n à y loại tuyệt vọng nhường lão mù không thể chịu đ ự n g được tâm cảnh sụp đổ người xem một chút nói sớm không liền không sao nha tội gì bị nhiều như vậy tội còn liên lụy huynh đệ của mình cũng cùng theo một lúc chết đâu hàn tranh cười nhẹ lại tại lão mù trong lòng đâm m ấ y đao hàn tranh không phủ nhận chính mình thủ đoạn có chút tàn nhẫn cực đoan nhưng chỉ bằng huyết lang đạo làm ra những chuyện kia cùng bọn hắn cũng không cần nói cái gì quy củ cùng đạo nghĩa một đám x u ấ t sinh mà thôi không cần đến dùng đúng đối xử mọi người phương thức tới đối đ ạ i bọn hắn x u ấ t sinh là không có nhân quyền các người huyết lang đạo hiện tại còn lại nhiều ít người đều là thực lực gì theo thiên thương sơn mạch sau khi ra ngoài cùng sở hữu chín mươi tám người tại cướp bóc một cái tiểu thế ra thời điểm l ậ t thuyền t r o n g m ương liền chỉ còn lại có chín mươi bảy người lão đại của chúng ta cựu kinh tiêu là huyền cương cảnh đ ỉ n h phong còn có ba người đều đạt đến nửa bước huyền cương cảnh các huynh đệ còn lại tiên thiên thuế phàm cảnh hậu kỳ cùng tiên thiên thuế phàm cảnh định phong r i ê n phần mình ước chừng một nữa Các người huyết lang đạo đến t ộ t cùng theo văn hương giáo trong tay cướp đi đồ vật gì vậy mà nhường văn hương giáo như thế truy sát không biết hàn tranh núi h mày không biết lão mù manh liệt khẽ run rẩy vội vàng lớn tiếng nói ta là thật không biết ta tại huyết lang đạo bên trong chẳng qua là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật coi như là tại l a o đại ta k i ự u kinh tiêu giới trướng ta cũng không tính là là h ạ c h tâm nhân vật làm sao có thể biết cao tầng những chuyện kia ta chỉ biết là ban đầu là đại đương gia chuông vạn thù phát hiện văn hương giáo người bí mật tập kết tại thiên thương sơn mạch một nơi cách chúng ta thiên đáng sơn không xa đại đương gia liền dẫn người đi dò xét kết quả nhưng từ văn hương giáo đám người này trong tay cấp hồ tới một dạng bảo vật sau này văn hương giáo liền c ũ n g như bị điên thậm chí đều không để ý triều đình ta giết quả thực là gạt ra mấy ngàn cao thủ tinh nhuệ tới vây quét chúng ta đại đương gia trực tiếp bị văn hương giáo chín thiên hộ pháp thần tôn bên trong các tường thiên thần tôn một trường o á n h sát hán dư đương gia cũng đều bị giết chỉ có lao đại mang theo chúng ta thông qua một chỗ mật đạo chui vào thiên thương sơn mạch bên trong trốn được một mạng Kỳ thật lão đại trong tay cầm chuẩn xác điểm tới nói hẳn là cái k i ê u bảo vật một bộ phận vật kia bị phát hiện thời điểm là phân tán một bộ phận bị văn hương giáo sờ đoạt một phần khác mới bị chúng ta huyết lang đạo cấp tới cái kia cựu kinh tiêu hiện tại người đâu không biết lão đại để cho chúng ta riêng phần mình phân tán phá vây cuối cùng chuẩn bị đi y ê n ba hồ làm thủy phỉ bất quá cái k i ê u bảo vật lão đại cũng không có mang ở trên người mà là đặt ở tụ l o n g quật bên trong hàn g tranh sắc mặt hơi hơi biến hóa đặt ở tụ l o n g quật bên trong như này bà bối cựu kinh tiêu làm sao có thể không mang theo ở trên người đều đã đến loại thời điểm này ngươi lại còn dám đặt ta lão mủ cười khổ nói ta thật không có lừa ngươi lao đại nói cái k i a bảo vật người nào đều m u ố n bất luận là đãng ma ti vẫn là những cái k i a đại phái lấy được hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên còn không bằng tạm thời đem bảo vật giấu ở tụ long quật bên trong nếu là bị người bắt được lục soát không ra bảo vật tới hắn còn có thể s ố n g mệnh mà nếu là phá vây ra ngoài các đại phái khẳng định sẽ còn tiếp tục đuổi giết hắn lực chú ý khẳng định không tại tụ long quật bên trong đến lúc đó lại tìm cơ hội đem hắn cầm về ngươi cũng đã biết chỗ kia ở đâu đồ vật là lao đại giấu không có người đi cùng qua bất quá lao đại nói hắn ở trên vách tường khắc xuống gần nấp huyết lang đánh giấu đầu sói chỉ ra tới phương hướng liền là hang bảo tàng quật con đường một đường đi theo đầu sói đi liền có thể tìm tới tòa kia hang động lần này hắn nếu là không thể đi ra tụ long quật cái kia các huynh đệ khác ngày sau liền có thể trở về lấy đi bảo vật này hàn tranh tại hang động lối vào cẩn thận kiểm tra một chút quả nhiên trên cùng có cái chỉ có lớn chừng ngón cái dùng đao khắc ra tới đầu sói đánh dấu trực hướng một cái khác hang động cửa vào bây giờ có thể giết ta sao cho ta thông khoái lão mù khàn khàn cuống họng nhìn về phía hàn tranh k h ắ p khuôn mặt là vẻ cầu khẩn hàn tranh lần này trực tiếp một đao hạ xuống chém rụng đầu của hắn chém giết tiên thiên thuế phàm cảnh đình phong võ giả Thu hoạch được khí huyết t hoạch khí được i Như nguyên 450 viên mà cùng lúc đó, trong động quật một tên thân hình cao lớn khôi ngô, an thân n 450 khôi mà một mặc một lúc cao rực đó, đỏ quật h lửa lang thanh niên đang dùng tay giáp dùng xương niên nhẹ tên huyết lang xương cốt một đem đạo chính ố t một tấc một tấc nát. c bóp Này người chính là huyền dương võ tông thế hệ tuổi trẻ nội môn cao thủ quan hoành đ ồ hai tay của h ắ n lực lớn vô cùng một thanh xuống cơ hồ đem đối phương máu thịt tính cả xương cốt bóp thành thịt nát mắt thấy chính mình thân thể hóa thành thịt nát một dạng tên kia huyết lang đạo trong nháy mắt liền hồng mất ta nói ta cái gì đều nói lão đại đem bảo vật giấu ở tụ long q u t bên trong chờ đến đối phương nằm chính mình muốn biết nói hết ra quan hành đồ khinh thường cười một tiếng còn tưởng rằng huyết lang đạo xương cốt cứng đến bao nhiêu đâu cũng chỉ đến như thế tìm một thoáng huyết lang đánh dấu quan hành đồ thẳng đến hang bảo tàng có tới tây l a n g bàng ra bên kia bàng vạn xuân cũng bắt sống đến một tên huyết lang đạo hắn tướng mạo anh tuấn trên mặt thời khắc mang theo một cỗ thoải mái không bị trói buộc nụ cười xuất thân thế ra cái chủng loại kia thong dòng quý khí là không che giấu được c h a tấn bức cung loại chuyện này hắn dĩ nhiên không làm được bất quá bàng vạn xuân lại xuất ra một cái trong suất tinh thạch đem hắn đặt tại đối phương mi tâm linh này một lát công phu đối phương liền đem chính mình muốn biết đều toàn đều nói ra nay bí bảo có khả năng x chỉ cần là tiên tiên cảnh v õ giả tinh thần lực không mạnh cơ hồ đều không kháng nổi đi có ý tứ huyết lang đạo vậy mà thật theo văn hương giáo trong tay c ư ớ p tới một kiện khó lường bảo vật có thể làm cho văn hương giáo không để ý triều đình cắn giết thậm chí xuất động một vị chín thiên hộ pháp thần tôn cũng muốn cướp đoạt bảo vật đến tột cùng là cái gì đây bang vạn xuân ánh mắt lộ ra một tia sốt ruột cùng xúc động hắn tại sơn nam đạo chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong tuấn kiệt nhân vật nhưng kỳ thật hắn lại không phải là bảng gia dòng chính hắn chính là, là tiểu thiếp sở sinh bất quá hắn thiên tư xuất chúng bàng gia những năm gần đây cũng vẫn luôn coi hắn là m người thừa kế bồi dưỡng cho nên địa vị của hắn còn tính là vững chắc tối thiểu dòng chính mấy vị kia đều không có cách nào sánh vai cùng hắn nhưng vấn đề là bàng gia dòng chính mặc dù trình độ đồng dạng nhưng chi thứ con thứ bên trong nhưng cũng ra mấy cái thiên tư không sai người trẻ tuổi so với hắn nhỏ một chút thực lực cũng muốn lạc hậu hơn hắn đồng dạng đạt được một vài gia tộc trưởng bối duy trì võ đạo c h i lộ không phải n g ư ờ i lĩnh trước một bước liền có thể một mực dẫn trước mấy năm công phu trong khoảnh khắc liền có thể đuổi theo đến lúc đó tất cả mọi người là chi thứ con thứ tự nhiên là ai mạnh chính là gia chủ người thừa kế bàng vạn xuân ưu cho nên hắn áp lực kỳ thật vẫn luôn rất lớn nếu là lúc này đoạt được món bảo vật kia chính mình có thể hay không dùng trước không nói này cái cọc đại công lao cũng đủ làm cho hắn ổn định người thừa kế vị trí một bên nghĩ như vậy bang vạn xuân cũng là thẳng đến cái kêu bảo tàng hang động mà đi hàn tranh bên kia một đường dọc theo đầu sói tiêu chí hướng đi chỗ sâu nhất nhưng cũng không có gặp được huyết lang đạo hoặc là những người khác huyết lang đạo lúc này đều tại hướng về bên ngoài pha vây dĩ nhiên sẽ không ở này loại nội bộ trong động vật đầu sói tiêu chí phần cuối là một tòa thật to hang động nơi này chính là tụ long quật chỗ sâu nhất đã không có thông hướng mặt khác hang động lối đi nơi này trước đó giống như là một gian dùng cho tế bãi thần linh đại điện đ i ề u k h á c tinh mỹ hoa văn cột đá đã bị sợp đang phía sau đứng lặng lấy một tôn có tới cao mười t r ư ợ n g lớn đại thần tượng nhưng lúc này chỉ còn lại có nửa người nửa khúc trên không dễ mà không phải nhìn không ra là c u n g phụng chính là phật đà vẫn là bồ tát cũng hoặc là là mặt khác thần linh hàn tranh quan sát bốn phía cuối cùng tại cái kia chỉ còn lại có nửa người tượng thần định chóc phát hiện một tia trận pháp gợn sóng nhìn kỹ hướng cái tia tượng thần thân thể phía trên t r ả i qua mấy ngàn năm đã tràn đầy cho bụi nhưng lại có mấy cái rõ ràng giấu chân tại theo đạo lý tới nói cựu kinh tiêu hoàn toàn chính xác có khả năng đem bảo vật giấu ở chỗ này thế nhưng hắn làm cũng không tránh khỏi quá trói m ắ t ta hắn đây là sợ người khác không biết bảo vật tại đây bên trong vẫn là cựu kinh tiêu vội vàng phía dưới không kịp làm quá nhiều ẩn dấu hoặc là hắn quá mức tự tin nhận vì người khác tìm không thấy nơi này đúng lúc này một thanh em đột nhiên theo hàn tranh sau l ư n g chuyển đến a lại có người so ta còn sớm tới một chút c h ư ơ n một trăm hai mươi chín đại thông minh quan hoành đồ nhìn về phía hàn tranh hơi kinh ngạc còn tưởng rằng nơi này cũng chỉ có chính mình tìm được tưởng rằng nơi này mình nắm tìm tay, đây. Bóp bóp nắm tay, quan hành đồ cười người nói, đảng ma ti tiểu tử, không biết to tử, đảng không ma lời à là này hành là hành gặp không không không đảng tháng mấy trăm bạc dòng tiền lương, không đáng ngư phải may mắn may mắn ma một mấy trăm mạ. ta quan tranh ta Quan vậy vẫn tiền như vật về lưu lạ liều l chớ thể thủ bảo bạc coi đoạt, ti đồ, đồ có sẽ nói này hết sức hung hăng càn quái nhưng cùng quách chân loại kia hung hăng càn quái khác biệt hắn này hung hăng càn quái ở trong tràn ngập tràn đầy tự tin hắn là làm thật cho rằng hàn tranh không phải là đối thủ của hắn mặc dù gặp may mắn phát hiện nơi này nhưng đã định trước lấy không được bảo vật đã ma ti thế hệ tuổi trẻ mấy cái k i a tuấn kiệt nhân vật cùng loại tô vô minh dạng này quan hoành đồ cũng đều biết tuyệt đối không có người trước mắt này hắn có tuyệt đối tự tin chỉ cần không đụng với tô vô minh loại cấp bậc này những người khác hắn hoàn toàn không để trong mắt đối với ngươi giống như cũng không cần liều mạng có đôi khi tự tin quá mức xuống chàng nhưng là sẽ rất thê thảm hàn tranh khe k h ẽ lắc đầu thu thủy kinh hồng đã cầm trong tay sư môn trưởng đối của bọn hắn tốt xấu sẽ còn mơ cớ nói chính mình là vì người nào người nào người nào báo thù tới hắn ngược lại tốt nói thẳng liền là chạy bảo vật tới đúng lúc này hàn tranh bỗng nhiên hướng về phía cửa vào âm thanh lạnh l ù n g nói ai ra tới bàn g vạn xuân cười lớn đi vào trong đại điện không nghĩ tới hai vị tốc độ còn thật mau hàn tranh nhẹ nhàng nhữ mày ngươi cũng là thẩm vấn qua huyết lang đạo từ đó tìm tới nơi này bàn g vạn xuân kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi đúng không là tùy ý đi tới nơi này hàn tranh yên lặng một lát bỗng nhiên nói bảo vật này về các ngươi hai vị tất cả các ngươi hai cái tranh đoạt chính là ta rời khỏi trực giác nói cho hàn tranh trong này không thích hợp ngay từ đầu hàn tranh còn cảm thấy không có gì cựu kinh tiêu thọ không có ba hàng làm ra như vậy bố trí cũng thuộc về như thường nhưng đợi đến hàn tranh tìm tới nơi này đến từ sau liền cảm giác có chút không đúng bảo tàng địa phương bố trí quá thô giáp này có lẽ có thể sử dụng đã ma ti tới đột nhiên cựu kinh tiêu không kịp bố trí nói rõ lý do nhưng bây giờ quan hoành đồ cùng bảng vạn xuân đều tìm đến nơi này đến tiếp sau tìm tới nơi này người có thể sẽ càng nhiều cái tiêu cựu kinh tiêu còn t à n g cái rắm ngoan ngoan nắm bảo vật giao ra liền tốt có lẽ là hàn tranh đang nghi nhưng làm chuyện cẩn thận một chút tổng không sai chỉ cần không đi ra tụ long vật bảo vật này đến cuối cùng đến tột cùng sẽ rơi vào trong tay ai có thể là một tần số Bàng vạn xuân mánh liệt đem đầu chuyển hướng quan hoành n chằm chằm đồ hai tay vây n quanh ở trước ngực thản nhiên nói hai người vây công một cái nho nhỏ huyền giáo vệ ta quan mẫu người làm không được loại chuyện này đến muốn động thủ ngươi chính mình động thủ là được bàng vạn xuân cười cười nhìn về phía hàn tranh vị bằng hữu này ngươi mong muốn ngư ông đất lợi sợ là đánh sai bản tính t r ò nên n ta coi như là muốn đi cũng không được hàn tranh bông tay hơi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cái này đại thông minh hai thằng này cũng là hiềm thấy quan hoành đồ tên kia nói rõ liền là tự tin vượt quá giới hạn đầu ó c ngu si tứ trì phát triển bàn g vạn xuân xem bề ngoài thoải mái nhưng trên thực tế đầy mắt dã tâm dục vọng bất luận hàn tranh, tranh chỉ là đơn thuần không muốn đi đạp hố mà thôi húng hồ hắn hiện tại cảm thấy cựu kinh tiêu chưa hẳn liền sẽ đem bảo vật giấu ở chỗ này coi như ngươi không có ý định làm cái kia ngư ông sau đó đập bảo ta t sao lại làm sao có hàn ể c h g tranh mặt cười Bàng lạnh một n tiếng theo đại c ư hát r n thiên t ma công tu luyện ra bàn g bạc ma khí hội tụ quanh thân trong nháy mắt giống như thiên ma buông xuống lực lượng kia cường hãn bàn bạc thậm chí vượt xa bàn vạn xuân cùng lúc đó hàn tranh quanh thân khí huyết cơ b ắ p p h ồ n g lên long tượng chấn ngục thần lực ra thân đấm ra một q u y ề n cái kêu bàng bạc lực lượng thậm chí h u a n h không khí đều phát ra một tiếng chói hai z í t gào gọi tới trong chấp n h á n g này bàng vạn xuân sắc mặt đột nhiên n h ấ t biến liền một bên hai tay vây quanh lười đi q u ả n những chuyện này quan hoành đồ đều là một mặt run sợ hàn tranh trước đó vì để tránh cho dẫn tới những người khác vẫn luôn tại thu liễm khí t ứ c lúc này bỗng nhiên bộ phát ra như thế cương m a n h c u ồ n g bạo khí tức đến đơn giản giống như là theo người vật vô hại tiểu bạch thỏ hóa thân thành nhắm người mà p h yêu ma quần trường đối với anh bàng vạn xuân lập tức cảm giác được một cô kinh người cự lực kéo tới. hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn quanh thân tinh mang chân khí không ngừng tăng vọt mạnh mẽ chống đỡ nhưng thân hình vẫn là không nhịn được lui lại ba bước lúc này mới kháng trụ hàn tranh lực lượng tiệc kinh người một quyền hàn tranh lúc này cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem bàng vạn xuân n à y bàng vạn xuân thực lực cũng không yếu vậy mà cũng đạt tới nửa bước huyền cương cảnh người đến tột cùng là ai bàng vạn xuân một mặt ngạc nhiên nhìn về phía hàn tranh sơn nam đạo đáng ma ti thế hệ tuổi trẻ cái kia mấy cường giả hắn đều biết nhưng tuyệt đối không có trước mắt cái này người đáng ma ti khôi chữ d o n h hàn tranh đáng ma ti song sát hàn tranh sắc mặt nhất thời tối xâm lại đây là cái nào ngớ ngẩn bàn cho hắn tiên hiệu còn có thể lại khó nghe một chút sao ngay từ đầu cái t ứ c hiệu này chẳng qua là tại đảng ma ti bên trong truyền một truyền làm sao còn chuyển đến bên ngoài đi trên thực tế hàn tranh nhưng lại không biết thanh danh của hắn tại sơn nam đạo bình thường người giang hồ trong thai có lẽ có ít lạ l ắ m nhưng ở tây lăng bàng gian này loại đỉnh tiêm đại phái trong thai lại mảy may đều không xa lạ gì lúc trước hàn tranh cùng tô vô minh hai người diệt hai nhà chính là vì gõ chấn n h i ế p sơn nam đạo này chút giang hồ thế lực để bọn hắn biết dù cho ma ti chỉ còn người kế tiếp cũng là có diện môn thực lực cho nên hàn tranh cùng tên tô vô minh sớm đã bị các đại phái biết được đặc biệt là giết người lại chu tâm hàn tranh phùng da cái kia thảm trạng có thể xa so với đơn thuần s á t lục tới kịch liệt chỉ bất quá thanh danh này có thể không hề tốt đẹp gì hạ tại các đại giang hồ thế lực trong mắt hắn hàn tranh liền là đã ma ti bồi dưỡng ra được tân tu ứng huyện ra tay tàn nhẫn cực kỳ tàn nhẫn nguyên lai、like、ngươi chính là d i ệ t tây lâm huyện phùng da cùng tô vô minh nổi danh hàn tranh trách không được có thể có thực lực như thế bàn vạn xuân thu hồi trước đó thoáng có chút kinh bạc bộ dáng một thanh lóng lánh sáng trói mũi kiếm trường kiếm phủ hiện trong t lột ngạo lên vô biên n vô i hàn huy phủ hướng h kiếm mang bao tranh trong tay thu thủy kinh hồng phía trên huyết sắt ma khí lưu chuyển đen k ị t đao mang ố n lượn hạ xuống màu đỏ thấm hai màu đao mang xé rách đ ầ y trời tinh huy trong nháy mắt liền đem bảng vạn xuân châu áp chế tây lăng bàng gia tuyệt học giữ nhà chính là hãn hải sao trời quyết môn hạ đệ tử dùng binh khí gì đều có chẳng qua là bảng vạn xuân am hiệu dùng kiếm thế nhưng kiếm pháp của hắn khẳng định là không bằng thương sơn kiếm phái kiếm đạo mười ba chữ chân quyết tới s ắ p bén cơ hồ là vừa mới giao thủ hắn kiếm thế liền bị hàn tranh chỗ áp chế nương theo lấy đao kiếm đụng nhau phát ra âm vang nổ v a n g bàn g vạn xuân thân hình từng bước lùi lại càng đánh càng là kinh hãi hắn làm sao cảm giác này hàn tranh đao pháp có loại tống g i a thiên đao khi thế cái kia nhìn như đơn giản một đao hạ xuống lại ẩn chứa ngàn vạn loại biến hóa một đao phá và pháp mặc cho hắn kiếm thế như thế nào biến hóa hàn tranh một đao chém xuống hắn đều muốn chuyển biến kiếm thế toàn lực ngăn cản nhưng kết quả hôm nay bàng vạn xuân đụng phải lại là lực lượng xa so với hắn càng lớn hàn tranh hãn hải sao trời quyết ưu thế bị áp chế gắt gao giao thủ hơn mười chiêu hắn vậy mà không có chiếm cứ mảy may thương phong b ả n g vạn xuân trong bụng chìm xuống không thể như thế đánh rơi xuống hắn ban đầu không muốn để cho hàn tranh ngư ông đắc lợi mới nghĩ trước đem hắn đá ra khỏi cục lại đánh như vậy xuống ngư ông đắc lợi liền nên là quan hoành đồ mặc dù hắn cảm thấy quan hoành đồ không có cái k i a đầu vóc quan hoành đồ ngươi lại không bên trên bảo vật này liền thật nên thuộc về đáng ma ti quan hoành đồ hư lạnh một tiếng nhìn về phía hàn tranh trên thân cũng dấy lên một cỗ chiến ý kinh người hắn cũng xem như cái v õ x i、si, tại trong tông môn liền tổng cùng đồng môn sư huynh đệ độc thủ bàn g b ạ n xuân lo lắng cho mình người thừa kế vị trí quan hoành đồ cũng không sợ bởi vì trong môn cùng hắn cùng thế hệ sư huynh đệ đều bị hắn đánh ngoan ngoãn nào dám nói nửa t r ư không ngươi tránh ra ta tới cùng hắn đánh Ta quan hoành đồ cùng cùng nhìn về phía hàn tranh. Tranh, tranh trong mắt chiến ý bước lên huyền dương võ tông huyền dương chiến võ đồ lục vô cùng gây nên đấu chiến sát phạt uy năng giành chấn sơn năng đạo mà lại huyền dương võ tông lai lịch cũng hết sức có ý tứ h u y ề n dương võ tông tổ sư tại đại chu lập quốc sơ kỳ chính là cắt cứ một phương quân t h i ệ t cùng đại chu nhưng thật ra là thuộc về căm thù trạng thái sau này h u y ề n dương võ tông chiếm cứ thành chỉ bị một tôn yêu ma cường đại phá mà yêu ma kia cuối cùng lại bị võ thánh vu cựu thương chém giết vu cựu thương thuyết phục h u y ề n dương võ tông tổ sư gia nhập đại chu nhưng h u y ề n dương võ tông tổ sư lại không nguyện ý thần phục đại chu nói vu cựu thương giúp mình báo thù chính mình thiếu vu cựu thương mà không phải thiếu đại chu chỗ lấy cuối cùng huyện dương võ tông bị tổ sư kia mặc dù trên danh nghĩa không có gia nhập đại chu nhưng lại đi theo vu cựu thương sau lưng vì đại chu trinh chi thậm chí đ ả n g ma ti thành lập sơ kỳ vị này huyền dương võ tông tổ sư đều đi ra không ít khí lực hiện tại đ ả n g ma ti bên trong cung phụ một chút sáng lập tiền bối có không ít đều cùng huyền dương võ tông tổ sư xưng huynh gọi đệ chờ đến đại chu triệt để bình định huyền dương võ tông tổ sư liền đưa ra muốn rời khỏi đại chu vu cựu thương tự nhiên mở miệng giữ lại chỉ cần hắn chịu lưu tại đại chu lưu tại đ ả n g ma ti nó địa vị chính là gần với vu cựu thương phía dưới quyền thế phú quý dễ như chở bàn tay thậm chí chuẩn xác điểm tới nói trong tay đối phương đã nắm giữ lấy quyền thế phú quý chỉ cần hắn không đề cập tới rời đi đại chu cũng không ai sẽ nhắc lên chuyện năm đó. nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn ngay tại lúc này rời đi đại chu rời đi đảng ma ti làm người cũng là quật cường đến cực hạn bởi vì có như thế một mối liên hệ huyền dương võ tông tại đại chu lập quốc ban đầu cùng triều đình quan hệ cũng không t ệ lắm đương nhiên hiện tại ba ngàn năm thời gian trôi qua huyền dương võ tông cùng triều đình đã triệt để không có gì liên hệ liền là bình thường giang hồ tông môn Lúc lửa lấy cái chiến chân này quan hành đồ trên thân cái kia thân màu lửa đỏ chiến rắp nương theo lấy toàn thân hắn phồng lên, phía trên màu theo khí phía hỏa đồ đỏ kia nổi kia diễm rắp từng chất quát một tiếng quan hoành đồ quanh thân khí huyết phồng lên sụp sôi cả n g ư ờ i như màu đỏ giống như sao băng hướng về hàn tranh nem tới huyết sát ma khí tại thân đao quanh quẩn hàn tranh một đao chém xuống quan hoành đồ trực tiếp lấy tay cánh tay mạnh mẽ chống đỡ thu thủy kinh hồng có phá vỡ phong trí năng nhưng chạm tại quan hoành đồ chiến giáp hộ trên tay lại chẳng qua là b ộ c phát ra một cỗ hỏa tinh tới hàn tranh đao thế biến nào phô thiên cái địa đồng dạng đao ảnh liên tục hạ xuống nhưng lại bị quan hoành đồ trực tiếp dùng hai tay mạnh mẽ chống đỡ hắn một thân hùng hồn dạy nặng huyền dương chân khí t r à n lan mà ra nồng đậm còn như thực chất, đã đạt đến nửa bước huyền sơn nam đạo các đại môn phái cái này tuổi trẻ một đời võ giả, cơ hồ đại bộ phận đều là tiên tiên thuế phảm cảnh đ ỉ n h phong cấp bước nửa bước huyền cương cảnh cũng là trạng thái bình thường giống như là thiên cương môn thẩm tòng vân thậm chí đã đạt đến huyền cương cảnh hàn tranh khẽ n h ư mày n à y quan hoành đồ so bảng vạn xuân muốn khó dây dưa nhiều lắm tựa như cái sắt con rùa một dạng h à n không phải không dùng b i n h khí mà là này thân chiến giáp bản thân chính là b i n h khí hàn tranh trực tiếp thu hồi thu thủy kinh hồng long tượng chấn ngục kình gia thân khí huyết trong nháy mắt phồng lên sục sôi nổi gân xanh giống như yêu ma đại hát thiên ma công đồng dạng bị hàn tranh th giống như thiên ma vô xuống uy thế vô biên quan hành đổ quanh thân khí huyết như lửa nóng rực m ê n h mông tiêu bớt lên đồng dạng đấm ra một quyển nồng đậm huyền dương chân khí cùng ma khí đối quanh tràn lan thân thể mạnh mẽ lực lượng bỗng nhiên n ổ tung khiến cho hàn tranh cùng quan hành đổ cơ hội là đồng thời lui lại một bước thoải mái quá sảng khoái quan hành đổ cười lớn một tiếng ngay sau đó lại lao đến hàn tranh tay nắm đại kim cương minh vương ấn quyền ấn hạ xuống mang theo cái kia kim cương minh vương chấn ma chu tả khủng bố uy thế đi đầu đập xuống quan hành đồ đồng dạng tay nắm quyền ấn vô biên chiến y và khí huyết lực lượng tại quyền ấn ở trong bỗng nhi hai phát quyền ấn ầm ầm đụng nhau cả hai dưới chân đại địa vỡ nát tàn cảnh quan hoành đồ kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn cũ x u ố n g lên tay nắm quyền ấn đập xuống hàn tranh không lùi hắn liền không lùi tại huyền dương võ tông bên trong quan hoành đồ không có đối thủ những sư huynh đệ kia cũng không nguyện ý cùng hắn giao thủ tại huyền dương võ tông bên ngoài hắn cũng rất ít có thể đánh thông k h ó i như vậy nay chút đại phái đệ tử ở giữa kỳ thật sẽ rất ít tỉ thí với nhau tỉ thí nếu như không có tuyệt đối xung đột lợi ích tình huống dưới cũng là không sẽ đ ộ thủ nguyên nhân rất đơn giản người thua có khả năng nhưng người thua t hôm u a c nay h là cùng ngươi hàn g môn m tranh này loại thuần túy trên lực lượng đội bính quan hành đồ đánh có thể là vô cùng thoải mái chỉ bất qua đánh lấy đánh lấy quan hành đồ liền cảm giác có chút không đúng hàn tranh dùng đao khi hắn để đao xuống đơn thuần đội bính lực lượng về sau quan hành đồ lại phát hiện mình nhâm nhưng tại bị dần dần đánh lui một lúc mới bắt đầu hai bên còn tính là thế lực ngang nhau nhưng mấy cái quyền ấn đập xuống về sau toàn thân hắn khí huyết sôi trào chấn động liền xương cốt đều có chút tê dại cảm giác trên lực lượng rõ ràng bị hàn tranh c h ô áp chế mỗi một lần quyền ấn đập xuống hắn đều sau đó lui một bước lúc này xem xét hắn đã lui lại mấy bước nhiều huyền dương võ tông cũng có tu luyện thân thể pháp môn cộng thêm quan hoành đồ bản thân thiên phú dị bẩm thân thể lực lượng mạnh mẽ nhưng hắn mạnh hơn cũng không có đem chân võ luyện thể quyết tu luyện tới đ ỉ n h phong cấp độ hàn tranh hiếu thắng môn này thượng cổ công pháp chính là chân võ môn trụ cột nhất luyện thể tuyệt học không có nhiều như vậy loại loại tác dụng thế nhưng hồn dạy ở trong không người có thể so mà lại hàn tranh còn có long tượng trấn ngục tinh tại long tượng trấn ngục thần lực vô song môn công pháp này có khả năng bạo phát đi ra cực hạn khí huyết lực lượng càng là quan hành đồ không có cách nào so ngay từ đầu hắn chiến ý dâng lên trước mấy quyền còn có thể cùng hàn tranh đánh thế lực ngang nhau nhưng lại đằng sau hàn tranh một mực có thể bảo trì tại lực lượng đ ỉ n h p h o n g lực lượng của hắn lại đã bắt đầu hạ xuống phía sau b à n g vạn xuân hơi biến sắc mặt này hàn tranh đến tột cùng l à đáng ma ti cho tới bây giờ tìm đến quái vật liền quan hành đồ cái kia võ si đều không phải là đối thủ của hắn quan hành đồ nếu là bị hạ gục chính mình có vẻ như cũng không phải này hàn tranh đối thủ nghĩ như vậy bàng vạn xuân trực tiếp cầm trong tay trường kiếm liền muốn gia nhập chiến đoàn quan hoành đồ phát giác được hắn động tĩnh lập tức giận dữ nói bàng vạn xuân nơi này ngươi không có chuyện cút sang một bên ngươi nếu là dám nhung tay ta chưa hết nâng ngươi một trầu lại nói quan hoành đồ ngươi đừng không biết tốt xấu bàng vạn xuân sắc mặt nhất thời tối xâm lại quan hoành đồ cái này vũ phong tử một khi đánh lên đến hắn đơn giản cái gì đều không lo được hắn tới nơi này là tìm người động thủ t ỷ thí bọn hắn là tới đòi bảo bàng vạn xuân quyết định không thèm quan tâm quan hoành đồ trực tiếp động thủ quan hoành đồ hắn hiểu rõ biết như thế nào đối phó nhưng này hàn tranh thực lực lại mạnh đáng sợ không đem hắn giải quyết bảo vật này chính mình đã định trước lấy không đến tay đúng lúc này một thanh b ả n long thương mang theo l ấ m liệt phong mang đ ỗ n g nhiên tắm vào bảng vạn xuân trước người mặt đất một đánh một đánh không lại hàn hình liền muốn muốn dùng hai địch một bị gội tô vô minh bước vào trong điện với tay một cái cái kêu bản long thương bị chân khí hút vào trong tay xa xa chỉ hướng bảng vạn xuân quan hành đ ổ một bên cùng hàn tranh giao thủ một bên tức giận nói ta còn chưa có thua đâu cái gì gọi là đánh không lại h u hồ ta thật không nghĩ cùng bảng vạn xuân hợp lại là hắn đuổi tới muốn đi qua nhúng tay thấy tô vô minh đến đây b à n g vạn xuân tâm lập tức ngã xuống đáy cốc sơn nam đạo đáng ma ti thế hệ tuổi trẻ bốn vị tuấn kiệt nhân vật tô vô minh liền là một cái trong số đó mặc dù hắn danh khí lớn là bởi vì cái kia thân kinh người vật rủi nhưng hắn bản thân thực lực cũng tuyệt đối không kém hơn ba người kia có tô vô minh tại bảo vật này nhất định là muốn rơi vào đáng ma ti trong tay dù cho quan hoành đồ thật cùng hắn hợp lại cũng là đoạt không qua người ta mà lại trước đó chính mình muốn liên hợp quan hoành đồ c ư ớ p đoạt bảo vật còn muốn vây công hàn tranh có thể là năm đối phương cho đắc tội gắt gao cái kia hàn tranh có thể là cùng tô vô minh tịnh xưng đáng ma ti song sát thủ đoạn ngôn lệ hiện tại bọn hắn chiếm cứ ưu chờ i biết sau đó có thể hay không trả thủ chính mình cho nên bàng vạn xuân nói thẳng lần này tính là các ngươi đã ma ti vận khí tốt đồ vật nhường cho các ngươi ta trước đi ngay tại bàng vạn xuân muốn rời khỏi đại điện này lúc đại điện hang động cổng đống nhiên rớt xuống một tảng đá lớn trực tiếp đem hang động phong nghiêm nghiêm thật thật đồng thời cự thạch kia chung quanh còn có trận pháp hào quang lấp lánh đem cửa hang triệt để phong cấm đi các ngươi đi không nổi cái kia đ ứ c gãy chỉ còn lại có một nửa tượng thần đ ỉ n h chóc đống nhiên nổ tùng một thân ảnh theo trên đó nhảy xuống người kia khuôn mặt giống như quỷ g ữ tợn k h n g bố nhìn về phía hàn tranh bốn người nết miệm c lại càng lộ vẻ sâm nhiên chương một trăm ba mươi mốt âm tàn như sói cựu kinh tiêu hàn tranh bốn người nhìn trước mắt cựu kinh tiêu trong lòng đồng thời chìm xuống bọn hắn ai cũng không nghĩ tới cựu kinh tiêu vậy mà không có đi theo những huyết lang đạo đó phá vây ra ngoài mà là dấu ở tụ lòng quật chỗ xấu nhất l i ê n hàn tranh đều không có nghĩ đến điểm này hắn cảm giác cựu kinh tiêu bố trí này bảo tàng địa phương có chút không đúng nhưng lại không nghĩ rằng cựu kinh tiêu vậy mà lại ẩn giấu ở chỗ này nơi này chính là cái ngó cụt nương theo lấy ôn đình vận đám người đi tìm đến cuối cùng cựu kinh tiêu chỉ có thể là bị bắt rùa trong hũ hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên cựu kinh tiêu bố trí tất cả những thứ này là vì cái gì chẳng lẽ chẳng qua là đơn giản mong muốn hấp dẫn mấy cái bọn hắn này loại kẻ xui xẻo tới g i ế t đi cho hà giận vậy còn không bằng trực tiếp chạy người nhiều nhất địa phương xung phong ra tới thoải mái còn lưu loát cựu kinh tiêu t u é t miệng nhìn về phía bốn người cười to nói không sai làm thực là không tồi ta nguyên lai tưởng rằng có thể câu đi lên một con hắn cá lớn cũng không tệ rồi không nghĩ tới hôm nay lại câu đi lên bốn đầu huyền dương võ tông cùng bảng gia tuổi trẻ tu kiệt đã ma ty hai cái này hẳn là nhân vật trọng yếu cầm bốn người cắp ngươi đổi ta một con đường sống hẳn là đầy đủ hàn tranh cười lạnh nói n g u y ê n lai ngươi đánh lại là như vậy chủ ý cố ý dùng cái k i ê u bảo vật làm mồi nhự đem chúng ta đều dẫn tới nơi này cựu kinh tiêu ngươi thật đúng là nhẫn tâm à từ vừa mới bắt đầu ngươi chỉ sợ không có ý định mang theo những huyết lang đạo đó chạy đi ngươi chỉ tính toán chính mình một người chạy đi thua thiệt đến bọn hắn như thế tín nhiệm ngươi tha chết cũng không chịu đem ngươi bố trí nói ra cuối cùng là bị cha tấn chịu không được mới nói hàn tranh ngay từ đầu không có hoài nghi tới cũng là bởi vì những huyết lang đạo đó xương cốt thật sự là quả cứng bị chính mình cha tấn không xong rồi nay mới rốt cục thổ lộ chân ôn nếu là này còn có thể làm giả vậy bọn hắn diễn kỹ cũng quá tốt rồi mà lại này chút huyết lang đạo mặc dù làm việc tàn nhẫn giống như súc sinh nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa tình nghĩa cũng là thật là thật có thể vì đối phương xá sinh chịu chết cái chủng loại kia người nào nghĩ đến tất cả những thứ này đều là thật duy chỉ có cựu kinh tiêu bố trí là giả hắn l ừ a lão mụ chờ hết thể huyết lang đạo cái gì đi yên ba hồ đều là đang l ừ a bọn hắn mà thôi đám này huyết lang đạo làm việc hung tàn ngân lệ không nghĩ tới sắp chết đến nơi lại bị chính mình trung tâm lao đại đùa nghịch xoay quanh cựu kinh tiêu cười lạnh một tiếng cái kia tờ kinh khủng trên mặt giống như con run từng cục giữ tợ huyết lang đạo nhiều lắm gần trăm người xuất hiện tại sơn nam đạo làm sao trốn ta đã sớm biết trốn không thoát coi như là tại tụ long quật bên trong chúng ta phá vòng vây thành công đến tiếp sau sơn nam đạo nhiều như vậy giang hồ thế lực khẳng định nghe theo dõi mà đến các nơi đ n g ma thi lực lượng tập kết ta lấy cái gì trốn bọn hắn sớm muộn đều là muốn chết cùng hắn chết tại bị các ngươi truy sát trên đường không bằng chết ở chỗ này đ ổ i ta một chút hy vọng sống cựu kinh tiêu nhìn xem bọn hắn lộ ra một tia l ấ m liệt nụ cười tới yên tâm ta hiện tại là không sẽ giết người nhóm dù sao mà các ngươi lại là ta có thể đi ra này tụ long quật then chốt bất quá các ngươi tốt nhất mong mọi cấp trên của các ngươi cùng sư môn trưởng bối hết sức coi trọng các ngươi không phải các ngươi không có giá trị cái t i ê u mệnh đã có thể không đáng giá hiện tại ngoan ngoãn để cho ta đem bọn ngươi kinh mạch toàn thân phong cấm tránh khỏi chịu ra thịt nỗi khổ quan hành đồ quanh thân khí huyết tăng vọt cước ép ngưng chân nguyên hóa cơ khí quanh thân hỏa hồng cơ khí nóng rực như lửa lộ ra đến vô cùng c h ó i mắt thảo ngươi một cái chó nhà có tăng cũng muốn lao t ử thuốc thủ chịu trói nà mơ tiếng nói vừa ra quan hành đồ thân hình lao thẳng tới cựu kinh tiêu tới không thể không nói quan hành đồ là thất mãng dù cho đối diện là một vị huyền cương cảnh đình hắn cũng dám quả quyết ra tay cựu kinh tiêu cười lạnh một tiếng quanh thân một cô hung lệ sát khí bỗng nhiên hiện hiện dựng thẳng trưởng làm đao xâm nhiên lẫm liệt máu c ư ơ n g khí kim màu đỏ trực tiếp đem quanh o à n h đ ồ cưỡng ép ngưng tụ ra cái kia cỗ c ư ơ n g khí chỗ xe rách cả người hắn như bóng ra đồng dạng bay ngược ra ngoài cái kia có thể mạnh mẽ chống đỡ thu thủy kinh hồng chiến r i á p bên trên đều nổi lên một đạo vết đ à o sâu hoàng tới hàn tranh sắc mặt hơi đổi nay cựu kinh tiêu mạnh có chút vượt quá tưởng tượng a huyền cương cảnh tồn tại hàn tranh giao thủ qua không b t nhưng có thể đi đến huyền cương cảnh đình phong hàn tranh liền chỉ gặng cho dù là trạng thái trọng thương thực lực cũng là vô cùng cường đại nhưng lúc này hàn tranh dám nói này cựu kinh tiêu thực lực tuyệt đối phải so viên long sơn cùng phượng cầm viên đều mạnh hơn một đoạn dài không hổ là có thể tung hoành hoài nam đạo đại khấu quan hành o đồ nhe răng trợn mắt d â y rủa lấy đứng lên nhưng đột nhiên một ngụm máu tươi bắn ra hết sức rõ ràng thụ nội thương nghiêm trọng hàn tranh nhìn thoáng qua bàng vạn xuân trầm giọng nói đồng loạt ra tay không phải tất cả mọi người phải chết bàng vạn xuân tư tâm tính toán mặc dù nhiều nhưng lúc này đương nhiên là bảo mệnh quan trọng vội vàng nhẹ gật đầu cựu kinh tiêu lộ ra một cái lạnh lùng nụ cười không biết điều sư môn của các ngươi trưởng bối muốn giết ta vậy trước tiên từ trên người các ngươi thu chút tiền lãi tiếng nói vừa ra cựu kinh tiêu thân hình như một đạo huyết sắc lôi đình mang theo tinh cơ ư n g khí kim màu đỏ hướng về hàn tranh nghiền ép t ớ i hắn thậm chí đều không vận dụng quá mạnh võ kỹ sợ khống chế không nổi chính mình trực tiếp đánh chết hàn tranh bọn hắn vô pháp dùng bọn hắn tới uy hiếp ôn đình vận đám người hàn tranh quanh thân khí huyết chân khí bị hắn thôi động đến cực hạn đại hắc thiên ma công hóa thành cơ khí kim màu đen chiếm cứ tại lưới đao phía trên long tượng chấn ngục chém ra một đao giống như xe rách r a tì địa ngục đối mặt huyền cương cảnh đỉnh phong c ự u kinh tiêu hàn tranh căn bản là vô pháp lưu thủ đi lên chính là tiêu hao rất nhiều a tị đạo tu la chạm một bên tô vô minh cũng là không nói hai lời trực tiếp bùng cháy khí huyết trong tay bản lòng thương bên trên long ảnh hội tụ mang theo lẫm liệt sắc bén đâm về phía c ự u kinh tiêu bang vạn xuân cũng biết loại thời điểm này ngàn vạn không thể lưu thủ hãn hải sao trời quyết bị hắn thôi động đến cực h ạ n bang bạc nồng hậu dày đặc chân khí hóa thành phố thiên cái địa kiếm cương chém về phía k i u kinh tiêu liên đã bị nhất kích trọng thương quan hoành đồ lúc này đều miễn cưỡng ngư tay nắm chiến vũ thiên vương ấn ầm ầm đập xuống bốn tên đạt đến nửa bước huyền c ư ờ n g cảnh võ giả đồng thời ra tay thậm chí giống như là phí chính xuân loại kia thực lực yếu một ít huyền c ư ờ n g cảnh sơ kỳ võ giả cũng dễ dàng bị một kích này miễu sát thế nhưng tại cựu kinh tiêu lực lượng cường đại dưới hàn tranh đao thế bị trong nháy mắt đập tan a tị đạo tu la chạm sát ý mặc dù mạnh mẽ nhưng lại bị cựu kinh tiêu trên thân cái t i a càng thêm nồng đậm kinh thiên sát ý chỗ đập tan mấy trượng máu cương khí kim màu đỏ c ù n bạo nộ tung hàn tranh bọn bốn người đồng thời bị đánh bay ra ngoài thân thể tu vi yếu một chút bằng vạn xuân thậm tr cựu kinh tiêu trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng liền đem bốn người hợp lực toàn bộ đánh tan tiểu tử ngươi dùng đó là cái gì đao pháp cựu kinh tiêu nhìn về phía hàn tranh tâm mắt lập tức sáng lên đưa ngươi cái kia đao pháp r a o ra ta có thể cho ngươi ít chịu trước hộ yên tâm ta nói qua không muốn tính mạng của các ngươi liền không sẽ giết ngươi nhóm các ngươi tội gì chống c ự đâu a tị đạo tu là t r ả m uy năng mạnh mẽ đồng thời trong đó cái kiêng ngưng luyện cực hạn sát ý thuộc tính cùng cựu kinh tiêu sở tu võ đạo có thể nói là tương đương phù hợp nay loại huyền cương cảnh võ kỹ đặt ở hàn tranh này loại tiên thiên cảnh võ giả trên thân đơn giản liền là lãng phí chỉ có hắn có thể đem hàn g i a o không g i a o ra đều là chết có khác nhau sao hàn tranh cười lạnh nói cựu kinh tiêu loại người như ngươi tàn nhẫn t h u bạo vô tình vô nghĩa lanh huyết đến cực điểm ngươi thậm chí cũng có thể coi là tính toán tín nhiệm chính mình đi theo chính mình nhiều năm như vậy huynh đệ lấn l ừ a bọn họ để bọn hắn vì ngươi chịu chết chúng ta nếu là tin chuyện ma quỷ của ngươi cái k i ê u mới là thật n ư ớ ngẩn ta nhìn ngươi là tính toán đợi mượn chúng ta chạy ra tụ long quật sau liền trực tiếp giết chúng ta một bên bảng vạn xuân trong lòng đột nhiên máy động mới vừa hắn là thật bị cựu kinh tiêu cái kia thực lực cường đại bị h ù có chút tuyệt vọng thật đúng là dự định thúc thủ chịu trói ngược lại cuối cùng có thể lưu đến một mạng là được nhưng bây giờ nghe hàn tranh tiểu nói này cựu kinh tiêu loại người này có vẻ như cũng sẽ không nói cái gì uy tín nói không chừng sau đó thật sẽ giết bọn hắn cựu kinh tiêu nhìn chằm chằm hàn tranh liếc mắt tầm mắt lạnh leo sâm nhiên thật đúng là nhường hàn tranh cho đoàn đúng hắn thật không có ý định lưu lại hàn tranh bọn hắn mình bị đáng ma ti còn có bảng ra cùng huyền dương võ tông truy sát thê thảm như thế không giết bọn hắn đệ tử kiệt xuất xuất ngũ khí cựu đúng lúc này ngoài hang động một bên đ ố n g nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn giống như toàn bộ hang động đều lung lay cảm nhận được bên ngoài khí tức cựu kinh tiêu sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến bọn hắn làm sao có thể tới nhanh như vậy c h ư ơ n một trăm ba mươi hai ôn đình vận thực lực ngoài hang động chuyển đến cương khí h oanh kích cự thạch phát ra tiếng vang mà lại nghe thanh â m này còn không là một người cựu kinh tiêu không có trước đó n ă m chắc thắng lợi trong tay một thanh huyết sắc loan đao xuất hiện tại trong tay của hắn mang theo xâm nhiên lẫm liệt huyết sắc cương khí hướng về hàn tranh đám người chạy tới hắn không có thời gian đợi thêm nữa kéo tới ôn đình vận bọn hắn đánh vào chết có thể chính là hắn bàng b ạ n xuân cùng quan hoành đồ cũng biết trước mắt là thời khắc mấu chốt không cần hàn tranh nói bọn hắn cũng đều riêng phần mình bùng cháy khí huyết b ộ c phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất tới ngăn cản hàn tranh cũng là không có bùng cháy khí huyết hắn không có chuyên môn bùng cháy khí huyết pháp môn chẳng qua là đơn giản đem khí huyết bùng cháy đổi lấy lực lượng quá yếu có chút không có lời nhưng hắn một thân công pháp mỗi một dạng uy năng đều cực kỳ cưng hãn tiêu hao cũng là như thế lúc này toàn lực thi triển không thua gì bùng cháy khí huyết trạng thái cựu kinh tiêu trong tay nồng đậm hết sắt cơ khí ngưng tụ thành một đầu hết sắt thi đao cương t ứ tán võ giả đến huyền cương cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ tự thân chân nguyên hùng hồn nồng hậu dày đặc lộ ra ngoài cơ ư n g khí thậm chí có khả năng đi đến cơ ư n g khí hóa hình cảnh giới cựu kinh tiêu lúc này liền đã đ ạ t đến cơ ư n g khí hóa hình cảnh giới hắn bắc thần thiên lang đao tu hành đến viên mãn sau liền có thể chạm ra thiên lang đao cương h u n g hãn vô cùng bàng vạn xuân thực lực không yếu nhưng hắn hãn h ả i sao trời quyết biến hóa quá ít cùng cùng giai võ giả lúc giao thủ cũng là có thể chiếm cư ưu thế nhưng chỉ cần cùng hắn thực lực mạnh hơn một chút võ giả, võ giả giao thủ trong khoảnh khắc liền sẽ bị áp chế cho nên bàng vạn xuân thứ nhất bị đánh bay ra ngoài, huyết cơ hồ xoắn nát hắn gần nửa kinh mạch quan hoành đồ nhìn xem càng thê thảm hơn cái kia thân có thể ngạnh kháng thu thủy kinh hồng chiến giáp cũng thế lúc cơ hồ đều muốn bị cựu k i n h tiêu đao cương trô x é rách đã triệt để báo hỏng tô vô minh bùng cháy khí huyết nhưng cũng bị đánh bay trong tay bàn lòng thương miệng phun màu tươi nội phủ trọng thương chỉ có hàn tranh tại lực lượng thân thể thượng đô gần như viên mãn còn có thể miễn cưỡng chống cự nhưng không có ba người kia phân tán áp lực hàn tranh quanh thân hộ thể ma khí trong khoảnh khắc liền bị phá vỡ mắt thấy cựu tinh tiêu một đao kia tới gần hàn tranh hai mắt đông nhiên biến đến đen kị đầu có hai sừng kinh phố quỷ vương bỗng nhiên hiện lên ở cựu kinh tiêu trước mắt dẫn động trong lòng của hắn đại kinh khủng cựu kinh tiêu loại người này vô tình vô nghĩa tàn nhẫn lanh huyết nhưng lại cũng không đại biểu hắn không có kinh khủng tương phản chính là bởi vì hắn nhìn qua quá nhiều người trước khi chết kinh khủng hắn mới sợ hơn loại kia người là giao thất ta là thịt cá cảm giác cho nên lần này cựu kinh tiêu mới có thể tính toán chính mình những cái kia trung tâm thủ hạn cho dù là bọn họ chết hết cũng không quan trọng chính mình thiết yếu muốn sống mệnh sắt lục càng nhiều người kỳ thật càng là sợ chết thừa dịp cựu kinh tiêu trong chấp l o á n này thất thần hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng phía trên nồng đậm lắm liệt sát ý ngưng tụ. A tị đạo tu la tị tu đạo chạm l ầ ngay n tại cựu kinh tiêu nghĩ muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm cái tiêu ngăn chở hang động cự thạch cuối cùng bị triệt để đánh nát nương theo lấy mánh liệt cơ khí kéo tới cựu kinh tiêu thân hình vội vàng lui lại ôn đình vận bàng tùng nguyên cùng công nguyên dùng tốc độ cực nhanh lách vào trong động quật ngăn tại hàn tranh trước người bọn họ thấy quan hoành đồ cùng bảng vạn xuân bị thương thành bộ g á n g này bàn g tùng nguyên cùng đinh nguyên sắc mặt bỗng nhiên nhất biến vội vàng đi kiểm tra thương thế của bọn hắn hai người này đều là bọn hắn thế lực sau l ư n g trọng điểm bồi dưỡng tuấn kiệt nếu là thật sự ở nơi này phế bỏ bọn hắn trở về cũng giống vậy muốn bị phía trên trách phạt thế nào có chuyện gì sao ôn đình vận nhìn về phía hàn tranh cùng tô vô minh tô vô minh một bên l a o đi khỏe miệng máu tươi một bên lắc đầu hàn tranh thì là cười khổ nói hiện tại là không có chuyện gì nhưng ôn đại nhân các ngươi nếu là lại chậm một chút vậy coi như thật có chuyện ôn đình vận chỉ, chỉ cái kia vỡ vụn cự thạch này đã rất、nhanh. vật kia là dùng tới bố trí trận pháp nền tảng kiên cố dị thường t r ờ i biết lúc trước này tụ long quật bên trong tông môn đến tột cùng bố trí là trận pháp gì, vậy mà làm ra như thế lớn nhất khối nền tảng nói xong ôn đình vẫn đưa ánh mắt chuyển hướng cựu kinh tiêu thản nhiên nói cựu kinh tiêu ngươi thật sự chính là n h ẫ n tâm à, những cái kia tin tưởng ngươi đi theo ngươi cùng một chỗ vượt qua thiên thương sơn mạch huyết lang đạo cứ như vậy bị ngươi bắn đi cựu kinh tiêu âm thanh lạnh lùng nói vô độc bất trợ phu chúng ta không lo được còn có thể quản được bọn hắn ta đảo rất là hiếu kỷ các ngươi vì sao lại tới nhanh như vậy ta rõ ràng đã để lão ba bọn hắn cố ý mang các ngươi đường、vòng. Cáo chi các c h người ú kể từ đó ôn đình vận bọn hắn khẳng định sẽ ở ngoại vi nghiêm tra tư thủ phong bị chính mình phá vây ra ngoài làm sao có thể ngược lại đi sâu tụ long quật ôn đình vận khép lời một tiếng lời này của ngươi thuật hết lần này tới lần khác ngươi giới trướng những cái k i a không có đầu góc huyết lang đạo vẫn được yên ba hồ là tình huống gì ta còn không biết sao to như vậy yên ba hồ sớm đã bị một đám thủy p h ỉ chiếm lấy rồi ngươi muốn nhập chủ yên ba hồ những cái k i a thủy p h ỉ liền sẽ không đánh trên người ngươi bảo vật chủ ý có thể theo văn hương giáo trong tay trốn được một mạng cựu kinh tiêu là sẽ không như vậy xuẩn ngươi sai liền sai tại không nên đem chúng ta cũng làm làm là ngươi giới trướng những thứ ngu xuẩn kia lừa gạt nói đến đây ôn đình vận lại tự tiếu phi tiểu nói dĩ nhiên nếu như không có ta ngươi một chiêu này cũng thật có tác dụng bởi vì có hai cái đầu hóc không dễ dùng lắm ra hỏa thật đúng là kém chút tin chuyện ma quỷ của ngươi bàng tùng nguyên cùng đ i n h nguyên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng bọn hắn thật thiếu chút nữa tin cựu kinh tiêu muốn phá vây đi y ê n ba hồ nếu không phải ôn đình vận ra tay lại t r ộ m tới một tên huyết lang đạo thẩm vấn để bọn hắn tận mắt nhìn thấy khẩu cung không khớp bọn hắn còn ở bên ngoài một bên trông coi đây cờ sai một chiêu ta nguyên lai tưởng rằng trần bá tiên đem sơn nam đạo đãng ma ti phần lớn người đều mang đến hoài nam đạo chỉ để lại một chút gìn giữ cái đã có thế hệ không nghĩ tới vậy mà lại cắm ở ngơi tay của nữ nhân này bên trong. lúc trước cựu kinh tiêu lựa chọn đi ngang qua hung hiểm thiên thương sơn mạch tới sơn nam đạo cũng là bởi vì hắn biết sơn nam đạo phòng giữ lực lượng khẳng định không mạnh ở lại giữ hơn phân nửa cũng là g i ả yếu tàn tật người nào nghĩ đến hắn lại không may gặp ôn đình vận ôn đình vận tại sơn nam đạo đáng ma ti thanh danh vẫn là thật lớn nhưng đặt ở toàn bộ đại chu đáng ma ti tự nhiên là không có danh khí gì cũng cũng sẽ không bị cựu kinh tiêu biết được biết cắm liền thúc thủ chịu chói đi tất cả mọi người dùng ít sức khí ôn đình vận trầm dai nói thúc thủ chịu chói cựu kinh tiêu cười lớn một tiếng đối mặt văn hương giáo loại kia thế công ta đều không thúc thủ chịu chó huyết lang đạo có thể chết nhưng lại sẽ không hàng người gặp qua cái nào sói sẽ vây đôi cầu xin đó là cầu không phải sói tiếng nói vừa ra t i ự u kinh tiêu loan đao trong tay phía trên vô biên huyết sắt c ư ơ n g khí hội tụ thiên lang huyết sát sát ý n g ố t trời lùi ra ngoài chớ có bị c ư ơ n g khí ngộ thương ôn đình vẫn phun ra một câu quanh thân đỗng nhiên toát ra một cỗ cường đại đến cực hạn b ả n g bạc mà khi tới kỳ thật không cần ôn đình vẫn nói h à n tranh bọn hắn cũng đều ngoan ngoan lùi ra ngoài bốn vị huyền cương cảnh đình phong cao thủ giao phong cái kia tràn lan ra tới cơm khí bọn hắn đều muốn toàn lực đi ngăn cản bất quá hàn tranh thấy ôn đình vận ra tay lại là bỗng nhiên s ư ớ n g sở h ắ n chẳng thể nghĩ tới ôn đình vận tu hành lại là ma công hàn tranh đưa mắt nhìn sang tô vô minh người biết ôn đại nhân tu hành là công pháp ma đạo sao tô vô minh nhẹ gật đầu biết à toàn bộ đảng ma thi đều biết chỉ bất quá ôn đại nhân rất ít ra tay mà thôi ôn đại nhân tu hành chính là một môn cực kỳ cổ lao thái cổ ma công vô tướng thiên ma diệu pháp nghe nói cái tia xa xôi thái cổ thời kỳ ma đạo nhất mạch chỉ có một cái tô n g môn bởi vì xây dựng ở vạn sơn đỉnh côn l u sơn phía trên cho nên danh xương côn l u ma giáo n à y vô tướng thiên ma diệu pháp chính là ngày xưa côn luân ma giáo truyền thừa công pháp một trong chỉ bất quá đạt được nó thời điểm nó đã tổn hại nghiêm trọng công pháp chữ viết trọn vẹn mất đi một p h ầ năm n công pháp như thế nghiêm c ẩ n đừng nói mất đi một p h ầ năm n coi như là thiếu đi năm chữ đều khó mà tu hành nhưng ôn đại nhân lại dùng mấy năm thời gian mạnh mẽ đem hắn tu bổ hoàn chỉnh dù cho không xác định cùng nguyên bản vô tướng thiên ma diệu pháp có hay không một dạng nhưng có thể như thường tu hành cái này cũng đầy đủ kinh người hàn tranh k h i gật đầu một cái nếu như là dạng này cái kia đích thật là cực kỳ kinh người ôn đình vận cảnh giới mặc dù không cao nhưng n、so、hôm nay chờ ôn đình vận ra tay hàn tranh mới biết mình sai một mươi phần sai ôn đình vận tại đáng ma ti bên trong rất ít ra tay có thể cũng không có nghĩa là nàng thực lực yếu lúc này nương theo lấy ôn đình vận quanh thân cái kia vô biên ma khí thi triển kéo dài phương viên hơn mười t r ư i n g vậy mà tất cả đều bị cái kia ma khí bao phủ lực lượng c h i hùng hồn dày nặng đơn giản vượt xa tưởng tượng ôn đình vận có thể nói là hàn tranh đã thấy huyền cương cảnh ở trong thực lực mạnh nhất một người thậm chí hàn tranh đều cảm thấy nàng nếu là muốn đột phá đan hải cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian cựu kinh tiêu bắc thần thiên lang đao sát ý ngốc trời nhưng lại bị cái kia ma khí giam cầm gắt gao hắn trực tiếp bùng cháy khí huyết đao ý tung hoành hơn mười t r ư i n g huyết s á c thiên lang sen lẫn vô biên sắc bén chém về phía ôn đình vận ôn đình vận tay nắm ấ n q u y ế t mảnh khảnh ngón tay vũ động những ma khí kia trực tiếp biến ảo thành muôn vàn thiên ma ảo ảnh cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cựu kinh tiêu thối vệ người ngoài không biết cựu kinh tiêu tình huống nhưng lúc này hắn phóng tầm mắt nhìn tới đều là vô biên vô tận thiên ma ảo ảnh cũng thật cũng giả tựa như ảo động khiến hắn chỉ có thể toàn lực ra tay hắn coi là những cái kia ảo ảnh là giả thế nhưng một đạo thiên ma hư ảnh đánh vào trong cơ thể trong nháy mắt liền có thể khiến cho hắn nội phụ trọng thương liên tục chịu hai lần cựu kinh tiêu cũng không dám lại may mắn khí huyết bùng cháy sôi tr các toàn thân từ trên xuống dưới đều buộc phát ra l ấ m liệt đao cương sắp bén lúc này mới đem quanh thân những thiên ma đó ảo ảnh tạm thời xoắn nát nhưng lúc này đinh nguyên cùng bảng tùng nguyên cũng không có nhàn rỗi đồng thời công hướng cựu k i n h tiêu hai người bọn họ hiện tại xem như biết vì cái gì ôn đình vận ngay từ đầu ung dung để bọn hắn cùng một chỗ tiến đến vây giết huyết lang đạo bởi vì ôn đình vận căn bản là là yên tâm có chỗ dựa chắc có huyền dương võ tông cùng bảng ra giúp đỡ cùng một chỗ cắn giết huyết lang đạo đã ma ti còn có thể bất chút khí lực cuối cùng nếu là tranh đoạt món bảo vật kia hai người bọn cộng lại cũng chưa chắc có thể tranh đến qua ôn đình vận. bất quá mặc dù biết người ta không có đem chính mình để vào mắt nhưng bảng tùng nguyên cùng đinh nguyên cũng nhất định phải ra tay coi như không đoạt được cái k i a bảo vật cũng không thể bỏ mặc cựu t i n h tiêu loại người này ở địa bàn của mình tùy ý sát lục mà lại chính mình hạch tâm đệ tử đều bị hắn trọng thương cái này t r ư ớ n g làm sao cũng là m u ố n tính toán nhưng đối diện đối ôn đình vận một người cựu kinh tiêu cũng không là đối thủ chớ nói chi là lúc này còn tăng thêm đinh nguyên cùng bảng tùng nguyên cựu kinh tiêu bị đánh liên tiếp lui về phía sau lúc này quanh người hắn trợn b ộ c phát ra một cỗ nồng đậm huyết sắt chi khí hóa thành thiên lang đa cương b ỗ n nhiên nổ tùng đem đinh nguyên cùng bảng tùng nguyên đánh lui sau đó cựu kinh tiêu vậy mà trực tiếp đem trong tay hắn loan đao ném hướng ôn đình vận cái kia c o n g trên đao ngưng tụ cực hạn b à n g bạc hết u y sắt chi khí thậm chí rời khỏi tay sau tại trên đó ngưng tụ ra một cái sinh động như thật thiên lang hư ảnh hướng về ôn đình vận căn xe tới nhưng sau một khắc ôn đình vận vậy mà trực tiếp dôi ra nàng cái kia tinh tế thon dài như như bạch ngọc nhẹ tay nhẹ nhất chỉ hạ xuống trong chốc lát vô biên thao thiên ma khí tại ôn đình vận một chỉ này phía dưới bỗng nhiên bùng nổ thiên ma hóa sinh chỉ thiên lang hư ảnh bị triệt để xe rách liền cái kia loan đao bên trên vậy mà đều xuất hiện một vệt vết rá Ôn đ bởi vì thân thể của người căn bản là không chịu nổi cái kia cố đột nhiên bùng nổ lực lượng cái kia căn bản cũng không phải là bùng cháy khí huyết gọi tự bạo còn tặng được nhưng lúc này cựu tinh tiêu làm liền giống như là tự bạo do đến bàng tùng nguyên cùng đinh nguyên bỗng nhiên lùi lại bọn hắn còn tưởng rằng cựu k i n h tiêu là muốn trước khi chết lại mang đi một cái đây nhưng lúc này cựu k i n h tiêu thân hình lại bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền xuất hiện tại ngoài hang động bàng tùng nguyên cùng đinh nguyên đều không phản ứng lại chỉ có ôn đình vận bỗng nhiên k h ẽ vươn tay bàng bạc mánh liệt ma khi trực tiếp xé rách tiếp theo khối lớn huyết ảnh nhưng còn thường một bộ phận huyết ảnh lại qua trong dây lát liền biến mất không thấy gì nữa cái t i ê huyết ảnh cơ hồ là theo hẳn tranh chức người bọn họ tàn biến hắn tốc độ bàng tùng nguyên cùng đinh nguyên cảm giác lại bị sắc mặt không khỏi có chút âm trầm đó là vật gì ôn đình vẫn xem trong tay cái kia tràn lan huyết khí nàng nhẹ nhàng chấp chấp đôi mi thanh tú thú vị thú vị lại là huyết ma giáo huyết ma đ ộ n ảnh đại pháp môn công pháp này có thể là huyết ma giáo dòng chính bị chuyển chỉ có hạch tâm dòng chính mới có thể bên ngoài những cái kia xuất thân huyết ma giáo mặt khác đường khẩu dương nhiệt hẳn là sẽ không mới đúng cho nên nghiêm chỉnh mà nói môn công pháp này đã triệt để thất truyền không nghĩ tới hôm nay lại tại cựu kinh tiêu trên thân gặp được bất quá không sao cựu kinh tiêu trốn không t h á t huyết ma đột ảnh đại pháp có thể trong nháy mắt tiêu hao toàn thân chỗ có khí huyết hóa thành huyết ảnh bỏ chạy sau đó thậm chí cần tu dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu hiện tại cựu k i n h tiêu toàn thân khí huyết khô kiệt đi không thích ôn đình vẫn vung tay lên nhường hàn g tranh cùng tô vô minh bắt kịp đồng thời triệu tập tụ lòng quật bên trong mặt k h á c huyền giáp vệ còn lại huyết lang đạo trong khoảng thời gian này đã chết gần hết rồi đối mặt địch nhân gấp mấy lần hơn nữa còn là đáng ma ti huyền dương võ tông cùng bảng gia này loại tinh nhuệ mặc dù huyết lang đạo kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến lược cao cường nhưng cuối cùng cũng chỉ có hủy diện một đầu đạn g ma ti bên này chết tại huyết lang đạo trong tay có mười bảy người huyền dương võ tông cùng bảng r a càng nhiều có tới hơn bốn mươi người huyết lang đạo có thể tạo thành như thế lớn lực sát thương nay kỳ thật đã hết sức kinh người dù sao bọn hắn đối thủ không phải bình thường đáng ô hợp mà là sơn nam đạo đỉnh tiêm đại phái còn có đạn g ma ti tinh nhuệ huyền giáp vệ mọi người trải qua một phiên đại chiến trực tiếp đi đầu nghỉ ngơi tại chỗ một lát khôi phục lại về sau lại đi dò xét tìm kiếm ôn đình vận thì là lấy giấy bút vừa đi vừa về tính toán cuối cùng châm giọng nói cựu kinh tiêu dùng da huyết ma đội ảnh đại pháp về sau tự thân khí huyết đã hao hết dựa theo thực lực của hắn tới nói hắn tuyệt đối chạy không ra ba mươi dặm có hơn bằng không m ệ t m ỏ i đều sẽ đem chính mình cho mệt chết coi như hắn ý chí lực kinh người cái số này cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba mươi năm dặm dùng tụ long quật làm tâm điểm nghiêm tra chung quanh ba mươi năm dặm phạm vi bên trong ta còn thông chi chung quanh mấy huyện quan phủ để bọn hắn phái người tới phối hợp điều tra nếu có trên địa lý không hiểu liền nhường quan phủ người phối hợp còn có ngoại trừ tô vô minh cùng hàn tranh những người khác không muốn vọng muốn đơn độc đi đối mặt cựu kinh tiêu cái này người chiến lực kinh người cho dù là khí huyết tiêu hao hầu như không còn cũng không phải là các ngươi có thể đơn độc chiến thắng nhớ kỹ trước tiên phát tín hiệu đánh ôn đình vận sau khi phân phó xong qua không đến nửa canh giờ phụ cận mấy huyện thành liền phái tới hơn ba trăm l i tên bộ khoái tới phối hợp điều tra đã ma ti người mỗi người dẫn bốn năm người trực tiếp bắt đầu kiểu trải thảm tìm kiếm bàng gia cùng huyền dương võ tông cũng là cũng muốn nhúng một tay nhưng bọn hắn hai phái tổn thất nặng nề riêng phần mình người thừa kế còn bị trọng thương hơn nữa nhìn đến ôn đình vận thực lực bọn hắn cũng đều tắt tâm tư này ôn đình vận thực lực quá mức khủng bố ngoại trừ đan hại cảnh tồn tại đến bằng không căn bản ép không được nàng cho nên bàng tùng nguyên cùng đinh nguyên quả quyết rút đi chuẩn bị về trước đi bẩm báo tông môn mới quyết định nếu là tối nay đảng ma ti không có có thể tìm tới cựu kinh tiêu bọn hắn lại phái cao thủ đến đây cũng không m u ộ n hàn tranh bọn hắn nghỉ ngơi chưa tới một c a n h giờ đem nội lực chân khí bổ túc liền riêng phần mình mang theo mấy tên bộ k h o e đi tìm kiếm lúc này cựu kinh tiêu hẳn là suy yếu nhất trạng thái tuyệt đối không thể có thể chạy xa nhưng nếu là lại kéo dài một hồi cái kia cựu kinh tiêu đã có thể không nhất định sẽ trốn đi nơi nào chỉ bất quá đảng ma ti mọi người liên tục tìm kiếm đến nửa đêm nhưng thủy trung không thu hoạch được gì huyết ma đội ảnh đại pháp cơ hồ có thể so với lâm không bay lượn cho nên liền dấu chân thậm chí đều không có thể lư h à n tranh quay đầu nhìn thoáng qua cùng sau l ư n g tự mình đã mệnh không được bốn tên bộ khoái khe khe lắc đầu đám gia hỏa này tố chất quá kém để bọn hắn phụ trợ chính mình rõ xét còn không bằng chính mình một người tới đâu có bọn hắn đi theo ngược lại lãng phí thời gian Chuyện đại chu triều đình cơ sở lực lượng quá kém đại bộ phận huyện thành bộ khoái nói trắng ra là liền la khoác lên con áo lưu manh lưu manh có chút thậm chí liền hậu tiên võ giả đều không phải là để bọn hắn bắt chút trộm vặt móc túi có khả năng nhưng sự t ì n h k h á c vẫn là thôi đi trước nghỉ ngơi một chút đi hàn g tranh vung tay lên cái k i a mấy tên bộ khoái lập tức như chút được gánh nặng trực tiếp ngồi trên mặt đất ba mươi năm dặm phạm vi không lớn dùng đã n ma ti đám người này thực lực hẳn là có thể đi đến rìa kết quả cho tới bây giờ đều không có người phát tín hiệu những người khác hẳn là cũng không có có thể tìm tới cựu kinh tiêu bất quá như thế cái người sống sờ sờ không có khả năng trực tiếp biến mất có thể là ôn đình vận phán đoán sai lầm đối phương khả năng trốn ra càng xa phạm vi thế nhưng dùng ôn đình vận năng lực còn có tính cách năng tính toán h ẳ n là sẽ không sai、lầm. cựu tinh tiêu hẳn là còn ở cái phạm vi này bên trong cũng không biết tàng đi nơi nào thế nhưng đến tột cùng tàng ở đâu sẽ để cho đáng ma ti xem nhẹ đâu hàn tranh luốt ớ i điều vi gì. Này 35 dặm phạm b ư g c ó hay không bị huyết lang bị đầu ạ o chỗ tộc. Cái hủy diệt gia kia bộ đ s ư ớ n g sốt một chút, n ó có i cái c c một bất quá á lý ra, h n ơ i này có chút xa, n g a y tại tụ l n g quật bên n c ạ h Lúc tới r ư điều ộ c hạ a n gì theo người đi lý ra, cái trong đó cảnh như nhân người trong tượng đơn giản giống đi cái đó lý ra, giống như lại có lực lượng lùng bắt huyết lang đạo bọn hắn này chút huyện thành nha dịch mặc dù bình thường cũng hiếp đáp đồng hương ước hiếp b á c h tính không phải vật gì tốt thế nhưng huyết lang đạo làm ra những chuyện kia đơn giản liền là nhân thần cộng phẫn x u ấ t sinh k h ô n g bằng mang ta tới nhìn một chút cựu kinh tiêu âm hiểm xảo trá coi như là tảng hắn cũng tuyệt đối sẽ giấu ở một cái để cho người ta không tưởng được địa phương hàn tranh năm chính mình đổi thành cựu kinh tiêu tình cảnh biện pháp tốt nhất liền là dưới đĩa đèn thì tối ai cũng coi là cựu kinh tiêu khẳng định sẽ hướng xa trốn càng xa càng tốt nhưng một phần vạn hắn liền giấu ở tụ long quật chung q u n h cái tia đã từng bị hắn tiêu diệt lý ra đâu. hàn tranh càng nghĩ khả năng này càng lớn trực tiếp mang theo những cái k i a bộ khoái lại trở về hồi trở lại tụ long quật bên kia lý ra khoảng cách tụ long quật chỉ có khoảng bảy tám dặm là một tòa diện tích không nhỏ t r a n g viên dựa theo cái k i a bộ đầu nói này lý ra không phải cái gì đại thế gia hắn lao tổ cũng chẳng qua là tiên tiên cảnh sơ kỳ mà thôi lý ra không tại trong huyện thành ở lại là bởi vì bọn hắn bản thân đều dựa vào gieo trồng linh dược mà sống mỗi cái lý ra đệ tử tại hầu hạ linh dược thượng đô là một tay hảo thủ cho nên lý ra không tranh không đoạt tính cách ôn hòa cùng hắn nói là võ đạo thế gia không bằng nói là một đám g i ậ ô n g kết quả người tốt sống không lâu tại huyện thành bên trong làm sằng làm bậy gia tộc không có việc gì lý gia lại bị diệt môn nam bị n g ư ợ c sát nữ bị gian dâm sau ngược sát lý gia trang ngoài vườn nguyên bản hẳn là đèn đốt sáng trưng trang từ lúc này lại đen như mực mặc dù đã khoảng cách huyết lang đạo bừa bãi tàn phá đi qua thật nhiều ngày nhưng hàn tranh vẫn như cũ có thể n gửi được một cỗ gây mũi mùi màu tươi hàn tranh đem trong tay đạn tín hiệu giao cho tên kia bộ đầu trầm giọng nói đợi chút nữa đi theo ta phía sau thấy không thích hợp lập tức kéo vang đạn tín hiệu kỳ thật hàn tranh là có nắm bắt giải quyết chính mình một người giải quyết khí huyết đã triệt để khô kiệt suy bại cựu kinh tiêu b không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đã ma ti những người khác không có trước khi đến mình nếu là có thể giải quyết cựu kinh tiêu tự nhiên có khả năng độc chiếm công lao nếu là cựu kinh tiêu vẫn có dư lực chính mình không địch lại cái k i ê u mặt khác đã ma ti người tới cũng có thể kịp thời viện trợ mở cửa lớn ra trong đó mùi máu tươi càng dày đặc một chút thậm chí trên vách tường đều có thể thấy lúc trước bắn t u n g tóe máu tươi bất quá không có thi thể lý gia bị diệt môn nơi đó giang hồ thế lực cũng là có chút thọ chết h ồ b i cho nên kiếm tiền nắm người của lý gia đều cho an táng không đến mức để bọn hắn phơi thây hoang dã hàn tranh vừa định bốn phía dò xét t r a một chút một cỗ lâm liệt xâm nhiên sát ý liền đột n g ộ t kéo tới thu thủy kinh hồng đ ỗ n g nhiên hướng về bên cạnh một trạm c ư ơ n g khí nổ t u n g hàn tranh lập tức bị đánh bay mấy bước đêm tối bên trong cựu kinh tiêu một mặt g i ữ t ậ n nhìn về phía hàn tranh không nghĩ tới ta giấu ở chỗ này lại còn có thể bị các ngươi cho tìm tới các người đám này đ n g ma ti ưng khuyển mũi cho thật đúng là linh hàn tranh nhìn thoáng qua cái kia bộ khoái đối phương cũng là lanh lợi trực tiếp liền xuất ra đạn tín hiệu kéo ra trong nháy mắt một cỗ trói mắt ánh lửa liền bay lên thế nhưng sau một khắc một cỗ bén nhọn trận pháp gợn só cựu kinh tiêu tiện tay ném ra một cái tựa như dùng thủy tinh chế tạo trận pháp mâm tròn cười lạnh nói coi là ta không có phòng bị sao nếu là ô n đ ì n h vận nữ nhân kia tới ta quả quyết không có đường sống nhưng chỉ có người một tên tiểu bối cũng dám tới giết ta muốn chết đạn ma t i đạn tín hiệu bên trong đựng cũng không phải bình thường thuốc nổ mà là dùng hỏa thuộc tính linh tinh phối hợp giản dị trận pháp làm ra n à y loại đạn tín hiệu một khi kéo ra cho dù là mưa s a thiên đều có thể bay lên không phát sáng không sợ bất luận cái gì khí trời ác liệt nhưng duy nhất được điểm liền là nó là dùng giản dị trận pháp làm dẫn mới có thể dẫn động cho nên rất dễ dàng bị mặt khác trận pháp các n ư ớ một người giết người cũng đầ h à n tranh hướng về phía những cái kia bộ khoái vung tay lên tất cả đều rút đi đi tìm mặt khác đ n g ma t ì người đến đây những cái kia bộ khoái vội vàng tệ ra q u ầ n h o à n g hốt thoát đi cựu kinh tiêu cũng không có ngăn cản n à y chút bộ khoái chân chậm để bọn hắn báo tin cũng không quan trọng ngược lại nơi này đã bị phát hiện là không thể ngây người thêm chỉ có thể giết hàn tranh thay địa phương khác cần nút muốn tìm cái chết ta liền thành toàn ngươi bất quá ta sẽ không nhường ngươi dễ dàng như vậy liền chết trước tiên cần phải nhường ngươi nắm cái kia môn đao pháp phun ra chết lại đến lúc đó nói không chừng ngươi sẽ xin ta dễ ngươi cựu kinh tiêu tàn nhẫn cười một tiếng hắn đến bây giờ còn tại nhớ thương lấy hàn tranh á tị đạo tu la chạm trước đó tại tụ long quật bên trong hắn nếu là có như thế một môn đạo pháp nói không chừng liền có thể cùng ôn đình vận liệu mạ n g một lần tiếng nói vừa ra t i ự u kinh tiêu quanh thân nồng đậm sát ý hội tụ thành màu đỏ tươi đao cương hướng về hàn tranh chém tới sát ý lạnh leo thấu xương đao cương lan tràn mấy trượng uy thế vậy mà cùng trước đó sò、so、không hề yếu lúc trước hắn trong tay loan đao đã bị ôn đình vận hủy đi nhưng đối mặt hàn tranh ngược lại là dùng cương khí nghiên ép có hay không binh khí cũng không có quá lớn khác nhau hàn tranh không có sử dụng thu thủy kinh hồng mà là thôi động đại hắc thiên ma công. một thân hùng hồn mãnh liệt ma khí hội tụ thành cương quanh quẩn tại quanh thân long tượng c h ấ n n g ụ c kinh ra thân tay nắm đại kim cương minh vương ấn ầm ầm hạ xuống mạnh mẽ chống đỡ cái kia tràn ngập cực hạn sát ý một đao nương theo lấy c ư ơ n g khí nổ tung đao cương chân khí t ứ tán hàn tranh bị này một đao trực tiếp chém bay mấy bước mới dừng lại trước người ma khi đã tất cả đều bị xé nứt thế nhưng hàn tranh trên mặt cũng lộ ra một vệ ý cười cựu kinh tiêu nhìn ngươi rất suy yếu lợi hại à cái kia huyết ma đội ảnh đại pháp xem ra là đã rút sạch ngươi toàn thọ mà thôi thậm chí liền cơm khí hóa hình đều không làm được người này thân ra thịt chỉ sợ đều là dùng chân khí phồng lên dâng lên a trước đó tại tụ long quật bên trong thời điểm cựu kinh tiêu tiện tay một đao đều có thể đủ đi đến n à y loại lực sát thương nhưng mới vừa cựu kinh tiêu mặc dù nhìn như là tùy ý ra tay nhưng hàn tranh có thể rất rõ ràng phát giác được hắn gần như là vận dụng toàn lực nhưng coi như là như thế cũng không có cách nào giống trước đó như thế chém ra một đao có thể dùng cương khí hóa thành huyết s á t thiên sói vì thế hiện tại cựu kinh tiêu không có toàn thân khí huyết hẳn là cái da bọc xương trạng thái hắn thân thể đều là phù phiếm chẳng qua là dùng chân khí nắm làn da thổi phồng dâng lên mới nhìn lấy như thường một chú không đến mức như cái bộ xương khô c h ư n một trăm ba mươi lăm thu la huyết sắt trạm thiên lang bị hàn tranh hiểu rõ hư thực cựu kinh tiêu trong mắt lóe lên một tia lanh ý coi như không có toàn thân khí huyết giết người một cái tiên thiên cảnh võ giả cũng là dễ như t r ở bàn tay cựu kinh tiêu là huyền cương cảnh đ ỉ n h phong hàn tranh là nửa bước huyền cương cảnh hai người ở giữa cơ hồ t r ê n lệ nguyên h n một cái đại cảnh giới cựu kinh tiêu nhưng cho tới bây giờ đều không cho rằng chính mình sẽ cắm ở hàn tranh như thế cái tiểu nhân vật trong tay thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh cựu kinh tiêu quanh thân đều bao phủ tại một tầng đồng đậm huyết sắt cương khí ở trong hàn tranh không tránh không né chẳng qua là điên cuồng thôi động đại hát thiên ma công ngưng tụ thành c ư ơ n g khí mạnh mẽ chống đỡ cựu kinh tiêu mặc dù không có toàn thân khí huyết nhưng hắn ra thịt g ầ n cốt nhưng như cũng là huyền cương cảnh đ ỉ n h phong trình độ so chân võ luyện thể quyết đại thành hàn tranh còn mạnh hơn một chút trong ngày mắt hàn tranh liền lâm vào bị động phòng ngự bên trong bị cựu kinh tiêu đanh từng bước lùi lại thậm chí nội phủ chấn động một tia máu tươi từ trong miệng chạy xuôi mà ra đừng chống cự vô dụng đừng nói ta, chẳng qua là khí huyết hết, coi như ta chỉ còn lại có một cái tay giết người cũng là dễ như chờ bàn tay cựu kinh tiêu cười lần lấy huyết sắt đao cương đem hàn tranh lại một lần nữa chạm bay mấy trượng hàn tranh chẳng qua là bình tĩnh nhìn cựu kinh tiêu đánh đủ xem ra ngươi so ta tưởng tượng càng thêm suy yêu à, lần này liền chân khí đều tiêu hao không sai biệt làm à. chân nguyên cũng còn thừa không có mấy à. chân nguyên vì tiên tiên thân thể sở sinh khí huyết dồi dào cường kiện tiên tiên chân nguyên tự sinh ngươi không có toàn thân khí huyết chân nguyên chính là lục bình không dễ ngươi mỗi ra tay một lần tiêu hao đều là ngươi kia đáng thương chân nguyên lực lượng ngươi bây giờ lại còn lại mấy phần lực lượng tiếng nói vừa ra hàn tranh quanh thân phong lôi nổ dít gạo thanh em bỗng nhiên vang lên thu thủy kinh hồng phía trên kéo dài mấy trượng đao cơ ngưng tụ màu đen ma khí cùng má mạnh mẽ như thế cơ ư n g khí thậm chí đã không kém hơn chân chính huyền cương cảnh võ giả có khả năng nắm giữ cơ ư n g khí nương theo lấy hàn tranh một đao kia chém xuống sắt khí điên cuồng phun trào giống như chém ra luyện ngục chi môn a tị đạo tu la c h ả m tiểu bối muốn chết mặc dù chỉ còn lại có một điểm lực lượng giết ngươi cũng dễ như t r ở bàn tay cựu kinh tiêu nổi giận gầm lên một tiếng tay n ắ m ấ n quyết quanh thân chân khí điên cuồng hội tụ liền như là hàn tranh nói tới như vậy khí huyết r ồ i r à o cường kiện trong cơ thể mới có thể tự sinh chân nguyên hiện tại cựu kinh tiêu không có khí huyết thậm chí liền chân nguyên đều mỏng manh vô cùng dẫn đến hắn thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ một bộ phận chân khí nhưng ở cựu kinh tiêu trong tay n à y chút chân khí lại dùng tốc độ cực nhanh hóa thành chân nguyên sau đó cấp tốc chuyển hóa làm cương khí kim màu đỏ n g ó m quay quanh tại quanh người hắn ngưng tụ thành một đầu ngựa mặt lên trời khiếu nguyện thiên lang b ắ c thần thiên lang chân cương cựu kinh tiêu thực lực như thế thân bên trên đương nhiên có chuyên môn cương phát tại nhưng lúc này hắn cưỡng ép ngưng chân bút hơi chân nguyên lại vội vàng dĩ bắt thần thiên lang chân cương ngưng tụ cương khí như vậy nhưng hắn thiết yếu muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết hàn tranh không phải kéo tới ôn đình vận đám người đến đây hắn hẳn phải chết không nghi ngờ huyết sát thiên lang cơ ư n g khí cùng á tị đạo tu la chạm đụng nhau lần này hàn tranh toàn lực ra tay giữa hai bên lập tức nổ tung ra một vài trượng lớn nhỏ hộ tới hàn tranh lần này không có lối bước ngược lại thân hình thân hình khái động nương theo lấy bao táp gào thét qua trong dây l á t liền tới đến cựu kinh tiêu trước người hai tay hư không nắm chặt bằng bạc chân khí trong nháy mắt hóa thành cự thủ đống nhiên vừa nắm viên ma cựu biến rời núi cựu kinh tiêu sắc mặt lập tức n h i t biến thân hình mặc dù ổn định không có bị rời núi sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến tráng bệnh vô cùng thậm chí cả người trong nháy mắt đều như là khô lâu đồng dạng chỉ còn lại có da bọc xương hắn gần như có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cái kia vì số không nhiều chân nguyên đang bị cất đ o ạ n thậm chí liền cái kia đã gần như khô kiệt khí huyết đều triệt để bị tức đ o ạ n hết sạch cựu kinh tiêu thân thể lung lay mong muốn thổ huyết nhưng trong cơ thể lại đã không có máu có khả năng vun hắn làm sao đều không nghĩ tới hàn tranh một cái tiên thiên võ giả rõ ràng đã có a tị đạo tu la chạm loại cấp bậc này huyền cương cảnh võ kỹ trên thân làm sao có thể còn có mạnh mẽ như thế võ ký kể bên người Coi nhưng h ắ là trần bá tiên con ruột, này trần tiên ruột, con n bá c ũ khó tránh khỏi có chút quá khoa tránh chút có trương. quá lúc i rời ê n dùng cùng n tục tị tu chạm ra la đạo i tiêu hàn tranh hao ũ này g l cực lúc lớn. Nhưng n à hắn lại không lo được tiêu hao phong lôi cựu chuẩn bị hàn tranh thôi động đến cực hạ thân hình khẽ động liền đã đi tới cựu tinh tiêu trước người tay nắm đại kim cương minh vương ấn mang theo bàng bạc hùng hồn chân khí đi đầu đập xuống nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn cựu kinh tiêu đã triệt để dầu hết đèn tắt đừng nói là chân nguyên hắn thậm chí liền chân khí đều ngưng tụ không ra triệt để bị rời núi chỗ tất đoạt nhưng cựu kinh tiêu dù cho đã đến loại thời điểm này cũng không có nhận t u a tay phải hắn một trưởng đón lấy hàn tranh đại kim cương minh v ư ơ n g ấn đơn thuần dùng thân thể lực lượng cứng r ắ n chống đỡ này cực hạ lấn pháp tự nhiên bị cố lực lượng kia oanh đức gân gãy xương nhưng cựu kinh tiêu lại không lùi mà tiến tới thân hình như một con rắn độc quấn quanh hướng hàn tranh tay trái chập ngón tay như kiếm đâm về hàn tranh con mắt vô biên ma khí bông nhiên bùng nổ nhưng cựu kinh tiêu thân thể lực lượng vậy mà cũng không yếu lúc này cho dù là khí huyết khô kiệt cũng còn có một bộ phận dư lựa tại hàn tranh trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào đưa hắn cho chân xuống cựu kinh tiêu trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn khí huyết khô kiệt lại như thế nào chân khí hao hết thì sao? h ắ n cựu kinh tiêu dù cho chỉ có há miệng có thể di động cũng giống vậy có thể cắn đứt đối thủ hết hầu lúc trước hắn chẳng qua là cái bình thường huyết lang đạo thời điểm cũng là bởi vì tại một trận chiến ở trong tay chân đều bị bẻ gãy nhưng lại mạnh mẽ cầm răng xé đứt đối thủ khí quản lúc này mới thu được huyết lang đạo đại đ ư ờ n g ra chuông vạn thủ thưởng thức một đường trở thành huyết lang đạo cựu đứng ra nhưng ngay tại cựu kinh tiêu cái k i a kiếm chỉ đều sắp đâm t r ọ n hàn tranh hai mắt trong nháy mắt hàn tranh hai mắt đột nhiên biến đến đen như mực như thâm y ê n kinh phố luyện mục quỷ vương tướng đầu có hai sừng giữ tợn ác quỷ dẫn động cựu tinh tiêu tinh lần trước hắn bị hàn tranh kinh phố luyện ngục quỷ vương tướng ảnh hưởng lần này đã có một chút phòng bị mà lại thời khắc sinh tử cựu kinh tiêu tâm cảnh thậm chí có chút đột phá khám phá sinh tử ngược lại hắn cựu kinh tiêu đời này vô pháp vô thiên thật đúng là không có gì kinh khủng hắn hiện tại không muốn chết nhưng cũng không sợ chết hắn có thể dùng hết thủ đoạn tính toán ban trung tâm thủ hạ cầu sống nhưng cũng có thể l i ề u mạng c h é m giết không sợ sinh tử cho nên lần này kinh phố luyện ngục quỷ vương tướng đối ảnh hưởng của hắn có hạn bất quá đối với hàn tranh tới nói trong chấp đoán à y liền đã đủ rồi tinh thần đâm theo sát phía sau trực tiếp đánh vào cựu kinh tiêu trong cơ thể Cái kia dù ẫ n động bản nguyên l cho cựu lập tức tại kinh tiêu tâm o cảnh cứng như thiết thạch nhưng cũng gánh không được này loại sâu tận xương tùy thậm chí cả thần tâm đau nhức chưa kịp hắn phản ứng lại hàn tranh tay nắm đại kim cương minh vương ấn liền đã đi đầu đập xuống đau nhức phía dưới cựu kinh tiêu thậm chí liền tốc độ phản ứng cũng bắt đầu trì trệ nay một tấn đập đầu hắn xương n ứ t ra thất khiếu chảy máu nhưng cựu kinh tiêu sinh m ệ n h lực cực kỳ kinh người lúc này dù cho khí huyết khô kiệt đau nhức cuốn thân lại nên đón đỡ một cái đại kim cương minh vương ấn vậy mà đều chưa chết nhưng hàn tranh đệ nhị ấn đã ngay sau đó hạ xuống nương theo lấy một tiếng nổ vang cựu kinh tiêu xương đầu triệt để vỡ vụn đầu đều bị hàn tranh đập vỡ một nửa thi thể ẩm ẩm ngã xuống đất chém giết huyền cương cảnh đình phong vó giả bởi vì khí huyết tiêu hao sạch sẽ, sẽ chỉ có thể theo hắn sinh mạnh lực bên trong chiế nghe được thao thiết dung lô nhắc nhở hàn tranh sắc mặt đ ố n g nhiên một đen phí hết tâm huyết chém giết một tên huyền cương cảnh đình phong đại cao thủ kết quả lại chỉ có thể cầm tới một ngàn viên khí huyết tinh nguyên đơn giản bệnh thiếu máu bất quá cũng không có cách cựu k i n h tiêu nếu là tại đình phong thời kỳ dù cho hàn tranh thủ đoạn ra hết cũng chỉ có thể cam đoan mạng sống chém giết đối phương là nghĩ cũng đừng nghĩ mà lại này cựu k i n h tiêu dù cho khí huyết đã tiêu hao sạch sẽ chẳng qua là tại hắn sinh mệnh lực trung đô có thể vơ vét ra một ngàn viên khí huyết tinh nguyên hàn đình phong lúc nếu là đem hàn chém giết nói không chừng có thể cầm tới bốn năm ngàn viên hàn nhẹ nh lập tức cho mình rót một bình tụ khí tán cung đ ồ mạt lộ huyền cương cảnh đ ỉ n h phong cũng giống như vậy là huyền cương cảnh đ ỉ n h phong lực lượng mạnh mẽ sinh mệnh lực cũng giống như vậy mạnh mẽ không phải tốt như vậy giết đương nhiên đây cũng chính là hàn tranh có như thế lực lượng cường đại nội tỉnh còn có thể chống đỡ được cựu kinh tiêu đằng trước mấy chiêu bùng nổ không phải đổi thành b à n g vạn xuân loại kia thực lực võ giả tới gánh không được chính là chết đem trong túi căn k h ô n đồ vật lật ra đến ở trong đó đồ vật đơn giản đến cực điểm chỉ có hai loại hàn tranh không có trì hoãn lập tức ở cựu kinh tiêu trên thân lục lọi dâng lên cựu kinh tiêu trên thân không có những vật khác chỉ có một cái túi cắn khôn một cái là hoàng kim đại lượng hoàng kim đúc tạo thành vật vàng có tới trên trăm khối nhiều còn lại chính là một cái cái hộp nhỏ đ a n dược cái gì tất cả cũng không có xuyên qua thiên thương sơn mạch một chuyến cựu tinh tiêu trên người vật tư đã hao hết chỉ còn lại có những cái kia không xài được hoàng kim còn lại cái kia cái hộp nhỏ bên trong là cái gì liền không cần nói nhiều hàn tranh lập tức hai mắt phát sáng chương một trăm ba mươi sáu đạo t r ù n g hàn tranh bưng lấy cái kia một mặt cái hộp nhỏ vừa mở ra theo thiết dung lô vậy mà trực tiếp hiện hiện một ngụm nước tới tốc độ nhanh chóng hàn tranh đều không phản ứng lại sau một khắc cái hộp kia bên trong đồ vật vẫn còn nhưng trong đó nhưng thật giống như ít một chút t h ầ n vận thàng đến lúc này hàn tranh mới chú ý tới cái hộp kia bên trong đến tột cùng là cái gì ở trong đó đồ vật có chút kỳ quái đá cũng không phải đá gỗ cũng không phải gỗ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay giống như là một cái hình bầu dục đồ vật bên trên mảnh vỡ thu hoạch được đặc thù vật phẩm đạo t r ù n g mảnh vỡ thu thập đạo t r ù n g mảnh vỡ bù đắp đạo t r ù n g đem hắn trồng tại hồn phách bên trong dùng bản nguyên chi lực ôn dưỡng có thể kết vô thượng đạo quả hàn tranh thở dài ra một hơi khíp mắt đánh giá trong tay cái kia đạo c h ủ n mảnh vỡ thứ này thân vận hiện tại đã bị thao thiết dung lô nuốt tr chỉ còn lại một cái sắc giống cho nên hàn c h a n h có khả năng tùy ý nộp lên đảng ma ti bên kia bất quá thao thiết dung lô nói không minh bạch nay đạo chủng đến tột cùng là cái gì đạo quả lại có cái gì huy năng n à y chút hàn c h a n h mặc dù không biết nhưng hắn có khả năng khẳng định thứ này tuyệt đối là đỉnh tiêm bảo vật thao thiết dung lô phần lớn thời điểm cũng chỉ là sẽ nhắc nhở hàn c h a n h có đồ vật gì có thể dùng tới như thế chỉ có vật k i ê m mười điểm chân quý thậm chí chân q u ý đến thao thiết dung lô cực kỳ khát vọng tình hộ giới hắn mới sẽ chủ động lộ diện thôn vệ lần trước là cựu thiên ma trích tinh đồ lần này chính là này đạo chủng m ạ n vỡ mà lại cũng là bởi vì thứ này, thực lực mạnh mẽ đến nhường triều đình cũng nhức đầu huyết lang đạo trực tiếp hủy diệt văn hương giáo đều không để ý cùng triều đình c ị c chiến quả thực là phân ra một phần lực lượng tới cắn giết huyết lang đạo đủ để thấy thứ này chân quý đem đã thành sắc không đạo chủng mảnh vỡ một lần nữa thả lại đến trong hộp lại bị ném hồi trở lại túi cắt khôn hàn tranh kéo lây cựu kinh tiêu thi thể đi ra lý ra trang vườn lúc này bên ngoài truyền đến từng tiếng chân khí tiếng thét chính là ôn đình vận mang theo hơn mười tên huyền giáp vệ truyền đến nhìn xem hàn tranh bên cạnh cựu kinh tiêu thi thể ôn đình vận kinh ngạc nói ngươi vậy mà thật chém giết cựu kính tiêu mặc dù cũng đại khái tính toán qua cựu kinh tiêu hiện tại giàu hết đèn tắt h à n tranh đối mặt hắn hẳn là có lực đánh một trận nhưng bây giờ nhìn tận mắt h à n tranh chém giết cựu kinh tiêu ôn đình vẫn, vẫn là cảm giác có chút khó tin nhờ có ôn đại nhân đem này cựu kinh tiêu khiến vận dụng huyết ma đ ộ n ả n h đại pháp hắn lúc này đã giàu hết đèn tắt ta mới có thể đem hắn chém giết đây là từ trên người cựu kinh tiêu tìm ra tới túi càn khôn ôn đại nhân còn mời xem qua ôn đình vẫn nhìn thoáng qua trong túi càn không đồ vật mở ra cái hộp kia tra xét một phiên nàng cũng chưa từng gặp qua đạo chủng đến tột cùng là giặc gì bất quá này mảnh vỡ lại trong nháy mắt liền như bị thâm viên thôn vệ đồng dạng vô tung vô ảnh đủ loại này đều phù hợp liên quan tới đạo chủng mảnh vỡ miêu tả cựu kinh tiêu trên người vậy mà thật là một cái đạo chủng mảnh vỡ ôn đình vận nhìn về phía hàn tranh tầm mắt càng hài lòng hơn hàn tranh mặc dù thực lực mạnh nhưng không có bị tham lam che đậy con mắt đạo chủng mặc dù mặc dù giá trị liên thành nhưng ở hàn tranh này loại tiên thiên võ giả trên thân lại không có chút nào tác dụng nhưng này chút hàn tranh nhưng không biết như thường tới nói hắn sẽ chỉ coi là thứ này là kiện giá trị liên thành mỹ bảo có thể tại đây loại bí bảo trước đó bảo trì tham lam như cũ tỉnh táo cũng không thấy nhiều hàn tranh làm không tệ trở lại đáng ma ti về sau ngươi liền có thể tiến vào bên trong thất tùy ý chọn lựa một môn huyền cương cảnh công pháp t r u n g quanh những huyền giáp vệ đó đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía hàn tranh huyền cương cảnh công pháp đừng nói là hiện tại coi như là sơ nhập huyền cương cảnh đáng ma giáo húy cũng phải cần góp nhặt một quãng thời gian mới có thể đổi lấy huyền cương cảnh công pháp tiện nghi hơn huyền cương cảnh công pháp hắn cần thiết điểm công lao cũng tiên t i ê n cảnh công pháp gấp mười lần còn muốn nhiều kết quả hiện tại liền bị hàn tranh cho nắm bắt tới tay bọn hắn làm sao có thể không hâm mộ đương nhiên bọn hắn hâm mộ thì hâm mộ cũng không có ai m ắ t không mở ghen ghét cái tiêu cựu kinh tiêu thực lực bọn hắn có thể là nhìn tận mắt đâu mặc dù bọn hắn không có cùng cựu kinh tiêu giao thủ qua nhưng lại cùng mặt k h á c huyết lang đạo giao thủ qua chém giết mặt k h á c huyết lang đạo đều như thế không dễ chớ nói chi là chém giết thủ lĩnh của bọn hắn cựu kinh tiêu dù sao cựu kinh tiêu có thể là có thể theo ô n đình vận chờ ba tên huyền c ư ờ n g cảnh đỉnh phong trong cao thủ chạy trốn ngon nhân ô n đình vận thu hồi trang bị đạo trùng h ộ đem túi càn khôn ném cho hàn tranh ngoại trừ này trong hộp đồ vật là phía trên điểm danh mới những vật khác đều tính là chiến lợ t r u n g quanh mặt khác huyền giáp vệ nghe xong lời này lại lập tức lộ ra ánh mắt hâm mộ đây chính là một vị huyền cương cảnh đ ỉ n h phong cao thủ cả đ ờ i tích lũy a không chỉ như thế cái k i a cựu kính tiêu túi càn k h ô n bản thân liền là bảo vật hàn tranh cầm lấy túi càn k h ô n cười khổ nói ôn đại nhân trong này liền là một chút hoàng kim có thể không có thể đem bọn họ đổi thành nguyên tinh hàn tranh là cố ý nói như thế bằng không những người khác còn thật sự cho rằng hắn lấy được nhiều ít bảo vật ôn đình vẫn lắc đầu khó mà làm được ngươi dùng nguyên tinh có khả năng đổi thành nguyên tinh có thể không dễ dàng như vậy không nghĩ tới ngươi còn xem tiền tài như cặt bã không phải xem tiền tài như cặp bã mà là ta càng coi trọng lực lượng không có có sức mạnh lại nhiều vàng tỏi ngươi cũng thủ không được ôn đình vận tán dương nhẹ gật đầu hàn tranh có thể có này loại giác ngộ đại biểu cho hắn có thể đi càng xa huyết lang đạo toàn thể hủy d i ệ t ôn đình vận liền trực tiếp mang theo đảng ma ti mọi người hồi trở lại khai bình vụ. t ư tôn bảo mấy ngày nay vẫn luôn tại trong tổng bộ trấn thủ thậm chí thậm chí đi ngủ đều không ngủ chờ thấy ôn đình vận mang theo người trở về hắn mới thở dài một hơi tổn thất như thế nào có thể xảy ra điều gì ngoài ý nhưng lúc này lại có chút nghiêm trọng huyền dương võ tông cùng bảng ra quả nhiên ra tay rồi chỉ bất quá cái kia hai nhà cũng không biết c ử u kinh tiêu trong tay là đạo chủng cho nên cũng không có quy mô lớn phái người đến tước đoạt nói đến lần này vẫn là hàn tranh lập xuống đại công cuối cùng chém giết khí huyết khô kiệt c ử u kinh tiêu dùng sơn nam đạo đáng ma ti thực lực chết mười bảy tên huyền giáp vệ cũng không là cái đại sự gì nhưng bây giờ sơn nam đạo đáng ma ti tám phần mười lực lượng đều tại hoài nam đạo sơn nam đạo bên này lực lượng thiếu nghiêm trọng dù cho chết một cái đối đáng ma ti đều có ảnh hưởng nghe được cuối cùng lại là hàn tranh chém giết cựu kinh tiêu từ tồn bảo ánh mắt lộ ra một vệ kinh ngạc. trương thiên dưỡng cũng là đề cử mầm ngống tốt ta cái kia hàn tranh tới ta sơn nam đạo mới không có mấy ngày nhưng lập hạ đều là đại công lao thật tốt bồi dưỡng một chút nhưng là muốn mạnh hơn tô vô minh dù sao trên người hắn không có tô vô minh loại kia vật r ủ i tư tôn bảo lại nhìn một chút trong hộp đạo trùng mạnh vỡ thở dài nói có thể theo văn hương giáo trong tay đào thoát đồng thời còn đi ngang qua thiên thương sơn mạch còn sống đi ra đó cũng đều là huyết lang đạo bên trong tinh nguyện loại tổn thất này vẫn có thể tiếp nhận chỉ bất quá nếu là chúng ta có thể lại gạt ra mấy người đến nói không chừng tổn thất còn có thể lại nhỏ một chút tóm lại cuối cùng có thể đem này đạo trùng m ả n h vỡ cầm về thuận tiện tốt cũng tính là đuổi kịp mặt có cái bàn d a o ôn đình vận ánh mắt lộ ra một vệ dị sắc cùng mặt trên bàn d a o chúng ta quyết đấu sinh tử cầm tới đạo trùng m ả n h vỡ tại sao phải cho phía trên bàn d a o t ư tôn bảo nghe vậy lập tức xứng sở nhỏ hâm nóng nơi g ư đây là ý gì đây chính là kinh thành bên kia điểm danh huấn liên l à mặt chữ bên trên ý tứ ôn đình vận thản nhiên nói chân chấn p h ủ tại trong tổng bộ không có căn cơ hắn cái kia tính cách còn không biết túi đầu lần trước vào kinh thành lúc còn cùng tây nam chỉ huy sứ hà thiên hùng kết thủ kết toán tổng bộ sáu vị chỉ huy làm chân chấn phủ người nào người đều không phải là Này chủng mạnh đạo đại đ vỡ ôn đốc k h ẳ g đình vận thản như nói trực tiếp nói cho phía trên đạo chủng mảnh vỡ là giả cựu kinh tiêu trên người đạo chủng mảnh vỡ sớm đã bị văn hương giáo cho chiếm hắn lúc này mới có thể theo văn hương giáo trong tay đó thoát ngược lại cựu kinh tiêu đã chết nhìn còn thoáng đi tìm h n giáo r qua, qua cái tia đạo trùng mảnh vỡ từ tôn bảo cười khổ nói vậy trước tiên giữ đi tạm thời không giao cho phía trên chờ trần trấn phủ trở về mới quyết định ôn đình vận nhẹ gật đầu từ tôn bảo tuổi tác cao tính cách vẫn là lại hậu trọng nhưng nàng tin tưởng trần trấn phủ trở về đồng dạng sẽ làm như vậy chương một trăm ba mươi bảy b ắ t đ ầ u thiên huyền trân cương trở lại đảng ma t i về sau hàn tranh t ĩ n h dưỡng một đêm khôi phục một chút thể lực ngày thứ hai hàn tranh liền đi tìm ôn đình vận nhận một phần thủ lệ đi thủ tàng trong kho thất chọn lựa chính mình công pháp thủ tàng trong kho thất không về đ ả o tử tỷ phụ trách một tên dâu tóc bạc trắng lão niên huyền giáp vệ dẫn hàn tranh tiến vào đi vào thủ tàng trong kho bộ lọt vào trong tầm mắt đều là dùng thép tinh chế tạo có loại băng lãnh xâm nhiên cảm giác nơi này chứa đựng có thể là sơn nam đạo đảng ma t i chân chính trọng bảo đủ loại công pháp tài nguyên đều ở trong đó không cho phép có nửa phần tổn thất tại thép tinh trong vách tường sừn còn khắc rõ trận pháp bất luận cái gì yêu tả dị vật tiến vào bên trong trận pháp lập tức liền sẽ khởi động chỗ sâu nhất còn có một tòa tràn đầy trói mắt trận pháp cửa lớn giữ cửa hai tên mặt không thay đổi huyền giáp vệ h ạ n thực lực đều là t i ê n thiên thuế p h ạ m cảnh đ ỉ n h phong cái k i a lão niên huyền giáp vệ đầu tiên là phô bày ôn đình vận thủ lệ lại lấy ra thủ lệnh của mình đăng ký hạ tên hàn tranh hai tên thủ vệ lúc này mới mở ra cửa lớn bên trong là từng gian rộng g i i phòng lớn phân loại trưng bày đủ loại tài nguyên cái t h a lão niên huyền giáp vệ nói huyền cương cảnh phía trên công pháp có chút đặc thù không thể mang đi ra ngoài bất quá ngươi có ba cái canh giờ nhớ kỹ trong khoảng thời gian này ta đều lại ở chỗ này trông coi có bất kỳ nhu cầu hoặc là chỗ nào không hiểu lão phu đều sẽ dành cho đề nghị đa tạ lao tiền bối cái kia lão niên huyền giáp vệ cười ha hà nói vật dụng khắc h khí lão phu trương triều tại đ ả n g ma ti ở một đời bất quá tự thân không thế nào có ích sớm cũng bởi vì trọng thương lui khỏi vị trí phía sau tại đây bên trong dưỡng lao chúng ta này loại phế nhân bây giờ còn có thể có đãi ngộ tốt như vậy toàn bộ nhờ trấn phủ đại nhân từ bi Còn có đương nhiên ngươi tuổi nếu là chán ghét chém g i ế t mong muốn triệt để rời đi đáng ma ti cũng là có thể bị gieo xuống không thể truyền bá công pháp cấm chế về sau đáng ma ti cũng sẽ cho này chút huyền giáp vệ một chút tiền tài để bọn hắn đi dưỡng lao này trương chiêu chính là như thế hắn tại đ ã n g ma ti làm cả một đời đi địa phương khác đều ngốc không quen còn không bằng tại đ ã n g ma ti sống quãng đời còn lại chỉ bất quá hắn khó được chính là cũng không có khoe khoang cái gì lão tiền bối tư lịch mà là đối hàn tranh loại người tuổi trẻ này tràn đầy thiện ý trương lão tiền bối ta mong muốn một môn c ư ơ n g pháp không biết tại bên nào hàn tranh từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị dùng lần này ban thưởng đổi một môn uy năng mạnh mẽ c ư ơ n g pháp công pháp bên trên hàn tranh tạm thời thật đúng là không thiếu nhưng trước mắt hắn sắp đột phá huyền cương cảnh cho nên thật đúng là cần gấp một môn đầy đủ uy năng tư pháp trương chiêu thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía hàn、tranh. sau đó t á n tháng nói tiểu hữu này là chuẩn bị muốn bước vào huyền cương cảnh rồi chật chật ta sơn nam đạo đảng ma ti thế hệ này quả nhiên là tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp t a nói xong trương chiêu chỉ hướng một gian p h o n g ước so với công pháp cương pháp ta sơn nam đạo đảng ma ti bên trong thu vào cũng không tính quá nhiều chỉ có ba mươi bảy môn cương pháp n à y chút cương pháp bên trong đắt nhất chính là bắt đầu thiên huyền chân cương giá trị ba điểm công lao đạo môn bí chuyển cương pháp nhưng tu luyện có chút khó khăn cho nên ta kiến nghị ngươi lựa chọn đệ nhị quý minh quang vi đạo hộ pháp thần cương giá trị hai ba trăm điểm công lao phật môn bí chuyển cương pháp uy thế h ạ n nhiên tu hành tiến độ nhanh không có cái tác bất kỳ cái gì tác dụng phải ụ Đương n n cụ thể là còn muốn nhỏ bởi n n g ư vì môn này cương pháp quý mà là bởi vì hán uy năng đủ mạnh minh quang vi đà hộ pháp thần cương cơ hồ là một môn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cương pháp uy năng lớn cô động cơ ư n g khí tốc độ nhanh rộng rãi hạo nhiên hắn cơ ư n g khí còn có chấn tả chu ma thuộc tính mà bác đấu thiên huyền chân cương thì là tại nhập môn trên tu hành có chút khó khăn s a o nam đầu chủ sinh bác đ ầ u chủ chết đại bộ phận cương pháp bị thêm vào thuộc tính đều là băng hỏa báo táp loại hình còn có chấn ma phật quang cùng với trước đó cựu tình tiêu bắc thần thiên lang chân cương có sát ý thuộc tính nay bác đấu thiên huyền chân cương thuộc tính đặc thù nhất chính là cực hạn t ử ý hắn cương khí ngưng tụ mà ra trên đó tự ý có khả năng tước đoạt sinh cơ phai mở bất kỳ lực lượng nào cực đoan bá đạo thậm chí chờ đến huyền cương cảnh đại thành về sau chỉ cần cơ ư n g khí đủ mạnh thậm chí có thể dùng cơ ư n g khí bố trí xuống tuyệt trận lĩnh vực dùng bác đấu thiên huyền chân cương bổ sung một khi phát động lĩnh vực bên trong tận thành một mảnh tự địa bá đạo vô cùng chính là bởi vì có uy năng cỡ này tại nay bác đấu thiên huyền chân cương mới là toàn bộ sơn nam đạo đãng ma ti bên trong giá cả đắt nhất công pháp bất quá hắn nhập môn cực kỳ khó khăn cần quan tưởng công pháp bên trên thất tinh độ phổ lĩnh mộ hắn tử ý mới có thể tu hành trước đó có không ít người hối đoáy qua môn công pháp này kết quả nhưng vẫn không có thể lĩnh mộ hắn tử ý dẫn đến căn bản là vô pháp tu hành cũng có người hao phí hơn mười năm thời gian mới lĩnh mộ thành công nhưng lúc đó hắn thậm chí đều đã đến huyền cương cảnh hậu kỳ kết quả mới bắt đầu tu hành cương pháp ba n g h n điểm công lao không phải số lượng nhỏ coi như là đáng ma giáo ý cũng muốn tích lũy rất lâu kết quả hối đ o á i một môn cương pháp lại không có cách nào vận dụng phần lớn người đều không dám đi cược chính mình có thể hay không tu hành thành công cho nên môn này cương pháp tại sơn nam đạo đáng ma ti đã có thể có hơn ba trăm năm không ai đổi đ ổ i qua bất quá đây đối với hàn tranh tới nói cũng là không quan trọng hắn đối ngộ tính của mình có lòng tin mà lại coi như này lĩnh ngộ tự ý thật khó có thao thiết dung lô tại cùng lắm thì dựa vào thời gian tới trồng c h ế t trương láo tiền bối Ta tuyển môn này bắt này môn đối ầ đầu, u huyền Triêu Tiểu Hiếu tiên Trân Trương gật tới thời ta giọng nói, hàn ngươi có cái canh giờ tới ghi lại công pháp. Sắp đến thời gian Cương. nhẹ Hàn canh công đến nhắc nhỏ ngươi. chấm pháp, có đ sắp sẽ với hàn tranh lựa chọn trương t h i ê u không lắm miệng cái gì hắn đỉnh phong nhất lúc cũng chẳng qua là cái ăn mặc kim văn huyền giáp đội xuất vẫn là người đã trung niên dựa vào một chút điểm cống hiến tích lũy đi lên hàn tranh như thế tuổi trẻ chính là kim văn đội xuất đồng thời còn nhiều lần lập đại công tiên thiên cảnh liền có thể được ban cho cho huyền cương cảnh công pháp như thế tuấn kiệt làm ra lựa chọn thế nào cần phải chính mình lắm miệng cầm lấy công pháp hàn tranh không có trì hoãn thời gian dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn ghi vào trong đầu đặc biệt là cái kia hắn ghi chép hắn cương pháp thần vận thất tinh đồ p h ổ hàn g tranh liền mỗi chi tiết đều gắt gao lạc ấn trong đầu theo thao thiết dung lô bên trong đột phá công pháp tự mang mười phần trăm độ thuần t h ụ nhưng theo bên ngoài lấy được công pháp nhưng là không còn đãi ngộ tốt như vậy hàn g tiểu hữu đã đến giờ ba canh giờ vừa đến hàn g tranh bên này thở dài ra một hơi bông xuống công pháp phiến thoái trương láo tiền bối trả lại xong công pháp hàn g tranh đi ra nội thất lại vừa hay nhìn thấy diệp lưu v â n đám người còn có không ít đáng ma ti huyền giáp vệ đều tại thủ tàng trong kho hồi bái đủ loại đồ vật nay một đợt nhiệm vụ mọi người ban thưởng đều mười điểm phong、phú. tự nhiên muốn tới thủ t à n g kho hồi đ o á i một đợt tài nguyên diễm h u n h d i ệ p cô nương dương h i n h lần này ta phát bút tiền của phi nghĩa ban đêm cầm tú phượng ta mời mọi người ăn bữa n g o n hàn tranh tại h ắ t thạch huyện thời điểm rất nghèo sau này nuốt tống ra của cải xem như giàu một chút lần này chém giết cựu kinh tiêu hàn tranh cầm tới nhiều như vậy gạch vàng xem như phát một phen phát tải sau khi trở về hàn tranh kiểm tra một hồi những cái kia gạch vàng một cái có tới mười cân trong túi c ả n k h ô n có thể là dòng i ã trên trăm khối gạch vàng k h ả n à y tiền của phi nghĩa cũng không nhỏ thậm chí nói phất nhanh đều không quá đáng diệp t h ả i vân cười tủng tìm nói hàn đại ca ngươi mời khách ta đây gọi món ăn thời điểm đã có thể không khách khí đi yên tâm nói là tiền của phi nghĩa tùy tiện hoa hàn tranh dừng một chút lại nói ta còn muốn thỉnh tô vô minh cũng tới các ngươi cảm thấy thế nào tô vô minh đi theo hàn tranh kề vai chiến đấu mấy lần cùng hàn tranh tự nhiên tính là bằng hữu nhưng cùng diệp lưu vân đám người trao đổi cũng không nhiều dĩ nhiên không có vấn đề ba người đều không do dự liền đáp ứng diệp lưu vân huynh nội vốn cũng không phải là người hẹp hòi dương thiên kỳ bởi vì thực lực xuất thân tại đảng ma ti bên trong cũng có bị kỳ thị trải qua hàn càng thêm sẽ không để ý những thứ kia Hủ、hồ ba người cũng xem như cùng tô vô minh cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ cảm giác tô vô minh trên người vận rủi thật cũng không như vậy mơ hồ ước định cẩn thận thời gian về sau diệp lưu vân bọn hắn tiếp tục hối đoái vật tư hàn tranh thì là đi tìm tô vô minh thấy hàn tranh tìm đến mình tô vô minh còn tưởng rằng hàn tranh lại muốn đi diện thế nào cái tô n g môn theo bản năng liền đi lấy chính mình bản lòng thương hàn tranh d ở khóc dở cười ngăn lại hắn tô huynh lần này không phải đi giết người ta hẹn diệp lưu vân huynh ngồi còn có dương thiên kỳ ban đêm cùng nhau ăn cơm cũng muốn cứ gọi ngươi cùng đi gọi ta hàn tranh gật, gật đầu tô huynh có thể đến dự tô vô minh h sau đó tầng tầng gật đầu được hắn vào đã ma ti những năm này còn là lần đầu tiên có người nguyện ý cùng hắn thân cận tìm hắn ăn cơm chương một trăm ba mươi tám án mạng cầm tú p h ư ơ n g bên trong lần này hàn tranh đổi cái vị trí biến thành tầng cao nhất tránh khỏi có người q u á y dày gọi món ăn nhiệm vụ này giao cho diệp thải vân này loại ăn hàng khẳng định là không sai d i ệ p huynh chúc mừng ngươi cũng tấn t h ă n g đội xuất hàn tranh bắt đầu kính diệp lưu vân một chén lúc này diệp lưu vân đã mặc vào kim văn huyền giáp rất rõ ràng là điểm cống hiến tích lũy đủ ta tốc độ này cùng hàn h u n h cùng tô h u n h hai vị so có thể không coi là cái gì diệp lưu vân đại bộ phận thời điểm đều ăn nói có ý tứ nhưng lúc này khỏe miệng cũng là lộ ra một vệ nụ cười tới hắn cùng diệp ra dòng chính có xung đột lúc này mới dưới cơn nóng giận gia nhập đáng ma ti lúc này tấn thăng đội xuất hắn đây cũng là công thành danh thoại coi như lúc này trở lại diệp ra cũng có thể ra một hơi đáng ma ti bên trong chỉ có đến đội xuất mới tính là chân chính quan cùng mặt khác bình thường huyền giáp vệ là hai loại khái niệm đúng rồi diệp minh lần này các ngươi đều lấy được nhiều ít điểm công lao ta nhìn thấy rất nhiều người đều đi đổi đổi đồ vật phía trên có vẻ như rất hào phóng a diệp lưu vân nói ta giết hai cái huyết lan đạo cầm tới một trăm điểm công lao sau đó toàn thể nhiệm vụ lại là ban t h ư ở n g một trăm l ầ n này chỉ cần là đi người thấp nhất cũng là một trăm điểm công lao tới tay phía trên cũng là hoàn toàn chính xác rất hào phóng diệp thải vân nắm má của mình đám đều nhét tròn vo một cái miệng nhỏ tốc độ cao nhai n u ố t lấy đơn giản giống như là cái con chuột khoét khó thóc nghe vậy nàng có chút bất mãn nói sớm biết cho công vân gọi nhiều như vậy ta cũng đi tốt thế nhưng ôn đại nhân không có tuyển ta có thể là ghét bỏ thực lực của ta yếu diệp lưu vân nghiêm nghị nói ôn đại nhân không có tuyển ngươi là đúng vây quét huyết lang đạo cũng không phải đổ dỡn tập thể nhiệm vụ lúc ta còn có thể che chở ngươi thế nhưng một mình đối mặt huyết lang đạo ngươi tuyệt đối không phải đám kia hung đồ đối thủ nhiệm vụ lần này chúng ta chết m ộ ư ơ i bảy người liều mạng tranh đấu không phải đổ dỡn diệp thải vân cũng biết diệp lưu vân nói có đạo lý cũng không có phản bác chẳng qua là hừ nhẹ nói biết giữ như vậy làm cái gì tô vô minh một bên yên lặng đang ăn cơm một bên rất nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện h i ế m diệp lưu vân trong nóng ngoài lạnh bình thường có chút nghiêm túc tô vô minh thì là thật kiệm lợi í c nói nếu như không có người cùng hắn nói chuyện hắn là thật có khả năng một chữ đều không nói kỳ thật tô vô minh cũng không là ngay từ đầu cứ như vậy. kể từ khi biết chính mình thiên sinh vận rủi về sau hắn liền rất ít cùng người tiếp xúc sợ liên lụy người ta mà những người khác biết tô vô minh sự tình về sau cũng theo bản năng xà lánh tô vô minh cái này cũng dẫn đến tô vô minh thời gian rất lâu ngoại trừ tại đáng ma ti lúc thi hành nhiệm vụ nói qua mấy câu lúc bình thường cơ hồ không nói một lời lúc này mới dưỡng thành hiện tại như vậy tính cách tô minh kỳ thật có một vấn đề ta tò mò rất lâu liên quan tới trên người ngươi vận rủi thật không có biện pháp giải quyết sao h à n tranh nhìn về phía tô vô minh loại chuyện này người khác hỏi tới sẽ còn cảm giác có chút mạo phạm nhưng lần trước hàn tranh liên thủ với tô vô minh đối chiến hạt mị đường nói lên liên quan tới có nhận hay không mệnh sự tình tô vô minh khi đó liền đã đem hàn tranh dẫn vì c h i kỷ cũng sẽ không để ý không thể nói tuyệt đối không có nhưng tối thiểu tạm thời là không có tô vô minh cười khổ lắc đầu trên người ta tình huống trần t r ấ n phủ tự mình nhìn qua hắn nói ta đây không phải vận r ủ i thao tiên h mà là mệnh cách bị cưỡng ép thay đổi ta sinh ra hẳn là thiên phú rất tốt xui gió xui nước nhưng mẫu thân của ta tại sinh ta trước đó hẳn là tao nộ g một chút tình huống cùng khí vận có quan hệ dẫn đến mệnh cách của ta thiếu sót một bộ phận cho nên vốn nên nên x ô i gió x ô i nước vận khí ta thậm chí không bằng người bình thường ta kỳ thật cũng không có v ậ n rủi chỉ là không có một chút xíu hảo vận một việc có một vạn loại khả năng dù cho trong đó chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái là tốt nhưng ta luôn có thể gặp được cái kia không tốt việc quan hệ khí vận liền trần c h ấ n phủ đều không giải quyết được có lẽ chỉ có kinh thành giám thiên ti bên trong cái kia kỳ nhân dị sĩ có thể biết như thế nào giải quyết ta cũng từng mong muốn dò xét cha một chút cha mẹ ta chuyện lúc trước nhưng gia tộc bị diệt cũng sớm đã không có chút nào dấu vết ngay song tô vô minh nói diệp lưu vân bọn người có chút t h ư thức tô vô minh nguyên bản hẳn là cái tuyệt thế thiên tài mệnh kết quả bây giờ lại thành cái kẻ xui xẻo hơn nữa còn là vô pháp giải quyết loại kia dương thiên kỳ thậm chí đều cảm giác tô vô minh có chút tội nghiệp hắn xuất thân cũng không dễ nhưng tối thiểu sẽ không giống tô vô minh dặn g này bị vận mệnh đ è ép không ngóc đầu lên được đem những người khác đ ổ i thành tô vô minh chỉ sợ sớm đã h n g mất hàn tranh lúc này cũng lộ ra vẻ suy tư n g h e xong tô vô minh nói hàn tranh làm sao có loại cảm giác quen thuộc đâu hắn không phải vận rủi thao thiên chỉ là không có hảo vận tô vô minh tình huống hiện tại thật sự là quá như chính mình đem hảo vận hiến tế cho thao thiết chẳng lẽ tô vô minh cũng có thao thiết dung lô nhưng cũng không thể tô vô minh trên người công pháp đều là đến từ đạn g ma ti điểm này rõ ràng có thể tra hàn g tranh không có đi sâu hỏi nhiều mấy người bắt đầu trò chuyện quan k h ắ p cả sơn nam đạo chuyện giang hồ trong mấy người diệp lưu vân là thế gia xuất thân đối với sơn nam đạo giang hồ tối vi lý giải thậm chí còn biết không ít bí mật cho mọi người dạng rất nhiều che giấu sự t ì n h tỷ như tây l a n g bảng gia đã từng có một đời không có dòng chính đàn ông gia chủ nói người nào sinh ra đàn ông liền trực tiếp lập làm gia chủ người thừa kế kết quả có tiểu thiếp cũng dám cấp gia chủ mang nó xanh nhất về sau sinh hạ tới đàn ông cũng không biết có phải hay không là bảng ra người còn có thương sơn kiếm phái có cái đệ t ử thiên tài đánh khắp trong tông vô đ ị c h thủ tự khoe là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân kết quả đi sông sáo kinh thành vừa tới liền bị người đánh gãy chân người trực tiếp liền điên rồi trên giang hồ thiên kiêu tuấn kiệt vô số đối với một ít cường giả chân chính tới nói thiên tài chỉ là gặp bọn hắn cánh cửa mà thôi qua ba lần rượu mấy người đem cả bàn món ăn quét sạch sành xanh liền chuẩn bị rời đi lúc này đã là nửa đêm nhưng hai bình phủ nhưng như cũng lộ ra á o nhật phồn hoa trên đường còn có không ít người ngay tại hàn tranh bọn hắn vừa đi ra cẩm tú phường cửa lớn lại thấy một tên huyền giáp bên trên không có bất kỳ cái gì hoa văn dự bị huyền giáp vệ vội va hướng về đã ma t i chạy đi thấy hàn tranh đám người tên tiêu huyền giáp vệ trước mắt lập tức sáng lên vội vàng chạy tới thi lễ mấy vị đại nhân xảy ra chuyện một tên h u y n h đệ tại tuần nhai thời điểm ngoài ý muốn bị g i ế t đối với hắn này loại dự bị huyền giáp vệ tới nói hàn tranh chờ ăn mặc kim văn huyền giáp đội xuất đối với hắn mà nói khẳng định liền là đại nhân ngay vậy hàn tranh đám người lúc nhau đều là lộ ra một vẻ mặt ngưng trọng đây chính là chuyện lớn Chết việc chết huyền giáp vệ không phải việc lớn, thế nhưng tại khai bình phủ huyền một tên tại một tên lớn, giáp giáp vệ vệ, đi â y cũng là đ ạ sự. Làm sơn Làm nam đi ạ đạo o thủ t phủ, sơn nam đạo đảng ma ti tổng bộ chỗ trên mặt đất, giết ti thiên. người cũng dám bên đường giết đảng ma ti huyền giáp vệ, đơn giản giáp bộ chỗ có pháp dám ma Đi, đi vệ, vô vô xem một chút hàn tranh đám người vội vàng n h ư ờ n g cái k i a dự bị huyền giáp vệ ở phía trước dẫn đường có thể biết là ai ra tay thậm chí liền động thủ là võ giả vẫn là yêu ma đều không xác định mặc dù lần trước tại hàn đại nhân dẫn đầu hạ chúng ta tiêu diệt đan dương phái tìm ra một bộ phận khai bình phủ bên trong mất tích người nhưng còn có một nửa người không khớp cho nên phía trên đại nhân để cho chúng ta gấp rút giò xét không dừng ngủ đêm ta cùng trương minh dò xét đường đi sát bên trước đó ước định cẩn thận tuần tra sau uống rượu với nhau nhưng hắn lại không ta đi hắn dò xét đường đi tìm kiếm vừa vặn nghe được một tiếng h é t thảm kết quả đi qua xem xét trương minh đã bị người g i ế t trên mặt đất còn có một cỗ thi thể ngươi trực tiếp liền tới báo tin thi thể liền ở lại nơi đó hàn tranh đột nhiên hỏi cái thê dự bị h u ề n giáp vệ vội và nói dĩ nhiên không phải ta nhường tuần tra bộ khoái gọi tới mặt khác một con đường h u n h đệ trông coi ta mới tới báo tin hàn tranh k h ẽ gật đầu một cái đáng ma ti dự bị trong doanh trại huyền giáp vệ tố chất cũng là rất không tệ không có làm ra lung túng đến không để ý hiện trường chính mình liền chạy tới báo tin chuyện ngô xuân đi vào vụ án phát sinh địa điểm nơi đó lại nhiều hai tên huyền giáp vệ đang tại bảo vệ hẳn là phụ cận tuần tra huyền giáp vệ nghe được tiếng gió thổi tới cùng một chỗ trông coi hàn tranh đám người cẩn thận kiểm tra thực hư một tháng o hai bộ thi thể cùng hoàn cảnh chung quanh nơi này là một đầu hẻm nhỏ phân c u ố i xem như ngõ cụt không phải đường cái cho nên có chút tối tầm in hai lui tới chết người là một tên hơn ba mươi tuổi thư sinh trên thân còn mang theo n u rượu hẳn là mới vừa cùng người uống xong rượu chuẩn bị trở về nhà trên người hắn chỉ có cổ trên động mạch có một cái rất nhỏ điểm đỏ k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới khí huyết cũng đã bị rút khô cả người như thây khô đồng dạng mà tên kia đãng ma ti huyền giáp vệ trên thân cũng chỉ có một cái vết thương nơi cổ họng bị người một kiếm đứt c ổ diệp lưu vân kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy nhiều nhất hắn tra xét sau cao mày nói kỳ quái thư sinh k i a giống như là yêu ma làm trừ một chút tu luyện t à pháp v õ giả chỉ có yêu ma đối khí huyết cực kỳ khát vọng nhưng tên này huyền giáp vệ cũng là bị người một kiếm nước ổ xuất thủ người thực lực cường một kiếm tia tốc độ càng là cực nhanh thậm chí miệng vết thương còn lưu lại cực hạn sắc bén không có t á n đi cho nên này động thủ có thể là tu luyện t à pháp hung đổ hoặc là tu luyện kiếm pháp yêu ma chương một trăm ba mươi chín đạo quả n g h e xong diệp lưu vân phân tích hàn tranh lập tức s ư n g sở yêu ma sẽ còn kiếm pháp võ đạo diệp lưu vân nói yêu ma sẽ không nhưng yêu ma có khả năng học một chút huyền cường cảnh đại yêu hắn linh trí ngộ tính không kém hơn người vì sao không thể học tập võ đạo chỉ bất quá đại bộ phận yêu ma không cần học tập võ đạo chúng nó bản thân tự mang thiên phú thần thông liền đã đầy đủ mạnh mẽ thậm chí có chút yêu ma bộ tộc tự mang truyền thừa hàn tranh nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, dĩ nhiên cũng còn có một cái khả năng cái kia chính là giết người chính là hai người một cái yêu ma đang hấp thụ khí huyết một cái khác võ giả phát giác bọn hắn bị huyền giáp vệ phát hiện ra tay giết người diệp lưu vân lắc đầu ai biết tổng tất cả đều có khả năng nơi này không có dấu vết gì thông chi ôn đại nhân tới đi một lát sau ôn đình vận mang theo người đến đây kiểm tra một hồi thi thể sau cũng không có phát hiện cái gì tình huống đặc thù thậm chí liền cái kia bị hút khô khí huyết thư sinh trên thân yêu khí đều rất nhạt chỉ có ôn đình vận có thể hơi hơi phát giác được một chút cho nên hiện tại duy nhất có thể xác định liền là động thủ hẳn là yêu ma tối thiểu tuyệt đối cùng yêu ma có quan hệ k hai bình phủ thường xuyên sẽ có yêu ma xuất hiện sao hàn tranh đối diệp lưu v â n hỏi diệp lưu vân lắc lắc đầu nói rất ít đại bộ phận yêu ma linh trí đều không thấp chúng nó biết khai bình phủ là địa phương nào có đáng ma ti cường giả trấn thủ tiến vào khai bình phủ một khi bị phát hiện cái kia cơ hồ liền là t ử cục cho nên yêu ma có thể tàn sát một cái c h ấ n một cái huyện thậm chí đánh vỡ châu phủ nhưng khai bình phủ này có chồng lấy một đạo đáng ma ti tổng bộ châu phủ nhưng xưa nay đều không có bị công phá qua nếu là yêu ma đều có thể công phá thủ phủ cái kia đại chu coi như thật xong chỉ sợ muốn về đến thời kỳ thượng cổ yêu ma kia khắp nơi trên đất nuôi n ố t nhân tộc vì đồ ăn thời đ hàn tranh ánh mắt lộ ra một vệ vẻ suy tư cho nên này yêu ma cũng dám tại khai bình phủ độc thủ hoặc là liền là đối phương có chỗ ý lại hoặc là liền là nó đối với khí huyết có đặc thù yêu cầu khoảng cách một quãng thời gian thiết yếu muốn hấp thụ khí huyết cho nên mới sẽ bước lên này loại nguy hiểm ôn đình vận ở một bên trầm giọng nói không cần suy đoán yêu ma kia chưa bắt được hết thể đều là có khả năng bất quá này yêu ma cuối cùng là thò đầu ra cũng xem như có cái hướng đi một kiếm tia lực lượng tối thiểu là thiên thiên thuế phảm cảnh đĩnh phong trở lên thậm chí có khả năng đạt đến huyền cương cảnh vi năng bất luận ra tay là người vẫn là yêu ma Bên trong thực lực tối cường, cho l nên h trong khoảng thời gian này các người hai cái vất vả một thoáng một cái phụ trách ban ngày dò xét một cái phụ trách ban đêm dò xét có huyền giáp vệ phát hiện dị thường phát tín hiệu các ngươi lập tức đi tới trợ giúp đúng đại nhân tôn đình vẫn an bài xong này chút về sau hàn tranh cùng tô vô minh thương lượng một chút tô vô minh phụ trách ban đêm hàn tranh phụ trách ban ngày tô vô minh bất thiện cùng người liên hệ ban đêm mặc dù xảy ra chuyện sát xuất lớn nhưng cũng thích hợp hắn hơn hàn tranh trong khoảng thời gian này đ ố n g nhiên bận rộn nhưng hắn vẫn là rút sạch đi thủ tàng trong kho đọc qua đủ loại tư liệu một cái là vì tìm hiểu một chút toàn bộ đại chu giang hồ còn có đủ loại võ đạo loại tin tức võ đạo một đường không phải n g ư ờ i cắm đầu tu hành là có thể dĩ nhiên cũng có loại thiên tài này bất quá trung quy là số ít ô n đình vận chính là điển hình học giả hình võ giả kiến thức võ đạo dự chữ lượng có thể xương k h n g bố liền không hoàn chỉnh vô tướng thiên ma diệu pháp đều có thể bị nàng mạnh mẽ cho bù đắp theo trình độ nào đó tới nói ôn định vận t ạ i võ đạo trên lý luận thậm chí muốn so đại bộ phận võ đạo tông sư đều mạnh một cái khác chính là hàn tranh muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới có quan hệ đạo t r ù n g tư liệu đạo t r ù n g thân vận ngay tại thao thiết dung lô bên trong nhưng thao thiết dung lô cho ra nói rõ lý do chỉ có thu thập đạo t r ù n g gieo xuống sau liền có thể kết xuất đạo quả đến mức này đạo quả đồ vật gì thao thiết dung lô nhưng không có nói rõ lý do vẫn phải hàn tranh chính mình tra tìm sơn nam đạo tàng thư rất nhiều nhưng có chút sách thiết yếu là muốn đến nhất định cấp bậm h đạo, đạo, đạo quả có thể dùng một câu hình dung thiên địa quy tắc biến thành bản nguyên lực lượng ngưng tụ nghe nói năm đó thiên địa hỗn l độn đủ loại quy tắc bản nguyên quấn quýt lấy nhau trong nước có hỏa hỏa bên trong sinh mục sinh tử chẳng phân biệt được hỗn độn không rõ dây dưa không rõ nương theo lấy thiên địa sơ khai những quy tắc này bản nguyên bị phân thắng ra nhưng còn có một phần nhỏ bởi vì bị khai thiên lực lượng trô đánh nát không thể điểm cho nên liền hóa thành đạo chủng rơi xuống ở trên mặt đất đạo chủng nội h ồ n thiên địa quy tắc bản nguyên nhưng lại hỗn độn không rõ trời biết lẩn chứa trong đó cái gì quy tắc lực lượng cho nên muốn đem đạo chủng dung nhập hồn phách bên trong u ố n dưỡng không ngừng đi trải vớt trong đó cái kia hỗn độn quy tắc chi lực cuối cùng khiến cho kết xuất vô thượng đạo quả đến mức này đạo quả đến tội cùng có cái gì huy năng những sách vở này bên trong cũng không có viết ra nhưng tổng hợp những tin tức này nay đạo chủng tuyệt đối là cao cấp nhất thiên địa trí bảo bất quá này trí bảo đối ở hiện tại hàn tranh tới nói không có tác dụng gì bởi vì mong muốn g i e xuống đạo chủng cất bước chính là dương thần cảnh dương thần cảnh ngưng tụ dương thần có thể dùng dương thần cảm nộ g thiên địa chi lực chỉ có đến cảnh giới này mới xem như sơ bộ tiếp xúc đến thiên địa quy tắc mới có thể đi vận dưỡng đạo trùng trải vớt trong đó quy tắc chi lực c h ắ c không được trước đó từ tồn bảo nói thẳng huyết lang đạo trong tay là một kiện trí bảo m a y may còn không sợ dưới trướng huyền giáp vệ tham hạ thứ này thiên thiên cảnh võ giả cầm tới đạo trùng cũng không dùng đến đừng nói là tiên thiên cảnh liền huyền cương cảnh cùng đan hải cảnh đều không có tư cách toàn bộ sơn nam đạo đảng ma ti chỉ có chấn phủ sứ trần bá tiên một người có tư cách dung hợp đạo trùng chỉ bất quá từ tồn bảo bọn hắn cũng không nghĩ tới huyết lang đạo trong tay cũng không là hoàn chỉnh đạo chủng chẳng qua là mảnh vỡ còn có một nửa tại văn hương giáo nơi đó mà lại trong tay bọn họ cái kia đạo chủng mảnh vỡ liền là cái sát giống thân vận đã bị thao thiết dung lô nước vào thu hồi những sách vợ kia hàn tranh không nữa đi nghiên cứu những vật này đạo chủng cách mình quá mức xa xôi hiện tại coi như là chính mình thu thập được một nửa kia đạo chủng mảnh vỡ cũng vô dụng hàn tranh bên này vừa đi ra thủ tháng kho dương thiên kỳ liền tới tìm hàn tranh hàn minh ôn đại nhân tìm ngươi tới giống như có cái khẩn cấp nhiệm vụ hàn tranh đi theo dương thiên kỳ đi ôn đình vận thư phòng ôn đình vận hỏi gần cho ấ nên i t h h có t quan phủ thống i kê người mất tích số đều là những cái kia tại khai bình phủ bên trong co bất động sản dân lành máy tính những người này kỳ thật còn không chiếm được toàn bộ khai bình phủ tổng người mất tích đ ế n được một nữa ngoài thành vân hạc sơn trang đường ra có người tới đáng ma ti báo án nói đường ra bên trong có người bị yêu ma giết chết hắn miêu tả tử trạng cùng lần trước người chết nhất trí đều là khí huyết bị hút khô mà chết yêu ma kia có khả năng không trong thành n g ư ờ i cùng tô vô minh mang theo một đội tinh nhuệ tiến đến truy xét việc này đúng đại nhân hàn tranh cầm lấy ôn đình vận thủ lệnh tìm tới tô vô minh lại đi hỏi diệp lưu vân cùng dương thiên kỳ bọn hắn có nguyện ý hay không đi diệp lưu vân cùng dương thiên kỳ dĩ nhiên sẽ không tự tuyệt hàn tranh cùng tô vô minh thực lực rõ như ban ngày cùng bọn hắn cùng một chỗ c h ấ p hành nhiệm vụ an toàn không nói mà lại mỗi lần có thể đều không ăn thua thiệt. đến mức những người còn lại hàn tranh trực tiếp nhường diệp lưu vân đi tìm tới lần cùng một chỗ tiến đánh qua đan dương phái những huyền giáp v ậ đó nhìn một chút người nào có rảnh d ỗ i nguyện ý cùng theo một lúc tới liền chọn m ộ ư ơ i người đáng ma ti nhân t h ủ không đủ thời điểm đội xuất cái này chức quan vẫn là hết sức xấu hổ bình thường trên cơ bản liền là quan can tư lệnh chỉ có đến lúc thi hành nhiệm vụ tạm thời mới có thể điều mấy người chấp hành nhiệm vụ không đến nửa khắc đồng h ồ người liền đã tệ tịu mọi người lập tức thẳng đến ngoài thành vân hạc sơn trang mà đi vân hạc sơn trang đường ra đồng dạng cũng là khai bình phủ t r u n g quanh thế gia khoảng cách châu phủ ước t r ư ừ n g hơn năm mươi dặm khai bình phủ làm thủ phủ t r u n g quanh hội tụ không ít giang hồ thế lực nội thành cũng không ít người giang hồ nhưng ở châu phủ bên trong cũng không có quá đại quy mô giang hồ thế lực đại bộ phận thế lực tại khai bình phủ có phủ đệ nhưng lại cũng không n ắ m cả gia tộc hoặc là tông môn chuyển đến khai bình phủ chẳng qua là một bộ phận tại trong phủ đệ phụ trách một chút kinh doanh mua sắm các loại sự vật nguyên nhân rất đơn giản sơn nam đạo đảng ma ti tổng độ ngay tại khai bình phủ nhưng phàm là có chút thực lực thế gia tông môn tại đáng cho nên cái này tạo thành một cái hết sức hiện tượng kỳ quái dùng khai bình phụ làm trung tâm trong năm mươi dặm có không ít giang hồ thế lực nhưng càng đến gần khai bình phụ giang hồ thế lực liền càng ít nay vân hạc sơn trang đường ra chính là này có trồng chút thực lực thế ra bất quá cũng, cũng không tính quá mạnh chỉ có hai vị huyền c ư ờ n g cảnh võ giả nhưng đường ra danh tiếng lại rất lớn ông tổ nhà họ đường đường hữu đức năm nay đã hai trăm tuổi sắp tiếp cận huyền c ư ờ n g cảnh thọ nguyên cực hạ đường ra danh tiếng cũng bắt nguồn từ đường hữu đức chớ nhìn hắn chỉ có huyền cương cảnh nhưng trước kia hành tẩu giang hồ lúc lại là nhiệt tình vì lợi ích chung trọng nghĩa khinh tài kết giao không ít hảo hữu lúc trước hắn đã g i ú p cùng kết giao qua những người kia có chút thậm chí đã danh c h ấ n sơn nam đạo hoặc là thành đại phái trưởng m ô n nhân nhất gia chi chủ tỷ như tây l a n g bảng gia già chủ đương thời cùng đường hữu đức chính là kết bái huynh đệ luyện phong hào sơn chủ cùng đường hữu đức là quen biết hơn một trăm năm hảo hữu người bình thường muốn cầu luyện phong hào rèn binh là khó chi lại khó nhưng chỉ cần cầm lấy đường hữu đức giấy nhắn tin đi luyện phong hào tùy tiện liền có thể mua được một thanh huyền binh không có năm nhà bài chi tiến sơn mỹ nhà khách khanh trưởng lão đan hải cảnh tống sư lâm k ô n trước tiên tán tu xuất thân làm người đi là đường hữu đức giúp hắn bổ sung tồn thất bạc mới khiến cho lâm khiếu khôn không đến mức bồi hợp lý quẩn có thể nói đường hữu đức giao thiệp cơ hồ trải rộng toàn bộ sơn nam đạo cho nên đường ra coi như chỉ có hai cái huyền cương cảnh v õ giả cũng không ai dám xem nhẹ hôm nay càng là ông tổ nhà họ đường hai trăm tuổi thọ thần sinh nhật thật tốt này g lành toàn bộ vân hạc sơn trang có không ít kẻ ngoại lai、like、đến đây chúc họ bất quá chết người lại không phải là đại nhân vật gì chẳng qua là vân hạc sơn trang một tên tôi tớ tới đáng ma ti báo án cũng không phải là đường hữu đức mà là đường ra a già chủ đường hạc viêm thứ nữ đường tỉnh yên phái chính mình gã sai vặt k h o i mã bay nhanh tới khai Bình Phủ báo án. hàn tranh đem hồ sơ đưa cho diệp lưu vân còn có tô vô minh hỏi các ngươi thấy thế nào tô vô minh trầm giọng nói đường ra biết chuyện không báo nên giết diệp lưu vân thế ra xuất thân đối với loại chuyện này cũng là rất có kinh nghiệm nghe vậy hắn lắc lắc đầu nói cô nương này chỉ sợ là phải xui xẻo rất rõ ràng là nàng tiếp h thân tôi tớ tại trong sơn trang bị yêu ma giết chết nhưng hôm nay là ông tổ nhà họ đường thọ thần sinh nhật đường ra rõ ràng là mong muốn đem chuyện này cho đẻ xuống không muốn quản ngược lại chết chẳng qua là một cái không trọng yếu tôi tớ nhưng cô nương này có chút quật c ư n g a lại còn dám chủ động báo cáo đã ma thi coi như vấn đề này giải quyết nàng tại đường ra bên trong chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu bất quá này chút cùng chúng ta quan hệ không lớn mục tiêu của chúng ta chẳng qua là yêu ma kia nói trở lại này muốn yêu ma còn tưởng là thật có chút cổ quái tại khai bình phủ bên trong nó tùy ý giết người cướp đoạt khí huyết có thể lý giải dù sao khai bình phủ lớn như vậy đ n g ma t i hiện tại ít người căn bản quán không tới nhưng hôm nay có thể là ông tổ nhà họ đường thọ thần sinh nhật lui tới vô số cao thủ nó lại còn dám chui vào vân hạc trong sơn trang độc thủ lá gan này cũng không phải bình thường lớn a hàn tranh vuốt vớt cái cảm cảm giác có chút cổ quái mấy người ra roi t h u c ngựa chưa tới một canh giờ liền đã đi tới vân hạc sơn trang đường ra vân hạc sơn trang dựa vào núi ở cạnh sông phong cảnh tú lệ hợp lòng người sơn trang sau lưng còn có một mảnh xanh biếc dừng trúc phụ trợ toàn bộ sơn trang lộ ra có mấy phần lịch sự tao nhã đường hữu đức tuổi già sau đã có thể có hơn mười năm không xuất vân hạc sơn trang nữa bước sơn trang này đều là dựa theo hắn yêu thích tới xây lúc này toàn bộ vân hạc trong sơn trang náo nhiệt vô cùng lui tới người giang hồ vô số có chút là đường hữu đức ngày xưa giao thiệp quan hệ có chút là phụ cận tông môn thế lực còn có chút thì là một chút nghèo túng người giang hồ tới nói một tiếng trúc đường lao ra tử phúc như Đông Hải, Thọ một tên thủ vệ tôi tớ cũng sẽ hỏi các ngươi vân hạc sơn trang có người bảo án nói có yêu ma giết người đ ã n g ma ti đặc biệt đến điều tra còn xin các ngươi đường ra phối hợp nói xong hàn tranh trực tiếp lấy ra đáng ma ti lệnh bài cái kêu tôi tớ nghe được yêu ma nhị chữ sắc mặt hơi hơi biến sắc thấy hàn tranh mang theo người liền muốn tiến vào sân trang cái kia tôi tớ vội vàng ngăn ở hàn tranh trước người chậm đã không có cho phép các ngươi không thể vào sân trang ta muốn trước bước đi bẩm báo lao ra tiếng nói vừa ra rất nhiều huyền giáp vệ sắc mặt lập tức chìm xuống hàn tranh sắc mặt cũng biến thành băng lạnh lên lúc nào một cái nho nhỏ tôi tớ cũng dám cản đã ma ti người lui tới những người giang hồ kia tùy ý ra vào sân trang bọn hắn đã ma ti tới cha án lại bị cản tại bên ngoài một cái giữ cửa tôi tớ cũng dám không đem đã ma ti không để trong mắt hàn tranh không nói nhảm một bàn tay mãnh liệt rút ra cái k i a tôi tớ trực tiếp liền bị rút bay ra ngoài một ngụm răng sen lẫn máu tươi văng khắp nơi nói khách khí một chút là mời các ngươi phối hợp điều tra nói không khách khí chính là ta đã ma ti t r a án giam cả người chết thấy hàn tranh động tác những huyền giáp vệ đó đều âm thầm gọi tốt đã ma ti bên trong có vài người đối đại những người giang hồ này liền là quá khách khí ngược lại là hàn tranh này loại bá đạo hành vi càng để khí cái k i a tôi tớ bụng mặt hoảng sợ nhìn về phía hàn tranh ô ô nói không ra lời tể tướng trước cửa thất phần quan hãn vị vân h ạ sơn trang canh cổng mặc dù chỉ là cái hạ nhân nhưng lui tới đều là các đại phái cao thủ tuấn kiệt cái nào không khách khách khí khí với hắn cho nên hắn liền dần dần quên chính mình là cái gì nhân vật người nào cũng dám cản là ai dám can đảm ở ta vân hạc sơn trang dương ai động tĩnh của cửa rất nhanh liền kinh động đến trong sơn trang người một tên tướng mạo ngay ngắn nho nhã người trung niên mặt mũi tràn đầy n ộ khí đi tới hắn chính là vân hạc sơn trang đường ra ra chủ đường hạc viêm đường ra chủ là các người đường ra báo án có yêu ma giết người hiện tại ta đã ma ti tới các người lại muốn đem chúng ta cản ở ngoài cửa này là đạo lý gì hàn tranh bình tĩnh nhìn về phía đường h ạ viêm Thấy h à người tranh một đảng ti đường h ạ cũng viêm nhiên biến, nhiên tuổi, người thiếu ngươi tên mặt xem một mạo mang một sắc sau sau cao chút c nhất thanh theo trướng, đống đó đống đầu hướng rắn dung anh nữ. Nghĩa gầy, phía khí quay lệ dám một mình đem việc này báo cáo cho đãng ma ti đường hạc viêm hai mắt phú lửa đơn giản hận không thể đánh chết cái này bất yêu nữ đường ra có người bị yêu ma hút khô khí huyết mà chết hắn là biết đến nhưng đường hạc viêm mang theo người lục soát một vòng cũng không có phát hiện cái gì dị thường liền chuẩn bị đem việc này cho đẻ xuống đoán chừng là cái gì rừng núi tinh quái thừa dịu loạn lẫn vào đường ra làm chỉ dám chọn người bình thường ra tay hôm nay là bọn hắn lao tổ hai trăm tuổi thọ thần sinh nhật căn hệ trọng đại các đại phái người tới không ít nếu là bởi vì việc này chậm trễ thọ thần sinh nhật giờ lành đó mới là bởi vì nhỏ mất lớn ngược lại chết chẳng qua là một cái hạ nhân mà thôi không quan trọng nhưng người nào nghĩ đến nữ nhi của mình vậy mà như thế không biết đại cục lại dám đem việc này trực tiếp báo cáo cho đảng ma ti dẫn tới đảng ma ti này chút ứ n g quyền đối mặt chính mình phụ thân cái kia nghĩ muốn giết ánh mắt của mình đường t ĩ n h yên lại nhìn thẳng đối phương một chút đều không lôi bước đối với phụ thân ngươi tới nói phúc ba chẳng qua là cái hạ nhân một đầu tiện mệnh không đáng tiền nhưng đối với ta mà nói phúc bá lại là từ nhỏ chiếu khán ta lớn lên trừng ư bối khi còn bé đại phu nhân phạt ta ba ngày không cho phép ăn cơm là phúc bá bước lên bị trừng phạt nguy hiểm trộm điểm tâm cho ta ăn hiện tại phúc b á chết rồi ta không thể để cho hắn chết không rõ ràng chuyện này phụ thân ngài mặc kệ ta tự mình tới quản chương một r ư ơ i mốt đường hữu đức hàn tranh mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn xem cái kia đường tây nhiên tiểu cô nương này hết sức dũng a một cái không được coi trọng con thứ nữ hải cũng dám vì một cái hạ nhân đối cứng cha mình mặc dù làm việc lỗ mãng một chút nhưng can đảm lắm đường hạc viêm bị nữ nhi của mình khí run dày chỉ đối phương vẫn nổ quát đồ hông trướng hôm nay có thể là lão tổ hai trăm tuổi thọ thần sinh nhật tất cả đều bị ngươi cho quá nhiễu cũng bởi vì bên cạnh ngươi chết cái đê tiện tôi tớ phúc bá là tôi tớ nhưng hắn không đê tiện đường tính n g h i ê n ngưỡng cái đầu mắt đỏ vành mắt mảy may không lùi đường hạc viêm còn muốn nói nữa cái gì hàn g tranh t h ẳ n g như nói đường gia chủ bây giờ không phải là ngươi giáo dục nữ nhi thời điểm bất luận là ai báo án chỉ cần đường ra bên này ra yêu mà chuyện này nhất định phải có cái nói rõ lý do chúng ta nếu tới không có kết quả cũng sẽ không đi đường hạc viêm hít sâu một hơi xin hỏi vị đại nhân này tính danh đ ã n g ma ti đội xuất hàn tranh vị này cũng là ta đ ã n g ma ti đội xuất tô vô minh n g h e xong lời này đường hạc viêm sắc mặt lại là hơi đổi hàn tranh cùng tô vô minh đã không phải là hạ người vô danh đ ã n g ma ti song sát một người diệt một nhà này chiến tích đã hết sức khoa trương mà lại nghe nói trước đây không lâu đan dương phái phí chính xuân cùng này hàn tranh kết thù kế toán t kết quả vào lúc ban đêm liền bị này hàn tranh mang theo người tiêu diệt môn mặc dù đối ngoại nói là đan dương phái trưởng môn trử chính hư năm chính mình đã luyện thành yêu ma nhưng chân tướng là cái gì ai biết hai cái này sát tinh mặc dù đều là tiên tiên cảnh giới nhưng đường hạc viêm cũng không thể thật coi bọn họ là làm bình thường tiên tiên cảnh giới đ n g ma ti đội xuất tới hàn đại nhân không bằng chúng ta thương lượng như thế nào hôm nay là lão tổ thọ thần sinh nhật chúng ta đường ra đối với cái này cực kỳ trọng thị thậm chí vì hôm nay đều đã chủ bị một năm lâu hôm nay tới quá khứ khách khứa quá nhiều thực sự không nên náo ra quá động tinh lớn các ngươi ngày mai lại đến ta đường ra cam đoan phối hợp như thế nào hàn tranh lắc đầu đường ra chủ chúng ta cũng không phải nhằm vào ngươi này yêu ma từng tại khai bình phủ ra tay còn giết qua ta đã ma ti đồng liêu thậm chí khai bình phủ mấy trăm người mất tích đều cùng hắn có quan hệ không phải một chuyện nhỏ hôm nay người khang g i a lui tới khách khứa nhiều như vậy người dám cam đoan bọn hắn liền cùng yêu mà không có liên hệ cho nên hôm nay chuyện này nhất định cần phải có kết quả trước mắt vân hạc trong sơn trang tất cả mọi người thiết yếu muốn nghiêm t r a mới được đường hạc viêm sắc mặt thoáng có chút tâm trầm hàn đại nhân chuyện này làm thật sự không có thương l ư ợ n g rồi chết là ta người của đường ra ta đường ra chính mình không muốn t r a còn không được rồi bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng yêu mà có quan hệ cái kia chính là đáng ma ti sự tỉnh đáng ma ti làm việc không cần cùng bất luận cái gì người thương lượng các ngươi phải làm hôm nay là dùng hàn tranh làm chủ cho nên còn có thể cùng đường hạc viêm nói nhảm nhiều vài câu này nếu là đội thành dùng tô vô minh làm chủ cái kia cơ h ộ liền làm ộ t câu có để hay không cho cha không cho cái kia liền trực tiếp đánh tại liền xong việc lúc này phát giác được động tĩnh của cửa trong sơn trang một chút khách nhân cũng đều đi tới tò mò nhìn quanh trong đó lại còn có cái hàn tranh người quen bảng ra bảng vạn xuân bàng vạn xuân thấy lại là hàn tranh hắn đong đưa một thanh quạt xếp khẽ cười nói hàn huynh đường ra cũng không phải những cái tia hung lệ huyết lang đạo ngươi tội gì hùng hổ dọa người đâu hôm nay là đường lao ra tử thọ thần sinh nhật ngày tốt ngươi như thế dồn ép không tha sợ là không tốt ta lần trước tại tụ long quật bên trong bàng vạn xuân tại hàn tranh trên thân không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi mặc dù cuối cùng biết đó là cựu kinh tiêu bấy dập nhưng hắn có thể đối hàn tranh có ấn tượng tốt mới gọi kỳ quái hàn tranh cười lạnh nói bàng vạn xuân ngươi này xen vào việc của người khác tính cách có thể hay không sửa đổi một chút lần trước tụ long quật bên trong kem chút không có bị c ử u kinh tiêu cho đánh ngươi làm sao cũng không biết ghi nhớ thật lâu đâu bàng vạn xuân sắc mặt nhất thời tối xâm lại lần trước hắn là thật sự là một điểm chỗ tốt đều không mò được còn bị đánh hành hung một trận bàng minh nói có đạo lý các ngươi đáng ma ti coi như là muốn t r a yêu ma cũng không cần thiết tới phá hư đường lao ra t ử thọ thần sinh người ta huống hồ ở đây nhiều như vậy giang hồ đồng đạo tại dù cho coi như là huyền c ư ờ n g cảnh đại yêu tới đó cũng là chịu không nổi cũng không biết các ngươi đáng ma ti còn muốn t r a cái gì một tên dung mạo anh tuấn khí chất tiêu sái lỗi lạc công tử trẻ tuổi nắm một tên dung mạo kiểu diễm vũ mỹ nữ tử đi tới. đại nghĩa lẫm nhiên chỉ trích lấy hàng tranh người là ai quy nguyên kiếm các diêu tử tĩnh diệp lưu vân sau lưng hàng tranh thấp giọng nói quy nguyên kiếm các là gần nhất mấy chục năm tại sơn nam đạo quật khởi đại phái h á n trưởng môn quy nguyên kiếm tông doãn thái thanh chính là đan hải cảnh đ ỉ n h phong tông sư chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào dương thần khi đó quy nguyên kiếm các thậm chí có tư cách cùng năm nhà bảy phái sánh vai này diêu tử tĩnh chính là doãn thái thanh duy nhất đệ tử đi chuyển nghe nói bị doãn thái thanh coi như thân tử bên cạnh cái kia giống như là vị hôn thê của hãn linh tiên thường xuyên đi theo nàng xuất nhập các nghe nói doan thái thanh lúc t u ổ i còn trẻ đã từng cũng nhận được qua đường hữu đức dịu dắt hôm nay mới phái đệ tử đích chuyển tới tham gia đường hữu đức thọ thần sinh nhật hàng tranh nhẹ nhàng gật đầu nhìn chăm chú cái kia diêu tử tĩnh âm thanh lạnh lùng nói đáng ma ti cha là cái gì đáng ma ti cha chính là cái công đạo trên một cái hạ nhân ở trong mắt các ngươi không tính là gì có yêu ma xuất hiện ở trong mắt các ngươi cũng không tính là gì cái kia ở trong mắt các ngươi cái gì xem như việc lớn chỉ có mừng thọ thần mới là việc lớn hôm nay đáng ma ti tới đường ra tới cha yêu ma giết người một chuyện các ngươi như lại ngăn cản ta có lý do hoài nghi các ngươi cấu kết yêu ma diêu tử tinh biên sắc hư lệnh nói người mất ở chỗ này chụp mũ lung tung đường ra những cái kia khách k hứa nhóm cũng đều là ở nơi đó nghị luận ở mỹ phần lớn đều là tại chỉ hàn tranh thái độ cường n ạ n h không nghể mặt mũi như thế nào như thế nào trên thực tế hàn tranh thật đúng là không có ý định cho đường ra cái gì mặt mũi vân hạc sơn trang cách hai bình phụ không đến năm mươi dặm có thể nói ngay tại đáng ma ti dưới mí mắt bọn hắn còn có thể chơi ra trò gian gì tới huống h ồ hôm nay là đường ra người một nhà báo án chính mình trước đến điều tra là có lý có cứ đúng lúc này trong sơn trang truyền đến một tiếng nói dàn mua để bọn hắn vào đi đường hạc viêm hư lệnh một tiếng đành phải nhường hàn tranh bọn h ắ n tiến vào vân hạc trong sân trang đại sành trước ăn mặc một thân theo lên bạch hạc màu vàng kim hoa phục cầm trong tay đầu dòng vàng n ó n g quải trượng đường hữu đức dáng dấp liền là một bộ mặt mũi hiền lành đức cao vọng trọng bộ dáng hàn tranh chắp tay một cái nói không biết hôm nay là đường lao ra t ử thọ thần sinh nhật chúng ta cũng không mang lễ vật liền chúc đường lao ra t ử thân thể ngươi h n kháng sống lâu t r ă m tuổi đường hạc viêm nghe vậy hung hăng chừng hàn tranh liếp mắt đường hữu đức cũng là không có để ý chẳng qua là khẽ cười nói hàn đại nhân khắc khí là ta đường ra không hiểu chuyện bởi vì vì một chút chuyện nhỏ liền đem kinh động đến đường hữu đức chừng đường hạc viêm l ư ớ t mắt để ngươi làm gia chủ ngươi chính là như thế làm gia chủ bình thường ngươi đối tình yên không tốt nàng thiếp thân tôi tớ chết rồi ngươi cứ như vậy để ép không cho nàng cái nói do lý do trách không được nàng muốn đi đãng ma ti muốn cái công đạo thân v ị phụ thân ngươi không thể xử lý sự việc công bằng thân là gia chủ sự tình trong nhà ngươi cũng q u ả n không rõ quả nhiên là phế vật đường hạc viêm bị đường hữu đức mắng không ngẩng đầu được lên căn bản cũng không dám phản kháng đường hữu đức sau đó đối đường yên nhiên hòa ái cười cười nha đầu chớ muốn tức giận lần này xác thực là phụ thân ngươi làm không đúng này chút tôi tớ trung tâm hầu hạ ta đường ra nhiều năm như vậy làm sao có thể nói chết thì chết phụ thân ngươi không cho ngươi công đạo lao tổ cho ngươi làm chủ đường tĩnh yên lại là không có lộ ra cái gì thần sắc cảm kích chẳng qua là mấp máy môi một cái nói đà tạ lao tổ h à n tranh thấy cảnh này nhưng không khỏi cười lạnh đường hữu đức đối ngoại thanh danh rất tốt thậm chí tốt đến mức tại toàn bộ sơn nam đạo giang hồ đều đại danh đỉnh đỉnh mức độ nhưng một người đối ngoại có thể ngụy trang với người nhà lại ngụy giả không được hắn nếu là thật làm việc công chính năng lực gia đình làm chủ đường tĩnh yên như thế nào lại bốc lên bị gia tộc trừng phạt nguy hiểm một mình tìm đến đãng ma ti bởi vì nàng biết chính mình vị lao tổ này là không thể nào giúp nàng làm chủ đường hữu đức lại đưa mắt nhìn sang hàn tranh hàn đại nhân kỳ thật cái kia tôi tớ chết về sau chúng ta đường ra cũng không phải gì đó sự t ì n h đều không làm hôm nay là ta thọ thần sinh nhật ta làm sao có thể nhường một cái yêu ma tại đường ra bên trong gây chuyện cho nên ở bề ngoài mặc dù ta đường ra không có động tác gì nhưng sau lưng kỳ thật đã đem toàn bộ đường ra đều tra xét một lần cũng không có phát hiện yêu ma kia tung tích lao phu suy đoán hẳn là phụ cận có cái gì rừng núi tinh q u á i một loại đồ vật chạy tới làm hốt khô khí huyết sau liền lập tức rời nhà dạng này hôm nay hàn đại nhân các ngươi nêu tới vậy thì thật là tốt liền lưu lại cùng một chỗ náo nhiệt một c h ú t chờ ngày mai ta đường ra đệ tử cũng ra mặt giúp đỡ đáng ma ti tại trong phạm vi mấy chục dặm tìm kiếm yêu ma tất nhiên sẽ không để cho này yêu ma chạy trốn hàn đại nhân ngươi xem coi thế nào đường hữu đức không mang theo mảy may h ỏ a khí c ư ờ i ha hả nhìn về phía hàn tranh đám người. người đường hữu đức đời đẳng đều đường người, trượng trượng trên giang hồ pha trộn nửa đời người. Bất luận hắn là thật nghĩa hay là giả nghĩa, đẳng cấp đều không giả hữu hồ pha thật hay phải h cấp bất là là là lời nói này đầu tiên là gian dạy đường h ạ c viêm năm trách nhiệm đều đẩy lên hắn người gia chủ này trên thân lại trấn an đường tự nhiên đừng để nàng tái sinh sự tỉnh cuối cùng bày ra một bộ yếu thế tư thái thậm chí chủ động phối hợp đã ma ti chỉ yêu cầu đã ma ti đừng vào hôm nay quấy nhiều hắn thỏa yến hàn tranh nếu là lại khăng khăng m u ố n t r a vậy coi như thật là có chút hùng hổ do người tô vô minh nhìn về phía hàn g tranh ánh mắt kia rất đơn giản có làm hay không hắn bất thiện ngôn từ nếu là bị đối phương dùng luôn từ bước đến này loại mức ngoại trừ cứng rắn làm liền không có những biện pháp khác hàn tranh khe khẽ lắc đầu nói không biết đường lao ra tử có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút thi thể đường hữu đức dừng lại chốc lát nói dĩ nhiên có khả năng đường hạc viêm vung tay lên để cho người ta nắm một cỗ thi thể nhất tới người chung quanh cũng đều hiếu kỳ vây tới quan sát đường tính nghiên thấy thi thể kia lại lập tức đỏ cả về mắt diệp lưu vân đi qua kiểm tra một chút thi thể đối hàn tranh nói vết thương cũng rất nhỏ chỉ có một điểm nhưng lại bị người hút khô khí huyết đi theo mở bên trong bình phủ động thủ y ê u m a thủ đoạn giống như l ú c này y ê u m a cũng là kỳ quái không phải dùng răng cắn mà là dùng một loại thủ đoạn đặc thù rút ra khí huyết mỗi lần đều là làm như vậy tựa hồ là ghét bỏ chính mình đụng chạm những người này bẩn một dạng hàn tranh thở dài một tiếng hướng về phía đường hữu đức nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói đường lao gia tử ngươi hôm nay thọ thần sinh n h ậ t chúng ta là thật không muốn đánh y ế u thế nhưng ngươi chuyện này cũng không phải là chỉ có ngươi đường ra chết một người đơn giản như vậy trong khoảng thời gian này khai bình phủ vẫn luôn có người mất tích gần nhất ba tháng mất tích nhân số thậm chí so những năm qua nhiều đến hơn nghìn người trong đó hơn năm trăm n g ư ờ i là bị đan dương phái cướp giật đan dương phái trưởng môn trừ chính hư đem chính mình luyện chế thành thi ma thân thể cần mới lạ khí huyết chuyển hóa sinh tử nhưng còn lại hơn năm trăm người lại vẫn luôn không có cha được tung tích mãi đến mấy ngày trước đây ta đã ma ti người đang đi tuần lúc cuối cùng bắt được yêu ma kia tung tích kết quả lại bị đối phương giết chết yêu ma kia giết người sau lưu lại vết thương cùng ngươi đường ra tôi tớ vết thương trên người giống như l ú c đường lao gia tử đây chính là hơn năm trăm cái tính mạng là ta đã ma ti truy xét mấy tháng yêu ma ngươi nói đến tột cùng là ngươi đường lao gia tử thọ thần sinh nhật trọng yếu vẫn là ta đã ma ti huyền giáp vệ trả giá tính mệnh làm đại giá lúc này mới bắt được một tia tung tích yêu ma trọng yếu hàn tranh thanh n â m không đội không chậm nhưng lại nhường đường hữu đức vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên đường hữu đức lấy lui làm tiến nhường hàn tranh đám người biểu hiện giống như là hùng hổ do người làm khó hắn lao nhân này một dạng nhưng bây giờ hàn tranh rồi lại đem bóng ra đá trở về ngươi đường hữu đức không phải đức cao vọng trọng sao không phải quan tâm danh dự của mình sao hơn năm trăm cái nhân mạng trong mắt ngươi chẳng lẽ còn không bằng người qua một cái thọ thần sinh nhật đ n g ma ti huyền giáp vệ tính mệnh trong mắt ngươi cũng không bằng chính mình thọ thần sinh nhật trọng yếu đường hữu đức nếu là dám nói thế với ngày thứ hai hàn tranh liền cho hắn tuyên dương ra ngoài khiến cho hắn này nắm tuổi tác thể hội một chút thân bại danh liệt mùi vị còn có nếu là hắn dám nói đã ma ti huyền giáp vệ tính mệnh cũng không bằng hắn mừng thọ thần tin tưởng từ tổn bảo lão đại nhân sẽ đích thân tới cùng hắn tâm sự. đường hữu đức kinh doanh thanh danh của mình kinh doanh cả một đời trước khi lao trước khi lão hắn là tuyệt đối sẽ không nhường thanh danh của mình có nửa phần chốt bẩn nhìn chằm chằm hàn tranh liếc mắt đường hữu đức trong ánh mắt mang theo một tia k i n h sợ đáng ma ti hôm nay tới nếu chỉ là một cái mã a phu dù cho thực lực mạnh mẽ hắn còn không sợ ở đây nhiều người như vậy người đáng ma ti hùng hổ do người bọn hắn cũng sẽ không làm như không thấy thế nhưng trước mắt này hàn tranh lại mạnh mẽ dùng thoại thuật đưa hắn bước đến nơi này cái này khiến vô cùng quan tâm chính mình thanh danh đương hữu đức như thế nào cự tuyệt một lát sau đường hữu đức trầm giọng nói nguyên lai lại còn có như thế một cọc sự tình ta nguyên lai tưởng rằng chẳng qua là cái thừa dịp loạn mà đến rừng núi tinh quái không nghĩ tới lại là cái tàn sát hơn năm trăm tên bách tính tàn nhận yêu ma căn hệ trọng đại lão phu thọ thần sinh nhật lại đáng là gì hàn đại nhân nghĩ cha ta đường ra tuyệt đối phối hợp nếu sự t ì n h đã vô pháp ngăn cản vậy còn không bằng nói hiên ngang l ấ m liệt một chút hàn tranh khẽ cười nói đường lao ra tử quả thật hiểu rõ đại nghĩa tại hạ bội phục nói xong hàn tranh đối cái tia đường tịnh yên nói đường c ô đương là người báo cáo đãng ma ti có thể là người trước tiên phát hiện thi thể đường tính yên mắt đọ gật đầu nói đúng thế vậy ngươi có thể hay không nói một chút lúc ấy là tình huống như thế nào chớ có bỏ sót bất luận cái gì chi tiết đường tĩnh yên suy nghĩ một chút nói mẫu thân của ta mất sớm là phúc bá một mực tại bên người chiếu cô ta ta cũng coi hắn làm chân chính thân nhân trưởng bối đối đãi nhưng ta tại đường ra địa vị không cao phúc bá địa vị tự nhiên cũng không cao thậm chí liền quản sự cũng không tính là chẳng qua là bình thường tôi tớ cho nên lão tổ thọ thần sinh nhật phúc bá liền bị cắt cử về phía sau chủ làm trẻ tuổi này loại không ai nguyện ý kiếm sống phúc bá lớn tuổi ta lo lắng h ắ n mệnh đến liền muốn đi giút hắn dù sao ta mặc dù là nữ nhân nhưng cũng có tu vi tại thân kết quả ta vừa tới kho tuổi liền nghe được một cái thân thể rơi xuống đất thanh âm đẩy cửa ra liền thấy bóng trắng lóe lên phúc bá thi thể ngã trên mặt đất đã bị hút khô toàn thân khí huyết ta vội vàng đi tìm phụ thân nhưng phụ thân chỉ nói một câu biết liền không có động tĩnh ta truy vấn lại bị phụ thân trách cứ không hiểu chuyện cho nên ta chỉ có thể để cho thủ hạ gã sai vật báo cáo đãng ma ti đường hạc viêm bên kia lại là ác hung hăng trận mắt nhìn đường tỉnh yên l ư ớ t mắt một bên đường hữu đức nói hàn đại nhân phát hiện người chết rồi ta đường ra có thể thật cẩn thận nghiêm điều tra cũng không có bất kỳ cái gì yêu ma tung tích hàn tranh gật gật đầu điểm này hắn là tin hôm nay là đường hữu đức hai trăm tuổi thọ thần sinh nhật lui tới người giang hồ nhiều như vậy đường ra dĩ nhiên không muốn đem thọ thần sinh nhật làm cho nện nếu là quả thật xuất hiện yêu ma đường ra khẳng định phải trước tiên liền đem nó khống chế lại tránh cho hắn ảnh hưởng đến thọ thần sinh nhật ta tin tưởng đường ra nghiêm điều tra bất quá loại chuyện này ta đãng ma ti là chuyên nghiệp cho nên còn cần lại cha một lần đường hữu đức nếu nhường hàn tranh bắt đầu cha hắn cũng là không có n g ă n cản nói thẳng xin cứ tự nhiên hàn tranh nhường diệp lưu vân huynh n ộ i mang theo mấy tên đãng ma ti huyền giáp vệ đi vân hạ sơn trang các n g ạ ngách vừa đi vừa về dò xét sau một lúc lâu mới trở về diệp lưu v â n hướng về phía hàn tranh lắc đầu không có phát hiện bất cứ dấu vết gì ta dùng tìm yêu bàn nhìn ngoại trừ trên thi thể có một tiêu mỏng manh yêu khí lưu lại bên ngoài thậm chí cũng không phát hiện địa phương khác có yêu khí tồn tại tìm yêu bàn là một loại đáng ma ti đặc biệt pháp khí có thể cảm giác được yêu ma lực lượng lưu lại vậy xem d i ê u tử t ĩ n h nghe vậy không khỏi cười nạo một tiếng n g u y ê n lai、like、đây chính là truyền nghiệm à cũng chỉ đến như thế vị hôn thê của hắn linh tiên nhi còn nhẹ nhẹ lôi kéo d i ê u tử tĩnh g a hiệu khiến cho hắn k i ê m tốn một chút hàn tranh thản như nói này mới vừa bắt đầu cha người gấp làm gì nói trở lại ta gia nhập đáng ma ti cùng yêu ma cũng đánh qua không ít quan hệ. yêu ma ăn người là bản tính đối với chúng nó tới nói ăn người liền cùng ăn cơm không có gì khác biệt là một loại tròng xương cốt khao khát đồng thời người máu thị khí huyết đối với yêu ma tới nói là vật đại bổ đang thỏa mãn ăn uống chi dục đồng thời cũng có thể tăng cường một chút lực lượng nhưng lần này yêu ma rất kỳ quái nó không ăn máu thịt chỉ hút khí huyết sở dĩ phải lưu lại thi thể trước đó mở bên trong bình phủ mất tích những người kia thời gian quá xa xưa thi thể đều bị nó xử lý xong chỉ có hai lần nó không kịp xử lý thi thể dẫn đến lưu lại dấu vết ta ngay từ đầu coi là này yêu ma tốc độ rất nhanh tới vô ảnh đi vô tùng nhanh đến mức cực hạn nhưng đường tiểu thư lại trong khoảnh khắc đó thấy được yêu ma một tia tung tích cái này lại đẩy ngã ta phỏng đoán này yêu ma tốc độ có khả năng cũng không nhanh nhưng nó cũng rất am hiểu ngụy trang thậm chí có thể đem tự thân yêu khí ngụy trang đến liền đảng ma ti đều không phát hiện được hơn nữa còn có một điểm rất kỳ quái đường ra khoảng cách khai bình phủ xa như vậy vì sao yêu ma kia lại vẫn cứ muốn tới đường ra phạm án đâu hôm nay đường ra nhiều người giang hồ như vậy nó lại tại nơi này giết người chẳng phải là lại càng dễ bại lộ n à y vân h ạ sơn trang chung quanh có thể là có không ít yếu hơn giang hồ thế lực vì sao không đi tìm bọn họ đâu cho nên ta có một cái suy đoán, này yêu ma tại khai bình phủ động thủ bị ta đáng ma ti phát hiện, gần nhất đáng ma ti lại bắt đầu nghiêm t r a n ó không dám tiếp tục ở tại khai bình phủ. thế nhưng nó cách mỗi mấy ngày hẳn là đều thiết y ế u muốn hấp thụ tươi mới khí huyết, cho nên nó thả ràng b ư ớ c lên bị phát hiện nguy hiểm, cũng muốn tại đường ra bên trong động thủ. hàn tranh vẫn nhìn mọi người ở đây, châm giọng nói, ta cảm thấy yêu ma kia ngay tại ở đây chư vị ở trong. đúng lúc bắt kịp hôm nay đường lao ra t ử thọ thần sinh nhật, nó vô pháp rời đi đi địa phương khác tìm kiếm mới lạ khí huyết, cũng chỉ có thể bị quá hóa liệu tại đường ra bên trong động thủ. kết quả lại có chút không may. vừa vặn đụng phải đường tiểu thư đi tìm phúc bá bị đụng thẳng và không nó hoàn toàn có thời gian đang hấp thụ khí huyết sau đem thi thể xử lý sạch đường ra chết cái hạ nhân sẽ có người chú ý nhưng đường ra nếu là mất tích cái hạ nhân đoán chừng đường ra khả năng liền tìm đều chẳng muốn tìm lời vừa nói ra lập tức toàn trường xôn xao Tức Tranh ta Tranh thản tức ta tình Tranh, tìm tình thẳng, chứa chứa cứ chấp chủ chớ muốn tức giận, chấp ma, các có cười việc giận ngươi gì? Ngươi đường đường giận, không ngươi đường đang ngồi, đều có tình nghi. Bàng ngươi gì vòng nói, nói nhiên nói, phải nói nói nói, nói tội túi vậy Hàn Hàn muốn bạn Xuân lạnh Hàn muốn lớn như vậy vòng tròn. là là mà là ra ma. ra ra ma, đây đều yêu yêu ý vị sự ở đây chư vị đều là có danh tiếng đại phái đệ tử có luyện phong hảo có ngụy gia còn có quy nguyên kiếm cắt ngươi nói ai sẽ là yêu ma ta là yêu ma lời vừa nói ra mọi người ở đây cũng đều đi theo lên tiếng phê phán ban đầu bọn hắn còn tại xem náo nhiệt người nào nghĩ đến hàn tranh lại đem lửa đốt đến trên người bọn họ này còn chịu n ổ i sao mà lại bàng vạn xuân nói có đạo lý ở đây nhiều người như vậy đều là có danh tiếng người giang hồ làm sao có thể có người lại là yêu ma đường hữu đức thọ yến cũng không phải cái nào a miêu a cầu đều có tư cách tới tham gia phàm là đến đây tham gia thọ yến những cái kia không tên không họ tới chúc mừng cho cái hồng bao trực tiếp liền bị đổi đi chỉ có những cái kia chân chính đại phái xuất thân hoặc là trên giang hồ có chút thanh danh võ giả mới có thể được thỉnh mời tiến vào vân h ạ sơn trang tham gia thọ yến ngay trong bọ nếu là có người là yêu ma biến h à n h Cái kia việc kia vui nhưng lắm. Hàng tranh trầm giọng nói, ta không nói đại gia không lừa tranh ta nhưng Hàng lắm. là trầm yêu ma chỉ nói là yêu ma kia có khả năng sẽ từ i tại giản, đại gia kiên nhận một chút như vậy đủ rồi. Yêu ma kia ề m Muốn tìm ma một ma ẩn trong chúng này đơn cần nhận như ta. thật rất chút t được chỉ chờ yêu Yêu đủ vậy kỳ khi tại khai bình p h ụ động thủ sau đến bây giờ lần nữa động thủ đã qua ba ngày nói cách khác nó i nhiều nhất chỉ có thể n h ậ n ba ngày thời gian không hấp thụ mới l à khí huyết đương nhiên có khả năng thời gian này sẽ ngắn hơn khả năng theo khai bình p h ụ sau khi rời đi nó cũng tìm địa phương giết người từng hấp thu khí huyết cho nên chúng ta chỉ cần nắm toàn bộ vân h ạ sơn tra người đều tập trung vào ở bên ngoài đường ã ma ti n g hữu đức nghe vậy khẽ gật đầu một cái hàn tranh như vậy phương thức giải quyết đảo cũng thực không tội tối thiểu không có dòng chống khua chiên trà án nắm toàn bộ vân hạ sơn trang quay đến không được an bình cùng lắm thì liền chờ ba ngày thời gian ba ngày thoáng qua một cái có yêu ma cái kia mọi người vừa vặn đem hắn bắt nếu là không có mất mặt khẳng định là hàn tranh mà lại hắn còn muốn đích thân đi khai bình p h ụ cùng đáng ma ti đòi hỏi cái công đạo diệp lưu vân tại hàn tranh sau lưng thấp giọng truyền âm hàn huynh ngươi làm thật có n ắ m bắt có thể bước ra yêu ma kia một phần vạn cuối cùng không có n ắ m yêu ma bước đi ra đường ra sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ trên đời này thế nào có chuyện gì là tuyệt đối có n ắ m chắc bất quá chín thành chắc chắn cũng là có ta hiện tại càng tò mò hơn là yêu ma kia đến tội cùng là lai lịch thế nào vậy mà lại trộn lẫn đường ra luận đến tìm kiếm dò xét yêu ma hàn tranh nhưng thật ra là không như lá lưu vân bọn hắn những kinh nghiệm này qua rất nhiều nhiệm vụ huyền giáp vệ kinh nghiệm phong phú hàn tranh chỉ biết một chút lớn mật suy luận cẩn thận chứng thực hắn đem chính mình thay vào đến yêu ma kia trên thân chỉ cần đối phương không phải là đ ồ ngốc nào dám tại đường hữu đức thọ thần sinh nhật ngày giết người tuyệt đối là bởi vì nó đối với mới lạ khí huyết khao khát thậm chí vượt qua bị phát hiện nguy hiểm ba ngày thời gian đối phương chịu không nổi lúc này đường hữu đức mặc dù đáp ứng thế nhưng hàn tranh t u y ế t pháp như vậy ở đây những cái kia giang hồ thế lực người lại có chút bất mãn bọn hắn là tới chúc thọ kết quả lại vô duyên vô cớ bị đội lên n ở trong đó diêu tử tĩnh biểu hiện là kịch liệt nhất hoang đường đơn giản hoang đường diêu tử tĩnh hất lên tay áo hư lệnh nói ngươi cho rằng ngươi là ai nói để cho chúng ta tại vân hạc sơn trang ngốc ba ngày chúng ta liền muốn ngốc ba ngày thật sự cho rằng người nào đều vô sự tình làm muốn ở chỗ này bồi tiếp ngươi diễn kịch sao hàn g tranh h í p mắt nói diêu tử tĩnh ngươi phải hiểu rõ một việc bây giờ không phải là n g ư ơ i theo ta diễn kịch mà là đáng ma ti yêu cầu ngươi phối hợp ta đáng ma ti chấp hành công vụ sao diêu tử tĩnh lại là hư lệnh một tiếng đưa ánh mắt chuyển hướng đường hữu đức đường lao gia tử hôm nay chúng ta đều là tới tham gia ngươi thọ y ế n đạn g ma ti người lại ngăn ở không cho đi ngươi liền không có cái thuyết pháp đường hữu đức khẽ nhũ mày sau đó thở dài nói d i ê u công tử đạn g ma ti cần điều tra ta cũng không có cách lao phu muốn cho ngươi đi nhưng vấn đề là đạn g ma ti không nguyện ý n h ư ờ n g ngươi đi à. hàn tranh thầm cười lạnh một tiếng đường hữu đức già thành tinh mắt thấy vô pháp triệt để ngăn lại chính mình hắn là tuyệt đối sẽ không ra mặt đường hữu đức cả một đời đều tại kinh doanh nhân mạch nhìn như trọng nghĩa khinh tài bằng hữu khắp nơi trên đất trên thực tế chuyện năm đó ai biết là chuyện gì xảy ra nói không chừng liền là thi ân cầu báo tây lăng bàng gia già chủ là huynh đệ kết nghĩa của hắn làm sao không thấy chủ nhà họ bàng tự mình đến luyện phong hào sơn chủ cùng hắn là bạn tốt nhưng cầm lấy đường hữu đức giấy nhắn tin chỉ có thể mua được huyền binh này chứng minh đường hữu đức mặt mũi cũng là chỉ trị giá huyền binh mà thôi còn có ngụy gia khách khanh trưởng lão lâm thiếu khôn năm đó thiếu đường hữu đức nhân tình một dạng không có tới cũng chẳng qua là tùy tiện phái cái ngụy gia phổ thông đệ tử đến đây vì cái gì còn không phải là bởi vì toàn bộ sơn nam đạo giang hồ đều biết hắn tuổi trẻ lúc á p tiêu không đáng tin tậy bị người lửa sạch hàng hóa nay loại chuyện mất mặt đường hữu đức biết là được rồi Kết quả bây giờ lần ạ đạo, i biết là ai chuyển đi. thi chuyển chuyển đức nhìn như đức cao vọc chẳng khắp hưu nhìn như thật đều qua toàn sơn nam nớ ngẩn Đường trọng, ân kỳ là là bộ u báo, cáo m ư ợ ai h ù này g hổ giấy m thôi. kết Hắn những mạch hệ, nhác hắn người lười giao. năm quan cùng Lần n sớm đó đã kêu à hắn thọ h i ế n sở dĩ cũng đều phái đệ tử đến đây cũng chỉ là bởi vì bọn hắn nếu là không phái người đến nói không chừng còn muốn bị người giang hồ sau lưng nói thực lực bọn hắn mạnh liền quên trước đó bằng hữu các loại lời chỉ có thể cố nén trán ngàn phái người đến cho đường hữu đức t r ư ớ thọ cho nên đường hữu đức lực lượng từ vừa mới bắt đầu liền không có như vậy đủ bị hàn tranh dùng lời nói bắt được hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan phối hợp căn bản cũng không dám cường ngạnh cùng đáng ma ti khiêu chiến h ổ giấy trung v i là h ổ giấy đ ặ t ở chỗ đó bất động vẫn còn có chút khí thế n ú c ních một chút liền sẽ bị đâm thủng diêu tử tĩnh còn trông c ậ y vào đường hữu đức như thế cái h ổ giấy giúp hắn ra mặt thuần túy là suy nghĩ nhiều mắt thấy đường hữu đức không nguyện ý ra mặt diêu tử tĩnh vừa nhìn về phía bảng vạn xuân ngụy ra chở môn phái khắc người đáng ma ti như thế hạn chế chúng ta tự do đại gia cứ như vậy nhẫn nhị sao bảng hình người nói xem diêu tử tinh thấy không người mở miệng trực tiếp liền điểm danh bảng vạn xuân bảng vạn xuân tại tụ long quật bên trong bị hàn tranh áp chế mặc dù cũng nhìn hắn khó chịu nhưng lúc này hắn nhưng không nghĩ làm chim đầu đàn đứng ra nghe vậy hắn tròng mắt chuyển động cười ha hả nói nếu là ba ngày này làm thật có thể đem yêu ma tìm ra cũng xem như cho cái kia hơn năm trăm cái nhân mạng một cái công đạo cũng là đi ngược lại chúng ta tại đây vân hạc trong sơn trang có ăn có uống coi như thọ yến nhiều hai ngày nữa n h a chỉ cần đường lao ra t ử đ ừ n g ghét bỏ chúng ta ăn được nhiều là được nhưng nếu là cuối cùng không có tìm ra yêu ma ba ngày thời gian đại gia c ù n ngươi tại đây bên trong luồng phí hết hàn tranh ngươi có thể được cho chúng ta một cái công đạo có thể được phái tới cho đường hữu đức chúc thọ liền chứng minh bọn hắn tại trong tông môn đều không có chuyện gì người nào cũng không kém ba ngày này thời gian mặc dù hàn tranh này loại bá đạo phương thức để bọn hắn cảm giác có chút khó chịu nhưng người nào cũng không nguyện ý thứ nhất đứng ra làm chim đầu đàn liền cùng hàn tranh có cựu đ o á n b à n g vạn xuân cũng là như thế chỉ bất quá b à n g vạn xuân có thể hạ quyết tâm nếu là ba ngày sau hàn tranh thật cái gì đều không điều tra ra vậy hắn tất nhiên muốn đại biểu b à n g g i a đi sơn nam đạo đã ma ty tổng bộ hung hăng cáo lên hàn tranh một hình làm sao cũng phải để hắn bị thủ trưởng hung hăng trách phạt chính mình mới có thể xuất n g ụ m á c khí mắt thấy không ai phụ cùng mình diêu tử tĩnh sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ ệ t biến tốt tốt tốt các ngươi đều nguyện ý bồi cái tên này tại đây bên trong hao tổn tốn thời gian ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí quy nguyên kiếm các bên kia sư phụ ta vừa tìm cho ta đến một khỏa cao cấp linh đàn mỗi một ngày qua dược lực liền nhiều bay h ơ i một điểm ta còn muốn chạy về tông môn tu hành đâu không dành tìm cái gì yêu ma chư vị các ngươi nguyện ý chờ liền chờ ta đi trước nói xong diêu tử tĩnh trực tiếp kéo từ bản thân vị hôn thê linh tiên nhi tay liền muốn rời khỏi đúng lúc này trong tay tô vô minh b ả n long thương đột nhiên hất lên lẫm liệt sắc bén c ư ơ n g khí bỗng nhiên nằm ngang ở diêu tử tĩnh trước người diệp lưu vân huynh m g ộ i thấy thế cũng đều là xuất r a cung tên trong tay trực tiếp cung kéo mã nguyệt mũi tên phía trên c u ồ n g bạo chân khí ngưng tụ nhắm ngay diêu tử tĩnh hàn tranh h í p mắt nói ta nhồi ngươi đi rồi sao chương một trăm bốn mươi bốn yêu ma hiện thân hàn tranh nhìn chăm chú diêu tử tĩnh mang theo vài phần giò xét cùng kinh ngạc hắn đoán được cuối cùng yêu ma kia khẳng định sẽ nhịn không được nhưng lại không nghĩ rằng trước hết nhất nhảy ra vậy mà lại là diêu tử tĩnh tựa như trước đó bảng vạn xuân nói như vậy ở đây tới đều là có danh tiếng người giang hồ người nào đều khó có khả năng là yêu ma cho nên trước đó hàn tranh chẳng qua là suy đoán yêu ma kia làm ngụy trang đem đường ra tôi tớ i làm thay thế hoặc là giấu ở nơi nào đó không nghĩ tới diêu tử tĩnh phản ứng lại kịch liệt như thế mặc dù trước đó hắn thái độ liền không được tốt lắm nhưng ở tràng những người giang hồ này cái nào thái độ đối với đáng ma thi cũng sẽ không tốt nhưng mình chẳng qua là lưu bọn hắn tại đường ra ba ngày diêu tử tĩnh vậy mà phản ứng kịch liệt như thế đây tuyệt đối có vấn đề hắn trước là muốn kích động đường hữu đức cùng ở đây mặt khác người giang hồ động thủ làm chim đầu đàn thấy không người cùng hắn cùng một chỗ đứng ra này diêu tử tĩnh lại còn nghĩ muốn mạnh mẽ rời đi nói cái gì sư phụ hắn cho hắn lấy được đan dược không thể trì hoãn nếu hắn gấp gáp trở về dùng đan dược tu hành cần gì phải tới đường ra tham gia thọ yến đâu diêu tử tĩnh rút ra trường kiếm trong tay tức giận nói người đãng ma ti muốn truy xét yêu ma liền truy xét yêu ma dựa vào cái gì hạn chế chúng ta tự do ta hôm nay liền muốn đi xem ai dám ngăn cả ta hàn tranh rút ra trong tay thu thủy kinh hồng chỉ diêu tử tĩnh thản nhiên nói ngươi đi không được mà lại ta cảm giác ngươi cũng hết sức khả nghi a ta bây giờ nghĩ hỏi một chút diêu công tử ngươi mấy vấn đề ba ngày trước ngươi là có hay không tại khai bình p h ụ phúc ba chết thời điểm ngươi lại ở nơi nào một bên bàng vạn xuân sắc mặt hơi hơi biến hóa hắn tranh hỏi này ba cái vấn đề hắn giống như đ ề u biết ba ngày trước diêu tử t ĩ n h đích thật là mang theo vị hôn thê của mình tại khai bình p h ụ dung loạn hắn yêu cực kỳ vị hôn thê của mình thường thường liền dẫn nàng tới khai bình p h ụ mua chút t i ê n tri thủy phấn chờ mới l ạ đồ vật còn cùng bàng vạn xuân khoe còn tới mà phúc ba chết thời điểm bàn g vạn xuân vừa định tìm diêu tử tính hỏi một chút quy nguyên kiếm đưa cho đường hữu đức nhiều ít thọ lễ kết quả lại không tìm được người sau một lúc lâu diêu tử tính mới xuất hiện nói bồi chính mình vị hôn thê đi tiểu tiện bàn g vạn xuân còn trêu ghẹo hai người bọn họ đơn giản giống như là dính vào nhau một dạng một lát đều không thể c á c h rời hiện tại biết phúc bá chết thời gian giống như liền là diêu tử tính không có ở đ â y thời điểm lúc này cái kia diêu tử tính trên mặt lộ ra nổi giận biểu lộ phẫn n ộ quát h à n tranh ngươi k i người quá đáng tiếng nói vừa ra diêu tử tính trực tiếp ra tay công hướng hán tranh vậy mà mong muốn xông vào ra tới c diêu tử tính, tính, tính ạ xuất thân quy nguyên kiếm cắt có thể nói là toàn bộ sơn nam đạo giang hồ trong thế lực trẻ tuổi nhất một cái cũng là quật khởi nhanh nhất một cái do thái thanh mười mấy năm trước liền bước vào đan hại cảnh đình phong thành cựu kiếm đạo thông sư sáng lập quy nguyên kiếm cắt danh chấn giang hồ mặc dù quy nguyên kiếm c ắ t thành lập thời gian không dài nhưng đệ tử lại không ít diêu tử tĩnh cái này thần truyền đệ tử thực lực thậm chí không kém gì bảng v ạ n xuân t r ờ i xuất thân năm nhà bảy phái tuổi trẻ tuân kiệt đã đạt đến nửa bước huyền cương cảnh lúc này diêu tử tĩnh kiếm trong tay cương tung hành phô thiên cái địa kiếm khí long lánh màu bạc trắng cực hạn phong mang còn như là thác nước chiếu nghiêng xuống quy nguyên kiếm các công pháp bí truyền quy nguyên kiếm điện bao quát kiếm đạo và tượng kiếm thế có thể xưng đại khí bằng bạc hàn tranh một đao kia bên trên nồng đập huyết sắt ma khí hội tụ long tượng chấn ngục ra thân một đaoooo lập tức buộc phát ra một tiếng âm vang nổ v a n g tới diêu tử t i n h thân hình tương bước lùi lại ánh mắt lộ ra một vẹn vẻ hoảng sợ này hàn tranh lực lượng làm sao to lớn như thế trong đám người quan chiến b à n g vạn xuân nhẹ nhàng lắc đầu chẳng qua là giao tay khẽ vây hắn liền có thể nhìn ra diêu tử t i n h không có cơ hội không cùng hàn tranh giao thủ mãi mãi cũng không cảm giác được hắn chỗ kinh khủng ngươi khí huyết lực lượng mạnh mẽ hắn khí huyết lực lượng mạnh mẽ hơn ngươi chân khí của ngươi hùng hậu chân khí của hắn so người càng hùng hậu chiêu thức của ngươi uy n ă n mạnh nay hàn tranh tùy tiện móc ra một môn công pháp chính là huyền c ư n g cảnh mạnh hơn ngươi ấ mãi mãi trước. Trước lại, lại trong l i chốc p đ lát vô biên kiếm khí hội tụ tại diêu tử t ĩ n h quanh thân thậm chí đem cả người hắn đều bao phủ lại giữa đất trời chỉ có quy nguyên nhất kiếm kéo dài mấy trượng to lớn kiếm khí hướng về hàn tranh chém xuống cái kia cố uy thế mảy may đều không kém hơn huyền cương cảnh vó giả vừa gặp mặt lúc này diêu tử tĩnh một bộ hơi tùy tiện bộ dáng lúc này hắn triển hiện ra thực lực cũng là đích thật là có tùy tiện tiền vốn chỉ bằng này quy nguyên nhất kiếm diêu tử tinh thực lực tuyệt đối phải so bằng vạn xuân đều mạnh hơn một đoạn cái kêu mạnh mẽ kiếm khí gào thét nổ tung vân hạc trong sơn trang võ giả đều là sắc mặt r ồ n dập nhất biến vội vàng lui về phía sau b ộ c phát ra tự thân hộ thể chân khí ngăn cản một kiếm qua đi diêu tử tĩnh sắc mặt hơi hơi tái nhuận hắn nhưng không có lựa chọn tái chiến mà là nhằm vào lấy vị hôn thê của mình linh tiên nhi hô to một tiếng đi nói xong hắn lôi kéo linh tiên nhi liền muốn đi. Đi. người đi không nổi vô biên kiếm khí bên trong một vệ tửng ư đỏ đ ố n g nhiên bông u xuống n g ú t trời sát ý giống như chém ra địa ngục c h i môn thậm chí mơ hồ có lấy vạn quỷ kêu trên thanh âm văng lên a tị đạo tu la chạm phía dưới vô biên huyết sắt nuốt hết kiếm khí hàn g tranh một thân màu đen huyền rác, quanh thân huyết sắt quanh quẩn tại cái kia tứ tán kiếm khí ở trong đón gió vũ động đường hữu đức ánh mắt lộ ra một vệ run sợ hắn bản thân thực lực mặc dù bình thường nhưng sớm mấy năm trên giang hồ kết giao vô số tuấn kiệt nhân vật cái gì thiên tài hắn chưa thấy qua nhưng cho dù là chủ nhà họ bảng ngụy ra khách khanh trưởng lão lâm khiếu k h ô n đám người cùng h hắn thực lực cũng tuyệt đối không có kinh khủng như vậy chính mình ngay từ đầu không có cùng này hàn tranh xung đột là đúng nếu không mình t u ổ i đã cao nếu là thật cùng hàn tranh loại bọn tiểu bối này đ ộ n g thủ đánh thắng cũng không v ẹ vang nếu là không thể mấy chiêu bắt lại đối phương vậy coi như là thật là mất mặt đến mức đánh t u a vậy hắn đường hữu đức trực tiếp tìm sợi dây treo cổ được rồi hắn này trồng ở hồ thanh danh người có thể chịu không được trở thành giang hồ chê cười lúc này nương theo lấy một tiếng phong lôi nộ dít gạo thanh n m vang lên hàn tranh cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở riêu tử tính trước người thu thủy kinh hồng bên trên huyết sắt ma khí lợ lờ, một đao chém xuống hóa thành muôn mấy chiêu xuống tới liền đã đem diêu tử t ĩ n h khiến tràn ngập nguy hiểm diêu tử t ĩ n h gắt gao cắn răng chống cự nhưng lại bị hàn tranh khiến từng bước lùi lại quy nguyên kiếm điện kiếm thế đại khí bằng bạc ban đầu là chiêu thức phức tạp nhưng cuối cùng lại là hóa phức tạp thành đơn giản tập hợp ngàn vạn biến hóa tại nhất kiếm bên trong này cùng tống ra thiên đao kỳ thật có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu diêu tử t ĩ n h hiện tại còn làm không được hóa phức tạp thành đơn giản nhưng hàn tranh cũng đã lĩnh ngộ thiên đao tinh túy một đao chém xuống ngàn vạn biến hóa tận ở trong đó kết quả là mọi người liền thấy cực kỳ quái dị một màn hàn tr diêu tử tĩnh kiếm trong tay thế lại vừa đi vừa về biến hóa thậm chí muốn biến hóa mấy chục lần mới cuối cùng chạm ra một kiếm kia đúng lúc này diêu tử tĩnh đột nhiên tay nắm ấ n quyết quanh thân khí huyết đông nhiên sôi trào bùng cháy lấm liệt sắc bén kiếm khí sen lẫn vô biên huyết khí tại quanh người hắn ngưng tụ lít nha lít nhít huyết sắc mũi kiếm sau lưng hắn ngưng tụ vạn kiếm hợp nhất đông nhiên hướng về hàn tranh đ â m tới phu quân diêu tử tĩnh vị hôn thê linh tiên nhi sắc mặt đống nhiên nhấp biến khắp khuôn mặt là lo lắng hàn tranh quanh thân mãnh liệt trân khí dâng trào đống một thanh liền đem cái kia vạn kiếm hợp nhất huyết sắc mũi kiếm mạnh mẽ bóp nát sau đó dư thế không giảm trực tiếp lướt qua diêu tử tĩnh đem hắn bông nhiên nện rơi xuống đất khí huyết chân khí bị trong nháy mắt tước đoạt hơn phân nửa cộng thêm diêu tử tĩnh trước đó còn tiêu đốt một bộ phận khí huyết cái này khiến hắn bông nhiên một ngụm máu tươi bắn ra sau một khắc trong tay hàn tranh thu thủy kinh hồng phía trên huyết s ắ c tràn ngập đã chém xuống đúng lúc này một cỗ bảng bạc nồng đậm yêu khí bông nhiên hiện hiện đ ừ n g muốn thương phu cô ta linh tiên nhi sau lưng vậy mà nổi lên chín đầu tuyết trắng thô to đôi cáo trong đó ba đầu là chân thật, mặt khác Đầy trời m a chương liệt yêu khí hội kiếm nhiên tụ thành yêu lít khí nha lít nhít kiếm trận đông h một r a n xuống. Hàn h đập Đại yêu. trăm bốn mươi năm hồ yêu vân hạc trong sơn tra ngoại trừ giao thủ hai bên tất cả mọi người bối rối ngay từ đầu hàn tranh để bọn hắn lưu tại nơi này ba ngày mong muốn b ư ớ c ra yêu ma phần lớn người cũng đều là ô m chế rêu tâm tư ba ngày sau nếu là không có b ư ớ c ra yêu ma bọn hắn khẳng định phải đi đã ma ti tổng bộ cho hàn tranh bên trên nhãn dược người nào nghĩ đến r i ê u tử tĩnh tính khí nóng này bỗng nhiên liền động thủ yêu ma kia lại là r i ê u tử tĩnh vị hôn thê linh tiên nhi thế mà nhường cái kia hàn tranh nói đúng cho này yêu ma dĩ nhiên thẳng đến đều giấu ở trong bọn họ ở đây nhiều như vậy võ giả còn có trên giang hồ pha trộn cả đời đường hữu đức vậy mà người nào cũng không phát hiện cái kia linh tiên nhi là y ê ma biến thành này thật là có chút khủng bố yêu ma lực lượng cùng nhân tộc võ giả là không giống nhau đối phương vậy mà có thể hoàn mỹ như vậy ẩn giấu tự thân yêu khí nếu là đối phương lòng mang ác ý đột nhiên ra tay ai có thể phản ứng lại mà lại ở đây còn có không ít người hâm mộ cái tia diêu tử tĩnh đâu t h như b à n g v ạ n xuân mặc dù tây lang b à n g gia xa so với quy nguyên kiếm phái thực lực mạnh nhưng hắn tại b à n g gia áp lực cũng lớn mà diêu tử tĩnh chính là quy nguyên kiếm các trưởng môn d o a n thái thanh duy nhất thân truyền đệ tử trong tông môn ngoại trừ trưởng môn là thuộc về hắn địa vị cao nhất còn có vị hôn thê của hắn linh tiên nhi tướng mạo sinh đẹp xúc động lòng người nhìn về phía diêu tử thử hỏi ai không muốn có như thế cái xinh đẹp xúc động lòng người thời thời khắc khắc đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem thê tử của mình đây cũng không phải là trong thanh lâu những cái kia gặp dịp thì chơi diễn kỹ cao siêu hoa khôi có thể so sánh nhưng bây giờ bảng vạn xuân cũng không hâm mộ vừa nghĩ tới chính mình ôm lại là một cái ăn người yêu mà bảng vạn xuân đều có chút toàn thân rết run lúc này giữa sân vô biên yêu khí hóa thành kiếm trận bên trong hàn tranh đám người mặc dù bị đánh một trở tay không kịp nhưng vẫn là hợp lại đem cái kia kiếm trận xé rách ra một vết n ư ớ tới bất quá linh tiên nhi căn bản là không có muốn cùng hàn tranh chiến đấu nàng ba đầu đôi cáo trực tiếp cuốn lên quanh thân yêu khí n g ư n g kiếm cuốn theo lấy nàng dùng tốc độ cực nhanh hướng về bên ngoài phóng đi h á n tốc độ nhanh chóng thậm chí gần với trước đó cựu kinh tiêu chỗ thi chiến qua huyết ma đội ảnh đại pháp hàn tranh thấy thế trực tiếp lại là một cái áp tị đạo tu la chạm hạ xuống diệp lưu vân cũng là dương cung c à i tên bắn về phía linh tiên nhi nhưng linh tiên nhi sau lưng sáu cái đ ô i cáo hư ảnh hóa thành sáu đầu bạch hồ ảo ảnh ngăn ở phía sau bàng bạc yêu khí nổ tùng ngăn lại hàn tranh cùng diệp lưu vân một cách này linh tiên nhi thân thể lung lay nhưng lập tức tốc độ lại đột nhiên bùng nổ cơ hồ qua trong dây lắt liền không có thân hình h hẳn là vận dụng bí pháp nào đó dù cho hàn tranh không để ý tiêu hao toàn lực thôi động phong lôi cựu chuyện cũng là đổi không kịp bất quá không quan trọng chạy được hòa thượng chạy không được miếu quy nguyên kiếm các người thừa kế vậy mà cưới cái yêu ma làm vị h ô n thê chuyện này quy nguyên kiếm các làm sao cũng là muốn có cái lời nhắn n ủ hiện tại hàn tranh bọn hắn xem như hiểu rõ vì sao trước đó chết tên kia đáng ma ti võ giả là bị người một kiếm nước cổ bởi vì lúc ấy liền là linh tiên nhi đang hấp thụ khí huyết bị đáng ma ti huyền giáp vệ tuần tra phát hiện diêu tử tĩnh liền nhất kiếm đem hắn chép giết hàn tranh thu hồi trường đao cưới híp mắt nh hiện tại có khả năng chứng minh ta không phải có chủ tâm muốn quấy nhớ ngươi này thọ yến a một tôn huyền cương cảnh đại yêu cứ như vậy sáng loáng xuất hiện tại vân hạc trong sân trang t r ờ i biết nàng muốn làm gì sẽ ăn bao nhiêu người đường h ư u đức thở dài một tiếng trầm giọng nói lão phu là già thật rồi không nghĩ tới vậy mà nhường một tôn đại yêu r ử a vào là gần như vậy đều không có thể phát giác may nhờ có hàn đại nhân hỏa nhãn kim tinh đem yêu ma kia khiến tại chỗ không phải ta này thọ yến nói không chừng sẽ trở thành cái gì bộ d á n g đây quy nguyên kiếm các doanh thái thanh mặc dù là ta hào hữu nhưng đệ tử của hắn vậy mà cùng yêu ma làm bạn đơn giản không thể nói lý ta đường h ư u đức mặc dù yêu thích kết giao giang hồ h ả o hữu nhưng cùng yêu ma làm bạn người tuyệt đối không thể chịu đựng doan thái thanh nếu là không cho đảng ma ti một cái công đạo không cho sơn nam đạo giang hồ đồng đạo một cái công đạo lao phu cũng chắc chắn cùng hắn cắt bảo đ o ả n nghĩa yêu ma kia có thể là xuất hiện ở đường ra trên danh nghĩa còn là theo chân diêu tử tĩnh đến cho hắn trúc thọ đường h ư u đức già thành tinh sợ bị đảng ma ti liên lụy lúc này liền không kịp chờ đợi bắt đầu r ũ sạch cùng quy nguyên kiếm các quan hệ trên thực tế doan thái thanh cần phải cho đường hữu đức cái gì bàn giao hắn cũng sẽ không phản ứng đường hữu đức cắt bảo đ ả n nghĩa bất quá đường hữ cái kia chính là doan thái thanh thiết yếu muốn cho đáng ma ti một cái công đạo cái kia linh tiên nhi không biết có bí pháp gì tại thân một thân yêu khí hoàn toàn chính xác cẩn giấu cực sự h o à n mỹ liền đáng ma ti tìm yêu bản đều không phát hiện được đường hữu đức thọ nguyên q u ố kiệt sớm liền tiến vào khí huyết suy bại giai đoạn không phát hiện được cũng thuộc về như thường nhưng doan thái thanh cũng không đồng d ạ n g hắn là chính vào tráng niên h đ ỉ n h phong võ đạo tông sư làm sao có thể không phát hiện được linh tiên nhi trên người yêu khí làm r i ê n tử tĩnh vị hôn thê linh tiên nhi bình thường nhưng chính là ở tại quy nguyên kiếm cắc việc quan hệ một vị đan hải cảnh đ ỉ n h phong võ đạo tông sư còn có quy nguyên kiếm các loại cấp bậc này tông môn đã không phải là hàn tranh bọn hắn có thể làm chủ thiết yếu muốn trở về hồi báo cho ôn đình vận cùng từ tồn bảo mới quyết định đường lao gia tử hiện tại yêu ma tìm đến chúng ta cũng là không làm phiền hàn tranh mở miệng trào từ giã đường hữu đức vội và nói chư vị công vụ bề bộn lao phu vốn định muốn thỉnh đảng ma ti chư vị uống chén rượu nước hiện tại cũng không dễ lưu thêm thật tốt một cái thọ yến làm dối loạn đường hữu đức hiện tại đã không lo được tức giận thọ yến sự tỉnh chỉ muốn, muốn vấn đề này có thể tuyệt đối đừng liên lụy đến chính mình đúng lúc này đường tịnh yên b ỗ n g nhiên nói chư vị đãng ma ti đại nhân ta có thể hay không cũng gia nhập đãng ma ti đường hạc viêm hung hăng trường nữ nhi của mình lên mắt quấy dối cái gì đãng ma ti cũng là n g ư ờ i địa phương có thể đi cúc trở về cho ta hàn tranh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đường hạc viêm đường gia chủ lời này của ngươi là có ý gì ta đãng ma ti là cái gì đầm rồng hang hồ sao làm sao lại không thể đi vẫn là ngươi trướng mắt ta đãng ma ti đường hạc viêm bị hàn tranh n ẹ n sắc mặt tối đen đường hữu đức hử lạnh nói im miệng sau đó đường hữu đức đối hàn tranh cười nói hàn đại nhân chớ trách hắn không phải ý tứ này chẳng qua là biết đ ả n g ma ti vì sơn nam đạo bách tính an nguy cần cùng yêu ma chém giết đau lòng nữ nhi của mình so với đường hạc viêm đường hữu đức nhưng là sẽ nói chuyện nhiều người tại sao phải gia nhập đ ả n g ma ti hàn tranh không có phản ứng đường hữu đức chẳng qua là nhìn về phía đường t i n h yên đường t i n h yên ngưỡng cái đầu nói ta tự tiện đem phúc bá chết đến báo cho đ ả n g ma ti chờ đại nhân các người đi phụ thân khẳng định không tha cho ta đường hạc viêm nghe vậy còn muốn mở miệng mắng nàng kết quả thấy hàn tranh tầm mắt chuyển hướng hắn hắn cũng chỉ được lại đem lời mắng người nứt xuống chẳng qua là hung tận nhìn về phía đường tĩnh đường t i n h yên phảng phất chưa phát giác ánh mắt kiên định nói yêu ma kia g i ế t phúc bá ta mặc dù g i ế t không được nàng nhưng cũng muốn g i ế t mặt khác yêu ma vì phúc bá báo thù hàn tranh mang theo tán thưởng nhìn về phía đường t i n h yên cô bé này mạch suy nghĩ rất rõ ràng nàng hôm nay làm đích thật là rất quá mức sau đó đường ra tuyệt đối sẽ hung hăng trừng trị nàng cho nên còn không bằng trực tiếp gia nhập đáng ma ti mà lại nàng mong muốn cho phúc bá báo thù cũng là thật hàn tranh có thể cảm giác được trong mắt nàng hận ý thế nhưng đáng ma ti cũng không phải người nào muốn gia nhập liền có thể gia nhập ngươi còn chưa tới tiên thiên thực lực quá yếu hàn tranh thực sự nói thật t thiên thiên hàn tranh h ả hơi kinh ngạc nhìn về phía đường tịnh yên phải biết liền bình dân xuất thân võ giả tại có chút tu vi sau cũng muốn kiếm tiền mua thuốc tắm tăng cao tu vi kết quả đường t tài n h yên xuất thân võ đạo thế ra thậm chí ngay cả tắm thuốc cũng chưa dùng qua thế mà còn có hậu tiên đỉnh phong tu vi này thiên phú cũng là quả thực không dễ hàn tranh suy nghĩ một chút nói thu nhập ngươi đáng ma ti có khả năng chỉ cần ngươi có thể thông qua dự bị danh o sát hạch o liền coi như là chính thức đáng ma ti người bất quá vừa vào đáng ma ti liền đại biểu ngươi thời khắc đều muốn cùng yêu ma hung đổ liều mạng tranh đấu trong đó nguy hiểm cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng trước đó không lâu đáng ma ti tiêu diệt huyết lan g đạo vừa mới chết hơn mười tên tinh nhuệ ngươi n suy nghĩ kỹ càng mới quyết định ta không sợ đường tĩnh yên vẻ mặt kiên định hàn tranh đem tầm mắt nhìn về phía đường hữu đức tự tiếu phi tiếu nói đường lao ra tử có thể cho phép đâu đường hữu đức cười cười con cháu tự có con cháu phúc nha đầu này muốn nhập đáng ma ti lão phu dĩ nhiên sẽ không ngăn cản cẩn thận là được vậy thì đi thôi hàn tranh vây tay một cái mang lên đường t ì nhiên một đám huyền giáp vệ rời đi vân hạc sơn trang chạy về khai bình phủ thấy đáng ma ti người cuối cùng đã đi đường hữu đức này mới xem như thở dài một hơi c h ư một trăm bốn mươi sáu linh tiên nhi chư vị xin lỗi lão phu cũng không nghĩ tới thọ yến vậy mà ra như thế một cọc sự tình chiêu đãi không chu đáo còn mời mọi người thứ lỗi đường hữu đức đối ở đây người giang hồ chắp tay nói xin lỗi ra như thế một việc sự tình này thọ yến đương nhiên là xử lý không nổi nữa mọi người n g khác không cũng tâm vừa nói lời khắc khí một bên liên tục không ngừng rời đi vân hạc sơn trang chỉ trong chốc lát mới vừa còn náo nhiệt vô cùng vân hạc sơn trang đột nhiên trở nên vô cùng q u ẩ n cụ vẽ bọn người đi đường hạc viêm thoáng có chút oán giận nói l ã o tổ tiện nhân kia lúc này đi đ ã n g ma ti nói rõ liền là đánh ta đường ra mặt n g à i làm sao không ngăn trở đường hữu đức hử lạnh nói cản làm sao cản ngăn đón nàng không cho nàng đi đ ã n g ma ti cái kia chính là đánh đ ã n g ma ti mặt hôm nay tính chúng ta đường ra không may vậy mà bày ra như thế một cọc sự tình không có bị đ ã n g ma ti liên lụy liền đã không tệ tội gì còn muốn trêu chọc đáng ma ti đừng mở miệm một cái tiện nhân nha đầu kia cũng là con gái của ngươi nàng gia nhập đáng ma ti cũng có chỗ tốt sau này đáng ma ti nếu là có tin tức gì cũng có thể kịp thời theo trong miệng nàng biết được đường h ư u đức sống nhiều năm như vậy không nói những cái khác mượn gió bẻ măng b ò b ò giữ mình bản sự cũng không yếu quy nguyên kiếm phái doanh thái thanh đệ tử đích chuyển bây giờ tuân ra tới cùng yêu ma cấu kết vấn đề này cũng không nhỏ toàn bộ sơn nam đạo võ lâm đều sẽ chấn động loại thời điểm này hắn đường ra có người tại đáng ma ti bên trong tốt xấu có cái linh hoạt tin tức con đường đường h ư u đức lạnh lùng nhìn xem đường h ạ viềm đừng tưởng rằng làm ra chủ hiện tại liền thật có thể đương ra làm chủ đường ra nếu là thật cái gì đều để ngươi làm chủ chỉ sợ sớm đã hủy diệt một trăm l ầ n lao tổ bất giận ta không có ý tứ này đường hạc viêm lập tức đổ mồ hôi lạnh đường ra có thể có hiện tại cái địa vị này vẫn là dựa vào đường hữu đức những năm này tích lũy thanh danh cùng nhân mạch hắn người gia chủ này còn thật không có đường hữu đức lao tổ này nói chuyện có tác dụng lúc này một chỗ trên núi hoang linh tiên nhi dùng đôi cáo vòng quanh diêu tử tĩnh nhu h ò a đưa hắn b u n g ra phu con ngươi không sao chứ linh tiên nhi nhẹ nhàng nâng lên diêu tử tĩnh mặt gương mặt đau lòng diêu tử tĩnh sắc mặt chắm bệnh lắc đầu nói không có chuyện gì vùng cháy khí huyết quá mức có chút hao tổn đều tại ta nếu không phải ta nhịn không được nuốt cái kia đường ra tôi tớ khí huyết liền sẽ không náo thành hiện tại như vậy linh tiên nhi một mặt tay nấy đau lòng nhẹ nhẹ xoa diêu tử tính đầu diêu tử tính thở dài một tiếng nắm chặt linh tiên nhi tay thiên nhi ngươi đây là nói gì vậy muốn trách cũng muốn trách ta tại khai bình p h ụ bị phát hiện về sau ta liền không nên tới đường ra, mà là hẳn là trực tiếp mang theo ngươi hồi trở lại quy nguyên kiếm cắt sư phụ đã sớm chán ngán chết đường hữu đức cái kia lão bất tử nếu không phải trở ngại thanh danh mới lời nhát cho hắn chúc thọ ta không đi cũng không có chuyện gì ngươi không thu nạp khí huyết làm sao có thể ngăn chặn trong cơ thể cựu vi yêu đan ta có thể không nhìn nổi ngươi bị cựu vị yêu đan cắn trả thống khổ người đau một điểm ta tâm cũng phải nát phu quân linh tiên nhi một mặt đ ộ n g dung ôm chặt diêu tử tính lúc này linh tiên nhi bỗng nhiên lông mày nhẹ t r a o lại diêu tử tính vội và nói làm sao vậy cựu vị yêu đan lại có gì đ ộ n g rồi không phải mới thu nạp quá khí máu sao linh tiên nhi nhẹ nhàng gật đầu trước đó thu nạp khí huyết lúc có chút nóng nảy thu nạp khí huyết có chút không đủ không có cách nào triệt để áp chế cựu vị yêu đan vẫn là ta lòng tham không nên gấp gáp như vậy liền đi dung hợp cựu vị yêu đan làm sao cũng muốn chính ta ngưng tụ yêu đan về sau mới có thể đi dung hợp cựu vi y ê u đ a n hiện tại còn liên lụy phu con ngươi đừng nói như vậy t h a n h khâu bên trong cựu vi y ê u đ a n cũng không có mấy cái một phần vạn ngươi bây giờ không dung hợp chờ chính người cô động y ê u đ a n sau cựu vi y ê u đ a n bị những người khác chiếm cứ làm sao bây giờ cơ hội chỉ có như thế một lần vi phu làm sao nhẫn tâm nhìn người thắc thất lương cơ lúc này một tên tiểu phu đang chật vật cong lớn hơn mình mấy lần tuổi đốt chồng chất bò lên trên núi hoang tìm kiếm lấy thích hợp khô mục chuẩn bị lại nhiều chém một chút tuổi lại xuống núi bốn mươi cân cũng là lưng năm mươi cân cũng là lưng mặc dù nặng chút nhưng nhiều bán mấy đồng tiền c ơ m tối lúc trong nhà hài tử liền vẫn có thể thêm một cái l ú ố mì đen m à t đầu tiểu phu lúc này cũng nhìn thấy diêu tử tĩnh cùng linh tiên nhi hắn mặc dù hiếu kỳ vì cái gì hai cái này quần áo cách đan mặc rõ ràng là kẻ có tiền lại xuất hiện tại đây loại chim không thèm bị núi hoang nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua liền tiếp tục tìm kiếm lấy thích hợp khâu một sinh hoạt gánh nặng chống đỡ không tầm thường hắn có quá nhiều lòng hiếu kỳ có thể nhiều chém một cân tuổi mới là trọng yếu nhất lúc này linh tiên nhi tiện tay vung lên yêu khí trong nháy mắt hóa thành bờ cáo đem cái kia tiểu phu cố lại không có chờ đối phương kinh hô một điểm yêu khí liền đầm xuyên qua đối phương cái c dòng lớn khí huyết bị rút ra linh tiên nhi kéo ra miệng anh đào nhỏ cái t i a như đường khí huyết liên tục không ngừng tràn vào trong miệng của nàng bình thường yêu ma ăn người đều là trực tiếp hạ miệng nhưng nàng không thể được thân thể của nàng chỉ thuộc về phu quân của nàng sao có thể đụng phải mặt khác xú nam nhân đâu dù cho những người này đối với nàng tới nói chẳng qua là thức ăn một lát công phu cái tia tiểu phu thân thể liền cấp tốc khô cát triệt đ ể hóa thành d a bọc xương một dạng thấy khô linh tiên nhi nhẹ nhàng lau đi khỏe miệng một tia máu tươi môi đỏ kiểu diễn bất mang theo t ơ tia huyết sắc người này khí huyết hơi ít mà lại thối qua bất quá còn tốt vừa vặn có thể ngăn chặn c ử u vị yêu đan diêu tử t ĩ n h nhẹ nhàng ôm linh tiên nhi để cho ta tiên nhi chịu khổ trở trở lại quy nguyên kiếm cát ta đi giết cái tiên thiên v õ giả bọn hắn khí huyết dồi dào mạnh mẽ có thể nhiều áp chế c ử u vị yêu đan mấy ngày đáng tiếc trước đó giết cái kia huyền g i á p vệ nếu là thời gian còn kịp nuốt hắn khí huyết nhất định có thể nhiều rất mấy ngày phu quân bây giờ ngươi bị ta làm liên lụy đáng ma ti bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta muốn làm sao à? diêu tử tính âm thanh lạnh lùng nói phải chết đáng ma ti đáng kia hắc bị cầu m u i là chân linh trước trở về nguyên kiếm cát hỏ linh tiên nhi gật gật đầu dù n g mạnh mẽ yêu lực q u ấ n theo lấy diêu tử tĩnh trực tiếp ngự không mà đi tốc độ cao chạy tới quy nguyên kiếm cắt mà lúc này hàn tranh bọn hắn cũng về tới khai bình phủ nắm đường ra sự t ì n h cẩn thận tỉ mỉ nói với ôn đình vận một lần n g h e xong hàn tranh nói ôn đình vận lập tức một mặt kinh ngạc giang hồ thế lực cấu kết yêu ma sự t ì n h kỳ thật không ít nhưng phần lớn người s ợ cầu đều là lực lượng tỉ như trước đó bị hàn tranh tiêu d i ệ t p h ù n g ra thế nhưng giống diêu tử tĩnh dạng này vậy mà cùng yêu ma yêu nhau này đúng thật là chuyện mới mẻ cái kêu linh tiên nhi là huyền cương cảnh đại yêu mà lại hắn t i ê n phú thần thống tốc độ kinh người chúng ta v chỉ có thể ngồi xem hắn đào thoát không có thể đem hắn chế p h ủ h à n tranh cảm giác thoáng có chút đáng tiếc huyền cương cảnh đại yêu đ ố i với hắn cùng tô vô minh tới nói cũng không là cái gì nhân vật không thể chiến thắng hạt mị nương không cũng giống vậy chết tại bọn hắn đã ma ti song sát hợp lại chẳng qua là cái kia linh tiên nhi thiên phú thần thông rõ ràng còn mạnh hơn hạt mị nương nhiều tốc độ kia càng là s o phong lôi cựu chuyển đều nhanh căn bản là lưu không được đối phương ô n đình vẫn l ắ c lắc đầu nói các ngươi làm đã đầy đủ tốt ở đây nhiều như vậy người giang hồ các ngươi có thể làm được không cùng bọn hắn lên xung đột điều kiện tiên quyết đem này yêu ma ép ra、ngoài. đã coi như là viên mãn mà lại vấn đề này liên lụy đến quy nguyên kiếm c ắ t thiết yếu phải thận trọng đối đãi đường hữu đức lao ra hỏa kiên là đức hạnh gì ôn đình vận rất rõ ràng quen sẽ cậy già lên mặt lấy thế đẻ người hàn tranh cứng mềm đề thi cuối cùng không có cùng đường hữu đức bọn hắn chính diện lên xung đột liền đem yêu ma ép ra ngoài ôn đình vận đi cũng bất quá là như thế sau đó ôn đình vận trực tiếp để cho người ta đi điều tra đoạn thời gian gần nhất diêu tử tính có hay không tới khai bình phủ đáng ma ti mong muốn điều tra những người khác mỗi ngày có tới hay không khai bình phủ có lẽ có ít khó khăn nhưng diêu tử tính này loại đại phái dòng chính đệ tử xuất nhập đều là đại tiểu lâu này loại phồn hoa nơi trốn còn mang theo một cái kiểu diễm xúc động lòng người vị h ô n thê n g h ị không để cho người chú ý cũng khó khăn cho nên cẩn thận nghiêm tra phía dưới nhất thời gian gần ba tháng diêu tử tĩnh mang theo linh tiên nhi cơ hồ thường thường liền đến khai bình phụ một chuyến bọn hắn tới khai bình phụ thời điểm chính là khai bình phụ người mất tích số tăng vọt thời điểm đáng ma ti bên này hiện tại có khả năng khẳng định cái tiêu một nửa khác mất tích người hẳn là diêu tử tĩnh cùng linh tiên nhi giết chết ôn đình vận trầm giọng nói việc quan hệ quy nguyên kiếm cát doan thái thanh là ngưng luyện võ đạo trân đ a n kiếm đạo thông sư vấn đề này sợ là có chút ta đi tìm từ tồn bảo lão đại nhân đến trần trấn phụ không tại chúng ta sơn nam đạo đ ã n g ma ti chỉ có từ lão đại nhân một vị võ đạo tông sư đến bàn bạc kỹ hơn mới được diêu tử tĩnh sự tình bại lộ quá không phải lúc chính là sơn nam đạo đ ã n g ma ti lực lượng thiếu thời điểm đối phó một cái có võ đạo tông sư chấn giữ tông môn cũng không phải như lần trước hủy diệt phùng ra đơn giản như vậy Trước 147, tiếng Ti trong ra đường. đường các, kiếm đánh nguyên Đãng bên nghị ổn định vẫn đem quy Ma Làm sự sự ôn đình vận cũng không kỳ quái từ tôn bảo năm nay đều hơn hai trăm tuổi so đường hữu đức tuổi tắc còn lớn hơn một chút hán tử vừa mới bắt đầu chính là sơn nam đạo đãng ma ti huyền giáp vệ một đường làm đến c h ấ n thủ đô uý toàn bộ sơn nam đạo trên giang hồ những cái kia nhân vật đứng đầu từ tôn bảo cơ hồ đều đã từng quen biết từ tôn bảo trên mặt mang theo một kia hồi ức c h i sắc doan thái thanh cái này người có thể nói là đương thời nhân kiệt thiên phú nghị lực tâm cảnh thủ đoạn có thể nói đều là đỉnh tiêm tồn tại hán tuổi trẻ lúc liền một người nhất kiếm bại tận sơn nam đạo giang hồ rất nhiều tuấn kiệt cao thủ đánh những đại thế lực kia xuất thân chuyển nhân đều không ngẩng đầu được lên một thân tại kiếm đạo c h i thượng tạo nghệ tuyệt đối có thể xưng đ ỉ n h tiêm thương sơn kiếm phái cùng tẩy kiếm các hai cái này sơn nam đạo đ ỉ n h tiêm kiếm đạo đại phái thay nhau mời hắn gia nhập lại đều bị doan thái thanh cự tuyệt sau này hắn tại y ê n ba phủ bên ngoài sáng tạo quy nguyên kiếm c á t đi một đầu khó khăn nhất đường yên ba phủ tình huống ngươi hẳn là cũng biết một bên lân cận yên ba hồ một bên dựa vào tây giang đạo cùng sơn nam đạo lối vào giang hồ tình thế phức tạp tông môn thế ra rất nhiều quy nguyên kiếm cắt mong muốn tại cái kia rất nhiều trong thế lực vật khởi chắc chắn xâm chiếm ích lợi của bọn hắn kết quả doan thái thanh lại là hợp tung liên hành. một đường tính toán c h é m giết cuối cùng nhường quy nguyên kiếm cắt tại y ê n ba phủ đứng vững nền móng thậm chí trở thành nơi đó lớn nhất tô n g môn thậm chí nếu như không có ngoài ý mớn ta đều cảm thấy hắn có thể làm cho quy nguyên kiếm cắt đưa thân năm nhà bảy trong phái không nghĩ tới đệ tử của hắn lại làm ra cấu kết yêu ma loại c h u y ệ n này quả nhiên là thế sự khó liệu a ôn đình vận trầm giọng nói này doan thái thanh thực lực mạnh như thế thủ đoạn tâm cảnh cũng phi thường nhân từ lao đại nhân ngươi cảm thấy hắn có thể là cái kẻ hồ đồ sao đừng nói cái kia linh tiên nhi thường xuyên xuất nhập quy nguyên kiếm cắt coi như chẳng qua là riê ô tử tính thời gian dài cùng linh tiên nhi đợi tại cùng một chỗ. hắn cái này làm sư phụ thật sự một chút xíu đều không phát hiện được từ tôn bảo thở dài một tiếng lắc đầu người khác không phát hiện được vẫn là có khả năng nhưng doan thái thanh làm sao có thể không phát hiện được từ lão đại nhân hiện đối với việc này phải làm thế nào làm chúng ta phải có cái phản ứng dù sao diêu tử t ĩ n h là tại trước mặt nhiều người như vậy chủ động bộc lộ ra hắn cùng yêu mà có liên lụy trước đó ta đã ma ti còn hủy diệt hai cái tiểu thế ra d u n g cây d o a khỉ đối các đại giang hồ thế lực làm cảnh cáo hiện tại nếu là không xử lý quy nguyên kiếm cắt sơn nam đạo những cái kia giang hồ thế lực tất nhiên sẽ đem ta đã ma ti coi như là hồ giấy đối phó những cái kia bất nhập lưu tiểu thế gia liền trọng quyền xuất kích đối những cái kia có cường giả cao thủ c h ấ n giữ đại tông môn liền không đúng t ư tôn bảo trầm giọng nói ta biết nhỏ hâm nóng ngươi ý tứ ngươi khẳng định là muốn trực tiếp đối quy nguyên kiếm các r a tay mặc dù doan thái thanh cùng ta cũng tính là có chút giao tình nhưng ta cũng sẽ không nhân tư phế công nếu là trần trấn phụ tại quy nguyên kiếm các đương nhiên tốt đối phó nhưng bây giờ trần trấn phụ không tại chúng ta cũng không dễ làm quá mức kịch liệt đi đầu cho quy nguyên kiếm các truyền tin xem xem phản ứng của bọn hắn mới quyết định nếu là doan thái thanh chủ động giao ra diêu từ tĩnh tỏ vẽ ra là thành ý đến vậy liền cho bọ nếu là doan thái thanh không thật thời ôn đình vận trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm hào quang tiếp lời thản nhiên nói vậy liền đem quy nguyên kiếm cắt triệt để theo sơn nam đạo xóa sạch t ư tôn bảo nhẹ gật đầu lần này hắn cũng không có nói ôn đình vận quá quá khích tiến vào loại hình mặc dù nói hắn tuổi tác cao có chút mềm lòng làm việc có chút bảo thủ nhưng dính đến đảng ma ti danh giới cuối cùng vấn đề không dung bất luận cái gì n h ư ợ n bộ đảng ma ti bên này trước tiên đem tin tức mang đến quy nguyên kiếm cắt đồng thời cho đối phương ba ngày thời gian lúc này ở toàn bộ sơn nam đạo giang hồ cũng là làm đến sôi sùng sục lên diêu tử tĩnh tại toàn bộ sơn nam đạo võ lâm cũng xem như tuấn kiệt nhân vật quy nguyên kiếm c á t cũng không phải cái gì môn phái nhỏ hiện tại ra diêu tử tĩnh cấu kết yêu ma một chuyện quy nguyên kiếm c á t sợ là phải xui xẻo đặc biệt là diêu tử tĩnh cái kia yêu ma vị hôn thê có thể là giết mấy trăm người đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ dùng sơn nam đạo đáng ma ti tác phong chuyện này thật là phải có một cái công đạo phần lớn người đều cảm thấy quy nguyên kiếm c á t khẳng định chọn giao ra diêu tử tĩnh lắng lại đáng ma ti l ử a giận quy nguyên kiếm các cũng không là năm nhà bảy phái loại kia đỉnh tiêm tông môn doan thái thanh mặc dù bất phàm nhưng còn không có cùng toàn bộ sơn nam đạo đảng ma ti khiêu chiến tư cách mà lại diêu tử tĩnh cấu kết yêu ma chứng cứ vô cùng xác thực lúc ấy đường ra nhiều như vậy ánh mắt nhiều như vậy người giang hồ nhìn xem đâu cũng không thể nào giải thích cho nên doan thái thanh sáng suốt nhất cách làm chính là ngoan ngoan giao ra diêu tử tĩnh đối ngoại xưng ơ chính mình nhất thời thiếu giám sát mới có thể bảo toàn quy nguyên kiếm c á t nhưng người nào nghĩ đến ba ngày trôi qua doan thái thanh cũng không có giao ra diêu tử tĩnh ngược lại là phong bế s â n môn thậm chí còn triệu hồi một bộ phận tại bên ngoài đệ tử bày ra một bộ cùng đảng ma ti ăn thua đủ tư thế cái này lập tức chọc giận đảng ma ti Lúc này coi như cùng Thái Thanh có chút coi cùng có này như Doan Thanh tỉnh giao Thái từ tồn ôn có nào giúp đình vận lúc này hạ lệnh đã ma ti tổng bộ khôi chữ doanh cùng ngự chữ doanh toàn bộ điều động vây quét quy nguyên kiếm các thậm chí lần này đã ma ti tổng bộ bên này trực tiếp mở ra phòng ngự c h ậ t pháp ngoại trừ nhân viên hậu cần bên n g o à i không người ở lại giữ từ tôn bảo cùng ôn đình vận đều tự mình dẫn đội đi tới cái này cũng chưa tính ôn đình vận còn phân phối quy nguyên kiếm các chung quanh mấy cái châu phủ yên ba phủ thiên sân phủ thể châu phủ này ba cái châu phủ trấn thủ h u ề n giáp vệ tới trên làn đã ma ti tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp trực tiếp đem quy nguyên kiếm các bốn phía đều vây lại nói rõ chính là muốn triệt để hủy diệt quy nguyên kiếm các sau ba ngày quy nguyên kiếm các ngoài sơn môn trên nàn g thân mặc màu đen huyền giáp đáng ma t i võ giả tụ tập dưới núi cái tiếng ngút trời sát khí thậm chí mắt thường có thể thấy tư tôn bảo cùng ôn đình vận mang theo một bộ phận người trực diện quy nguyên kiếm các sơn môn chính diện còn có mặt khác ba tên đáng ma giáo h ú thì là mang theo một bộ phận người c h ấ n thủ tại hắn mặc khác ba cái phương hướng phòng ngừa quy nguyên kiếm các người thoát đi hàn tranh cùng tô vô minh loại thực lực này định tiêm huyền giáp vệ đều bị đánh tan đến ba cái phương vị để tránh có một cái phương hướng thực lực không đều, đều. lúc này quy nguyên kiếm các phía đông một tên tướng m mãn kiểm cầu nhiêm giống như là cái m á n h liệt t r ư ờ n g phi mở dạng a n mặc tử kim thiên lang giáp đáng ma giáo hí nhìn phía dưới rất nhiều huyền giáp vệ nói chư vị ta là phụ trách c h ấ n thủ y ê n ba phụ đáng ma giáo hí liêu h u n h thịnh phía đông do ta dẫn mọi người trông coi đại gia có nhận biết ta cũng có không biết ta bất quá này chút đều không trọng yếu chờ hạ đánh lên đến đại gia một mực đi theo ta d i ế t tiến vào quy nguyên kiếm các là được rồi mãi mãi quy nguyên kiếm các đám người kia bình thường từng cái mắt cao hơn đầu liền đáng ma ti đều không để cho mắt hôm nay lão tử khẳng định phải đâm bạo cái mông của bọc hắn dưới tình huống bình thường đáng ma ti phụ trách trấn thủ đại Châu phủ đều là đối ý. yên ba phủ diện tích mặc dù so ra kém khai bình phủ này loại thủ phủ nhưng trên thực tế cũng không tính là nhỏ so với t r ư ớ c hàn tranh đi qua bạch giang phủ phải lớn hơn nhiều theo lý mà nói yên ba phủ cũng cần phải có một vị c h ấ n thủ đô uý nhưng bởi vì những năm gần đây sơn nam đạo đ ã n g ma thi nhân lực không đủ cho nên liền yên ba phủ đều đổi thành đ ã n g ma giáo uý tới c h ấ n thủ bất quá này liêu hành thịnh làm người cũng không tệ lắm hắn mới vừa nói với mọi người không phải giết cho ta đi vào mà là cùng ta giết đi vào một cái nguyện ý tại đại chiến ở trong s u n g phong đi đầu cấp trên là người chắc chắn sẽ không quá kém ở đây có nhận biết liêu hành thịnh võ giả cười hì hì nói liêu đại nhân người ta ôn đại nhân đều ở chính diện bài binh bố trận đâu ngươi một câu nói kia liền xong việc liêu hành thịnh cười mắng lao tử nếu là có ôn đại nhân trình độ còn có thể cái này cùng ngươi nhóm đám này k h ờ hàng nói nhảm lao tử đã sớm đi kinh thành tổng bộ hưng phúc cũng chính là ôn đại nhân thiện tâm mới nguyện ý lưu tại sơn nam đạo điều giáo các ngươi đám này k h ờ hàng chờ hạ nhựa kỹ đều cẩn thận một chút thu hồi các ngươi những cái kiêng ạ n khí u y nguyên kiếm các đệ tử thực lực trình độ đều không kém nói đến đây l i u hành thịnh ngữ khí đều biến đến nghiêm nghị một chút đừng cầm quy nguyên kiếm các xem như là không n ắ m chắc bao hàm bình thường tiểu môn tiểu phái mặc dù quy nguyên kiếm các thành lập thời gian không dài nhưng đệ tử cũng không kém hơn năm nhà bảy phái xuất thân tinh nguyện c ư một trăm bốn mươi tám đ ồ đệ biến nhi tử liêu hành thịnh phụ trách c h ấ n thủ y ê n ba phủ mà quy nguyên kiếm các ngay tại y ê n ba phủ t r u n g quanh cho nên liêu hành thịnh đối với quy nguyên kiếm các thực lực đánh giá hẳn là tối vi tinh chuẩn hàn tranh đều không nghĩ tới quy nguyên kiếm các tại liêu hành thịnh trong miệng đánh giá vậy mà như thế cao do thái thanh người này bản sự còn tưởng là thật không nhỏ hắn thực lực bản thân mạnh mẽ như thường dù sao một thân cũng xem như kỳ tài núp trời nhưng môn hạ đệ tử thực lực đại bộ phận đều là phải dựa vào một đời một đời tích lũy mới được giống như là thương sơn kiếm phái một dạng tại toàn bộ sơn nam đạo thu nạp thiên phú tốt đệ tử quy nguyên kiếm các mới thành lập vài chục năm liền có có thể có thể so với năm nhà bảy phái đệ tử hoặc là quy nguyên kiếm các vận khí tốt gia nhập đệ tử từng cái thiên phú căn cốt rất tốt hoặc là liền là doanh thái thanh cái này người tại điều giáo đệ tử phương diện này năng lực cũng là cực kỳ xuất chúng liêu h à n h thịnh làm người thô hào ngoại trừ nói cho mọi người chú ý cũng không có gì có thể nói lúc này hắn lại đưa mắt nhìn sang hạc tranh cười ha hả nói ta nghe nói qua ngươi đã ma ti song sắt không tệ không tệ diện môn vùng ra một lần kia ngươi cùng tô vô minh xem như đánh ra chúng ta đáng ma ti uy phong tới nghe nói ngươi là trương thiên dưỡng để cử tiến vào đáng ma ti trương thiên dưỡng tiểu tử kia lần này cuối cùng là có chút ánh mắt nghe được đáng ma ti song sát cái tước hiệu này hàn tranh lập tức không còn gì để nói này tên hiệu làm sao còn truyền ai cũng biết liêu đại nhân cũng nhận ra trương thiên dưỡng đại nhân liêu hành thịnh cười hh t t nói nhận ra dĩ nhiên nhận ra chúng ta có thể là đều nhận ra vài chục năm. năm đó trong quân đội chúng ta liền là bạn tốt sau này cùng nhau gia nhập đáng ma ti chỉ bất quá tiểu tử này vận khí không phải cái gì rất tốt tự thân thiên phú kém còn chưa tính hậu kỳ còn nhận qua một lần hết sức thương nặng dẫn đến làm trễ m ả i tu vi của hắn trương thiên dưỡng tiểu tử kia không nói những cái khác dám đánh d á m làm tự thân công hơn tích lũy cực nhanh nếu là không có chuyện lần đó hắn cũng cần phải có thể tích lũy đến đầy đủ tài nguyên bước vào h u y ề n cưng cảnh trở thành đảng ma gia ú ý. nhẹ nhàng v ô vỗ hàn tranh bạ vai liêu hành thịnh cười nói nghe nói ngươi là trương thiên dưỡng để cử tới đảng ma ti tiểu tử ngươi vừa mới thành danh ta đã có thể chú ý tới luận đến dám đánh giám làm phương diện này ngươi có thể không kém hơn trương thiên dưỡng khó đ ư ợ c chính là ngươi có thể so sánh trương thiên dưỡng t i ể u tử kia có đầu góc nhiều cái k i a người đừng nhìn từng ngày c h ả n h trứ cùng nhị ngũ bắt vạn một dạng trên thực tế liền là trang sâu lắng hoặc người ta trần c h ấ n phủ địa bộ chờ hạ đánh vào quy nguyên kiếm các lúc cẩn thận một chút cái k i a quy nguyên kiếm các có chút tà tính mặc dù thành lập thời gian không dài nhưng môn hạ đệ tử từng cái thực lực kinh người chớ có chủ quan hàn g tranh gật gật đầu hỏi liêu đại nhân c h ấ n thủ yên ba phủ từng theo quy nguyên kiếm các gợi lên xung đột liêu hành thịnh sắc mặt có chút không dễ nhìn ta trấn thủ yên ba phủ thời gian cũng không dài mới thời gian hơn một năm quy nguyên kiếm các tại ch ta đ n g ma ti n g h ị muốn có tư cách tự nhiên sẽ cùng hắn lên xung đột ngược lại lao tử là không có chiếm được t i ệ n nghi bất quá này quy nguyên kiếm các chính mình tìm được chết môn hạ đệ tử đích truyền vậy mà cấu kết yêu ma lần này khẳng định là không có kết cục tốt hai người đang nói chuyện quy nguyên kiếm các sơn môn đ ố n g nhiên mở ra ước chừng hơn năm trăm tên quy nguyên kiếm các đệ tử tại doan thái thanh dẫn đầu hạ đi tới mà diêu tử tĩnh cùng vị hôn thê của hắn linh tiên nhi liền theo sau lưng doan thái thanh sáng loáng không có chút nào che lấp hàn tranh mặc dù tại phía đông nhưng cũng có thể bên cạnh thấy sơn môn tình huống bên kia doan thái thanh năm nay hơn sáu mươi tu dung mạo mảy may đều không thấy giả giống như tuổi hơn bốn mươi đồng dạng hắn ăn mặc một thân áo xanh sau lưng meo kiếm tướng mạo tuấn giật nho nhã giữ lại một luồng dâu dài dáng người thon dài thẳng tắp có loại phiêu nhiên xuất thế kiếm t i ê n tư thái tư tôn bảo nhìn xem doan thái thanh thở dài nói doan thái thanh rất lâu không thấy không nghĩ tới hôm nay gặp mặt người ta liền muốn đào bình gặp nhau doan thái thanh cũng là có chút thổn thức đúng vậy à đã có hơn mười năm không thấy không nghĩ bây giờ thấy một lần lại là muốn điểm cái sinh tử từ lão đại nhân đã ma ti làm thật muốn đối ta quy nguyên kiếm các đội tận giết về sau liền không có chút nào được sống tư tôn bảo mái đầu bạc trắng đón gió phiêu độc lấy hai mắt trừng trừng giống như là một đầu nổi giận sư tử đuổi tận giết tuyệt ta không đã cho ngươi cơ hội sao ba ngày thời gian còn chưa đủ ngươi làm ra quyết định tới sao không phải ta không cho ngươi quy nguyên kiếm các chỗ trống không phải ta muốn đuổi tận giết tuyệt là chính ngươi không cho mình để lối thoát doan thái thanh cười lạnh nói từ lão đại nhân cái gọi là cơ hội chính là muốn cho ta giao ra con tĩnh cùng tiên nhi để cho ta quy nguyên kiếm các ngồi vững cấu kết yêu ma điều này tại toàn bộ sơn nam đạo giang hồ triệt để không ngẩng đầu được lên cuối cùng không gượng dậy nổi loại cơ hội này ta không cần cũng được những chuyện này còn không phải ngươi mình làm ra tới ngươi đ ệ tử đích c h u y ể n cấu kết yêu ma này chút ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao năm đó cái k i a miệt mài cứu khốn phòng uy cầm kiếm giang hồ diệt trừ yêu ma thanh niên kiếm khách tại sao lại biến thành hiện tại bộ dáng như vậy doan thái thanh trợt cười to một tiếng sau đó sắc mặt trong nháy mắt biến đến lạnh lùng vô cùng ta cho tới bây giờ liền chưa từng thay đổi từ lão đại nhân ngươi hẳn phải biết hơn m ộ ư ơ i năm trước uy nguyên kiếm c á t chưa ở chỗ này xây tông lúc này yên ba phủ chung quanh là bộ dáng gì chỗ biên giới lương t ự yên ba hồ đạo phỉ yêu ma tầng tầng lớp, lớp tông môn thế gia chém giết không lớp chính là một mảnh là ta doan thái thanh thành lập quy nguyên kiếm cát chu d i ệ t đạo phỉ cường đạo hơn m ư ờ i c h i nhường thương đội có khả năng yên tâm hành tẩu là ta doan thái thanh hợp tung liên h à n h chế định trật tự nhường t r u n g quanh nơi này tông môn thế gia không nữa tùy ý c h é m g i ế t tránh cho vô tội thương vong là ta doan thái thanh mang theo môn hạ đệ tử vào yên ba hồ chu diệt những cái được gọi là hà thần tinh quái thủy p h ỉ đạo tặc nhường trước khi hồ bách tính c ó khả năng yên tâm đi trong hồ bắt cá không cần lo lắng lúc nào liền thành trong nước yêu ma trong bụng bữa ăn những năm gần đây ta doan thái thanh cứu người vô số nhiều ít bách tính trong nhà cho ta lập trường sinh bại vị lúc còn tr thậm chí làm so với lúc trước tưởng tượng càng tốt hơn từ tôn bảo bình tĩnh nhìn hướng d o a n thái thanh thế nhưng ngơi ư cái kia đệ tử vị h ư ơ n thê tại khai bình p h ủ giết hơn năm trăm tên b á c h tính chẳng qua là không quan trọng hơn năm trăm n g ư ờ i ta d o a n thái thanh nhiều năm như vậy cứu người đừng nói là năm trăm người năm ngàn người cũng có bởi vì ta quy nguyên kiếm các rừng chân yên ba phủ bởi vậy sống sót thậm chí so năm vạn người đều muốn nhiều cũng bởi vì cái này khu khu năm trăm người đáng ma ti liền muốn d i ệ t ta quy nguyên kiếm các doãn thái thanh mặt mũi tràn đầy dữ tợn phẫn nộ hắn là thật cảm thấy đáng ma ti làm việc bất công công tội không ràng co ngươi dù cho cứu được năm mươi vạn người cũng không phải ngươi có thể tùy ý tàn sát năm trăm n g ư ờ i lý do từ tôn bảo bình tĩnh nhìn hướng doãn thái thanh một cái đệ tử một cái yêu ma ta không rõ ngươi vì sao muốn như thế đản bảo vệ bọn họ cấu kết yêu ma xuống chàng ngươi cũng biết vì hai người bọn họ có bên trên một cái quy nguyên kiếm cắt đang ra không nhìn một chút phía sau ngươi những đệ tử kia xem bọn hắn trên mặt kinh khủng ngươi muốn chết các đệ tử của ngươi nghĩ bồi tiếp ngươi cùng chết sao vì một cái đệ tử đánh cược hơn năm trăm tên đệ tử tính mệnh đối với bọn hắn tới nói công bằng sao sau lưng do a n thái thanh những quy nguyên kiếm đó các các đệ tử cũng không phải là cùng bọn hắn trưởng môn một dạng gương mặt không sợ hãi ngược lại tràn đầy vẻ hoảng sợ bọn hắn hết sức biết do cấu kết yêu ma là tội danh gì càng biết do cùng đã ma ti đối nghịch là hậu quả gì bọn hắn cũng không phải văn hương giáo cái kia đám người đ i ê n cũng không phải huyết lang đạo những cái kia kẻ l i ề u mạng nhưng kỳ quái chính là bọn hắn lại một cái đều chạy đều không có mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn như cũ kiên định đứng ở nơi đó vì một cái đệ tử một cái yêu ma dĩ nhiên không đáng do thái thanh quay đầu nhìn về phía diêu tử tĩnh cùng linh tiên nhi trong ánh mắt mang theo một kia nhu h con của ta tức vẫn là đáng giá đến mức ta những đệ tử kia không có ta bọn hắn đ ờ i này đều chỉ có thể là tại tầng dưới c h ố t pha trộn cấp thấp v õ giả đ ờ i này tiên thiên vô vọng là ta để bọn hắn vào quy nguyên kiếm trì tẩy luyện thân thể mới có thể có hiện tại tu vi như vậy như vậy địa vị hiện tại tông môn mối nguy bọn hắn dĩ nhiên hẳn là không màng sống chết vì tông môn tử chiến đến cùng doan thái thanh vừa thốt lên xong từ tôn bảo cùng ôn đình vẫn sắc mặt đ ố n g nhiên nhật biến ai có thể nghĩ đến, đến diêu tử tính vậy mà không phải doan thái thanh đồ đệ mà là con của hắn con ruột chương một trăm bốn mươi chín ta liền thật cấu kết yêu ma cho ngươi xem do a n thái thanh thân thế trong sạch cũng không phải là những cái k i a thế ra người ở d ẻ loại hình thân phận cho nên hắn có nhi tử kỳ thật rất bình thường dù cho hắn quang minh chính đại đem con của mình lập làm quy nguyên kiếm các người nối nghiệp cũng rất bình thường thế nhưng do a n thái thanh lại gạt tất cả mọi người chẳng qua là đem r i ê u tử tĩnh thu làm đệ tử bản thân hắn cũng là cả đời cũng không hôn phối cũng không có nữ nhân ở bên người cho nên hắn làm như thế nguyên nhân liền chỉ có một cái cái k i a chính là r i ê u tử tĩnh mẹ đẻ thân phận tuyệt đối không tầm thường ôn đình vận cùng từ tôn báo lẫn nhau lập tức có một loại dự cảm xấu cha phụ thân là hai nhi liên lụy ngươi diêu tử tĩnh gương mặt đọc dùng túi đầu quỳ xuống một bên linh tiên nhi cũng quỳ theo xuống doan thái thanh vung tay lên một cỗ chân khi đem hai người đỡ lên đứng lên đi hải tử trang nhiều năm như vậy đến bây giờ cuối cùng không cần lại ngươi ụ y trang, n g cũng có thể quang minh chính đại gọi ta một tiếng phụ thân rồi doan thái thanh thở dài một tiếng diêu tử tĩnh cũng là hai mắt đỏ bừng hãn tử nhỏ đã biết doan thái thanh là phụ thân của hắn nhưng doan thái thanh nhưng xưa nay đều không cho phép hắn hô một tiếng phụ thân bởi vì doan thái thanh sợ hắn hô quen thuộc không tự chủ liền kêu đi ra cho nên cho dù là tại tự mình diêu tử tĩnh cũng là hô sư phụ hắn một tiếng này phụ thân là hơn hai mươi năm gần đây d i ê u tử tĩnh lần thứ hai hô phụ thân hắn lần thứ nhất thì là lúc trước hai người sơ kiến thời điểm doan thái thanh đưa ánh mắt chuyển hướng từ tôn bảo trên mặt lộ ra một cái nụ cười q u ỷ dị tới ngươi không phải nói ta quy nguyên kiếm các cấu kết yêu ma sao cái kia ta hôm nay liền thật cấu kết cái yêu ma cho ngươi xem một chút từ tôn bảo nói thầm một tiếng h ọ g b é t quanh thân cơ ư n g khí bỗng nhiên bùng nổ nhưng chưa kịp hắn động thủ quy nguyên kiếm các bên trong sơn môn liền chuyển đến một cố kịch liệt trận pháp cận sóng nơi đó là quy nguyên kiếm các mật địa quy nguyên kiếm trì nghe nói trong đó nội luận kiếm đạo bản、nguyên. phàm la đệ tử tiến vào bên trong tấm gội kiếm đạo bản nguyên tự thân tu vi đều sẽ tăng vọt đây cũng là quy nguyên kiếm các đệ tử thực lực then chốt mạnh như thế thế nhưng trước đó quy nguyên kiếm các vị trí liền là một tòa vô danh nhỏ núi hoang căn bản cũng không phải là cái gì bảo đ ị a thậm chí liền trồng hoa màu đều tốn sức cho nên sau này quy nguyên kiếm các làm ra cái gì kiếm chỉ đến mọi người còn tại buồn b ự c thứ này đến tột cùng là d o a n thái thanh khai quật gia bí bảo vẫn là hậu thiên kiến tạo nương theo lấy quy nguyên kiếm trong ao trận pháp gợn sóng triệt để bùng nổ một cỗ nồng đậm yêu khí từ trong đó chuyển đến một tên tướng mạo thành t h ụ c xinh đẹp ăn mặc hoa lệ cũng trang phu nhân theo quy nguyên kiếm trong ao đi tới phía sau nàng còn có sáu cái tuyết trắng thô to đôi cáo tại c h ợ p trợn mà cái kia trận pháp hảo quan g còn đang không ngừng lòng lánh qua trong dây lát liền từ trong đó đi tới trên trăm yêu ma có yêu mị hồ yêu cũng có dữ tợn làng yêu còn có cự hùng sơn c h ư các loại hình thủ k ỳ qua yêu ma chờ đến cái kia trận pháp hảo quan g dập tắt lại có hơn ba trăm đầu yêu ma xuất hiện tại quy nguyên kiếm các bên này phu quân nô ra tới hơi chậm một chút trận pháp rất lâu không cần xây dựng lối đi nhiều hao tốn một chút thời gian doan thái thanh nhìn về phía cái kia hồ yêu trên mặt lộ ra một vệ tày n á y c h i sắc sớm biết như thế nên sớm đi đi thanh khâu đổi tiếp phu nhân ngươi mà không phải đem sự tình làm thành hiện tại như vậy phu quân muốn ở chỗ này ra sức làm ra cơ nghiệp cái kia nô ra liền chờ lấy phu quân c ò n tốt thời gian cũng không tính quá lâu hồ yêu nhuẹn miệng cười xinh đẹp xúc động lòng người diêu tử t i n h cùng linh tiên nhi cũng là vội vàng đi qua hành lễ mậu thân cô cô hồ yêu sờ lên diêu tử t i n h cùng linh tiên nhi đầu đi đến phía trước hướng về phía đảng ma ti mọi người thản nhiên nói thanh khâu yêu cốt minh hy nghe qua từ lao đại nhân vi danh hôm nay ta chỉ cầu mang đi phu quân của ta cùng nhị tử cũng không muốn cùng đảng ma t i khai chiến ta nghĩ đảng ma t i hẳn là cũng không nguyện ý sơn nam đạo sinh linh đồ t h ắ n a mặc dù ta tại phía xa thanh khâu yêu quốc nhưng nhưng cũng biết h o à i nam đạo đại l o ạ n các ngươi sơn nam đạo vị kia quần y c h ấ n sơn hà c h ấ n p h ủ sứ trần bá tiên bây giờ có thể cũng không tại sơn nam đạo từ tôn bảo gắt gao chừng mắt cái kia hồ yêu minh hy trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh hãi nguyên lai không phải diêu tử tĩnh cấu kết yêu ma mà, mà, mà. mà lại đã cấu kết mấy chục năm hắn hiện tại bỗng nhiên hiểu rõ vì sao doan thái thanh năm đó có thể quật khởi nhanh chóng như vậy thậm chí thành lập quy nguyên kiếm c á t sau cũng có thể mọi việc đều thuận lợi cũng là bởi vì đối phương đứng sau lưng chính là thanh khâu yêu q u ố c còn có cái kia quy nguyên kiếm chỉ, căn bản chính là lợi dụng thanh khâu yêu q u ố c lực lượng vì đó t u kiến l i ê n những cái kia tiến vào quy nguyên kiếm chỉ t ẩ y luyện thân thể đệ tử trên thân cũng đều bị đánh lên thanh khâu yêu q u ố c cấm chế là cấn những người khác cấu kết yêu ma nhiều nhất cũng chính là cấu kết hát sơn lào yêu loại cấp bậc này nhưng doan thái thanh ngược lại tốt hắn vậy mà không biết lúc nào cấu kết lại một tôn thanh khâu yêu c thanh khâu yêu quốc cũng không tại đại chu cảnh nội mà là tại trấn yêu quan bên ngoài tây bắc man hoàng chi địa chính là một mảnh do thanh khâu hồ yêu nắm trong tay yêu quốc thanh khâu nhất mạch hồ yêu từ thái cổ truyền thuyết thời đại chính là yêu ma ở trong cường đại nhất một nhánh h á n thủy tổ chính là thiên địa dị trùng cửu vị thiên hồ đại chu lập quốc về sau khu trục yêu ma tại tây bắc man hoàng thanh khâu cửu vị nhất mạch tự nhiên cũng bị trục xuất tới trấn yêu quan bên ngoài những năm gần đây mặc dù có không ít yêu ma đột phá trấn yêu quan thậm chí dùng đủ loại bí pháp đến đại chu cảnh nội nhưng đều có rất ít thanh khâu cửu vị nhất mạch hồ yêu người nào nghĩ đến người ta vài th hơn nữa còn tại quy nguyên kiếm các lưu lại một cái truyền thống trận pháp nghĩ đến đây từ tôn bảo liền có chút toàn thân zhun xem ra đối phương cái kia truyền thống trận pháp hẳn là đối thực lực và số lượng đều có hạn chế không phải truyền thống mấy tôn yêu vương tới không riêng gì sơn nam đạo xong đời liền đại chu đều sẽ tao nộ g một trường hạo kiếp từ tôn bảo nhìn thoáng qua ôn định vận k hít sâu một hơi đưa mắt nhìn sang minh h y ta đ n g ma ti không nhận bất cứ uy hiếp gì coi như là thanh khâu nhất mạch lại như thế nào lúc trước ta đại chu có thể đưa ngư nhóm đuổi đến cái kia tây bắc man h o a n đi hiện tại nơi này chính là trung nguyên thủ phụ sơn nam đạo ta đãng ma ti lại có thể đối với các ngươi những yêu ma này mượn bộ minh hy thở dài một tiếng ta liền biết lại là như thế kết quả các ngươi đãng ma ti người vẫn là cùng ba ngàn năm trước một dạng như vậy làm người chắn ghét sau đó minh hy đưa mắt nhìn sang d o a n thái thanh tầm mắt ônu phu quân trận pháp này vận dụng một lần sau liền cần phải tiếp tục quán t r ú lực lượng thanh khâu bên kia ta đã sắp xếp người bắt đầu chuẩn bị ước chừng một k h ắ c đồng hồ sau liền có thể lại lần nữa truyền tống gắng ư ợ n g qua giờ khắc này t r ô n g chúng ta người một nhà liền có thể hồi trở lại thanh khâu đoàn tụ doãn thái thanh sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ phát ra âm vang một tiếng nổ vang xoay quanh lên đỉnh đầu. tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía từ tôn bảo đám người d o a n thái thanh âm thanh lạnh l ù n g nói một k h ắ c đồng hồ cũng không đủ a ta quy nguyên kiếm các hơn mười năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát không giết người trong nội tâm của ta bị đè nén minh hy nhẹ khẽ gật đầu một cái tầm mắt vẫn như cũng là ôn nhu như nước phu quân muốn giết người nô ra liền cùng ngươi cùng một chỗ giết người từ tôn bảo dương một tay lên một thanh hắc long cờ trong tay hắn hiển hiện cương phong bao phủ bay p h ấ t phối nơi này là sơn nam đạo không phải là các người thành khâu yêu quốc đến phiên các người muốn giết người nào liền giết hay trần trấn phủ trước khi rời đi đem sơn nam đạo giao đến cho lão phu trấn thủ ta đầu này thủ ra lão cẩu như là liên gia đều xem không ở vậy cũng quá phế vật chút từ tôn bảo quanh thân mạnh mẽ cương khí mãnh liệt nổ tung lấy giống như có một đầu hắc long tại quanh thân xoay quanh đi khắp hắn dâu tóc đều dựng tóc trắng thơ đón gió vũ động cái kia l ấ m liệt sát khí cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất đáng ma ti bên trong những huyền giáp vệ đó đều là kinh ngạc nhìn xem từ tôn bảo từ lão đại nhân đã thời gian rất lâu đều không có ra tay rồi đặc biệt là diệp lưu vân này loại tuổi trẻ huyền giáp vệ căn bản là không có gặp qua từ tôn bảo ra tay bọn hắn thậm chí vô pháp đem trước mắt gái này cầm trong t quanh thân mang theo kinh thiên khí thế chấn thủ đô ý cùng bình thường tại đáng ma ti chắp tay sau lưng tàn bộ xem ai đều một bộ cười ha hạ hòa ái bộ dáng từ tồn bảo liên hệ với nhau đáng ma ti sở thuộc theo ta ra tay t r u diệt yêu ma từ tồn bảo rút ra trong tay hắc long cờ cơ ư n g khí kim m à u đen hóa thành cự long b à o p h ủ trời cao cái tiêu cán hắc long cờ trên thực tế lại là một thanh dài đến cực hạn lâm liệt sắc bén hắc long thương đây cũng là từ tồn bảo năm đó thành danh điệu cấp binh khí hắc long chiến k ỳ thương cờ lớn nội vận thăng long pháp trận có thể tăng lên lực lượng kiên cố cương khí thân thương ở trong chứa dao long chi cốt sắc bén vô song thế như làm long t r ư ớ cái 150, kia có uy thế đơn giản kinh thiên động địa đồng dạng hàn tranh hiện tại xem như biết cái gì mới là võ đạo tông sư đan hải cảnh đình phong ngưng luyện võ đạo chân đan tự thân chân nguyên cơ ư n g khí sinh sôi không ngừng quần quận không rước tông sư cảnh cao thủ có khả năng sức mạnh bùng lên là khó có thể tưởng tượng tồn tại một người phá một thành địch v ạ n quân không phải khoa trường mà là sự thờ mà bên kia sau lưng d o a n thái t h a n h một thanh trường kiếm lại là một chia làm hai hai phần ba qua trong dây lát điểm vẽ ra muôn vàn g kiếm ảnh đến phô thiên cái địa đồng dạng hướng về từ tồn bảo đánh tới hắc long chiến kỳ thương xoắn nát đầy trời kiếm ảnh phát ra một tiếng tiếng đếp thai nhức cóc g m vang nổ vang d o a n thái thanh cầm trong tay trường kiếm đâm ra mũi kiếm ở trong lại có một tôn cựu vị thiên hồ biến ảo mà ra kiếm t r á n thiên nhìn như phiếu miệu nhưng lại nội ẩn vô biên sắc bén thanh k â u kiếm quyết thanh k â u yêu cúc thậm chí ngay cả này loại bí tr tư tôn bảo ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi giống như là thanh khâu nhất mạch này loại yêu ma kỳ thật đã không thể dùng đơn giản yêu ma tới phân chia bọn hắn coi như là tại vô số yêu ma ở trong cũng là là cao quý nhất đặc thù bộ tộc thanh khâu nhất mạch có độc thuộc tại thiên phú của mình thần thông càng có một đời một đời chuyển thừa xuống đủ loại thích hợp thanh khâu nhất mạch yêu hồ tu hành công pháp n à y thanh khâu kiếm quyết chính là thanh khâu nhất mạch bí chuyển kiếm đạo phát m ô n không nghĩ tới hôm nay lại bị doãn thái thanh cái này nhân tộc võ giả chỗ thi triển đi ra phu quân chính là kiếm đạo chi thượng tuyệt đỉnh thiên tài thanh k â u kiếm quyết trong tay hắn chỗ có thể phát huy ra tới lực lượng mạnh hơn ta, vì sao không thể các người n h â n tộc sẽ không để cho yêu ma gia nhập đảng ma ti h mà ta thanh khâu nhất mạch lại có thể chứa đựng phu quân loại này nhân tộc tấn kiệt l o n g dạ hẹp h ỏ i dậm chân tại chỗ các người n h â n tộc chiếm cứ trung nguyên chỗ ba ngàn năm cái này khí vận sợ là muốn chấm dứt yêu hồ minh hy trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng trong tay một thanh như ngọc mảnh khảnh trường kiếm hiện hiện quanh thân yêu khí phùng lên sáu đầu đôi cáo tại sau l ư n g chập trờn n g h ĩ muốn gia nhập chiến đoàn cùng d o a n thái thanh hơi yếu một ít nhưng là dựa theo yêu tộc thực lực tới nói nàng cũng là ngưng luyện yêu đ a n yêu quân có thể so với nhân tộc đan hải cảnh định phong võ đạo thông sư lòng dạ hẹp h ỏ i dẫm chân tại chỗ chúng ta đại khí một chút chẳng lẽ liền muốn đưa chút vô tội bách tính cho các người làm huyết thực sao ôn đình vận cười lạnh một tiếng quanh thân ma khí cổ động ngăn tại minh hy trước người yêu tộc tại một số phương diện đích thật là hết sức khai sáng cũng tỉ như hát sơn lão yêu lúc trước bao phủ sơn nam đạo thời điểm liền đ ưa thích dùng nhân tộc cao thủ thuộc về dưới đối đãi thủ hạ những cái kia thế gia tông môn cũng là hào phóng vô cùng cấu kết yêu ma nguy hiểm lớn hát sơn lão yêu nếu là không hào phóng nào có người nguyện ý đi theo nó trộ lẫn không nói hát sơn lão yêu coi như là tại yêu ma kêu h à n h hình thời kỳ thượng cổ cũng không ít nhân tộc cường giả trở thành những cái kia cường đại yêu ma thủ hạ thậm chí là bái kỳ vi sư trở thành đối phương thân truyền đệ tử đến mức đại giới nha rất đơn giản chỉ cần đừng đem mình làm người là được rồi thân vì nhân tộc ngươi muốn vì những yêu ma này bắt lấy đồng tộc làm đồ ăn đồng thời tại chúng nó ăn người thời điểm mặt không đổi sắc minh hi nhìn xem ôn đình vận nhẹ nhàng lắc đầu ngươi liền đan hải cảnh đều không có bước vào lại giam cả t a đây là tại muốn chết sao ôn đình vận là huyền cương cảnh đình phong mà minh hi thì là tương đương với nhân tộc đan hải cảnh đình phong hai bên trinh lệnh một cái đại cảnh giới cơ hồ liền là khác biệt trời vực minh hy trong tay tiểu kiếm nhẹ nhàng vung lên hùng hồ nồng n hậu dạy đặc kiếm mang trong khoảnh khắc nhộn nhạo lên qua trong dây lát liền đã đi tới ôn đình vận trước người nhưng ôn đình vận lại là tay nắm vẫn quyết trước người vô biên ma khí ngưng tụ thành thực chất hóa thành một viên tròn căng màu đen viên đan dược bàng bạc ma khí buộc phát ra trong nháy mắt liền đem kiếm khí kia chỗ xe rách ngoại đan minh hy sắc mặt có một chút biến hóa n h â n tộc ngưng võ đạo c h â n đan mà yêu ma tại tấn thăng yêu quân sau cũng sẽ ngưng tụ yêu đan hai người này đều là lực lượng một số nhưng còn có một loại đặc thù kết đan phương thức gọi là ngoại đan nhân tộc võ giả c ũ n g yêu ma bởi vì thụ thương hoặc là một loại nào đó ngoài ý mớn dẫn đến võ đạo chân đan cùng yêu đ a n bị hủy nhưng người lại không chết bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp theo dựa vào ngoại lực đi ngưng tụ một cái ngoại đan ra tới dùng bí pháp cùng tự thân tương liên tới thay thế võ đạo chân đan cũng được xưng là là ngoại đan nhưng cô đạo ngoại đan điều kiện tiên quyết là người nhất định cần phải có ngưng tụ võ đạo chân đan kinh nghiệm có thao túng võ đạo chân đan trải qua mới có thể đủ ngưng tụ ô n đình vận một cái huyền cương cảnh võ giả căn bản là không có ngưng tụ qua võ đạo chân đan nàng la thế nào làm ra một cái ngoại đan tới ta đích sắc là không có bước vào qua đan hải. nhưng lại cũng không đại biểu ta không có năng lực vượt qua đan hải ta tại cổ trên sách đã từng nhìn qua thái cổ thời kỳ có chút cường giả có khả năng tại xây dựng đan hải trong nháy mắt liền ngưng võ đạo chân đan như khai thiên tích địa thế giới tự thành ta muốn thử một chút cái loại cảm giác này chỉ tiếc vẫn luôn không có cân nhắc tốt muốn cô đọng loại nào võ đạo chân đan cho nên liền vẫn luôn chậm trễ xuống tới chỉ có thể làm cái ngoại đan chơi đùa thứ này vẫn chưa ổn định mặc dù chỉ là duy nhất một lần nhưng đối phó với ngươi lại đầy đủ võ giả tầm thường không có ngưng luyện võ đạo chân đan kinh nghiệm liền muốn lấy đi cô đạo ngoại đan cái kia thuần nàng đối với võ đạo trên lý luận lý giải cơ hồ đạt đến một cái có thể xưng ơ trình độ kinh khủng đừng nhìn thực lực của nàng chỉ có huyền cương cảnh nhưng nàng tại trên lý luận cường độ lại so một chút võ đạo tông sư đều mạnh hơn n h ư không phải là bởi vì này ngoại đan quá trình luyện chế có chút gian nan hơn nữa còn có chút không ổn định sử dụng một lần liền sẽ nổ tung bằng không ngoại đan vừa ra lần trước tụ l o n g quật bên trong cựu kinh tiêu căn bản cũng không có cơ hội thoát đi chân chính ngưng tụ võ đạo chân đan võ đạo tông sư ta còn không sợ húng chi là như ngơi loại này không hoàn chỉnh ngoại đan minh hi khép c ờ i một tiếng tiếng cười kêu bên trong mang theo có chút bùa c ở sau lưng nàng hóa thành cựu vị thiên hồ h ư ảnh một kiếm chém xuống thiên hồ ngưng kiếm trong chốc lát đầy trời múa kiếm chiếu sáng rặng rỡ sáng chói phong mang trong nháy mắt bao phủ chung quanh trăm chỗ, chỗ thân là thanh khâu cựu vị huyết mạch minh hy lực lượng mạnh mẽ hùng hồn xa s o với cùng giai nhân tộc võ giả càn g mạnh ôn định vận t r ư ớ c người cái k i a n g o ạ i đan phi tóc xoay tròn lấy vô biên ma khí bao phủ tại nàng quanh thân bày ra một tòa rực rỡ môn hộ hóa thành từng tôn kỳ dị thiên ma vũ động có ba mặt bùn tay tướng mạo dữ tợn như kim cương dạ xoa có tướng mạo mơ hồ nhưng lại mấy trăm thiên ma biến ảo nhảy múa nương theo lấy một hồi ma âm nở rộ phản phất là một tòa thiên ma lĩnh vực đ ố n g nhiên bung ô xuống vô tướng thiên ma c h ú n g d i ệ u chi môn ôn đình vận mặc dù chỉ có thể dựa vào ngoại đan này loại ngoại vật nhưng nàng hiện tại triển lộ ra lực lượng cường đại thậm chí liền chân chính võ đạo t ô n g sư đều không mấy cái có thể hơn được t ư tôn bảo đối ôn đình vận thái độ bình đẳng một là bởi vì ôn đình vận là sơn nam đạo đáng ma ti đại q u ả n g i a một cái khác chính là ôn đình vận tại về mặt chiến lực là chân chân chính chính có khả năng cùng hắn ngồi ngang hàng tồn tại minh hi lông mày nhẹ trao lại doan thái thanh dùng trận pháp cho n chỉ có một vị võ đạo tông sư tòa c h ấ n cho nên minh hy mới đã tinh chức tự mình mang theo một bộ phận thanh khâu yêu quốc phụ thuộc yêu ma đến đây nhưng không nghĩ tới ôn đình vận vậy mà ẩn giấu đi như vậy lực lượng cường đại bất quá coi như nàng sớm biết ôn đình vận lại có loại lực lượng này nàng cũng chỉ có thể mang nhiều người như vậy tới bởi vì cái kia quy nguyên kiếm chỉ trận pháp cũng chỉ có thể dung nạp nàng một cái yêu quân cộng thêm mấy trăm mặt khác yêu ma c h u y ể n đưa tới trước đó từ tồn bảo lo lắng trận pháp này sẽ truyền t ố n g mấy tôn yêu vương tới nhưng thật ra là có chút lo lắng quá độ yêu vương cấp bậc tồn tại như là thông qua trận pháp truyền t ố n g chỉ sợ vừa mới bắt đầu trận pháp liền sẽ trực tiếp bắn nổ. thật ở c h ấ n yêu quan bên ngoài những cái kia yêu ma có chút muốn đi vào đại chu cảnh nội liền chỉ có hai cái biện pháp một cái liền là cưỡng ép tiến đánh c h ấ n yêu quan thừa dịp loạn lẫn vào đại chu nội bộ c h ấ n yêu quan rất ít bị công phá nhưng cũng không thể làm đến tường đồng vét sắt một cái yêu ma đều thả không đến còn có một cái chính là đại chu bên này có người hoặc là yêu ma thành lập truyền thống trận pháp trực tiếp đem yêu ma theo c h ấ n yêu quan ngoại chuyện đưa tới giống như là này quy nguyên kiếm cấp kiếm chỉ một dạng bất quá loại trận pháp này đối thực lực hạn chế cực lớn nếu là có loại kia có thể truyền thống yêu vương cấp bậc trận pháp chỉ sợ vừa mới thúc đẩy cái kia uy thế liền kinh tiên Rất chương đảng là là một trăm năm mươi mốt hắn môn nanta bốn tôn tông sư cấp bậc tồn tại đại chiến cái kia uy thế đủ để tung hoành trang trượng thậm chí trong khoảnh khắc liền đem trọn cái quy nguyên kiếm các chính diện sơn môn trò đập nát những người khác bất luận là đảng ma ti võ giả vẫn là quy nguyên kiếm các những đệ tử kia cùng yêu ma đều không dám tới gần vội vàng rút lui đến chung quanh bắt đầu chém giết liêu h à n h thịnh rút ra một thanh rộng lớn quỷ đầu chém đầu đao trực tiếp quắt c h ó i thai một tiếng giết hắn là quân trận xuất thân trước đó trong quân đội thời điểm chính là tiên phong manh tướng lúc này càng là s u n g phong đi đầu hướng về kia chút yêu ma đánh tới quy nguyên kiếm các đệ tử có hơn năm trăm người những cái kia yêu ma cũng có hơn ba trăm đầu mà đảng ma ti huyền giáp vệ thì là vượt qua ngàn người nhìn như đảng ma ti bên này chiếm cứ ưu thế nhưng trên thực tế này chút thanh khâu yêu quốc phụ thuộc yêu ma thực lực đều không kém. Hàn tranh cái một tên h h thực chất à n đồng dạng. Một t quy nguyên kiếm các đệ tử trường kiếm trong tay bên trên nộn nhạo lên trói mắt kiếm mang mấy chục đạo kéo dài một trượng kiếm khí cuối cùng triệt để ngưng tụ hóa thành cái kia quy nguyên nhất kiếm trực tiếp hướng về hàn tranh kéo tới thế nhưng trong một chớp mắt trong tay hàn tranh thu thủy kinh hồng phía trên cái kia huyết sắt cùng ma khí trong khoảnh khắc ngưng trệ qua trong dây lát liền hóa thành màu đỏ thâm đao cương nửa bước huyền cương cảnh cái kia nguyên kiếm các đệ tử kinh hô một tiếng kiếm khí trong tay trong khoảnh khắc bị hàn tranh xe rách sau một khắc hàn tranh quanh thân phong lôi nộ d í t h ảo thân hình cơ h ộ i là trong nháy mắt liền ra bây giờ đối phương trước người long tượng chấn ngục tình uy năng bị hàn tranh thôi động đến cực hạ cơ bắp khí huyết đ ố n g nhiên bùng nổ một đao chém xuống cái kia cỗ uy thế đơn giản như thái sơn áp đỉnh đồng dạng cái kia quy nguyên kiếm các đệ tử trường kiếm trong tay c à n trước người vô số kiếm khí ngưng tụ mong muốn ngăn cản nhưng ở hàn tranh cái kia vô biên cự lực phía dưới lại trong khoảnh khắc vỡ vụt liền trường kiếm trong tay của hắn đều bị thu thủy kinh hồng phá vỡ phong lực lượng chỗ xe rách cả người bị hàn tranh này một đều một đao chém thành hai đoạn ch đối ở hiện tại hàn tranh tới nói bình thường tiên thiên thuế p h ạ m cảnh định phong võ giả đối với hắn mà nói cơ hồ không có uy hiếp chút nào lúc này liêu hành thịnh cũng là thế như t r ẻ che ném lăn một người thấy hàn tranh như vậy gọn gàng mà linh hoạt hắn cười to nói h ả o tiểu tử làm không sai nói xong liêu hành thịnh trực tiếp chạy phía sau đánh tới q uy nguyên kiếm các những đệ tử này đối với liêu hành thịnh tới nói không có gì đối thủ vẫn là những cái kia yêu ma g i ế t đã biển lúc này bốn phía đã đều là sát lục thanh âm uy nguyên kiếm các sơn môn chung q u n trong khoảnh khắc liền hóa thành chiến trường hàn tranh vừa định cũng đi theo giết hướng phía sau liền nghe một tiếng gầm thét đừng muốn cản rỡ tiếng nói vừa ra một đạo kiếm khí bỗng nhiên chém về phía hàn tranh quay người một đao chém xuống đem kiếm khí kia đánh nát một tên xem ra tuổi gần bốn mươi quanh thân ngưng tụ l ắ m liệt kiếm khí người trung niên đang tay cầm s o n g kiếm thẳng hướng hàn tranh nửa bước huyền cương cảnh người tại quy nguyên kiếm các địa vị hẳn là không t h ấ p a quy nguyên kiếm các nội tình không sâu dựa vào kiếm chỉ mặc dù có thể bồi dưỡng được không ít đệ tử cấp thấp nhưng trung tầng bồi dưỡng đã có thể không dễ dàng như vậy cho nên quy nguyên kiếm trong các huyền cương cảnh võ giả giống như cứ như vậy hai ba cái nửa bước huyền cương cảnh tại quy nguyên kiếm các liền đã coi như là trung tầng ta đã ma ti ưng khuyển đường muốn càn rỡ triệu anh kỳ trong tay trên song kiếm một cái liệt diễm chân khí xoay quanh một cái khác hàn khí tập kích người kiếm mang hạ xuống mang theo lấm liệt băng xương thực lực của hắn lại còn làm thật không yếu hai thanh kiếm này đều là huỳnh i n h tự mang băng hỏa thuộc tính hai tay cùng lúc thi t r i ể n ra quy nguyên kiếm điện tới mà lại mặc dù đồng dạng là quy nguyên kiếm điện bên trong kiếm thế nhưng hắn dùng ngọn lửa kia trường kiếm dùng đến kiếm thế liền xâm lược như lửa t ư n g bánh đại khí cái kia dùng băng t h u tính trường kiếm đánh tới kiếm thế liền âm tản xâm nhiên khiến cho người sở không kịp đề phòng người này thực lực coi như là tại một chút đại phái xuất thân nửa bức huyền c ư ờ n g cảnh võ giả bên trong cũng xem như người nổi bật tối thiểu còn mạnh hơn bảng v ạ n xuân được nhiều hai tay sử dụng ra phong cách hoàn toàn khác biệt hai bộ kiếm thế cái k i a triệu anh kỳ từng bước ép sát hàn tranh quanh thân trong khoảnh khắc liền bị bao p h ủ tại băng hỏa kiếm khí ở trong sau một khắc trong tay hàn tranh thu thủy kinh hồng phía trên l ấ m liệt sát khí bỗng nhiên bùng nổ a tị đạo tu la chạm chém ngang mà ra cái k i a n g ư n g tụ thành thực chất đồng dạng huyết sát đao cương trong khoảnh khắc đem chung quanh kiếm thế trong nháy mắt xe rách triệu anh kỳ phát giác được hàn tranh một đao này lực lượng trong tay hắn s o n g kiếm trực tiếp bị hàn tranh này chém ra một đao từng tia từng tia vết dạng cả người hắn đều bị chạm bay ra ngoài một ngụm máu tươi bỗng nhiên bắn ra người nói ta là hư quyển ta đ n g ma ti coi như là hư quyển đó cũng là vì đại chu bách tính diện trừ yêu ma các người quy nguyên kiếm các hiện tại là đang làm gì là đứng tại yêu ma bên này cam tâm yêu ma chó săn doanh thái thanh cùng r i ê u tử tính hai cha con cái cưới đều là thanh khâu yêu q u ố c đích hệ huyết mạch coi như là ở rệ người ta cũng là có địa vị các người đâu các người mới vừa hẳn là thấy được cái kia truyền thống trận chỉ có thể truyền thống tới hơn ba trăm cái yêu ma nhưng các người quy nguyên kiếm các có thể là có chừng hơn năm trăm n g ư ờ i các người cho là các người cũng có tư cách dùng truyền tống trận chạy khỏi nơi này sao liền coi như các người có thể thoát đi chờ các người đi c h ấ n yêu quan bên ngoài tây bắc man hoàng t r i địa nơi đó khắp nơi đều có yêu ma các người muốn đi hưng phúc vẫn là đi cho những cái kia yêu ma đưa thịt món ăn hàn tranh lời mỗi chữ mỗi câu đâm vào triệu anh kỳ tim khiến cho hắn khó thở công tâm lại là phun ra một n g ụ máu tươi tới những chuyện này kỳ thật hàn tranh không nói triệu anh kỳ cũng nghĩ qua nhưng hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều lúc này bị hàn tranh điệp ra triệu anh kỳ lập tức đau thương cười một tiếng chúng ta theo vào quy nguyên kiếm các ngày đó liền tiến nhập kiếm trì tệ luyện đạt được lực lượng đồng thời cũng bị đánh lên c ấ m chế vô pháp phản bội quy nguyên kiếm các n g không trưởng môn một cái ý niệm trong đầu chúng ta lập tức liền sẽ tâm mạch vỡ vụn sinh tử đều tại hắn trưởng không ở trong người nào gia nhập tông môn thời điểm sẽ nghĩ đến muốn phản bội tông môn cho nên chúng ta đều không có để ý nhưng ai có thể nghĩ đến trưởng môn vậy mà lại cấu kết yêu ma ngươi cho rằng ta nghĩ muốn cùng các ngươi chết giết nhưng không cùng các ngươi liều mạng ta liền muốn chết triệu anh kỳ gương mặt vạt mẹo dữ tợn nhưng càng nhiều hơn là bất đắc、dĩ. h đúng lúc này triệu anh kỳ sau lưng đột nhiên nhô ra một đầu trải rộng bộ lông màu đen cự thủ tới triệu anh kỳ vừa mới bị hàn tranh trọng thương tốc độ phản ứng giảm xuống cái kia cự thủ tốc độ lại là cực nhanh hắn nhất thời không quan sát cánh tay trái liền bị cái kia cự thủ bắt lấy mãnh liệt xé ra nương theo lấy huyết vũ bung xuống triệu anh kỳ cánh tay lại bị trực tiếp xé kéo xuống hắn dùng hết toàn lực tốc độ đ ố n g nhiên bùng nổ lúc này mới trốn qua cái tiêu cự thủ lại hướng về hắn t r ụ m tới một tôn có tới cao đến hai t r ư ợ n g thân dưới mặc túi đ ú n g quần trên người mặc một bộ rách tung tóe chiến giác màu đen cự viên lúc này chính tướng triệu anh kỳ cánh tay ném vào trong miệng nhai n u ố t lấy muốn đánh liền đánh không đánh vào nơi này nói lời vô dụng làm gì làm c ầ u cũng sẽ không c á n người cùng các người đám người này tộc hợp lại thật sự là không lanh lẹ cái tiêu cự viên yêu ma nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh triệu anh kỳ một mặt khinh thường triệu anh kỳ tay cụt bên trên máu vết thương dịch đã trong nháy mắt ngưng kết hắn sắc mặt ảm đạm chất đau thương c hắn hiện tại đã không cần nghĩ lấy chính mình có thể còn sống sót coi như hắn có thể còn sống sót cuối cùng đi theo doan thái thanh cùng đi tây bắc man hoang kết quả của mình cũng chỉ sẽ thảm hại hơn những cái kia yêu ma sẽ không đưa hắn xem như đồng minh sẽ chỉ đưa hắn coi là thức ăn tựa như hàn tranh nói như vậy doan thái thanh phụ tử có thanh khâu yêu quốc bảo hộ bọn hắn có thể không có cái gì lúc này cái kia cự viên kéo ra huyết b u ồ n đại khẩu nhìn về phía hàn tranh nhất miệng cười một tiếng ngươi tiểu tử này không sai khí huyết dồi dào mạnh mẽ nhất định rất có nhai đầu g i vị hàn tranh nhìn xem cái kia cự viên cũng là lộ ra một cái nụ cười vui vẻ người lớn như vậy thể trạng khí huyết tinh nguyên nhất định cũng sẽ rất nhiều a không biết vì sao cái k i a cự viên yêu ma thấy hàn tranh nụ cười trong lòng vậy mà có chút lạnh cảm giác nụ cười kia quá không bình thường giống như là chính mình thấy một cái ngon miệng mỹ vị thức ăn lộ ra loại kia tham lam nụ cười một dạng trước mắt cái này tiểu bất điểm một người như vậy tộc võ giả mong muốn ăn chính mình chương một trăm năm mươi hai lão tử không phải cầu cự viên yêu ma còn chưa hiểu hàn tranh là có ý gì sau một khắc hàn tranh liền đã một đao c h é m xuống màu đỏ thâm đao cương kéo dài mấy trượng giống như thực chất đồng dạng cái t i ê cự viên mãnh liệt cầm lên một thanh lang nha b ổ n đi đầu đập xuống cả hai chạm vào nhau lập tức bạo phát ra một tiếng vang thật lớn tới cái kia cự viên yêu ma cũng không là huyền cương cảnh đại yêu nhưng tự thân thiên phú lực lượng cực kỳ khủng bố thực lực cũng tương đương với võ giả nửa bước huyền cương cảnh thậm chí hắn về mặt sức mạnh so hạt mị nương loại kia huyền cương cảnh đại yêu còn muốn càng mạnh ba phần còn có nó trong tay cái kia to lớn lang nha đồng còn cao hơn nó một chút thâu to vô cùng nói là lang nha đồng nhưng đơn giản giống như là cái cây cổ sắt một dạng dù cho hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng có phá vỡ phong lực lượng nhất kích phía dưới cũng không cách nào đem hắn phá hủy nhưng sau một khắc long tượng trấn mục kình ầm ầm bùng nổ, hàn khắc toàn thân từ trên xuống dưới n ổ i gân xanh cả người đơn giản so cái tia cự viên càng giống yêu ma nương theo lấy hàn tranh một tiếng q u á t lớn thu thủy k i n h hồng trực tiếp cắt vào cái tia lang nha bổng gần n ữ a lực lượng khổng lồ thậm chí trực tiếp đem cái tia cự viên đệ đến lòng đất dẫm ra hai cái sâu qua bắp chân hô tới cự viên yêu ma không dám tin nhìn về phía hàn tranh một cái nhân tộc tiểu tử lấy ở đâu lực lượng lớn như vậy n g ử a mặt lên trời phát ra một tiếng nộ khiếu cự viên yêu ma quanh thân bột phát ra một cổ mánh liệt yêu khí màu đen tới nay chút yêu khí hội tụ đến cái tia cự viên trên thân phản phất là một tầng màu đen trên khiến cho lực lượng của hắn đ ố n g nhiên tăng vọt trực tiếp liền đem hàn tranh cho vung bay ra ngoài võ giả đến huyền cương cảnh có thể nắm giữ cương khí ngoại phóng cương khí hóa hình các loại lực lượng m a yêu ma、Yoma、đến cảnh giới nhất định cũng sẽ thức tỉnh một chút thiên phú thần thông cũng tỉ như trước đó hạt mị nương cái kia đôi bọ cạp đâm một dạng nay cự viên thiên phú thần thông rất đơn giản liền là lực lượng t ă n g phúc chấm dứt mạnh yêu lực hóa thành chiến giáp kích thích n h ụ thân của mình khiến cho tiến vào cồn bạo trạng thái có thể bộc phát ra hơn mười lần lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hàn tranh quăng bay đi cái kia cự viên cầm lên trong tay lang nha động liền hướng về hướng thu thủy kinh hồng bên trên nồng đ ầ m huyết sắt đao cương ngưng tụ liên tục chạm kích phía dưới chỗ chém đều là cùng một cái vị trí số d ư ớ i đao cái t i ê u cây của sắt một dạng lang nha đồng vậy mà trực tiếp bị hàn tranh chém thành hai đoạn nhưng này cự viên lúc này hai mắt đỏ bừng căn bản cũng không quan tâm binh khí trong tay bị chém vỡ hắn vậy mà trực tiếp ném đi trong tay mình lang nha đồng một thanh liền đem thu thủy kinh hồng n ắ m trong tay mặc dù đao cương đem tay của hắn xe rách máu me đầm địa cái tia cự viên cũng không núc nhích chút nào cánh tay trái bông nhiên lăng không đập xuống như cự truy đồng dạng đánh tới hướng hàn tranh một kích này ở trong bất ngờ có ngày hàn tranh quanh thân chân khí tăng vọt một tay lâm không vừa nắm to lớn chân khí cự thủ hiện hiện nắm chặt cái kia cự viên cánh tay hung hăng hất lên viên ma cửu biến rời núi nương theo lấy một tiếng nổ vang đối phương trực tiếp bị nện rơi trên mặt đất t r u n g quanh đại địa quái nước bị nện ra một cái hố cực lớn động cái kia cự viên mãnh liệt theo hố ở trong nhảy dựng lên lần nữa công hướng hàn tranh nhưng lúc này nó mới mãnh liệt phát hiện chính mình cái kia một thân rồi rào cường tráng khí huyết chi lực lúc này lại bị trực tiếp lăng không tức đoạt hơn phân nửa thậm chí liền nó một thân yêu lực đều bị tức đoạt cái kia yêu khí chiến giáp cũng không cách nào lại duy trì lúc này hàn tranh lại là tay nắm đại kim cương minh vương ấn đi đầu đập xuống quanh thân phồng lên chân khí thậm chí đều mơ hồ sau lưng hàn tranh ngưng tụ ra một cái mơ hồ kim cương minh vương hư ảnh tới một ấn hạ xuống cái k i a cự viên lập tức kêu lên một tiếng đau đớn đệ nhị ấn hạ xuống cự viên hai tay rung động cánh tay nứt ra máu tươi tuôn ra hệ ra chờ đến thứ ba ấn hạ xuống cái k i a cự viên cánh tay trong nháy mắt vặn béo đứt gãy cả người đều bị đánh bay ra ngoài phản phất nhỏ như người khổng lồ cự viên lại bị hàn tranh chấm dứt mạnh lực lượng cho trực tiếp đánh bay ra ngoài nay loại đánh vào thị gi trước đó bị nó xé rứt một cái cánh tay triệu anh kỳ lại là quanh thân thiêu đốt lên khí huyết một tay cầm kiếm chém vỡ nó cái kia yêu khí chiến lính giáp hung hăng đâm về phía cái kia cự viên cổ họng lao tử không phải cầu càng không phải là yêu ma cầu ta là quy nguyên kiếm các chấp sự triệu anh kỳ bảy tuổi cầm kiếm mười ba tuổi vào kiếm đạo chém giết đạo phỉ mười bảy người mười chín tuổi bái nhập quy nguyên kiếm các tu hành quy nguyên kiếm điện hai mươi hai tuổi khiêu chiến yên ba p h ụ cùng thế hệ võ giả không người có thể địch hai mươi lăm tuổi độc thân vào yên ba hồ thủy quý quật chém giết chín đầu yêu ma dành chân yên ba phủ quy nguyên kiếm các chấp sự triệu anh kỳ triệu anh kỳ sắc mặt giữ tận và mẹo hung hăng khoáy động trường kiếm trong tay cho đến hắn chui kiếm đều nhanh muốn chui vào cái kia cự viên yêu ma hết hầu cự viên yêu ma không dám tin nhìn xem triệu anh kỳ tựa hồ không dám tưởng tượng cái này chỉ xứng làm thức ăn nho nhỏ nhân tộc võ giả cũng dám phản bội giết hắn nhưng nơi cổ họng dòng lớn máu tươi phun ra ngoài nó trong nháy mắt liền không có sinh sống mặc dù bị cướp đầu người nhưng hàn tranh cũng là không chút phẫn nộ ở đây nhiều như vậy yêu ma lại giết chính là doan thái thanh cùng diêu tử tĩnh p ụ tử đáng hận nhưng quy nguyên kiếm các những đệ tử này kỳ thật cũng là hết sức đáng thương dù sao gia nhập quy nguyên kiếm các thời điểm bọn hắn ai cũng không nghĩ tới chính mình không phải chạm yêu trừ ma hiệp sĩ mà l à yêu ma chó săn mà lại trên thân còn bị rơi xuống cấm chế không thể không vì doãn thái thanh phụ tử đi cùng đã ma ti liều mạng triệu anh kỳ toàn thân đều tắm yêu huyết hắn đem cự viên trong cổ trường kiếm rút ra tới nhìn xem hàn tranh thanh em thẳng giọng nói ta không phải yêu ma chó săn hàn tranh nhẹ gật đầu ta hiện tại tin tưởng triệu anh kỳ nhét miệng cười cười quanh thân khí huyết điên cuồng thiêu l ư t lên mạnh liệt thẳng hướng chung quanh yêu ma loại t ê u kịch liệt bùng cháy trạng thái thậm chí muốn so tô vô minh bình thường theo hắn không muốn làm cầu bắt đầu hắn liền không chuẩn bị sống mà lúc này triệu anh kỳ phản bội nhưng cũng dẫn tới một bộ phận quy nguyên kiếm các đệ tử đột nhiên phản bội không phải mỗi người đều muốn làm yêu ma cho s ă n đều muốn đi tây bắc man hoang cái kia tràn đầy yêu ma luyện ngục đi sinh tồn quy nguyên kiếm các tại vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm thanh danh là coi như không tệ chém giết đạo phỉ chu diệt yêu ma cũng xem như vì yên ba phủ dân chúng chung quanh là một m chút chuyện tốt n à y chút quy nguyên kiếm các đệ tử đi ra ngoài cũng là ngẩng đầu g i ữ ngực cảm giác cùng mặt khác giang hồ thế lực không giống nhau h ư ờ n g thụ lấy dân chúng sùng t í n tầm mắt mà lúc này bọn hắn lại đột nhiên biến thành yêu ma cho săn rơi vào một thân đ e u danh này loại tương phản để bọn hắn làm sao có thể chịu được một lúc mới bắt đầu bọn hắn có lẽ sẽ bởi vì tự thân cầm chế mong muốn cầu sống mà đi cùng yêu ma hợp lại đối chiến đãng ma t i nhưng nương theo lấy triệu anh kỳ phản bội n g ư ờ i trong lòng bọn họ cái kia dây cùng cũng cuối cùng không kèm được tha giang chết bọn hắn cũng không lưng tiếng xấu này cho nên trong nháy mắt chiến cuộc liền có biến hóa lúc này hàn tranh quanh thân phong lôi nộ rít gạo thanh nhầm văng lên trực tiếp để đào hướng về kia chút yêu ma đánh tới quy nguyên kiếm các một bộ phận đệ tử phản ngược lại đều là muốn giết người đương nhiên là giết yêu ma yêu ma tinh nguyên tới nhiều mang theo xâm nhiên huyết sắt ma khí một đao chém xuống tại long tượng c h ấ n n g ụ c tỉnh lực lượng cường đại r a chỉ dưới một đầu hình thể to lớn c h ư yêu tại cùng hàn tranh đ ố i bính một đao về sau trực tiếp toàn bộ thân hình đều bị hàn tranh chỗ x é rách yêu huyết nội tạng bắn tung tóe một chỗ chém giết tiên thiên cảnh hậu kỳ yêu ma thu hoạch được yêu ma tinh nguyên bảy trăm viên hàn tranh hài lòng nhẹ gật đầu tiên thiên đỉnh phong võ giả cho khí huyết tinh nguyên tại bốn trăm đến năm trăm ở giữa kết quả tiên thiên hậu kỳ yêu ma liền có thể cho bảy trăm mà lại hàn tranh giết yêu ma đều giết ra kinh nghiệm tới chọ hùng yêu này loại thể trạng to con yêu ma giết chuẩn không sai này loại yêu ma cho yêu ma tinh nguyên nhiều nhất hàn tranh sau lưng một tiếng kêu to chuyển đến một con sói yêu cầm trong tay trường thương hướng về giữa lưng hắn đâm tới yêu khí bao phủ thương thế lấm liệt sắp bén bàng bạc ma khí tại hàn tranh quanh thân ngưng tụ hàn tranh trực tiếp quay người vô mạnh một cái trên cánh tay cơ bắp khí huyết p h ồ n g lên vậy mà trực tiếp đem một thương kia nắm trong tay tại cái k i a lang yêu ánh mắt kinh hãi bên trong hàn tranh m a n h liệt kéo một phát quan tính phía dưới cái tia lang yêu sợ không kịp đề phòng bị hàn tranh trực tiếp hướng về phía trước kéo một cái lảo sau một khắc huyết sát ma Đao thế mau lẹ như gió, trong khoảnh thế như h lẹ gió, k ắ chương liền lang cái kia đèm đao đeo đầu. một c yêu é m ma, giết tiên thiên thu yêu cảnh hậu hoạch kỳ đ ợ c yêu ma t một trăm năm mươi ba chém g i ế t diêu tử tĩnh chiến trường bên trong liêu h à n h thịnh cũng tại yêu ma bên trong xung p h o n g hắn cùng hàn g tranh hai người là sông xa nhất trực tiếp lâm vào yêu ma trong đống nhưng lại thế như trẻ che đ ồ n g dạng không ngừng có yêu ma đào trong tay bọn hắn thấy hàn g tranh cũng là như thế lưu loát một đau một cái yêu ma liêu hoành thịnh cười to nói hào tiểu tử ta hiện tại cũng có chút ghen ghét trương tiến dưỡng sớm biết có ngươi như thế mầm m ố n tốt ta nên đem ngươi đưa đến bên người tới không phải ta chửi bới ôn đại nhân ngươi loại tính cách này thực lực đặt ở đảng ma ti tổng bộ bên kia có chút phí phạm nên đến địa phương châu phủ là một thanh khoái đao liêu h à n h thịnh là thật có chút quý t à i tại đảng ma ti tổng bộ bên kia bình thường là có nhiệm vụ mới sẽ đậu thủ mà tại địa phương châu phủ thì là thời khắc đều muốn cùng những cái kia giang hồ tâm môn yêu ma quỷ quái liên hệ tính cách không cường thế thực lực không cường ngạnh căn bản là đi không g i châu phủ hắn mới vừa có thể vẫn luôn đang chú ý h ạ n tranh ra tay gọi là một cái gọn đảng lăng lệ quả quyết dạng n à y một thanh khoái đao tại khai bình phụ phần lớn thời gian đều nhàn rỗi đó mới gọi đáng tiếc hàn tranh hướng về phía liêu hành thịnh cười cười nói liêu đại nhân quá khen l rồi ta tại sơn nam đạo tổng bộ thế nhưng không ít làm nhiệm vụ cũng không tính lãng phí cũng thế ta cũng đã được nghe nói tiểu tử ngươi công tích đó cũng là từng đao từng đao chém g i ế t ra tới liêu hành thịnh bay người đón lấy một tôn thân hình khổng lồ toàn thân lân phiến nhưng lại mọc lên ba cái đầu dị hình chư yêu trên người đối phương khí tức hôn tạc mạnh mẽ có thể so với huyền cương cảnh có giả tiểu tử chờ đánh xong một trận có thời gian ta mời ngươi uống rượu liêu hành thịnh cười dài lấy một đao chém về phía cái kia dị hình chư yêu đao thế rộng rãi vô cùng ta đây đã có thể không cùng liêu đại nhân ngươi k h á c h khí hàn tranh cũng là cười lớn một tiếng quay người lần nữa tiến vào yêu ma trong đám mà lúc này quy nguyên kiếm các trung ương hướng đi một đôi mắt lại mang theo sát cơ cùng hận ý nhìn về phía sung phong tại yêu ma trong đám vô cùng dễ thấy hàn tranh diêu tử tĩnh năm chặt trường kiếm trong tay quanh thân chân khí cùng yêu khí tứ tán ngưng tụ thiên nhi người ở chỗ này chờ ta ta đi rết cái kia hàn tranh theo diêu tử tĩnh tất cả những thứ này đều là hàn tranh tạo thành nếu là không có hàn tranh tại đường ra nghiêm tra yêu ma liền sẽ không khiến hắn ra tay linh tiên nhi cũng sẽ không bởi vì cứu hắn mà bại lộ thân phận hiện tại quy nguyên kiếm các không có chính mình nhận dấu đi hơn hai mươi năm vất vả vừa tan tận đều là bởi vì này hàn tranh linh tiên nhi trên mặt mang theo vẻ lo lắng phu quân chớ đi chờ cô cô bên kia có kết quả chúng ta trực tiếp trở về thành khâu yêu quốc thật tốt cái kia hàn tranh thực lực mạnh mẽ liên chảm nhiều như vậy yêu ma vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ d i ê u tử tĩnh lắc lắc đầu nói tại vân h ạ sơn trang ta thua bởi hắn đó là bởi vì ta không vận dụng thành khâu huyết mạch chi lực nếu là vận dụng thành khâu lực lượng giết này hàn tranh dễ như chở bàn tay mẫu thân của diêu tử tĩnh là thanh khâu hồ yêu minh hi cho nên nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không là thuần túy nhân tộc mà là hiếm thấy nửa yêu huyết mạch thiên phú của hắn hoàn toàn chính xác rất tốt võ đạo phía trên hắn kế thừa phụ thân doan thái thanh kiếm đạo thiên phú t u ổ i còn trẻ liền đã đạt đến nửa bước huyền c ư ờ n g cảnh uy nguyên kiếm đ i ể n rất có tạo nghệ yêu ma phương diện lực lượng hắn kỳ thật đã sớm đã thức tỉnh thanh khâu lực lượng nhưng lại vẫn luôn không dám sử dụng lúc này thân phận như là đã bại lộ hắn tự nhiên không cần cố kỵ cái gì hai loại sức mạnh cùng một chỗ vật dụng dù cho coi như là huyền cương cảnh tồn tại hắn cũng có s linh tiên nhi mắt thấy không khuyên nổi diêu tử tĩnh chỉ đành phải nói cái kia phu quân chúng ta cùng đi người ta hợp lại giết cái kia hàn tranh diêu tử t ĩ n h n ắ m chặt linh tiên nhi tay lắc lắc đầu nói tiên nhi ngươi không thể đi trong cơ thể ngươi cựu vi y ê u đ a n vẫn chưa ổn định tự tiện ra tay rất nguy hiểm ngươi nếu là gặp được nguy hiểm ta khẳng định còn muốn trước tiên tới cứu n g ư ơ i ngược lại không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính tới ngươi yên tâm lúc này ta đã có khả năng không hề cố kỵ dùng ra thanh khâu lực lượng khoảnh khắc hàn tranh dễ như trở bàn tay không cần lo lắng chấn an được linh tiên nhiêu tử tĩnh thẳng đến hàn tranh mà đi hàn tranh cảm giác được sau lưng mình một cỗ nồng đậm sát ý kéo tới thu thủy kinh hồng đột nhiên quay người chạm ra đem một đạo kiếm khí chỗ xe rách nhìn ngươi tới hàn tranh cười lạnh nói diêu tử tĩnh tại vân hạc sơn trang thời điểm ngươi liền không phải là đối thủ của ta hiện tại còn dám đến tìm chết ngươi cho rằng vân hạc trong sơn trang ta liền là chân chính ta sao diêu tử tĩnh tay n ắ m ân quyết trên mặt hiện ra từng sợi kỳ dị màu vàng kim hoa văn sau lưng vậy mà nổi lên ba đầu đậm yêu lực tại quanh người hàn quốc lên nợ rộ nếu không phải là ta sợ hãi bại lộ thân phận không có sử dụng thanh khâu lực lượng ngươi cho rằng ngươi có thể thắng qua ta diêu tử tĩnh quanh thân cái k i a nồng đậm yêu lực ngưng tụ tại trên m ũ i kiếm sau lưng ba đầu đôi cáo đồng dạng tại sau lưng huyện hóa ra ba thanh yêu khí trường kiếm đồng thời công hướng hàn tranh đại hắc thiên ma công bị hàn tranh thôi động đến cực hạn nồng đậm hắc sắc ma khí cô động thành màu đen đào cương chém ngang mà ra cùng cái k i a bốn thanh trường kiếm phong mang đụng nhau lập tức buộc phát ra một tiếng đít thai nhức góc nổ vang hàn tranh thân hình từng bước lùi lại sắc mặt hơi đổi hắn dù sao không phải chân chính huyền cương cảnh lần nữa cô động cương khí chạm ra mấy đao cũng đã là cực h ạ mà này diêu tử tĩnh lúc này bạo phát đi ra thành khâu mà lại đây là trong cơ thể hắn tiên thiên mang theo lực lượng cũng không là cưỡng ép tiêu hao tới có đôi khi thiên phú liền lạc như thế không giảng đạo lý võ giả có thiên phú yêu ma cũng là có thiên phú chủng tộc chính là lớn nhất thiên phú hàn tranh cũng là bởi vì ngươi ta quy nguyên kiếm các cơ nghiệp mới hủy hoại chỉ trong chốc lát hôm nay không giết ngươi phương h i ể u nối hận trong lòng ta d i ê u tử tinh tay nắm ấ n quyết bốn kiếm hợp nhất trực tiếp hóa thành thành khâu kiếm trận xoay quanh tại hàn tranh đỉnh đầu ngưng tụ thành thực chất đồng dạng kiếm cương cùng mạnh mẽ yêu lực dung hợp kiếm trận phía trên còn mơ hồ có lấy một tôn thiên hồ hư ảnh đang du động lấy hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu người cuối cùng sẽ đem sự ngu xuẩn của mình q uy tội đến những người khác trên thân thực lực trốn tránh trách nhiệm nếu không phải người lớn mật hung hăng c ả n q u ấ y đến tại khai bình phụ giết ta đã ma ti người ta đã ma ti như thế nào lại đem việc này tính nghiêm trọng phong to như không phải là các ngươi còn dám tại đường ra động thủ giết người như thế nào lại bị ta trực tiếp ngăn ở đường ra diêu tử tĩnh ngươi nửa người nửa yêu nhưng tâm tình của ngươi kỳ thật đã không tính là người mà là triệt triệt để, để yêu ma chính vì vậy ngươi mới sẽ đem tất cả người đều coi như là đồ ăn như thế tự đại phách lối như vậy diêu tử tĩnh sắc mặt tâm trầm hàn g tranh nói tới chính là hắn không muốn thừa nhận cũng là bởi vì hắn ngạo mạn tự đại mới khiến cho thân phận của hắn cuối cùng bại lộ kỳ thật diêu tử tĩnh là hoàn toàn có khả năng càng cẩn thận một chút linh tiên nhi cần mới l à khí huyết hắn hoàn toàn có khả năng toàn bộ sơn nam đạo châu p h ụ tùy tiện đi hôm nay một chỗ ngày mai một chỗ dạng này không có đại quy mô mất tích cũng sẽ không khiến cho đảng ma ti chú ý mà lại đến tiếp sau hắn đều bị đảng ma ti phát hiện hắn lại còn dám đi đường ra cho đường hữu đức chúc thọ này hoàn toàn liền là tìm đường chết một dạng hành vi có thể làm ra những chuyện này đơn giản cũng là bởi vì hắn diêu tử tĩnh ngạo mạn tự đại. nội tâm cũng sớm đã nắm người chung quanh tộc tất cả đều xem như đồ ăn tùy ý c ấ p đoạt chết đi diêu tử tĩnh gầm thét một tiếng thiên hồ hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài thanh khâu kiếm trận đ ố n g nhiên hạ xuống vô biên kiếm cương cùng mãnh liệt yêu khí trong nháy mắt đem hàn tranh cả người đều cho báo phủ hàn tranh quanh thân lực lượng bị hắn trực tiếp thôi động đến cực hạ đại h á c thiên ma công điên còn g vận chuyển lấy long tượng chấn ngục kính ra thân khí huyết sôi trào phừng lên a tị đạo tu la trảm hướng về giữa không trung chém xuống huyết sát thao thiên vạn quỷ kêu gạo một cách này cơ hồ là hàn tranh hiện tại có khả năng thúc nương theo lấy một tiếng phong lôi nổ giống hàn tranh thôi động tốc độ lớn nhất theo cái kia kiếm trận ở trong phá vây mà ra diêu tử tĩnh hơi biến sắc mặt trường kiếm trong tay đưa ngang trước người sau lưng ba thanh trường kiếm cũng là một lần nữa hóa thành bồi cáo tre ở trước người nhưng hàn tranh nhưng không có cầm đao chém xuống mà là một tay hư không vừa nắm viên ma cựu biến bên trong rời núi t h i triển mà ra chân khí cự thủ trực tiếp đem diêu tử tĩnh n ắ m ở trong tay mặc cho diêu tử tĩnh sau lưng ba đầu đ ồ i cáo dễ â dụi như thế nào thế mà cũng không cách nào thoát khỏi cảm giác được chính mình chân nguyên khâu yêu lực đồng thời bị tức đoạt diêu tử tĩnh sắc mặt lập tức tá rơi núi đối với hắn này loại đồng thời có được chân khí cùng yêu lực tồn tại tới nói lực sát thương to lớn vô cùng thừa dịp này thời cơ hàn tranh trực tiếp tiếp t h â n một đao chém xuống đao thế liên miên bất t u y ệ t cơ hồ giống như là dính tại r i ê u tử tinh trên thân m ộ t dạng r i ê u tử tinh khí huyết lực lượng cũng không tính mạnh mẽ coi như hắn có một bán yêu tàu huyết mạch nhưng cũng là không am hiểu cận chiến chém giết thanh khâu yêu huyết thanh khâu nhất mạch am hiểu kiếm đạo am hiểu huyết thuật am hiểu đủ loại bi pháp nhưng lại duy trì có không am hiểu cận chiến t r a n giết r i ê n tử tinh sau lưng ba đầu đ ồ cao hoa kiếm mong muốn đánh lùi hàn tranh nhưng sau một khắc hàn tr một tôn song giác g á c quỷ phảng phất địa ngục ở trong leo ra dẫn động diêu tử tính sợ hãi trong lòng h ã n khi còn bé vẫn bị doan thái thanh nghiêm khắc dạy bảo ngàn vạn không có thể động dụng t h a n h khâu yêu lực bằng không hậu quả khó mà lường được cái này cũng dẫn đến diêu tử tính sớm tại khi còn nhỏ liền đã bị gieo kinh khủng hạt giống lúc này bị kinh phố luyện n g ụ c quỷ vương tướng dẫn động kinh khủng b ả nguyên n hắn toàn thân run dậy trực tiếp liền lâm vào thất thần ở trong hàn tranh một đao chém xuống nhưng diêu tử tính sau lưng đôi cáo lại bị động phòng ngự cắn trước người đao mang hạ xuống nương theo lấy máu tươi văng khắp nơi ba đầu đôi cáo cùng nhau bị hàn tranh chặt đ đôi cáo chính là thanh khâu n h ấ t mạch lực lượng nguồn suối trong chốc lát diêu tử t ĩ n h quanh thân yêu lực điên c u ồ n g tiết ra ngoài hắn lập tức kêu dên một tiếng đ ỗ n g nhiên tỉnh táo diêu tử t ĩ n h mãnh liệt khẽ cắn răng tay n ắ m ấn quyết vô biên yêu lực và khí huyết đồng thời s ô i trào bùng cháy nghị muốn liều mạng một phen nhưng lúc này hắn từ bỏ quanh thân phòng ngự hàn tranh một cái kinh thần đâm trực tiếp đánh vào đối phương trong cơ thể lập tức cái kia sâu tận xương tủy đau nhức chuyển đến diêu tử t ĩ n h lập tức ôm đầu kêu thảm hắn liều mạng dùng khí huyết chi lực cuốn theo lấy kinh thần đâm lực lượng đem hắn lại, một đen đậm đặc huyết dịch ra sắc mặt của hắn đã là trắng bệnh vô cùng. Lần này khí huyết nghiêm trọng hao tổn. diêu tử tĩnh thậm chí liền bùng cháy khí huyết lực lượng cũng không có ngưng tụ cuối cùng một k i a yêu lực hắn liền vội vàng xoay người liền trốn nhưng sau một khắc sau lưng phong lôi chi thanh vang lên màu đỏ thâm đao mang lướt qua diêu tử tĩnh trực tiếp bị một đao đeo đầu chương một trăm năm mươi bốn ta c h ờ ngươi chém giết tiên thiên thuế p h ả m cảnh viên mãn võ giả y ê u m a thu hoạch được khí huyết tinh nguyên bốn trăm viên y ê u m a tinh nguyên ba trăm viên hàn tranh để đao xuống thở phào một cái này diêu tử tĩnh còn tưởng là thật có chút khó giết đối phương chỉ vận dụng uy nguyên kiếm các vo đạo thực lực chỉ có thể nói là còn có khả năng nhưng này thành k â u yêu lực gia thân lực lượng đơn giản gấp đôi tăng cũng không làm mỗi cái yêu ma đều mạnh mẽ thế nhưng giống như là thanh khâu nhất tộc này loại đ ỉ n h tiêm yêu tộc hắn huyết mạch lực lượng đơn giản có thể xưng ơ c h ủ n g bố lúc này cái kia linh tiên nhi mắt thấy diêu tử tĩnh bị hàn tranh một đau đeo đầu nàng hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng vô cùng thống khổ gào k h é t phu quân linh tiên nhi khi còn bé liền bị minh hy đưa tới quy nguyên kiếm cát một cái là phụ trách liên lạc thanh khâu yêu quốc một cái thì là chuyển thụ diêu tử tĩnh thanh khâu yêu pháp đồng thời chiếu k h ắ n hắn cho nên hai người có thể nói là thanh mai trúc mã tình cảm vô cùng thâm hậu giống như là thanh khâu yêu quốc này loại đẳng cấp cao yêu tộc đại bộ phận đều là cùng mặt khác cao gia yêu tộc thông gia có rất ít người có thể chủ trưởng hôn nhân của mình linh tiên nhi gặp được diêu tử tĩnh hai bên hộ sinh tình cảm minh hy cùng doan thái thanh còn đều đồng ý đây chính là tương đương khó được sự tỉnh hai người có thể nói đều là đem đối phương tính mệnh đem so với chính mình còn nặng hơn lúc này mắt thấy diêu tử tĩnh bỏ mình linh tiên nhi lập tức tâm cảnh sụp đổ gào khóc mà diêu tử tĩnh bỏ mình đồng thời cũng kinh động đến doan thái thanh cùng minh hy hai người diêu tử tĩnh là bọn hắn con độc nhất vì diêu tử tĩnh do a n thái thanh không tiếp bại lộ chính mình cùng thanh khâu yêu quốc quan hệ liều lên toàn bộ quy nguyên kiếm cắt vì diêu tử tĩnh minh hi bước lên đại phong h i ể m theo thanh khâu yêu quốc đi vào sơn nam đạo kết quả hiện tại diêu tử tĩnh nhưng đã chết nay để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận tâm cảnh bị trọng thương do a n thái thanh cùng minh hi thực lực xuất hiện rõ ràng ở sóng từ tôn bảo trực tiếp nắm lấy cơ hội trong tay hắc long chiến kỳ thường bên trên hắc long q u a y quanh cờ lớn vũ động bên trong mạnh liệt cương k h i hóa thành pháp trận theo cờ lớn ở trong ầm ầm đập xuống mạnh liệt đem do thái thanh ép trên mặt đất do thái thanh quanh thân từng đoàn từng đoàn kiếm khí bỗng nhiên nhưng sau một khắc nương theo lấy từ tồn bảo một tiếng quát lớn trong tay hắn hắc long chiến kỳ thường cùng cái k i a cương khí hắc long hợp lại là một một thương k i a mang theo cực hạn binh qua sắc bén long khiếu gầm thét x é rách hết t h ể trước mắt lực lượng kiếm mang bị x é nứt kiếm cương bị đập tan một thương k i a trực tiếp đâm vào d o a n thái thanh ngực đem hắn triệt để sọ xuyên qua d o a n thái thanh không dám tin nhìn về phía ngực vừa nhìn về phía đang thở hổn hển từ tồn bảo chính mình chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào dương thần cảnh kết quả lại bị từ tồn bảo như thế một cái đã lao hủ tổng sư giết chết hắc long chiến kỳ thương thượng binh thương sắc bén bỗng minh hy hai mắt đỏ bừng trên mặt hận ý t h á o thiên một trường hạ xuống bàng bạc yêu khi đem ôn đình vận đánh lui nàng tự thân lại ngay cả vội vàng lùi lại q uy nguyên kiếm các kiếm trì nơi đó trận pháp hào quang đã bắt đầu lấp lánh hết sức hiển nhiên là t h a n h khâu yêu quốc bên kia đã đem trận pháp giải quyết chỉ kém như thế một chút xíu thời gian bọn hắn là có thể bình an trở lại t h a n h khâu yêu quốc kết quả phu quân của mình cùng nhi tử lại tất cả đều chết tại nơi này cuối cùng sẽ có một ngày ta t h a n h khâu yêu quốc chắc chắn giết sạch sơn nam đạo tất cả mọi người n h ư n g này sơn nam đạo tất cả nhân tộc đều vì phu quân ta cùng nhi tử cho cùng minh hi trong mắt mang theo điên cuồng mánh liệt sắc ý mỗi chữ mỗi câu nói xong trực tiếp kéo linh tiên nhi tiến vào trong trận pháp linh tiên nhi còn đang giấy rụa mang theo gương mặt điên cuồng gào ghét hàn c h a n h ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh hàn c h a n h nết miệng cười cười t ố t ta c h ờ ngươi minh hi đem linh tiên nhi kéo trở về hai người đồng thời tan biến tại trong trận pháp ở đây những cái kia thực lực yêu ma cường đại cũng là liên tục không ngừng nhảy vào trận pháp nhưng cái kia trận pháp không biết là xảy ra vấn đề gì đóng cửa tốc độ so những yêu ma này tới thời điểm cần phải nhanh hơn chỗ lấy cuối cùng còn có mấy chục con yêu ma chưa kịp thoát đi bị đáng ma ti triệt để cắn giết ôn đình vận cùng từ tồn bảo đều không có đuổi theo doan thái thanh cho là mình khoảng cách dương thần cảnh chỉ có cách xa một bước thật tình không biết từ tồn bảo đã tại cảnh giới này lắc lư mấy thập niên chỉ bất quá từ tồn bảo dù sao cũng là tuổi tác cao mặc dù còn có thể bảo chứng chính mình lực bộc phát nhưng chém giết doan thái thanh sau hắn đã không có dư lực lại truy kích ôn đình vận cũng là như thế nàng ngoại đan dù sao không phải chân chính võ đạo chân đan mặc dù lực lượng có thể so với tông sư nhưng lực b u ộ phát luôn là không đủ trong lúc nhất thời cũng không có khả năng giữ lại được minh hy bất quá đối với Minh Thoại, Ngoan Hy Thả bất luận là ôn định vẫn là từ tồn bảo đều không có để ý thanh khâu yêu quốc nếu là có hủy diệt sơn nam đạo thực lực cũng là không cần đến tại tây bắc man hoang tri địa ngây n ô ở đây còn có những quy nguyên kiếm đó các đệ tử những người này cũng là dễ xử lý một chút bình định lập lại trật tự q u a y người đi giết này chút yêu ma quy nguyên kiếm các đệ tử thuộc về người không biết không tội bị trực tiếp đặc xá mà những cái kia vẫn như cũ cùng yêu ma đứng chung một chỗ võ giả trực tiếp liền sẽ bị phế sạch tu vi nuốt vào đáng ma ti đại lao bên trong súng tràng so chết đều thê t h ẳ n hơn bọn hắn tu vi bị phế nhưng khí huyết chi lực còn tại thân thể lực lượng cũng xa so với người bình thường c à n g mạnh bị giam tiến vào đại lao giáo dục sau một thời gian ngắn bọn hắn chắc chắn sẽ bị trực tiếp ném vào cặn mỏ ở trong đào quãng một mực đào được chết mới thôi một bộ phận quy nguyên kiếm các đệ tử hối hận không thôi đau khổ cầu khẩn đáng ma ti thả bọn họ một con đường sống bọn hắn nếu là biết doan thái thanh sẽ bị từ tồn bảo giết chết thậm chí cũng không kịp phát động c ầ m chê trên người bọn họ bọn hắn làm sao lại đứng tại doan thái thanh bên này nhưng đáng ma ti luận việc làm không luận tâm ngươi chỉ cần đứng tại yêu ma bên kia cho dù các ngươi là bị hàn tranh đi đến triệu anh kỳ trước người hắn cũng sớm đã chết rồi trường kiếm trong tay cũng không biết đi nơi nào nhưng hắn một cái tay lại cắm vào một đầu lang yêu cổ họng bộ ngực mình cũng bị đối phương một đao sỏ xuyên qua cùng hắn đồng quy vô tận hàn tranh tại cùng r i ê u tử tĩnh giao thủ trước đó cũng chú ý tới hắn khi đó hắn liền đã làm đi ba đầu yêu ma đưa hắn thật tốt táng đi liền táng tại quy nguyên kiếm các trung quân đi hàn tranh phân p h ó một tên phụ trách quét dọn chiến trường huyền giáp vệ an táng triệu anh kỳ quy nguyên kiếm các một trận chiến kết thúc đã ma ti bên này tổn thương cũng không nhẹ dù sao thành k â u yêu quốc bên trong những cái kia yêu ma thực lực đều không yếu Cũng đối đáng ma ti người tạo thành cực đáng người thành lớn sát thương đối ti ma tạo sát ôn đình v ậ n ngoại đàn thoái đã phá lắc này náng lắc mặt đầu nói hai ngày trước trần trấn phủ vừa mới vừa truyền đến tin tức kinh thành bên kia cũng phái người tới văn hương giáo tri luận cũng nhanh phải kết thúc gian nan nhất thời điểm trần c h ấ n phủ đều gắng gượng qua đến mắt thấy được luận công ban thưởng thời điểm hắn lại mang theo người trở về này nhiều không có lời uy nguyên kiếm các bị hủy diệt đủ để c h ấ n nhiếp sơn nam đạo này c h ú t giang hồ thế lực một quãng thời gian hẳn không có người sẽ làm loạn từ tôn bảo trên mặt mang theo một tia lo lắng ta liền sợ c h ấ n nhiếp thời gian quá ngắn ngược lại để bọn hắn nhìn ra ta sơn nam đạo đ n g ma ti hư thực tới nhỏ hâm nóng ngươi n ắ m chắc thời gian lại tế luyện một viên ngoại đan ra tới không đau lòng hơn tài nguyên ngươi bây giờ nếu lộ ra có thể so với tông sư sức chiến đấu vậy sẽ phải một mực duy trì này loại chiến lực ta biết mà lại ta khoảng cách chân chính ngưng tụ võ đạo chân đan cũng không xa ôn đình vận trong giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ người bình thường theo huyền cương cảnh đình phong bước vào đan hải cảnh đều là muốn t r ư ớ c đem đan hải lấp đầy mới có thể cân nhắc đi tìm một môn kết đan pháp ngưng tụ võ đạo chân đan mà ôn đình vận lại sớm đã đem ngưng luyện võ đạo chân đan quá trình thôi diễn vô số lần nàng muốn theo đuổi là cực hạn hóa mỹ vừa bước vào đan hải trực tiếp liền muốn kết đan thành công trong nháy mắt nhảy vọt tông sư trí cảnh nửa ngày thời gian quét dọn xo chiến trường hủy đi cái kia quy nguyên kiếm các trận pháp về sau đã ma tim ọ i ôn đình vẫn chuẩn bị muốn kết đan hàn tranh cũng là hậu tích bắc phát chuẩn bị nhất cử bước vào huyền cương cảnh c h ư một trăm năm mươi lăm thấn thăng huyền cương hàn tranh tại tiên tiên h thuế phàm cảnh đ ỉ n h phong cảnh giới này dừng lại đã đầy đủ lâu sờ đến huyền cương cảnh cánh cửa về sau hắn hiện tại chỉ còn lại có triệt để vận dưỡng chân nguyên khiến cho chân nguyên trải rộng kinh mạch toàn thân phiếu huyệt liền coi như là chính thức bước vào huyền cương cảnh công phá quy nguyên kiếm các về sau đã ma ti công hân cũng phát ra hàn tranh có tới sáu trăm điểm nhiều hắn liên tục chém giết yêu ma cùng chém giết nhân vật mấu chốt diêu tử tĩnh lúc này mới có thể mang đến cho hàn tranh điểm công lao nhiều như vậy. nay một trận chiến hàn tranh cầm tới điểm công lao có thể nói là nhiều nhất một cái thậm chí so liêu hành thịnh này loại huyền c ư ờ n g cảnh đáng ma giáo húy còn muốn nhiều một trăm điểm cộng thêm trước đó còn lại điểm công lao hàn tranh hiện tại có một hai trăm điểm công lao mà thao thiết dung lô bên trong báo thực độ hàn tranh cũng tích lũy đến chín vạn tám ngàn điểm có những tư nguyên này nơi tay hàn tranh có thể nói muốn làm sao đột phá liền làm sao đột phá hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không đánh qua g i à u có như vậy trận chiến hàn tranh đầu tiên là đi thủ t h n g kho trực tiếp đem một hai trăm điểm công lao hối bái thành hai cái thiên linh ngọc lộ đan huyền cương cảnh đáng ma giáo hí đều không dám tùy ý dùng đan dược hàn tranh đi lên liền là hai cái có thể nói là cực kỳ xa xỉ sau đó hàn tranh lại cùng ôn đình vận mời một tháng ngày nghỉ chuẩn bị bế quan đột phá chuẩn bị xong tất cả những thứ này về sau hàn tranh trở lại chính mình trong phòng nhỏ trực tiếp nuốt vào một viên thiên linh ngọc lộ đan trong nháy mắt bàng bạc dược lực ở trong cơ thể mình bốc lên tràn lan bởi vì có trước đó kinh nghiệm hàn tranh luyện hóa thiên linh ngọc lộ đan tốc độ cực nhanh nguyên bản cái t i ê mỏng manh chân nguyên tại dược lực bàng bạc tẩm bổ hạ không ngừng lớn mạch lấy tràn ngập từng đầu kinh mạch Chỉ dùng năm ngày thời gian một viên thiên linh ngọc lộ đang dược lực liền triệt để hao hết hàn tranh không chút do dự lại làn u ố t một viên thuốc vào bụng dược lực lần nữa tràn lan chân nguyên kia dần dần lớn mạnh kéo dài đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới tám phần m ộ ư ơ i kinh mạch cùng khiếu huyệt nhưng đến tiếp sau dược lực đã có chút không đủ không cách nào lại chống đỡ tu hành hàn tranh trực tiếp mở ra thao thiết dung lô tiến vào bên trong tu hành rất lâu đều không có tiến vào thao thiết dung lô bên trong tu hành nhưng hàn tranh lại mảy may đều không có cảm giác đến lạ lẫm mặc dù tiến vào thao thiết dung lô bên trong tu hành là thuần túy trồng chất thời gian nhưng trong đó thời gian đình trệ đối với hàn tranh tâm cảnh ảnh hưởng cũng không tính lớn ước chừng tiêu hao hơn một vạn năm ngàn điểm báo tự h độ hàn tranh khắp toàn thần từ trên xuống dưới khiếu h u y ệ t bên trong liền đã che kín còn như thực chất đồng dạng chân nguyên lực lượng cái k i a ẩn chứa hùng hồn lực lượng chân nguyên lực lượng tại hàn tranh trong cơ thể lưu động phản phất là một loại khác huyết dịch cùng chân khí cảm giác hoàn toàn khác biệt tiện tay vung lên chân nguyên ly thể liền hóa thành cơ khí kéo dài có tới xa ba bốn triệu khoảng cách này đã cực kỳ kinh người đại bộ phận võ giả bước vào huyền cương cảnh về sau hắn cơ b ấ trước quá hàn t a n h d đó theo đảng ma ti bên trong hối đoái bắt đầu thiên huyền chân cương cũng sớm đã lạc ấn tại hàn tranh trong đầu lúc này hắn trực tiếp tại thao thiết rung lô bên trong bắt đầu tu hành giữa hư không hàn tranh trước mắt nổi lên sáng chói chói mắt bắt đầu thất tinh đổ lực tới sao nam đầu chủ sinh bắt đầu chủ chết bắt đầu chi lực nhất định người thọ nguyên trưởng k h ô n g ngươi khi nào tử vong trước mắt này bắt đầu thất tinh đồ lục t ử ý cũng không là bình thường trên ý nghĩa âm t à t ử khí mà là thuần túy đến cực điểm chết thọ nguyên t r u n g kết sinh cơ đi đến phần c u ố i cái tiêu tịch diệt hết t h ạ t ử ý hiện tại hàn tranh xem như hiểu rõ vì cái gì trước đó nhiều người như vậy mong muốn tu thành này bắt đầu thiên huyền chân cương gian nan như thế loại lực lượng này lĩnh nộ quá mức thiên môn nếu là đổi thành một cái gần đất xa trời lão nhân hoặc là bệnh nặng c u ấ n thân tại đường danh sinh tử bồi hồi người dễ dàng liền có thể hiểu được hắn chân ý nhưng như t h ư ờ n g võ giả sẽ chỉ ở l i ề u mạng tranh đấu bên trong bồi hồi loại tia tự ý cùng bắt đ ấ u thiên huyền chân cương bên trong tự ý hoàn toàn khác biệt lĩnh ngộ lên tới đương nhiên khó khăn trên thực tế hàn tranh đoán thật đúng là không sai lúc trước sáng tạo ra này bắt đ ấ u thiên huyền chân cương võ giả chính là thọ nguyên sắp hết mong muốn tại trước khi chết vì tông môn lưu lại một chút mạnh hơn công pháp cho nên mới trước khi chết sáng tạo ra này bắt đầu thiên huyền chân cương chỉ tiếc thứ này quá mức thiên môn có thể tu luyện thành cũng không có bao nhiêu hàn tranh có thao thiết dung đây coi như là một cái đường tắt bất quá lĩnh nộ g dâng lên như cũ gian nan ngày qua ngày năm này qua năm khác hàn tranh đem tâm cảnh của mình dần dần điều chỉnh đến không có chút rung động nào lại đem triệt để hóa thành một vũng nước động cảm thụ được cái kia thời khắc sinh tử cực hạn chuyển đổi không biết qua bao lâu hàn tranh mãnh liệt mở mắt ánh mắt bên trong yên tĩnh c u ố c quạng tràn đầy màu xám trắng nửa ngày về sau mới khôi phục như thường rời đi thao thiết dung lô hàn tranh vươn tay ra chân nguyên cơ hồ trong nháy mắt liền chuyển hóa là một đạo màu xám trắng còn lóng lánh điểm, điểm tinh mang cơ khí bắc đầu thiên huyền chất cương tức đoạt sinh cơ nghịch chuyển sinh tử h đơn thuần cương khí lực lượng thậm chí muốn so đại bộ phận huyền cương cảnh công pháp đều mạnh hơn hàn tranh nhìn thoáng qua chính mình bao thực độ tiêu hao vậy mà trực tiếp tiêu hao hai vạn điểm bao thực độ bất quá nghĩ đến đây bắt đầu thiên huyền chân cương nguy năng hàn tranh liền cảm giác không tính quá thua thiệt còn lại bao thực độ còn có bảy mươi ba điểm hàn tranh chuẩn bị đột phá công pháp huyền cương cảnh tu hành bồn u tẻ lại không thú vị không có gì quan hải chỉ cần đơn thuần tích lũy lực lượng duy nhất quan hải chính là ngưng tụ đan hải thành công mới có thể bước vào đan hải cảnh loại cảnh giới này dùng bao thực độ đột phá có chút lãng phí huống hồ hàn tranh đánh giá một chút Hắn n ế mở ra thao tiết dung lô hàn tranh nhìn thoáng qua mình bây giờ thuộc tính tính danh hàn tranh tu vi huyền cương cảnh sơ kỳ võ học công pháp hậu thiên cảnh thiết tượng công viên mãn hậu thiên cảnh thiết tượng công viên mãn hậu thiên h kim cương quyền viên mãn hậu thiên cảnh huyết sát đao pháp viên mãn tiên thiên cảnh long tượng bản nhược công viên mãn tiên thiên cảnh kim cương chấn ma ấn viên mãn tiên thiên cảnh bạch viên thông t í quyền viên mãn tiên thiên cảnh huyết sắt tu la đao viên mãn tiên thiên cảnh thiên đao bí chuyển chân d à i sơ q u y ề n viên mãn tiên thiên cảnh hát huyết ma sát công viên mãn tiên thiên cảnh phong lôi quyết viên mãn tiên thiên cảnh chân võ luyện thể quyết viên mãn huyền cương cảnh viên ma cựu biến bản sơn độ thuần thục một trăm linh huyền cương cảnh long tượng trấn ngục kinh độ tuần thục t á h u y ề n cương cảnh đại kim cương minh vương ấn độ tuần thục b ả h u y ề n cương cảnh đại h thiên ma công độ tuần thục s á h u y ề n cương cảnh á tị đạo tu la trạm độ tuần thục n ă h u y ề n cương cảnh phong lôi cựu chuyển độ tuần thục b ố bắc đấu thiên huyền chân cương độ tuần thục n đặc thù bí pháp kinh phố luyện ngục ủy vương tướng không độ tuần thục yêu cầu đột phá cần dung hợp đặc thù vật phẩm kinh thần thứ không độ tuần thục yêu cầu đột phá cần dung hợp đặc thù vật phẩm trước mắt t r ạ thái khí huyết dồi rào trước mắt có thể đột phá công pháp viên ma cựu biến đột phá cần tiêu hao dung hợp cựu thiên viên ma trích tinh đồ thần vận tiêu hao một vạn điểm b a o thực độ chân võ luyện thể quyết đột phá cần tiêu hao một vạn điểm b a o thực độ thấy viên ma cựu biến đột phá cần có bao thực độ hàn tranh khỏe miệng có giật hai lần theo huyền cương cảnh đột phá đến đan hải cảnh báo thực độ đơn giản kinh người trực tiếp là dùng vạn làm đơn vị so với từ tiên thiên cảnh đến huyền cương cảnh tăng gấp mười lần thậm chí cả mười mấy lần còn không chỉ chính mình tích lũy lâu như vậy bao thực độ đột phá hai môn công pháp trực tiếp liền bị làm sạch tất cả đều đột phá đi thao thiết dung lô kéo ra miệng rộng, đầu tiên là một cái quả cầu ánh sáng màu đen trực tiếp bị phun ra dung nhập hàn tranh trong cơ thể. Sau đó chương ự u t một c h trăm i n hiện h năm ộ mươi sáu chân võ nguyên thần viên ma liệt địa hàn tranh kiểm tra một hồi đột phá hoàn thành hai môn công pháp trong đó chân võ nguyên thần bảo thệ không có quá lớn kinh hỷ hãn uy năng tại hàn tranh đoàn chức ở trong nguyên thần vì bắt tự thần sát đại hung mệnh cách chân v õ nguyên thần bảo thể chính là luyện hóa sát khí vào cơ thể dùng càng thêm ác liệt lực lượng thối luyện thân thể của mình khiến cho hóa thành bất luận cái gì tả sát lực lượng đều không thể công phá bảo thể mặc dù hàn tranh cảm giác không có gì kinh hỷ nhưng này chân v õ nguyên thần bảo thể tại rất nhiều cùng giai công pháp luyện thể ở trong đều coi là đỉnh tiêm tồn tại công pháp luyện thể liền là như vậy bụng ẻ võ giả tại giai đoạn trước u y năng kỳ thật cũng không rõ ràng chỉ có đến cuối cùng cái kia kim cương bất hoại thân thể mới có thể triển lộ cực kỳ cường đại y năng đến mức cái kia viên ma cựu biến t h ứ h a i l ư địa sau khi xem xong hàn tranh mới xem như hiểu rõ vì sao môn công pháp này xem như đan hạ cảnh rời núi vi năng chủ yếu ở chỗ hắn đối với khí huyết chân nguyên t ấ c đoạn h ắ n tính công kích cũng không rõ ràng đương nhiên cái này không rõ ràng chỉ là hàn tranh tại tiên thiên cảnh giới lúc dùng rời núi cứng rắn chống đỡ huyền cương cảnh tồn tại nếu là đội thành cùng giai v õ giả một cái rời núi coi như là không đem đối phương nện thành thịt nát cũng có thể đem nện thành trọng thương mà liệt địa thì không có nhiều như vậy biến hóa có chỉ là đơn thuần cực hạn bá đạo lực lượng viên ma phẫn nộ vỡ vụ đại địa vô cùng đơn giản n g n g tụ cực hạn lực lượng nhất kích hạt tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người chỉ có đến đan hải cảnh trong cơ thể xây dựng đan hải chân nguyên sinh sôi không ngừng mới có thể nhận gánh chịu nổi mức tiêu hao này hàn tranh lúc này đột phá huyền cương cảnh nội tình căn cơ cũng là thâm hậu vô cùng nhưng hắn đánh giá một chút mình nếu là thi triển này l i ệ địa tối thiểu muốn tiêu hao hắn tám phần mười lực lượng mức tiêu hao này có thể xưng c h n g bố thậm chí nếu là đổi lại tu vi yếu một chút huyền cương cảnh võ giả đến nhất kích liệt địa sử dụng ra chính mình liền không chịu nổi trước cố lực lượng này bị x é nước bước vào huyền cương cảnh hàn tranh không có trước tiên ra ngoài mà là tiếp tục tu hành quen thuộc lấy huyền cương cảnh lực lượng trân khí cùng chân nguyên là hoàn toàn khác biệt hai thứ hậu tiên cùng tiên thiên cảnh sử dụng đều là chân khí chỉ có đến huyền cương cảnh chân nguyên đem triệt để thay thế chân khí cho nên hàn tranh cần phải thật tốt làm quen một chút mới được ngược lại hắn mời một tháng giả thời gian là đầy đủ một tháng sau hàn tranh không sai biệt lắm đem huyền cương cảnh lực lượng rèn luyện mượt mà tự nhiên lúc này mới xuất quan hắn bây giờ đến huyền cương cảnh công h â n cũng đầy đủ đã có tư cách mặc vào tử kim tiên h la giáp hàn tranh đi trước ôn đình vận thư phòng hồi báo chính mình đột phá một chuyện nhưng trong thư phòng cũng không có ôn đình vận thân ảnh ngược lại là từ tồn bảo ngồi ở c h â đó mặt mày ủ rũ xử lý một đống công vụ gặp quà từ lão đại nhân hàn tranh c h ắ p tay thi lễ từ tôn bảo t h ở dài một tiếng ngươi là tìm đến nhỏ hâm nóng a nhỏ hâm nóng đi b ế quan đột phá đan hải cảnh có chuyện gì trực tiếp nói với ta chính là nguyên bản ôn đ ị n h vẫn còn không có ý định nhanh như vậy liền đột phá đan hải cảnh nàng là chuẩn bị nhất cổ t á c khí trực tiếp xây dựng đan hải cô động chân đan đi đến cực hạn hoàn mỹ cho nên nàng còn chuẩn bị lại luyện chế một viên ngoại đan ra tới tránh cho trong khoảng thời gian này có mặt khác giang hồ thế lực hoặc là yêu ma làm loạn chính mình nhất định phải thời khắc bảo chỉ có được cấp bậc tông sư chiến lược mới được trước đó có trần bá tiên cùng mặt khắc chấn thủ đô y tại từ tôn bảo trong ngày thường liền là nhanh nhẹn thông suốt huấn luyện chim hạ hạ cờ trần bá tiên bọn hắn đi hoài nam đạo về sau cũng có ôn đình vận cái này đại quản g ra tại đây bên trong từ tôn bảo cũng giống vậy mệt mỏi không đến vẫn như cũng là lưu điệu đánh cờ lần này ôn đình vẫn đi bế quan thực sự không có biện pháp từ tôn bảo cũng chỉ đánh trên đỉnh xử lý đáng ma ti bên trong loại chuyện này hắn lao đầu t ử đã có thể có vài chục năm không có xử lý qua nhiều như vậy phức tạp công vụ n g à y kế con mắt đều phải tốn hắn hiện tại thà rằng chịu cầm đao cũng không muốn cầm bút từ tôn bảo thả ra trong tay công văn theo bản năng nhìn về phía hàn tranh đ ố n g nhiên xứng sở ngươi bước vào huyền cương cảnh rồi hàn tranh nhẹ gật đầu lần này quy nguyên kiếm các một trận chiến thuộc hạ cầm tới điểm công lao không ít vừa vặn đổi hai khỏa thiên linh ngọc lộ đan nhất cổ tác khi bước vào huyền cương cảnh từ tôn bảo mang theo một chút kinh ngạc tán thán tán thường nói không sai làm coi như không tệ như ngươi loại này tốc độ đột phá có thể xưng ơ kinh người t a sơn nam đạo đ ả n g ma ti thế hệ tuổi trẻ bên trong ngươi hẳn là cái thứ hai bước vào huyền cương cảnh ngươi không có tới đ ả n g ma ti trước đó ta đ ả n g ma ti thế hệ tuổi trẻ có bốn vị tuấn kiệt nhân vật ngoại trừ tô vô minh bên ngoài mặt khác ba vị đều đi theo trần trấn phủ đi hoài nam đạo ba ngày trước hoài nam đạo bên kia vừa vận chuyển đến tin tức tứ đại c h ấ n thủ đô ý một trong thiên tà t h ư ờ n g võ vân phi đệ tử tưởng mở thái đã bước vào huyền cương cảnh cho nên ngươi xem như cái thứ hai bất quá bọn hắn gia nhập đ người bao nhiêu nguyệt liền đã giống như này tiến cảnh có thể xưng kinh người hàn tranh cũng không có nói hắn kỳ thật sớm tại hai mươi ngày trước liền đã bước vào huyền cương cảnh hậu kỳ chẳng qua là đang quen thuộc lực lượng đệ nhất đệ nhị loại chuyện này không quan trọng trước mắt vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng kỳ thật hắn này loại tốc độ tiến bộ đã cực kỳ kinh người giống như là tưởng mở thái bọn hắn mười mấy tuổi liền gia nhập đảng ma ti dự bị doanh xuất thân sau đó bởi vì tự thân thiên phú bị võ vân phi thu làm đệ tử tỉ mỉ bồi dưỡng có thể nói tưởng mở thái cất bước liền muốn so hàn tranh có thể cầm tới tài nguyên nhiều cũng so bình thường huyền giáp vệ nhiều hàn tranh có thể cùng tưởng mở thái trước sau chân cùng một chỗ bước vào huyền cứng cảnh theo từ tôn bảo hàn tranh tiềm lực thậm chí muốn so tưởng mở thái c à n g mạnh từ tôn bảo viết cái thủ lệnh đưa cho hàn tranh cầm lấy nó đi thủ t à n g kho đổi một thân tử kim thiên lang giáp cùng lệ n h bài ngươi bây giờ đã coi như là chính thức đáng ma giáo ý bất quá chức vụ của ngươi cụ thể an bài thế nào còn cần nhỏ hâm nóng sau khi xuất quan lại an bài trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên ở đ ả n g ma ti tổng bộ bên này ở lại giữ dù n g ứng đối đột phát tình huống sau khi nói xong từ tôn bảo bỗng nhiên quan sát một chút hàn tranh thấy hàn tranh xứng sờ hàn, hàn tranh hơi xứng sờ cũng xem như là qua trải qua mấy năm tư t h ủ nhưng cũng chỉ có thể coi là hiểu biết chữ nghĩa mà thôi đời này phụ thân của hàn tranh là huyện nha thư lại cho nên hàn tranh cơ sở cũng không tệ lắm khi còn bé cũng tới qua tư t h ủ c h ỉ bất quá phát hiện hàn tranh không có gì đọc sách thiên phú về sau phụ thân hắn liền từ bỏ nhường hàn tranh đọc sách ngược lại đi võ q u á n học võ từ tôn bảo vũ mạnh một cái cái bản vậy thì thật là tốt đi nhận tử kim thiên lang giáp cùng lệnh bài về sau về sau ban ngày người liền đến nơi này giúp ta làm việc công hàn tranh xứng sở ta ta được không hắn mới đến đạn ma ti bao lâu thời、gian. sao có thể tiếp xúc đến toàn bộ sơn nam đạo đảng ma ti trung tâm quyền lực từ tôn bảo vung tay lên có cái gì không được nhỏ hâm nóng đi bế quan toàn bộ sơn nam đạo đảng ma ti tổng bộ ngoại trừ ta quan lớn nhất liền là ngươi huống hồ ta cũng không có nhường ngươi làm quyết định giúp đỡ ta nắm các nơi đảng ma ti tin tức chuyển đến phân loại tập hợp nói cho ta biết là được từ tôn bảo nhường hàn tranh làm kỳ thật liền là cùng loại thư ký loại này công tác kỳ thật những vật này cũng có thể tùy tiện đi tìm những cái kia hậu cần huyền giáp vệ tới làm nhưng từ tôn bảo lại không yên lòng những văn kiện này tin tức dù cho lại nhỏ cũng thuộc về đảng ma ti cơ mật c ấ p bậc không đủ căn bản là không có tư cách tiếp xúc những thứ này mà lại một khi tiết lộ đối với đảng ma ti tới nói vấn đề cực kỳ nghiêm trọng rất dễ dàng bị nhìn đi ra đảng ma ti hư thực hàn tranh một đường đi tới lập xuống rất nhiều công lao n à y loại dùng chiến tích lập hạ công lao xa so với mặt khác hậu cần phương diện huyền giáp vệ có thể tin hơn còn có chính là những cái tia hậu cần phương diện huyền giáp vệ thực lực phổ biến không mạnh tầm mắt hiểu biết đều không cao dễ dàng đem vấn đề rất nghiêm trọng phân đến không quan trọng nơi đó đi hàn tranh tốt xấu là tham dự qua diện tông cuộc chiến tầm mắt hiểu biết phương diện này cũng không cần lo lắng thuộc hạ tuân mệnh hàn tranh cười khổ một tiếng chỉ phải đ t ư tôn bảo đều tin tưởng hắn hắn còn thế nào cự tuyệt h ắ n tranh cầm lấy thủ lệnh đi thủ tháng kho lại thấy dương thiên kỳ đang mang theo một người mặc huyền giáp cô nương vì hắn giảng giải đáng ma ti đủ loại quý cũ cô nương kia không là người khác chính là đường ra thứ nữ đường t i n h nhiên đường t i n h nhiên là cái thông minh cô nương biết mình tự tiện nắm phúc bá chết tin tức báo cho đáng ma ti tiếp tục lưu lại đường ra chắc là phải bị phụ thân trách phạt cho nên nàng quả quyết lựa chọn gia nhập đáng ma ti lúc này bởi vì biểu hiện tốt đẹp đã theo dự bị trong doanh tốt nghiệp trở thành chính thức huyền giáp vệ dương thiên kỳ tại đáng ma ti ở nhiều năm như vậy tính cách ôn hòa vì người cơ linh cho nên tổng được phái tới mang người mới vừa vặn hắn cùng đường tịnh yên cũng nhận biết liền được phái tới mang đường tịnh yên hàn huynh ngươi xuất quan dương thiên kỷ quay đầu nhìn về phía hàn tranh kinh h ỉ nói diệp huynh đã trải qua sơ bộ ôn dưỡng chân nguyên bước vào nửa bước huyền cương cảnh đang muốn chờ ngươi xuất quan tìm ngươi cùng một chỗ chúc mừng đây sau đó dương thiên kỷ bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng mạnh liệt đưa hắn cặp kia nguyên bản liền khác hẳn với người bình thường mắt to chừng so bóng đèn còn lớn hơn hàn h u n h ngươi bước vào huyền cương cảnh chương lần này đi vẫn như c ũ là cầm thu phượng từ lâu này không nói những cái khác an làm chính là coi như không tệ nhập tọa về sau hàn tranh đem từng quyển từng quyển sổ lấy ra giao cho mọi người đây là hắn tại chỉnh lý song công văn sau viết ra kinh nghiệm bản chép tay đột phá huyền cương cảnh đủ loại chi tiết vô cùng phức tạp kỹ càng mặc dù hắn cơ sở là ôn đình vận đánh xuống nhưng trên thực tế phong cách lại cùng lý tinh chung cùng loại đều là loại kia xỏa qua thức tu hành kinh nghiệm đẩy ra vỏ nát nói cho ngươi như thế nào đi đột phá huyền, cảnh. Đây là ta bước vào huyền cương cảnh đại gia có dành có khả năng nhìn một chút đối với các ngươi đột phá h ẳ n là có ích t ô vô minh gật đầu nhận lấy hắn thậm chí thiếu qua hàn tranh một mạng cũng không quan tâm nhiều thiếu một ít gì đó ngược lại đều là muốn để mạng lại báo đáp nói tạ liền k h á c h khí diệp lưu vân lại là cực kỳ đạo dung cầm lấy cái tia sổ một mặt trịnh trọng nói hàn huynh nói tạ chữ liền có chút k h á c h khí ta gia nhập đảng ma ti đến nay nhất không hối hận liền là giao hàn huynh ngươi người bạn này về sau cần dùng đến ta diệp lưu vân địa phương hàn huynh một mực nói là được hắn là võ đạo thế gia xuất thân tự nhiên biết những kinh nghiệm này bút ký loại hình đồ vật chân quý cớ nào cho dù là ở gia tộc bên trong cũng không phải mỗi người đều có thể tùy ý đi xem các lão tổ lưu lại kinh nghiệm bút ký. mà lại bọn hắn cũng đều biết này phần kinh nghiệm bút ký căn cơ là hàn tranh dùng ôn định vận kinh nghiệm bút ký viết ra là hàn tranh cầm điểm cống hiến đổi đổi lấy hiện tại hàn tranh lại tăng thêm chính mình lý giải cùng điểm cho bọn hắn tương đương với một phần bút ký hai loại ý cảnh một cái là đứng tại cao vị đối đãi đột phá huyền cương cảnh một cái thì là đứng tại bọn hắn này chút tiên tiên cảnh võ giả thị giác đối đãi đột phá huyền cương cảnh hai loại thị giác lẫn nhau xác minh kỹ càng vô cùng thậm chí lại so với nguyên bản càng thêm cẩn thận chân quý diễm h u y n khắc ký ta chẳng qua là dẫn trước đại gia nữa bước những vật này có thể làm cho đại gia ít hàn huynh hảo ý là nhường mọi người chúng ta đều có thể mau sớm đột phá huyền cương cảnh bất quá ta khẳng định là cái cuối cùng dùng tới bút ký này diệp thải vân lúc này đều đã bắt đầu ăn nàng một bên phòng má vừa nói ta mới là cái cuối cùng đừng cho là ta không biết ngươi cũng hối đoái một viên trung cấp đ a n g ăn dược khẳng định là muốn đột phá nửa bước huyền cương cảnh dương thiên kỳ gãi gãi đầu nói lần này cũng là theo chân đại gia được nhờ quỹ nguyên kiếm các một trận chiến ta cũng lấy được không ít điểm công lao vàng không cũng không nỡ bỏ mua trung cấp đ ă n dược nói xong dương thiên kỳ lại chuyển hướng hàn tranh hỏi hàn huynh nghe nói ngươi bây giờ là theo chân từ lao đại nhân bắt đầu cùng một chỗ làm việc công rồi hàn tranh gật gật đầu ô n đại nhân không tại từ lao đại nhân t u ổ i tắc cao cho nên cần ta đến giúp đỡ hiệp trợ làm việc công cũng là không gọi được nhiều lắm là xem như sửa sang một chút đủ loại văn bản tài liệu tin tức nhưng cũng không tệ có thể phồng không ít tầm mắt diệp lưu vân nói gần nhất sơn nam đạo hẳn là không thế nào thái bình a hàn tranh gật gật đầu không sai bịt lắm ta vốn cho rằng hủy diện quy nguyên kiếm các một chuyện có thể chấn nhiếp đến mặt khác giang hồ thế lực không nghĩ tới lại có chút càng lúc càng kịch liệt xu thế hàn huynh ngươi không phải giang hồ thế lực xuất thân không rõ này chút giang hồ thế lực ý nghĩ diệp lưu vân uống một chén rượu thở dài ra một hơi nói đại bộ phận giang hồ thế lực tầm mắt kỳ thật đều không cao bọn hắn suy nghĩ chính là một nhà c h i lợi ích đã ma ti tiêu diệt quy nguyên kiếm c ắ t chúng ta cho là bọn họ sẽ thấy cấu kết yêu ma xuống tràng từ đó biết thành thành thật thật trên thực tế bọn hắn lại chỉ muốn đến thọ chết ho bi quy nguyên kiếm c ắ t rõ ràng không có dòng chống khua c h i ế n cấu kết yêu ma vậy mà cũng bị tiêu diệt đã ma ti làm việc quá mức tàn nhẫn khắc nghiệt cho nên quy nguyên kiếm các một chuyện về sau những cái kia giang hồ thế lực thậm chí còn có không ít vì quy nguy đơn giản hài hước diệp lưu vân mặc dù xuất thân diệp ra nhưng hắn từ nhỏ đến lớn đối tại diệp ra nhận lấy không ít không công bằng đối lãi đối diệp ra lòng trung thành là thật không nhiều ngược lại là tại đảng ma ti bên trong là hắn đ ờ i này qua nhất thuận tâm thắng này g cho nên diệp lưu vân trong lời nói cũng là càng khuynh ê ư ớ n g đảng ma ti một chút hàn tranh hiếp mắt nói cho nên nói vẫn là r ế t không đủ tàn nhẫn nếu là r ế t đủ h u n g á c vậy những thứ này giang hồ thế lực cũng không phải là thọ chết hồ bi bất mãn mà là sợ hãi sợ hãi một bên tô vô minh tán đồng nhẹ gật đầu hắn cũng giống như nhau ý nghĩ một bữa cơm ăn vào nửa đêm mọi người lúc này mới trở lại bữa cơm này xem như bọn hắn ăn an ổn nhất một bữa cơm trước đó lần đầu tiên tới cẩm tú phường gặp tống tiên thanh cùng lâm thanh đại chiến một trận lần thứ hai lại gặp d i ê u tử tĩnh cùng linh tiên nhi trong thành g i ế t người hấp huyết lại là bận rộn nửa đêm lần này cuối cùng là không có gì n g o à i ý muốn khó khăn chắc trở bằng không bọn hắn cũng hoài nghi là không phải mình cùng cẩm tú phường nơi này xung đột giữ hạ thời gian một tháng hàn tranh cũng đang giúp lấy từ tồn bảo làm việc công bước vào huyền cương cảnh về sau hàn tranh ngược lại bận rộn một lúc mới bắt đầu hàn tranh chẳng qua là giúp đỡ từ tồn bảo nắm đủ loại tin tức phân loại xử lý ngoại tr đương i nhiên c không t có ôn a đình vẫn cấp tiến dù sao hàn tranh địa vị bảy ở nơi này sẽ không giống ôn đình vẫn như thế dám trực tiếp để lên toàn bộ đãng ma ti lực lượng dĩ vang những chuyện này liền là ôn đình vẫn tới xử lý hiện tại hàn tranh làm ra kết quả nếu cùng ôn đình vẫn rất giống Cái kia từ t như bảo liền thế hai người phối hợp mỗi ngày chỉ cần xuất ra hai ba canh giờ tới liền có thể xử lý sau này chút công vụ cũng làm cho từ tồn bảo cuối cùng thở dài một hơi thậm chí có dành màu cá cũng chỉ như lúc này hàn tranh ở nơi đó nhìn xem tấu trương từ tồn bảo còn thỉnh thoảng tư liệu một miệng nước trà lộ ra rất thích ý hàn tranh mở ra một cái mới t ấ u chương thấy nội dung phía trên lại m á n h liệt xương sở lông mày thật sâu được khởi tư tôn bảo phát hiện hàn tranh có chút không đúng liền vội vàng hỏi làm sao vậy xảy ra đại sự gì một tháng này hàn tranh đều cùng ở bên cạnh hắn làm việc công có thể nói là sơn nam đạo to to nhỏ nhỏ sự tình gì hắn đều kiến thức qua hẳn là không có chuyện gì có thể làm cho hàn tranh lộ ra biểu lộ như vậy hàn tranh thả ra trong tay t ấ u chương hít sâu một hơi nói tiên ba phủ đã ma giáo húy liêu hành thịnh chết rồi ẩm tư tôn bảo mãnh l ệ t bóp nát chén trà trong tay của chính mình vẻ mặt tâm trầm chết như thế nào liêu hành thịnh là huyền cương cảnh hậu kỳ đại cao thủ làm người dám đánh giám liều tại đảng ma ti bên trong danh tiếng cũng rất lớn mà lại đảng ma giáo hí tại một đạo đảng ma ti bên trong có thể nói là tiêu chuẩn lực lượng trung kiên trụ cột vững vàng trước đó trần bá tiên tại lúc chết một cái đảng ma giáo hí đều là không nhỏ sự t ì n h chớ nói chi là hiện tại này loại đảng ma ti cực độ thiếu người thời khắc không biết trên sổ con chỉ nói ba ngày trước liêu hành thịnh đi yên ba hồ dọ xét giống như phát hiện yêu ma tung tích nhường thủ hạ mình hai cái huyền giáp vệ hồi trở lại yên ba phủ h ô n người kết quả đám người tới về sau liêu hành thịnh đã chết hoài nghi là bị yêu ma giết chết h à n tranh nhẹ nhàng lắc đầu khẽ thở dài một cái hắn còn nhớ rõ liêu h à n h thịnh một cái mười điểm hào s á n g hắn tử còn nói qua chờ quy nguyên kiếm các trận chiến kia sau có cơ hội muốn mời hắn uống rượu kết quả không nghĩ tới hai người còn không có uống qua một bữa rượu liêu h à n h thịnh cũng đã qua đời yên ba phủ đ ã n g ma ti làm ăn cái gì người đều chết lâu như vậy bọn hắn vậy mà mới đem tin tức chuyển tới từ tôn bảo vũ mạnh một cái cái b ả n đ ã n g ma ti công văn có chuyên môn con đường phải đưa thượng đẳng ngựa ngày đem không ngừng tập kích bất ngờ theo yên ba phủ đến khai bình phủ thời gian một ngày là có thể đem công văn đưa đến mà giống khai bình phủ bên này nếu là cần cùng mặt khác đạo đảng ma thi tổng bộ liên lạc hoặc là cùng kinh thành bên kia liên lạc thậm chí còn có chuyên môn trận pháp con đường yên ba phủ bên kia khẳng định là không có trận pháp nhưng dựa sức người truyền lại tin tức một ngày cũng đầy đủ cho nên yên ba phủ bên kia làm ạ n h mẽ đợi hai ngày thời gian lúc này mới đem liêu hành thịnh tin chết chuyển đến chính vì vậy từ tồn bảo mới tức giận như thế Trước Từ thế yên đây kinh biến. Từ lão đại nhân đây là thế nào? ba phủ đại lão là S thậm chí nhìn xem cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt tối thiểu hàn tranh là không có nhìn ra cùng trước đó có bất kỳ khác biệt gì nếu như cứng rắn nói khác biệt duy nhất cái kia cũng không biết vì sao hàn tranh đ ỗ n nhiên cảm giác mình khoảng cách ôn đình vận giống như biến xa một chút rõ ràng hàn tranh khoảng cách ôn đình vận lúc này chỉ có ba bốn bước khoảng cách nhưng nhưng thật giống như khoảng cách một lớp bình phong dị thường quá dị tư tôn bảo lại là một mặt kinh hỷ nhỏ h âm nóng người đột phá ôn đình vẫn khẽ gật đầu một cái chuẩn bị lâu như vậy nếu là còn không thể thuận lợi đột phá ta đây cũng quá phế vật một chút sau đó ôn đình vận lại nhìn hàn tranh liếp mắt khẽ gật đầu một cái nói, không sai. Trước đúng ó ta l i c ngươi không phải hỏi ta tại sao tức giật không đây là mới vừa yên ba phủ bên kia tin tức chuyển đến t ư tôn bảo đem tấu trương đưa cho ôn đình vận xem xong phía trên kia tin tức ôn đình vận cũng là lông mày nhẹ trao lại trong mắt thậm chí đều loẽ lên một tia sơ xác tiêu điều tri sắc thật to gan từ lão đại nhân ngươi tin tưởng là yêu ma làm sao từ tôn bảo ánh mắt bên trong cũng lóe lên một kia lạnh leo c h i sắc nói thật ta cũng không xác định yên ba phủ chỗ kia quá loạn thế lực khắp nơi hỗn tạp bất quá bất luận là ai làm đáng ma ti cũng phải có cái bàn giao liêu hành thịnh cũng cần một cái công đạo cho nên hiện tại vấn đề là hẳn là p h ả i đi người nào yên ba phủ ôn đình vẫn ánh mắt lộ ra một v t v ẻ suy tư yên ba phủ kỳ thật không ngừng liêu hành thịnh một cái đáng ma ti dạo ý mà là có hai vị đều là huyền cương cảnh sơ kỳ luận diện tích yên ba phủ kỳ thật không coi là nhỏ theo lý mà nói hẳn là có một vị trấn thủ đô ý tới trấn thủ nhưng là bởi vì sơn nam đạo thực lực không đủ cũng chỉ có thể phái liêu hành thịnh như thế một vị đáng ma giáo hí tới trấn thủ bất quá chỉ có một vị đáng ma ti giáo hí khẳng định là không đủ yên ba phủ dòng giã có ba vị dùng liêu hành thịnh cái này huyền cương cảnh hậu kỳ đáng ma giáo hí làm chủ mặt khác hai cái huyền cương cảnh sơ kỳ đáng ma giáo hí làm phụ kỳ thật theo lý mà nói hiện tại sơn nam đạo đáng ma ti thiếu người trực tiếp tại mặt khác hai cái huyền cương cảnh sơ kỳ đáng ma giáo hí bên trong đề bạt liệt tốt thế nhưng ôn đình vận cùng từ tồn bảo lại đều không có loại ý nghĩ này bởi vì bọn họ biểu hiện quá làm cho ôn đình vận cùng từ tồn bảo thất vọng liêu h à n h thịnh là cấp trên của bọn hắn chính mình cấp trên chết không rõ ràng bọn hắn lại lề mà lề mề hai ngày mới đem tin tức đưa ra mà lại tin tức kia cũng là không minh bạch chỉ nói là nghi là yêu ma giết chết kỳ biểu hiện đơn giản quá mức kéo vượn ôn đình vận suy tư một lát đ ỗ n g nhiên nhìn về phía hàn tranh có thi sinh ta nhìn ngươi đi c h ấ n thủ yên ba phủ cũng không tệ hàn tranh xứng sở không nghĩ tới ôn đình vận chọn chính mình có thể là ôn đại nhân ta vừa mới vừa bước vào huyền cương cảnh mà lại gia nhập đảng ma t i thời gian cũng không tính là quá lâu tư lịch sợ là có chút không đủ hàn tranh vẫn rất có bước đến được t có có ôn thủ đình vẫn khoát n p tay i b trận lại nói cái khác đáng ma ti có nhìn hay không tư lịch ta không biết nhưng ta sơn nam đạo đáng ma ti khẳng định là không nhìn tư lịch nếu là xem tư lịch ta cũng không có tư cách chấp trường sơn nam đạo đáng ma ti tất cả mọi chuyện lớn nhỏ t i ê n ba phủ sự tình là một đoàn luận ma cần một thanh khoái đao kiếm quản này chút rối loạn sự tình tất cả đều chém ra mà ngươi hàn tranh ngay tại lúc này ta sơn nam đạo đảng ma ti bên trong nhanh nhất một thanh đao đảng ma ti tư lịch không phải nấu đi ra mà là làm việc làm ra ngươi tại tổng bộ bên này liên tục mấy cái nhiệm vụ hoàn thành đều hết sức xuất sắc nếu là ở địa phương làm ra nhất định thành tích đến đối với ngươi sau này rời thăng cũng là càng thêm có lợi t i ê n ba phủ hiện tại chuyện thật là phiên thức hiện tại liền muốn nhìn ngươi hàn tranh có dám hay không tiếp hàn tranh trầm giọng nói nếu ôn đại nhân để mắt thuộc hạ thuộc hạ tự nhiên g i á m tiếp bất quá có một chút có thể hay không cho ta nhiều một ít quyền tự chủ đơn giản tới nói chính là tiền trảm hậu tấu một bên từ tôn bảo nói trong khoảng thời gian này đều là người tại xử lý các nơi cái kia chút tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tin tưởng y ê n ba phủ bên kia ứng nên xử lý như thế nào chính ngươi khẳng định có dự định tổng bộ bên này sẽ không kéo ngươi chân sau muốn làm liền to gan đi làm không cần đến giống những c h â u p h ụ khác như thế chuyện to bằng cái dám liền chống đỡ tấu trường hỏi thăm ta chỉ có một điểm yêu cầu cái kia chính là tìm ra l i u hành thịnh nguyên nhân cái chết cho đã ma ti một cái công đạo c ôn g đình t vẫn nói thẳng đi linh trấn thủ lệnh bài chỉnh đốn một ngày ngày mai liền lên đường hôm nay ta liền đưa ngươi chấp trưởng yên ba phủ tin tức phát ra ngoài hàn tranh nhẹ gật đầu muốn một đống liên quan tới yên ba phủ tư liệu tin tức chính là về phần hiện tại yên ba phủ những huyền giáp vệ đó tư liệu tin tức chuẩn bị đi đầu làm quen một chút nơi đó tình huống t r ư ớ c k h i đáng i Minh hàn tranh hắn còn cùng bọn c Tô o o biệt một t h á nói chính ma ì n muốn chấn tin tin này, Minh bọn hắn tiên mừng hàn h thủ châu phủ chúc đều đi được Biết tức. tức trước Tô là n h ti ạ đảng Ma -ti trong i t tổng bộ mặc dù nhiều cơ hội nhưng quyền tự chủ lại không nhiều lắm vẫn là cần nghe phía trên phân phó mà đi châu phủ c h ấ n thủ một phương cái k i a cơ h ộ i liền là chư hầu một phương quyền tự chủ còn là rất lớn bọn hắn cũng có chút hâm mộ mà lại đáng ma ti những cái k i a cao tầng cơ h ộ i đều là có trấn thủ một phương trải qua đây cũng là một cái nhất định quá trình đương nhiên ôn đình vận là ngoại lệ nàng cũng là muốn muốn đi châu phủ trấn thủ một phương nhưng bất luận là trần bá tiên vẫn là từ lao đại nhân đều không thả hắn đột kích quen thuộc một đêm tư liệu sáng sớm hôm sau hàn tranh liền lên đường đi yên ba phủ lần trước tiến đánh quy nguyên kiếm các lúc hàn tranh cũng xem như đã tới yên ba phủ bất quá đây chẳng qua là yên ba phủ bên ngoài không có đi châu phủ bên trong nhìn qua yên ba phủ nơi này kỳ thật hoàn cảnh là hết sức phức tạp nó ở vào sơn nam đạo cùng tây giang đạo ở giữa thuộc về hai địa phương giao giới yếu đạo thương nghiệp lui tới mặc dù phồn hoa nhưng cũng lộ ra hối loạn một bên khác thì là lân cận yên ba hồ trong hồ có không ít yêu ma quỷ quái tiêu diệt một tổ lại xuất hiện một tổ mười điểm khó làm mà lại hắn hang hổ đều ở trong nước khó mà đem hắn triệt để diệt tuyệt mà lại ngoại trừ trong hồ yêu ma nay liên ba hồ bên trong còn có không ít thủy p h ỉ cường đạo thực lực cũng giống như vậy không kém đồng dạng khó mà tiêu diệt đây là địa hình bên trên liên ba phủ chung quanh không ít địa phương đều tính là linh khí dư giả chỗ cho nên ở chỗ này khai tông lập phái giang hồ thế lực cũng không ít n à y chút cộng lại hàn tranh đều có thể tưởng tượng đến này liên ba phủ có nhiều loạn cũng là vì khó l i u hành thịnh ở chỗ này kiên trì một năm không sai hàn tranh nhìn tư liệu mới biết được liêu hành thịnh c h ấ n thủ yên ba phủ kỳ thật mới chỉ có thời gian một năm đ ờ i trước c h ấ n thủ yên ba phủ đã ma giáo lý chính là chết tại cùng nơi đó giang hồ thế lực xung đột phía dưới sau đó liêu hành thịnh tiếp nhận yên ba phủ trước đó liêu hành thịnh phụ trách chấp trưởng sơn nam đạo tổng bộ mở doanh hắn thực lực mạnh mẽ làm người dung manh cấp tiến cho nên mới xứng phái đi yên ba phụ như thế cái cục diện rối rắm bên trong sau khi tới liêu hành thịnh trực tiếp thủ đoạn mạnh mẽ cứng r ắ n chấn áp nơi đó giang hồ thế lực thậm chí cùng quy nguyên kiếm các đều lên không ít lần xung đột lúc này mới miễn cưỡng ổn định thế cục kết quả không nghĩ tới lúc này mới một năm mà thôi liêu hành thịnh liền cũng ch hai năm đổi ba cái đãng ma gia thúy càng là chết mất hai cái này yên ba phủ thấy thế nào đều là đồng rồng hang hổ càng làm cho hàn tranh cảm giác được thú vị là ba vị đáng ma gia thúy tất cả đều là phía trên trực tiếp không hạ xuống không có một cái nào là đề bạt từ yên ba phủ bản địa xem ra đáng ma ti tổng bộ bên này đối yên ba phủ bản địa huyền giáp vệ hết sức không tín nhiệm á t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín trấn thủ châu phủ sau ba ngày hàn tranh ăn mặc một thân t ử kim thiên la g i á c d ụ n g ngựa đi vào yên ba phủ trước yên ba phủ tường thành hơi lộ ra loang lộ cũ kỹ toàn thân tản ra một cỗ màu sàm trắng đây là bởi vì lúc trước kiến tạo yên ba phủ lúc sử dụng đều là dùng yên ba hồ bên trong vớt đi lên c ự thạch nghe nói yên ba hồ dưới mặt đất có một tòa đâm chìm cổ thành ngư dân thường xuyên có thể theo yên ba hồ bên trong vớt đi lên một chút khôi r ắ á p mạnh vỡ đủ loại gốm nổi đồ xứ các loại tới gần bên bờ nước cạn khu còn có từng dãy đường đá nhỏ giống như là ngày xưa thành bên trong đường đi những phiến đá này đều bị pha thành màu sáng trắng nhưng còn tính là vơ v ứ ớ c lúc trước tu kiến yên ba p h ủ thời điểm liền vừa v ặ n lấy ra xây dựng tường thành bước vào châu phủ bên trong mặc dù không so được khai bình phụ phốn hoa nhưng quy mô cũng xem như không nhỏ hàn tranh cùng người hỏi thăm một chút yên ba phụ đãng ma -ti -nha -môn địa điểm. l đông h n trong thành Phủ một tòa tòa màu đen cung điện chiếm cứ nửa cái đường phố trang nghiêm túc mục chỉ là không có khai bình phủ đáng ma ti tổng bộ bên trên những cái kia yêu ma đổi yêu khác lúc này đáng ma ti nha môn nghị sự đường bên trong tả hữu ngồi ngay thẳng mười tên đáng ma ti huyền giáp vệ tả hữu phía trước nhất hai người người mặc tử kim thiên lăng giáp chính là đáng ma ti g i á t h ú những người còn lại cũng đều là ăn mặc kim văn huyền giáp đều là đạt đến tiên thiên thuế phản cảnh đ ị n h phong đội xuất có thể nói y ê n ba phủ mặc dù không có chấn thủ đô ý nhưng còn lại phối trí cũng không tính là kém cầm đầu cái kia hai tên đáng ma g i á t h ú một người ba mươi bảy ba mươi tám tuổi tên là bùi tu viễn tại sơn nam đạo đáng ma ti đời trước bên chồng cũng xem như tuấn kiệt nhân vật ngoài ba mươi liền đã bước vào huyền cơ cảnh chỉ bất quá thế hệ này đã n g ma ti thiên phú tốt người trẻ tuổi càng nhiều hàn tranh cùng một vị khác đều là chừng hai mươi liền bước vào h u y ề n cương cảnh một tên khác đã n g ma giáo hí thì là một tên xem bộ dáng hơn bảy mươi tuổi l ã o giả mà lại hắn xem ra cực kỳ g i à n mua dâu tóc bạc trắng trên mặt còn có chút da đốm ngồi nhìn xem lại muốn so từ tồn bảo đều muốn g i à n mua này lao niên đã n g ma giáo hí tên là triệu vinh nghiệp tại yên ba phủ nhịn cả một đời có thể nói là dựa vào năm này qua năm khác tích lũy công hơn mới đổi lấy đan dược miễn cưỡng đột phá đến huyện cương cảnh chỉ bất quá hắn đột phá huyền cương cảnh lúc đã hơn bảy mươi tuổi bùi tu viễn lúc này cầm lấy sơn nam đạo tổng bộ c h u y ề n xuống tới thủ lệnh mãnh liệt cười lạnh một tiếng chư vị sơn nam đạo tổng bộ bên kia đã xuống tới ra lệnh bổ nhiệm hàn tranh phụ trách trấn thủ yên bá phủ vị kia hàn đại nhân lý lịch thật có chút bất phẳng à đáng ma ti song sát một người diệt một môn tuổi còn trẻ cũng đã là ôn đại nhân cùng từ lao đại nhân trước mặt hầu nhân trọng yếu nhất chính là hắn gia nhập đáng ma ti liền một năm cũng chưa tới à thế mà liền muốn c h ấ n thủ yên ba phủ rõ ràng vị này hàn đại nhân đến cỡ nào đến ôn đại nhân cùng từ lao đại nhân coi trọng bùi tu viễn những lời này nói hơi có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác yên ba phủ đáng ma ti trong nhà môn triệu vinh nghiệp tư lịch tự nhiên là giả nhất nhưng triệu vinh nghiệp đã giả tự thân khí huyết suy bại thọ nguyên sắp hết tại yên ba phủ liền là phụ trách dưỡng lao thủ nhà bùi tu v i ễ n thì là tại yên ba phủ ngây người sắp hết m ộ ư ơ i năm mà lại chính vào tráng yên thực lực cũng có thể cho nên kịch bản đời trước c h ấ n thủ yên ba phủ đã ma giáo h ú sau khi chết bùi tu viễn liền cho rằng hắn có thể tiếp trưởng yên ba phủ kết quả không nghĩ tới phía trên lại phái một cái liêu hành thịnh tới nhưng bùi tu viễn cũng nhận dù sao liêu hành thịnh thực lực còn tại đó huyền cương cảnh hậu kỳ thực lực vượt xa với hắn tại đáng ma ti tổng bộ liền chấp trường sức chiến đấu mạnh nhất chữ đấu danh cũng đủ tư cách trấn thủ yên ba phủ nhưng bây giờ l i u hành thịnh chết rồi lại bắt kịp sơn nam đạo đáng ma ti cực độ thiếu người bùi tu viện n g h ĩ thầm phía trên hẳn là sẽ để bạt chính mình tự vị dù sao mình tư lịch thực lực đều có còn đối yên ba phủ cực kỳ hiểu rõ chính mình không chấp trưởng yên ba phủ người nào còn có tư cách chấp trưởng yên ba phủ nhưng bùi tu viện làm sao đều không nghĩ tới khai bình phủ bên kia vậy mà thà i ả n g phái một cái mới gia nhập đ ả n g ma t i không đến một năm người mới tới chấp trưởng yên ba phủ đều không cho hắn bùi tu viện đến chấp trưởng yên ba phủ dựa vào cái gì dựa vào cái gì vừa mới biết được toàn bộ tin tức thời điểm đ ù i tu viễn tay đều dẫn đến run dậy phía trên cứ như vậy chướng mắt chính mình phía dưới những đám ma ti đó đội xuất nhóm đều nhỏ giọng nghị luận thận trọng nhìn về phía bùi tu viễn ai cũng không dám chủ động mở miệng sờ hắn xui xẻo bọn họ cũng đều biết bùi tu viễn tâm tư ban đầu coi là này yên ba phủ là chính mình vật trong bàn tay kết quả phía trên đột nhiên phái hạ tới một người mới chấp trưởng yên ba phủ đều không cần hắn nay đổi người nào ai cũng chịu không được một tên hơn ba mươi tuổi tướng mạo thu h ả o hán tử hừ l ệ n h nói muốn ta nói tổng bộ bên kia cũng là mắt bị m ù đại nhân vừa mới chết yên ba phủ trên dưới phân đoạn đang hẳn là do bùi đại nhân tới chấp trưởng yên ba phủ mới đúng kết quả tổng bộ vậy mà phái cái miệng còn hôi sữa tiểu tử tới chấp trưởng yên ba phủ hắn biết yên ba phủ là tình huống như thế nào sao từng có c h ấ n thủ địa phương kinh nghiệm sao đơn giản liền là quấy dối nói chuyện này tên người gọi triệu kim hổ chính là bùi tu viễn tâm phúc bùi tu viễn từng tại yêu ma trong tay cứu hắn một mạng từ đó triệu kim hổ liền đối với bùi tu viễn như thiên lôi sai đâu đánh đó còn có mấy tên trong ngày thường liền cùng bùi tu viễn quan hệ tốt đội xuất cũng đều là nhỏ giọng phụ họa những người khác không có mở miệng bọn hắn mặc dù không đến mức giống bùi tu viễn như vậy phẫn nộ nhưng đối với sơn nam đạo tổng bộ mệnh lệnh cũng là có chút không hiểu ở đây này chút đội xuất cái nào không phải trải qua mười mấy cái thậm chí là trên trăm cái nhiệm vụ cùng yêu ma đạo phỉ còn có những người giang hồ kia một đường chém giết mới đi cho tới bây giờ vị trí này kết quả bây giờ lại muốn nghe một cái mảy may đều không có c h ấ n thủ địa phương kinh nghiệm mới chừng hai mươi người trẻ tuổi chỉ huy bọn hắn cũng có chút khó chịu thậm chí là không vừa lòng bùi tu v i ế n nhìn xem một bên giống như sắp ngủ thiếp đi một dạng triệu vinh nghiệp thản nhiên nói triệu l a o chuyện này ngươi thấy thế nào triệu vinh nghiệp mí mắt giơ lên phản phất bị bỗng nhiên đánh thức một dạng rùi rùi con mắt lao giả ta đều là sắp về hương ư ờ i còn có thể thấy thế nào lấy ánh mắt xem chứ、sao. phía trên đã phát hạ tới ra lệnh vậy vị này nhỏ hàn đại nhân chính là chúng ta thượng quan đã ma ti đẳng cấp s m nghiêm không dung nghi vấn ngược lại ta lão đầu từ từng tuổi này người nào tới chấp trưởng yên ba phủ cũng không có khả năng thiếu đi ta một miếng ăn đúng không dựa theo thời gian đến xem vị tiêu nhỏ hàn đại nhân hôm nay không sai biệt lắm liền đã muốn tới n g ư ờ i nói chúng ta muốn hay không làm cái nghi thức hoan nên cái gì thấy triệu vinh nghiệp này giấy dầu không thấm mối bộ dáng bùi tu v i ê n ở trong lòng thầm mắng một câu lao cá lao giả triệu vinh nghiệp tuổi tắc cùng tư lịch tại đây bên trong bài biện người nào tới chấp trưởng yên ba phủ đều muốn khách khích khí khí với hắn không phải rơi vào một cái khi dễ lao tiền bối thanh danh cũng không tốt cho nên hắn mới không quan tâm này chút thậm chí còn muốn tại mới tới thượng quan t r ư ớ c mặt soạt tăng độ yêu thích trước đó liêu hành thịnh vừa thượng nhiệm lúc triệu vinh nghiệp liền là bộ dáng như vậy rồi đến liêu hành thịnh khách khách khí khí với hắn đối với mình con mắt không phải con mắt m ũ i không phải m ũ i bùi tu viện âm dương quái khí mà nói vậy thì tốt nếu là dạng này đại gia liền muốn nghĩ hẳn là lấy cái gì tới hoan nghênh vị này hàn đại nhân đi tầm mắt quét qua đi ở đây những cái kia đội xuất tất cả đều túi lều xuống không ai nghĩ ngay tại lúc này đắc tội bùi tu viễn nhưng vào lúc này n g hàn ị sự đ ư tranh nhìn i giữa đời r chung quanh mọi người ở đây lấy mắt khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói tại hạ hàn tranh phụng mệnh chấp trưởng yên ba phủ chư vị có ý nghĩ gì có khả năng nói với ta nhưng ta có nghe hay không liền không nhất định chương một trăm sáu mươi bùi tu viễn sau ba ngày hàn tranh ăn mặc một thân tử kim thiên la giáp dùng ngựa đi vào yên ba phủ trước yên ba phủ tường thành hơi lộ ra loang lộ cũ kỹ toàn thân tản ra một cỗ màu x á m trắng đây là bởi vì lúc trước kiến tạo yên ba p h ủ lúc sử dụng đều là dùng yên ba hồ bên trong v ứ t đi lên tự thạch nghe nói yên ba hồ dưới mặt đất có một tòa đâm chìm cổ thành ngư dân thường xuyên có thể theo yên ba hồ bên trong v ứ t đi lên một chút khôi giáp m ả n h vỡ đủ loại gốm nổi đồ xứ các loại tới gốm nổi đồ xứa các loại tới gốm n đồ xứa các loại n n g phiến đ à y đ ề b a thành bên trong đường đi những phiến đá này đều bị pha thành màu xám trắng, nhưng còn tính là lúc trước tu kiến yên ba phủ thời điểm liền vừa vặn lấy ra xây dựng tường thành bước vào châu phủ bên trong mặc dù không so được khai bình phủ p h ồ n hoa nhưng quy mô cũng xem như không nhỏ hàn tranh cùng người hỏi thăm một chút yên ba phủ đáng ma ti nha môn địa điểm liền thẳng đến đáng ma ti nha môn mà đi khai bình phủ đáng ma ti tổng bộ ở trung ương đó là bởi vì trước hết nhất có đáng ma ti mới có mặt khác nha môn yên ba phủ là đại chu lập quốc mấy trăm năm sau mới thành lập châu phủ khi đó thiên hạ thái bình yên ba phủ cũng không cần đến đáng ma ti đóng quân chỗ dùng khu vực trung ương sớm đã bị quan phủ huyện nha chứng cứ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 có thể nói yên ba phủ mặc dù không có c h ấ n thủ đô uý nhưng còn lại phối trí cũng không tính là kém cầm đầu cái kia hai tên đãng ma giáo uý một người ba mươi bảy ba mươi tám tuổi tên là bùi tu viễn tại sơn nam đạo đãng ma ti đ ờ i trước bên t r o n g cũng xem như tuấn kiệt nhân v ậ t ngoài ba mươi liền đã bước vào huyền cương cảnh chỉ bất quá thế hệ này đãng ma ti thiên phú tốt người trẻ tuổi càng nhiều hàn g tranh cùng một vị khác đều là chừng hai mươi liền bước vào huyền cương cảnh một tên khác đãng ma giáo uý thì là một tên xem bộ dáng hơn bảy mươi tuổi l ã o giả mà lại hắn xem ra cực kỳ dán mua dâu tóc mặc trắng trên mặt còn có chút da đốm ngồi nhìn xem lại muốn so từ tồn bảo đều muốn d này lao niên đáng ma giáo húy tên là triệu vĩnh nghiệp tại yên ba phủ nhịn cả một đời có thể nói là dựa vào năm này qua năm khác tích lũy công hơn mới đổi lấy đan dược miễn cưỡng đột phá đến huyền cương cảnh chỉ bất quá hắn đột phá huyền cương cảnh lúc đã hơn bảy mươi tuổi khí huyết lực lượng đã sớm không tại đ n h p h o n g đột phá huyền cương cảnh cũng chỉ là có thể đủ nhiều kéo dài hơn hai mươi năm thọ nguyên đời này tiếp tục đột phá là không có hy vọng mà lại hắn hậu kỳ còn chịu qua nội thương nghiêm trọng nguyên bản bước vào huyền cương cảnh gia tăng những cái tia thọ nguyên trong nháy mắt xói mòn cái này khiến hắn hiện tại liền đã khí huyết suy bại hao tổn bước vào võ giả thọ nguyên thời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 tại đảng ma ti tổng bộ liền chấp t r ư ờ n g sức chiến đấu mạnh nhất chữ đấu danh cũng đủ tư cách c h ấ n thủ yên ba phủ nhưng bây giờ liêu hành thịnh chết rồi lại bắt kịp sơn nam đạo đảng ma ti cực độ thiếu người đ ù i tu viện nghị thầm phía trên hẳn là sẽ để bạt chính mình thợ vị dù sao mình tư lịch thực lực đều có còn đối yên ba phủ cực kỳ hiểu rõ chính mình không chấp t r ư ờ n g yên ba phủ người nào còn có tư cách chấp t r ư ờ n g yên ba phủ nhưng đ ù i tu viện làm sao đều không nghĩ tới khai bình phủ bên kia vậy mà thà g i ả n g phái một cái mới gia nhập đảng ma ti không đến một năm người mới tới chấp trưởng yên ba phủ đều không cho hắn bùi tu viện đến chấp trưởng yên ba phủ dựa vào cái gì dựa vào cái gì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 Phản dựa theo i n đ thời gian đến xem vị tiêu nhỏ hàn đại nhân hôm nay không sai biệt lắm liền đã muốn tới ngươi nói chúng ta muốn hay không làm cái nghi thức hoang nên cái gì thấy triệu vinh nghiệp này giấy dầu không thấm mối bộ dáng bùi tu viễn ở trong lòng thầm mắng m ộ t câu lao cá lao giả triệu vinh nghiệp tuổi tác cùng tư lịch tại đây bên trong bài biện người nào tới chấp trưởng yên ba phủ đều muốn khách khách khí khí với hắn không phải rơi vào một cái khi dễ lao tiền bối thanh danh cũng không tốt cho nên hắn mới không quan tâm này chút thậm chí còn muốn tại mới tới thượng quan chức mặt soạt tăng độ yêu thích trước đó liêu h à n h thịnh vừa thượng nhiệm lúc triệu vinh nghiệp liền là bộ dáng như vậy rồi đến liêu h à n h thịnh khách khách khí khí với hắn đối với mình con mắt không phải con mắt m u i không phải múi bùi tu viễn âm dương quái khí mà nói vậy thì tốt nếu là dạng này đại gia liền muốn nghĩ hẳn là lấy cái gì tới hoan nghĩ Tấm mắt quét hoan nên g cũng i kia đội túi đều suất tất cả lầu nên cũng không cần ta tới là muốn cho liêu đại nhân một cái công đạo cho ta sơn nam đạo đáng ma ti một cái công đạo không cần chỉnh những cái kia hư hàn tranh nhìn chung quanh mọi người ở đây lướt mắt khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói tại hạ hàn tranh phụng mệnh chấp trưởng yên ba phủ chư vị có ý nghĩ gì có khả năng nói với ta nhưng ta có nghe hay không liền không nhất định c h ư một trăm sáu mươi mốt ai cũng có tình nghi hàn tranh ra sân khiến cho toàn bộ bên trong nghị sự đường lâm vào quỵ dị yên lặng ai cũng không nghĩ tới hàn tranh vậy mà lại dùng loại phương thức này ra sân liền trực tiếp như vậy xuống tới nói cho mọi người hắn từ giờ trở đi liền muốn chấp trưởng yên ba phủ các ngươi nói, nói nhảm ó i n chính mình cũng lười nghe loại phương thức này có thể xưng hung hăng càng quái nhưng hàn tranh lại là cố ý hành động hắn chẳng phải xem như không hung hăng càng quái khiêm tốn để cho người ta bẩm báo chính mình tới lần lượt cho yên ba phủ những người này chào miệm nói tiền bối chính mình không có kinh nghiệm cần muốn mọi người nhiều giúp đỡ giúp đỡ loại hình bọn hắn liền sẽ thật giúp đỡ chính mình thật phục chính mình như vậy là ngoại trừ để bọn hắn xem nhẹ chính mình không có một chút xíu tác dụng hàn tranh kỳ thật cũng có thể lý giải một cái niên kỳ tư lịch cũng không bằng tuổi của mình người tuổi trẻ bây giờ lại thành chính mình cấp trên người nào trong lòng đều sẽ khó chịu cho nên hàn tranh cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn để bọn hắn chịu phục hắn cũng không cần bọn hắn chịu phục ôn đ ì n h vận vì sao muốn khiến cho hắn hàn tranh tới chấp trưởng yên ba phủ không phải là bởi vì hắn hàn tranh nói chuyện êm h a i mà là bởi vì hắn phong cách làm việc lăng đủ để chém ra hiện tại một đoàn loạn ma yên ba phủ triệu vinh nghiệp phản ứng đầu tiên đứng dậy chắp tay nói gặp qua hàn đại nhân lão hủ không biết hàn đại nhân vậy mà lại tới như vậy sớm không có từ xa tiếp đón còn mời hàn đại nhân chớ trách ca triệu vinh nghiệp cũng là giả t h à n h tinh trước đó hàn tranh không k h í đến hắn còn xưng hàn tranh vì nhỏ hàn đại nhân hiện tại hàn tranh tới hắn là sợ trong lòng hàn tranh khó chịu trực tiếp liền trừ đi cái kia chữ nhỏ triệu lao tiền b ố i k h á c h khí ta nói ta tới là vì liêu đại nhân đòi hỏi một cái công đạo này chút lễ nghi phiền phức không cần để ý hàn tranh trước khi đến đã đem toàn bộ yên ba p h ụ đ ã n g ma ti nha môn tài liệu hiệu vô cùng t ấ u triệt biết biết người trước mắt đều là người nào bùi tu viễn lúc này cũng không mặn không nhạt mở miệng nói bùi tu viễn gặp qua hàn đại nhân thấy bùi tu viễn loại thái độ này hàn tranh cũng không có nung chiều hắn chẳng qua là khẽ gật đầu một cái hắn biết bùi tu viễn trong lòng có hàm khí không vừa lòng chính mình chấp trưởng yên ba p h ụ ngăn cản con đường của hắn đã như vậy chính mình cũng không cần đối với hắn quá khách qua đường khí ngược lại đều không có bất kỳ cái gì tác dụng thấy hàn tranh bộ dáng này bùi tu viễn càng là trong, trong nháy mắt đen lại triệu vinh n g h i ệ nói liêu đại nhân chết đột nhiên không kịp giao tiếp công vụ hàn đại nhân mới đến những vật này cũng không phải một hai ngày liền có thể làm rõ ràng không bây giờ thiên đại nhà tại thành bên trong quán rượu mang lên đến hội vì hàn đại nhân bày tiệc mời khách như thế nào hàn tranh lắc lắc đầu nói ta nói ta tới yên ba phủ mục đích chủ yếu chính là muốn cho liêu đại nhân một cái công đạo ăn cơm lúc nào đều có thể ăn nhưng sự t ỉ n h lại không kịp trì hoãn liêu đại nhân thi thể đâu ta muốn xem trước một chút ngừng tại hậu viện trong phòng băng mặt liêu đại nhân không có người thân nhưng hắn có không ít đệ tử đi theo trần chấn phủ đi hoài nam đạo cho nên chúng ta chuẩn bị chờ liêu đại nhân đệ tử sau khi trở về lại để bọn hắn chủ trì hạ táng nói xong triệu vinh nghiệp mang theo hàn tranh cùng với mọi người cùng đi hậu viện băng thất mở cửa phòng bên trong hàn khí bước người trưng bày từng dây khối băng còn có băng thuộc tính linh tinh làm thành giản dị trận pháp không ngừng tản ra hàn khí có thể làm khối băng không hòa tan liêu hành thịnh thi thể liền nằm ở trung ương khắp toàn thân từ trên xuống dưới che kín x ư ơ n g lạnh lúc trước cái k i a phóng khoáng thu hào hán tử lúc này lại toàn không một tiếng động nằm ở nơi đó con mắt trừng trừng tựa hồ còn có thể lờ mờ cảm giác được cái tia lộ ra ngoài sắt khí hàn tranh nhưng ngoài dự liệu chính là thương thế trên người hắn rất nhiều có đao kiếm thương có ngoại lực va chạm ngực còn có một đạo trào thương dấu vết giống như là cái gì dùng lợi trào xé rách ra tới một dạng cực kỳ do người hàn tranh đưa vào một kia chân nguyên tiến vào liêu hành thịnh trong cơ thể lại phát hiện liêu hành thịnh trong cơ thể kinh mạch lại bị xé rách tâm mạch cũng bị tổn thương điểm này lại không giống như là yêu ma có thể làm ra c h ắ c không được triệu vinh nghiệp đám người chẳng qua là tại trên sổ con nói l i u hành thịnh nghi là bị yêu ma giết chết nhưng cũng không dám nói khẳng định là bị yêu ma giết chết l i u hành thịnh n ự c thương thế cùng thương thế bên trong cơ thể có thể nói đều xem như vết thương trí mạng nhưng đến tột cùng là cái nào trước cái nào về sau đã sớm không phân biệt được nói rõ chi tiết nói đi liêu đại nhân lúc trước đến tột cùng là chết như thế nào ta cần ngay lúc đó chi tiết một lát sau hàn g tranh thản nhiên nói mở miệng triệu vinh nghiệp thở dài nói liền cùng tấu trương bên trong nói không sai bịt lắm t i ê n ba hồ từ xưa liền nhiều sinh yêu ma đã ma ti diệt trừ nhiều năm như vậy cũng không có diệt trừ sạch sẽ thậm chí những tông môn thế lực khác có đôi khi vì danh vọng cũng sẽ tiến vào yên ba hồ nội s t h á i t yên ba hồ nội s ạ c yêu liền tựa như trước đó quy nguyên kiếm các như thế bất quá coi như là như thế yêu ma cũng là tầng tầng mang theo người đi dọ xét nhưng lần trước liêu đại nhân giống như phát hiện cái gì khó lường đại yêu liền để cho thủ hạ huyền giáp vệ về tới trước hôm người chính mình đi đầu ra tay kết quả chờ chúng ta sau khi tới lại chỉ ở bên bờ phát hiện liêu đại nhân thi thể thậm chí ngay cả đánh đấu dấu vết đều không có sau đó chúng ta cũng điều tra qua nhưng lại cũng không phát hiện đầu mối gì đã như vậy các ngươi vì sao muốn kéo dài hai ngày lại đến báo đãng ma ti toàn bộ hàn tranh đột nhiên hỏi mọi người ở đây lập tức lặng ngắt như tờ không ai trả lời bùi tu viễn thản như nói hàn đại nhân ngươi không có trấn thủ địa phương kinh nghiệm k hàn g i tranh l i ê nhìn về phía bùi tu viễn tầm mắt lạnh lẽo ngữ khí cứng nhắc thấy hàn tranh như thế không để mặt mũi bùi tu viễn sắp mặt lập tức đem lại có chút tức giận nói căn hệ trọng đại liêu đại nhân tin chết chúng ta là phủ quyết định phóng xuất vẫn là ẩn số đâu hồ trước đó liêu đại nhân tại liên ba phủ đã làm nhiều lần bố trí hắn hiện tại vừa chết này chút bố trí đến tột u cùng còn muốn tiếp tục hay không xuống d ư ớ i còn có ta hỏi ngươi vì sao muốn kéo dài bùi tu viễn lời còn chưa dứt liền bị hàn tranh trực tiếp c ắ t ngang cái này lập tức khiến cho hắn sắc mặt chìm xuống lạnh giọng hàn tranh ngươi có ý tứ gì ngươi đây là tại hương sư vấn tội sao ngươi là hoài nghi ta cùng liêu đại nhân chết có quan hệ gì sao đơn giản lẽ nào lại như vậy ngày đó toàn bộ sơn nam đạo đã mà ti người cũng đều biết ta vẫn luôn tại châu phủ bên trong vội vàng đủ loại công vụ hàn tranh lúc này lại bỗng tựa như mới vừa cái kia một mặt chất vấn lạnh lùng ngự a khí người không phải hắn như vậy bùi đại nhân kích động như vậy làm cái gì ta lúc nào nói ngươi cùng liêu đại nhân chết có quan hệ rồi đều là đẳng ma ti huynh đệ ta làm sao có thể hoài nghi ngươi đây hàn tranh này thái độ lưỡng cực chuyển biến đem người xem sửng sốt một chút bùi tu viễn nhưng như cũng sắc mặt chìm xuống này hàn tranh đơn giản có bệnh một bên triệu vinh nghiệp thở dài nói chúng ta cũng không phải là cố ý kéo dài chẳng qua là liêu đại nhân chết có chút đột nhiên chúng ta đều có chút bối rối mà thôi đồng thời chúng ta còn muốn trang một chút liêu đại nhân chân chính nguyên nhân cái chết nhìn một chút có thể hay không tìm ra hung thủ tới n à y một chối làm xong việc đều đã là hai ngày sau lúc này mới bởi vậy làm trễ n g ạ i thời gian hàn g tranh thản như nói chỗ dùng điều tra của các ngươi kết quả đây chẳng qua là hoài nghi là yêu ma triệu vinh nghiệp nói yêu ma khả năng lớn nhất dù sao liêu đại nhân trước khi chết liền là chạy yêu ma đi bất quá liêu đại nhân chấp trưởng yên ba phủ thời gian một năm cũng đích thật là đắc tội không ít người tiêu diệt yêu ma cũng không cần nói này yên ba phủ thủy phỉ cường đạo cũng bị liêu đại nhân giết không ít đối phương còn tuyên bố muốn trả thù lại đây còn có nơi đó này chút giang hồ thế lực quy nguyên kiếm các trước đó tại lúc bọn hắn ngược lại thành thật bởi vì không dám cùng quy nguyên kiếm các tranh phong hiện tại quy nguyên kiếm các vừa chết bọn hắn lại náo v à o lên lẫn nhau công phạt cướp đoạt khoáng sản linh đ i ể n các loại sự tình nhiều lần cầm không thôi thậm chí có chút làm quá mức còn dẫn đến không ít bách tính ngoài ý muốn chết nhường liêu đại nhân mười điểm phẫn nộ cùng đối phương lên xung đột cũng không phải lần một lần hai cho nên dưới mắt liêu đại nhân chết cùng bọn hắn cũng có thể chỉ bất quá căn cứ thi thể dấu vết chúng ta phán đoán là yêu ma liên quan tới liêu hành t h ị n h chết bọn hắn nên điều tra đều đã điều tra cũng không có t r a ra cái như thế về sau hàn tranh còn có thể làm sao phía trên phái một cái miệng còn hôi sữa tiểu t ử phụ trách c h ấ n thủ liên ba phủ đơn giản liền là quấy dối đáng ma ti rời thăng nhưng thật ra là rất có chú trọng có thể nói nhất định cần phải có đủ loại chức vụ trải qua mới được giống như là hắn bùi tu viễn đã từng cũng tại sơn nam đạo đáng ma ti tổng bộ chấp hành nhiệm vụ có tổng bộ chức vụ trải qua sau đó lại bị phân đến liên ba phủ đến ở địa phương ở nhiều năm như vậy cũng xem như kinh nghiệm phong phú dạng này chức vụ của hắn trải qua mới xem như viên mãn có tư cách bị ủy nhiệm chấp trưởng một tòa châu phủ đại thành hoặc là trực tiếp điều vào sơn nam đạo tổng bộ trưởng quản một doanh nhưng hàn tranh mới gia nhập đảng ma ti không đến thời gian một năm hắn có cái cái dám kinh nghiệm tiên ba phủ này loại phân loại chỗ cậu thêm còn muốn điều tra liêu hành thị chết hắn cũng không tin hàn tranh có thể chơi đến c h u y ệ n thậm chí bùi tu v i ệ n đã đang chờ hàn tranh s á m x ị n xéo đi đi ra băng thất hàn tranh trầm giọng nói cho nên dựa theo các ngươi trước đó điều tra liêu đại nhân chết tại yêu ma tiên ba hồ thủy phỉ còn có những cái kia giang hồ tông môn khả năng đều có chẳng qua là yêu ma khả năng lớn nhất bùi tu viễn l ệ n h lấy khuôn mặt không nói chuyện triệu vinh nghiệp khẽ gật đầu một cái hàn tranh trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia xâm nhiên nụ cười vậy dễ làm nếu không có cách nào xác định liêu đại nhân là ai g i ế t cái k i a dứt khoát liền đẹp có tình nghi tất cả đều giết chết tốt đám này có tình nghi ra hỏa mỗi cái đều là tội ác tài trời không thẩm trực tiếp giết cũng không oan uổng giết tới cuối cùng luôn có một cái lại là hưng phạm lời vừa nói ra mọi người ở đây lập tức trợn mắt hưng phạm bùi tu viễn càng là tức giận nói hàn tranh ngươi là điên rồi sao ngươi là muốn ta yên ba phủ đồng thời cùng yên ba phủ yêu ma đạo phỉ còn có nơi đó giang hồ thế lực khai chiến coi như là liêu đại nhân tại thời điểm cũng không dám làm ra hành động điên cuồng như thế ngươi đây là muốn hại chết đại gia ta tuyệt đối sẽ không đồng ý loại chuyện như vậy ngươi nếu là khư khư cố chấp ta liền trực tiếp đi khai bình phủ tìm ôn đại nhân cùng từ lão đại nhân vạch tội ngươi một bản triệu vinh nghiệp cũng là kinh hại không thôi hàn đại nhân bình tĩnh bình tĩnh a chúng ta yên ba phủ đãng ma t i thực lực có hạn trung vào một chỗ cũng không hơn trăm người làm sao dám đi đồng thời trêu chọc bà phe nhân mạng a hàn tranh thản như nói chư vị gấp làm gì ta nói muốn đồng thời đi giết này tam phương người sao ta nói qua muốn mang các ngươi đi chịu chết sao các ngươi không muốn đi không quan trọng ta tự mình tới giết chỉ bất quá ta đối với yên ba phủ địa vực không quá quen thuộc chư vị người nào có thời gian có thể hay không tới giúp ta mang cái đường bùi tu viện thủ hạ triệu kim hổ lúc này liền cười lạnh nói xin lỗi hàn đại nhân thuộc hạ trong tay nhiều chuyện lắm cũng không có thời gian bồi tiếp hàn đại nhân tại đây bên trong đi dạo hàn tranh lại muốn tự mình đi đối phó những cái kia yêu ma đạo phỉ thậm chí cả tô n g môn này tại mọi người nhìn lại đơn giản liền là muốn chết triệu kim hổ chỉ cho là hàn tranh là tùy tiện kiểu nói này làm chính mình giống như là rất chân thành một dạng trên thực tế liền là đi, đi dạo tốt cho phía trên một cái công đạo ở đây những cái kia đội xuất cũng đều là dồn dập mở miệng đều nói trong tay mình có nhiệm vụ không có thời gian chờ chờ mở cớ bất luận hàn c h a n h là muốn chết vẫn là đi đi dạo bọn hắn cũng không muốn cùng hàn c h a n h có cái gì liên lụy có quan hệ gì tiền nhiệm liêu đại nhân mặc dù làm việc cấp tiến bá đạo nhưng người ta tốt xấu là có tư lịch có thực lực này hàn c h a n h có cái gì bọn hắn dựa vào cái gì muốn đi theo hắn ngủ trộn lẫn ở đây chỉ có một tên hơn bốn mươi tuổi kim văn đội xuất do dự không có mở miệng lúc này hàn tranh đông như nói vị này đội xuất tên gọi là gì đã ngơi không có sự tình vậy liền đi với ta một chuyến đi cái kia kim văn đội xuất nghe vậy lập tức một mặt s ầ u khổ nhìn xem những người khác quăng tới t r e o tức tấm mắt hắn đành phải c ư ờ i khổ chắp tay một cái nói thuộc hạ trương viêm nguyện theo đại nhân đi một chuyến trương viêm đi theo c h ẳ n g mặt khác đội xuất không giống nhau còn lại mấy cái bên kia đội xuất đều là yên ba phủ lao nhân ngắn nhất tại yên ba phủ cũng ngây người bảy tám năm mà hắn mới tới hai tháng mà thôi trương viêm vốn là những châu phủ khác đội xuất bất quá cái kia nhỏ châu phủ kỳ thật có hay không đáng ma ti đóng quân đều có thể hậu kỳ sơn nam đạo đáng ma ti càng ngày càng thiếu người liền từ cái kia nhỏ châu phủ không ngừng ra bên ngoài đ ư ờ n người trương viêm là cái cuối cùng bị liệu đi được bổ sung đến yên ba phủ có thể nói yên ba phủ đ n g ma ti bên trong ngoại trừ hàn tranh liền thuộc tư lịch của hắn kém nhất bên trên một cái cấp trên liêu hành thịnh hắn còn không có thân q u e n đâu hiện tại liền lại tới một cái mới cấp trên trương viêm cũng là rất bất đắc dĩ những người khác có thể tìm mượn cớ cự tuyệt là bởi vì bọn hắn bản thân liền là bùi tu v i ệ n hoặc là người triệu vinh nghiệp mà lại tự thân tư lịch thâm hậu h ắ n trương viêm tại yên ba phủ có thể không có bất kỳ cái gì căn cơ cho nên tự nhiên muốn lưỡng lự suy tính một chút cự tuyệt hàn tranh hậu quả không nghĩ tới như thế một lưỡng lự liền bị hàn tranh cho bắt lính kỳ thật trương viêm không biết là coi như là hắn không do dự. hàn tranh cuối cùng cũng chọn hắn hàn tranh làm ra này loại quyết định tới không là muốn chết mà là trước khi đến liền quyết định kế hoạch yên ba phủ đãng ma ti người hàn tranh không có ý định dùng hắn cũng tin không được liêu hành thịnh tới yên ba phủ đãng ma ti một năm đều không đem bọn hắn thu phục hàn tranh cũng không nghĩ tới chính mình hộ khu chấn động vương bá chi khí chắc lậu liền có thể để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời cho nên cùng hắn cưỡng ép muốn một đám không nghe lời thủ hạ ra tay vậy còn không bằng chính mình tới làm hàn tranh biết mình là một thanh k h á i đao k h á i đao tác dụng là cái gì dĩ nhiên liền là giết người giết người hắn tới còn lại hắn chỉ cần tìm người giút mình dẫn đường là được、rồi. chương viêm cái này mới đến yên ba phủ hai tháng đội xuất liền là lựa chọn rất tốt trước đó hàn tranh liền đã đem yên ba phủ đã ma ti hết thể huyền giáp vệ tư liệu đều nhìn một lần hắn liền là người chọn lựa thích hợp nhất chư vị nếu trong tay nhiều chuyện nhiệm vụ bận rộn vậy liền riêng phần mình đi làm việc đi trước đó làm thế nào hiện tại còn là thế nào làm l i ê u đại nhân chết ta tới phụ trách hắn công đạo cũng là ta tới mớn nói xong hàn tranh trực tiếp quay người rời đi liền cùng hắn lúc đến như vậy đột nhiên t r ư ơ n g viêm do dự một chút cũng đi theo hàn tranh rời đi bùi tu viễn cười lạnh một tiếng không biết bụi vị sau đó bùi tu viễn nhìn về phía triệu vinh nghiệp hỏi triệu lão ngươi thấy thế nào này hắn tranh hắn này là muốn chết vẫn là tại giả vờ ngây ngốc triệu vinh nghiệp ngáp một cái vẫn là dùng con mắt xem thôi hàn đại nhân là cấp trên hắn muốn chết chúng ta không khuyến nổi hắn giả vờ ngây ngốc chúng ta cũng không thể cho thủng liền do hắn đi tốt huống hồ hiện ở loại tình huống này hẳn là tiểu bùi ngươi hy vọng thấy đó à chẳng lẽ ngươi nghĩ vị này hàn đại nhân tại yên ba phủ bên trong cùng ngươi tranh quyền đoạt lợi ngươi tại cao hưng nói xong triệu vinh nghiệp lại ngáp một cái vớt vớt đeo lao già ta lớn tuổi đến ngủ cái ngủ chưa nghỉ ngơi một chút đi này chút rối loạn sự tỉnh ta mới không lẫn vào đây bùi tu viễn cũng là bị triệu vinh nghiệp nói xứng sở triệu vinh nghiệp nói có đạo lý à hiện ở loại tình huống này có thể so chính mình tưởng tượng bên trong tốt hơn nhiều lắm hắn hàn tranh bất luận thật sự là đi chính mình muốn chết vẫn là giả vờ giả việt đi cái đi ngang qua sân khấu đối với mình đều không có chút nào ảnh hưởng hàn tranh chỉ cần không tại châu phủ bên trong cướp đoạt quyền thế của mình nhúng tay phạm vi thế lực của mình chính mình quản hắn làm cái gì đây c ư ờ i lạnh hai tiếng bùi tu viễn cũng là mang theo người quay người rời đi tạm đã lâu không đi quản hàn tranh hắn cũng là muốn nhìn hàn tranh tiếp xuống kết thúc như thế nào lúc này hàn tranh mang theo chương viêm rời đi đã ma ti n a m ô n nhìn xem t r ư ơ n g viêm khổ khuôn mặt hàn tranh cười cười nói t r ư ơ n g đội xuất không cần biểu lộ như vậy ta không phải mang theo ngươi đi chịu chết chờ hạ xuất thủ thời điểm ta cũng không cần t r ư ơ n g đội xuất n g ư ơ i đọc thủ ngươi chỉ cần phụ trách dẫn đường như vậy đủ rồi ta trước khi đến mặc dù nhìn qua y ê n ba phủ một chút tư liệu nhưng đến cùng là đảm bình trên giấy vẫn là muốn kết hợp một thoáng thực tế t r ư ơ n g viêm vội và nói g n thuộc hạ tuyệt đối không có ý tứ này theo gia nhập đ ả n g ma ti bắt đầu thuộc hạ liền không có sợ chết qua hắn nói cũng là nói thật giống như là t r ư ơ n g viêm này loại không có bối cảnh gì theo tầng dưới chót một đường thăng đi lên nội xuất đều là tại lần lượt sinh tử nhiệm vụ ở trong tích lũy công hơn mới có địa vị bây giờ hắn nếu là thật tham sống sợ chết đ ờ i này đều chỉ có thể là cái cấp thấp huyền giáp vệ hàn tranh vô vũ bả vai t r ư ơ n g viêm cười cười nói yên tâm ngươi coi như là không sợ chết ta cũng sẽ không mang theo n g ư ơ i chịu chết người theo ta đi chuyến này tóm lại sẽ không bạc đ á i ngươi chính là nói xong hàn tranh trực tiếp mang lên chương viêm thẳng đến yên ba hồ phương hướng chương viêm sợ lên đầu t r ư ớ chương mắt vị này, tuổi trẻ cấp trên vị vẻ này n cấp có rất tự t một mình trăm ư c sáu mươi ba kim linh đại vương t i ê n ba hồ bờ đông khoảng cách t i ê n ba phủ chỉ có khoảng cách hai mươi dặm có thể nói là rất gần rất gần lần trước tiêu diệt quy nguyên kiếm các lúc tới vội vàng đi cũng vội vàng hàn tranh cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy này đại danh đỉnh đỉnh yên ba hồ t i ê n ba hồ chính là sơn nam đạo đệ nhất hồ lớn danh sưng ngàn dặm phiếu miểu yên ba hồ trên đó đảo nhỏ sông ngầm vô số thậm chí yên ba hồ lớn đến vượt ngang hai đạo yên ba hồ một bên khác địa vực tại tây giang đạo nơi đó n à y hồ nước khổng lồ liếc mắt nhìn qua đơn giản không nhìn thấy phần cuối một dạng thậm chí đều không giống hồ mà là một vùng biển bên bờ còn có không ít cá bài cùng ngư dân kiến tạo gặp nước sâu trên phòng chung quanh treo đầy lưới đánh cá n à y một tòa yên ba hồ liền nuôi sống mười mấy vạn xuống sông uống nước ngư dân mặc dù biết này trong hồ có yêu ma nhưng n à y chút ngư dân vì sinh kế vẫn là muốn mỗi ngày tiến vào hồ đánh cá chẳng qua là mỗi lần l á i thuyền đều giống như là sinh ly tử biệt một dạng thậm chí di ngôn đều muốn sớm cùng người trong nhà nói tốt Trương v i ê một suy nghĩ m c h ú t n ó i Yên Ba Hồ rất l ớ n nghe nói trong rất sâu, đ ó thậm chí s â u đến bài d ặ m dù chủng o o c h lý à ngư tinh danh sưng kim linh đại vương ngày thường tổng trong hồ tắc quái khiến những cái kia ê ngư dân hiến tế cho hắn đồng nam đồng nữ Này Kim l i n h Đại Vương m ặ có dù chỉ c huyền cương cảnh sơ kỳ sức chiến đấu nhưng lại chưa không lưu tay liêu đại nhân đã từng nhiều lần như muốn chém giết nhưng lại đều bị hắn chạy thoát còn có một cái yêu ma chính là đà long thanh tinh tự xưng yên ba hồ long vương hắn trời sinh tính tàn nhẫn chỉ cần là nghị a n người rồi trực tiếp liền tới bên bờ tùy ý s á t lục mỗi lần đều phải tử thương hơn mười người mà lại này yêu ma có huyền cương cảnh hậu kỳ thực lực liêu đại nhân cũng cùng hắn giao thủ qua vài lần nhưng lại đều không phân thắng bại còn có này yên ba hồ long vương động phủ ở đâu l i u đại nhân cũng vẫn luôn không có làm rõ ràng hắn thậm chí hoài nghi đối phương là đến từ yên ba hồ trung tâm khu nước s hàn tranh trầm giọng nói vậy liền từ nơi này hai đầu yêu ma trên thân khai đau tốt ngươi cũng đã biết cái k i a kim linh đại vương động phủ ở đâu t r ư ơ n g viêm cười khổ lắc lắc đầu nói không biết này yêu ma trượt không lưu tay luôn là đổi động phủ ở nơi nào xuất hiện cũng có thể bất quá này kim linh đại vương tính cách khoa trương không ăn thịt người thời điểm cũng ưa thích ở bên hồ vừa đi vừa về du đãng dò xét lánh địa của mình chúng ta tại đây bên trong trông coi hẳn là có thể trông thấy hắn hàn tranh kinh ngạc nói cái tên này phách lối như vậy liêu đại nhân đều không giết trên nó không có cách nào à này kim linh đại vương thực lực mặc dù không bằng l i u đại nhân thế nhưng trong hồ tốc độ cực nhanh liêu đại nhân bất thiện thủy chiến ở trong nước cũng đổi không kịp hắn thời khắc thủ tại chỗ này cũng là đi nhưng vấn đề là chúng ta yên ba phủ tổng cộng liền ba vị h u y ề n cương cảnh đã ma gia ú ý, ai cũng không có khả năng chuyên môn vì đề phòng kim linh đại vương suốt ngày thủ ở bên hồ mà lại thủ một chỗ cũng vô dụng yên ba hồ diện tích quá lớn này kim linh đại vương một khi phát hiện không đúng lập tức liền có thể đi một bên khác c ăn người đơn giản khó lòng phòng bị nói đến đây trương viêm do dự một chút nói hàn đại nhân thủy chiến đi theo trên bờ thủy chung là khác biệt chúng ta những vo dạ này không có cách nào đi sâu đáy nước thời gian quá dài cũng là không có cách cùng nước không nào trong là đi y qua nửa h tiêu ngày thời gian lúc này đã tiếp cận hoàng hôn bên hồ bỗng nhiên chuyển đến từng đợt sóng nước một đầu ăn mặc màu vàng kim khôi giáp chịu lấy cái khổng lồ đầu cá yêu quái đạp nước lướt sóng s ẹ t qua bên bờ cười quái gì nói tháng sau sẽ phải đến phiên các ngươi làng t r ả i hiến tế đồng nam đồng nữ nhớ k ỹ cho bản đại vương chọn cái non điểm bản đại vương tốt phù hộ các ngươi nhiều bắt c h ú t c á bên bờ những cái tia ê ngư dân từng cái trên mặt đều lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ không ai mong muốn hiến tế này yêu ma nhưng không đem này yêu ma cho ăn no nói không chừng lúc nào một thuyền người đều phải chết đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn xem bản đại vương các ngươi bình thường bắt cá một lưới xuống mấy trăm con cá ăn bổn vương nhiều như vậy đ ồ loại bản đại vương cũng chỉ ăn một cái mà thôi còn ủy khu n à y kim linh đại vương tính cách nhảy thoát lại còn không đi đứng ở trong nước cùng những cái kia ngư dân nói xong nói nhảm gật gù đắc ý dương dương đắc ý nói rất hay nếu đ ồ n g dạng đều là cá ngươi này thai to mặt lớn là lấy ra thị t kho tàu vẫn là hất đâu một cái trêu tức thanh â m chuyển đến kim linh đại vương cái k i a đầu cá bữa nay lúc lộ ra phẫn nộ biểu lộ ai ai dám cầm bản đại vương t r ơ i bừa nương theo lấy một tiếng phong lôi nộ dích đạo hàn tranh cầm trong tay thu thủy kinh hồng đao l ầ m không chém xuống cái k i a đao cơm phía trên n ư n g tụ một tầng màu s á n từ khí thu hoạch sinh cơ nguyên lai、like、là đã ma ti h bị cầu kim linh đại vương khinh thường cười một tiế Các thật r i đại ề u c ấ ở trong nước kim linh đại vương trực tiếp móc ra một đôi màu vàng kim cự truy đến đụng nhau rung động đón lấy hàn tranh một đ a o kia nhưng chờ một đao kia hạ xuống kim linh đại vương sắc mặt lập tức liền biến bắt đầu thiên huyền chân cương mạnh mẽ vô cùng chỗ chuyển đổi thành cương khí vô cùng ngưng tụ bằng bạc mà lại trên đó ẩn chứa tử khí càng là bá đạo vậy mà không ngừng tại cấp lấy kim linh đại vương trong cơ thể sinh cơ nay loại tử khí cũng không phải là loại kia tà dị lực lượng ô nhiễm tự thân sinh cơ có thể thông qua thủ đoạn đem hắn bài trừ bên ngoài cơ thể b ắ t đầu thiên huyền chân cương trên đó tử khí chính là chúa tể sinh tử ngôi sao bắt đầu lực lượng trực tiếp dùng mạnh mẽ c h á t tuyệt tử ý đi tức đoạt ngươi sinh cơ căn bản là vô pháp bài trừ bên ngoài cơ thể kim linh đại vương quanh thân yêu khí bao phủ vô biên hơi nước tràn ngập bước lên song truy trong tay phía trên lập tức toát ra một vệt trói mắt ánh vàng đến lực lượng đ ố n g nhiên tăng nhiều nhưng sau một khắc hàn tranh quanh thân khí huyết cơ bắp lập tức phồng lên t ă n g vọt long tượng c h ấ n ngục kính vận chuyển tới cực h ạ thần lực ra thân nương theo lấy một tiếng âm vang nổ vang kim linh đại vương trong tay song truy trực tiếp bị hàn tranh một đao đao tức mất một kim linh đại vương sắc mặt run sợ này đã ma ti tiểu tử thật là lớn quái lực đại bộ phận yêu ma tại đối mặt nhân tộc võ g i ả lúc cơ hồ đều là dùng lực lượng chiếm cứu ưu thế kết quả k ẻ trước mắt này lực lượng đơn giản so yêu ma còn muốn khoa trương kim linh đại vương thân hình nhanh chóng tối lui quanh thân vô biên yêu khí tăng g ọ n trong nháy mắt dòng lớn sóng nước bao phủ hóa thành mấy trượng lớn nhỏ vòi dòng nước đem hàn tranh giam ở trong đó trên bờ trương viêm nhìn thấy một màn này một hồi x o a n suýt không biết mình muốn hay không đi giúp hàn tranh hàn tranh khiến cho hắn không cần phải để ý đến nhưng lúc này thấy cấp trên của mình bị yêu ma vây khốn không tự mình ra tay có vẹ nhưng chưa kịp trương viêm xoắn suýt xong cái kia vòi dòng nước liền trực tiếp bị một vệ đao mang chỗ chém ra hàn tranh quanh thân ma khí bàng bạc máy liệt huyết sắt lấm liệt kinh người trong tay thu thủy kinh hồng phía trên còn ngưng tụ bắt đầu thiên huyền chân cương tản ra ngạc nhiên tự ý tam trọng lực lượng ra thân mỗi một đao chém xuống đều mang kinh người đao cương tư tán cái kia đao cương kéo dài mấy trượng hắn uy thế đơn giản không giống huyền cương cảnh sơ kỳ tồn tại hàn tranh hậu tích bạc phát tại nửa bức huyền cương lúc liền đã đem căn cơ đánh vô cùng kiên cố kim chắc lúc này sơ nhập huyền cương cảnh thực lực của kim linh đại vương bị hàn tranh này một chuỗi cùng bạo thế công trong nháy mắt cho đánh cho hồ đồ trong tay hai thanh màu vàng kim đại truy càng bị hàn tranh chạm chỉ còn lại có hai cây tay cầm thành đoạn côn nội giận gầm lên một tiếng kim linh đại vương cái kia to lớn đầu cá đầu đột nhiên nâng lên trong nháy mắt phun ra một c ỗ tanh h hôi hắt thủy tới trên bờ trương viêm vội vàng nhắc nhở đại nhân cẩn thận đây là kim linh đại vương tiên phú t h ầ n thông cái kia hắt thủy bên trong có lấy k ị h độc hòa tan được hiệu cơ khí chạm vào người nọc độc lập tức lan tràn toàn thân ăn mòn máu thịt kinh mạch không thể mạnh mẽ chống đỡ huyền cương cảnh võ giả đã có thể làm được thời khắc đều dùng cương khí hộ thể. nhưng này kim linh đại vương nọc độc lại có thể hòa tan c ư ơ n g khí có thể nói là khó lòng phòng bị chỉ có thể tranh né bất quá hàn tranh lại là không tránh không né vẫn như cũng là một đao chém xuống bắt đầu thiên huyền chân cương mặc dù mạnh mẽ bá đạo nhưng vậy mà cũng bị hát thủy chỗ hòa tan rơi vào trên người hàn tranh thấy cảnh này kim linh đại vương lập tức n ế t miệng cười một tiếng nhưng sau một khắp nụ cười của hắn lại mãnh liệt ngưng kết trên mặt trên thân hàn tranh toát ra từng sợi ánh vàng hát thủy có khả năng hòa tan cơm khí như vậy mà vô pháp tiến vào hàn tranh trong cơ thể t r ư ơ i bốn trong nước m à cá kim linh đại vương cũng không phải là cái gì có kinh người huyết mạch yêu ma nó chẳng qua là một đầu bình thường lý ngư tinh lầm phục linh dược hóa thành yêu ma cho nên thiên phu thần thông kỳ thật rất kém cỏi cũng không là loại kịch độc này hát thủy chẳng qua là đơn giản ngự thủy chi thuật nhưng loại kịch độc này hát thủy có thể là kim linh đại vương tốn hao lớn đại giới l u y ệ n chế chính là nó ngoài ý muốn đạt được một đầu độc dao mục nát nội đan đem cái này nội đan luyện hóa gia nhập đủ loại độc vật ở trong người vận dưỡng trăm năm lúc này mới hóa thành loại kịch độc này hát thủy này hát t h ủ trước đó vẫn luôn mọi việc đều thuận lợi làm sao có thể đối này hàn tranh một chút xíu tác dụng đều không có hàn tranh quanh thân khí huyết tăng gọn cơ b bây giờ hàn tranh thân thể cường độ cơ hồ là vượt xa cùng giai võ giả tưởng tượng mạnh mẽ chân võ luyện thể quyết đột phá làm chân võ nguyên thần bảo thể về sau hàn tranh thân thể cường độ lại tăng vọt một đ o ạ n d à i chân võ nguyên thần bảo thể có thể là dẫn động nguyên thần thần sắt vào cơ thể thối luyện thân thể bất luận cái gì tà dị hung sắt lực lượng đều không thể nhuộm dần hàn tranh thân thể chớ nói chi là chẳng qua là này ngoại vật độc tố độc tố thứ này đoán chừng cũng chỉ có lúc trước hạt mị nương cái t i ê đảo mã độc thúng có thể phá mất hàn tranh chân võ nguyên thần bảo thể huyền cương cảnh công pháp luyện thể mặc dù còn vô pháp làm đến chân chính kim cương bất ho không nghĩ tới n g ư ờ i này cá còn mang động hiện tại xem ra thậm chí liền ăn giá trị cũng không có hàn tranh cười lạnh một tiếng đầy trời đao cương đã lâm không hạ xuống kim linh đại vương lần này không nói hai lời trực tiếp lướt sóng mà đi quay người liền trốn không nghĩ tới gặp gỡ kẻ khó chơi kim linh đại vương duy nhất ưu điểm liền là có bước số có thể địch nổi đối phương nó khẳng định hung hăng càn q u ấ y vô cùng nhưng nếu là địch bất quá đối phương nó chạy có thể là so với ai khác đều nhanh bất quá nó chạy nhanh hàn tranh lại truy càng nhanh kim linh đại vương có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng mình cái kia sâm nhiên đao khí chuyển đến còn kèm theo một hồi chói hai phong lôi nộ rít gạo thanh âm cái tên này tốc độ làm sao nhanh như vậy kim linh đại vương chính là trong nước yêu ma lúc này lướt sóng mà đi tốc độ liền đã nhanh chóng không nghĩ tới cái kia đ á n g ma ti huyền giáp vệ lại còn có thể sâu sau lưng hắn hư lạnh một tiếng kim linh đại vương một cái vươn mình trực tiếp chui xuống nước trong chốc lát quanh người hắn yêu khí cuốn theo lấy trong nước linh khí sau lưng màu vàng kim đôi cá hiện hiện đột nhiên một cái vây đôi trong khoảnh khắc liền như màu vàng kim mũi tên nhọn nhảy lên ra ngoài một đoạn dài kim linh đại vương bản mệnh thần thông kỳ thật liền là ngự thủy chi thuật ở trong nước tốc độ mới có thể phát huy đến mức độ lớn nhất. mà nhân tộc võ giả vô pháp thời gian dài ngốc ở trong nước đây cũng là kim linh đại vương đối mặt đã ma ti không có sợ hãi lực lượng hàn tranh thân hình cũng theo sát lấy tiến vào trong hồ lúc trước hắn cũng không có ở trong nước cùng người giao thủ qua bất quá đối mặt kim linh đại vương này chất nước bên trong yêu ma lúc hàn tranh cũng có niềm tin võ giả tiến vào vào trong nước không thể t h ở nổi nhưng tự thân thân thể mạnh mẽ cũng có thể ở trong nước chiến đấu một quãng thời gian chỉ có đến đan hải cảnh ở trong người xây dựng đan hải chân nguyên lưu động sinh không ngừng cho dù là ở trong nước cũng là nghẹn bất tử thậm chí một năm không ăn không uống cũng không đói chết có thể nói đan h ả i cảnh võ giả chỉ cần không phải đưa hắn đặt ở một cái hoàn toàn linh khí chân không trạng thái nếu không thì tuyệt đối không chết được hàn tranh mặc dù không phải đan h ả i cảnh võ giả thế nhưng hắn thân thể cường hãn chân nguyên hùng hồn đ ã y bao hàm thâm hậu vô cùng những võ giả khác tại dưới nước nhiều nhất có thể ngốc nửa canh giờ nhưng hàn tranh một hai canh giờ đều chuyện đương nhiên lúc này hàn tranh quanh thân cương khí như tiễn trực tiếp c á c h ra chung quanh vùng nước mấy hơi thời gian liền đã đi tới kim linh đại vương đỉnh đầu cảm giác được đỉnh đầu của mình có một mảnh bóng dâm bao phủ kim linh đại vương lập tức dồn sợ vô cùng cái tên này làm sao ở trong nước còn có thể có tốc độ như thế. thân thể chém giết chính mình cái này yêu ma lực lượng cũng không bằng hàn tranh hát thủy thần thông đối hàn tranh vô dụng chính mình lại trốn không thoát kim linh đại vương đành phải điền c u ồ n g thúc giục yêu khí thi triển ngự thủy thần thông từng con thủy tiện hướng về hàn tranh bắn nhanh tới đồng thời t r u n g quanh dòng nước hóa thành vòng xoáy bao phủ hướng hàn tranh hàn tranh tay nắm ấn quyết bắt đầu thiên huyền chân cương bị hắn thôi động đến c ự c hạ n thất tinh hào quang lấp lánh bá đạo mạnh mẽ tự ý cơ ư n g khí không riêng gì có khả năng cướp đoạt sinh cơ càng là có thể trực tiếp áp chế bất luận cái gì dị loại sức mạnh trong chốc lát thủy tiễn n ộ tung vòng xoáy bị xé nứt cơ khí tr cương khí hóa hình chỉ có huyền cương cảnh trung kỳ thậm chí cả hậu kỳ võ giả mới có thể thi triển ra tới hiện tại hàn c h a n h chỉ có huyền cương cảnh sơ kỳ nhưng hắn thậm chí đã không sai biệt lắm nắm giữ cương khí hóa hình kim linh đại vương hét lên một tiếng quanh thân ánh vàng lấp lánh vậy mà trực tiếp lộ ra yêu ma bản thể đến hóa thành một tôn có tới dài khoảng một t r ư ợ n g lớn cá chép lớn cá chép với đôi u trong chốc lát vô số dòng nước bay quanh tại nó quanh thân cuốn theo lấy hắn ở trong nước phi tốc bơi lội hàn tranh đưa tay trộp tới trong chốc lát vô số bảng bạc cương khí hóa thành cự thủ bỗng nhiên nó ra viên ma cử biến rời núi bước vào huyền cương cảnh về sau hàn g tranh mới có thể đem rời núi uy có thể chân chính phát huy ra trước đó dùng chân khí ngưng tụ rời núi cự thủ khoảng cách rất ngắn cái k i a cự thủ thể tích cũng không quá lớn nhưng lúc này dùng c ư ơ n g khí ngưng tụ ra rời núi cự thủ đơn giản dọa người vô cùng mấy trượng cự thủ ở trong nước hiền hóa hạ xuống trong nháy mắt bóng mở che đậy giống như ngũ chỉ sơn đồng dạng t r u n g quanh dòng nước thậm chí đều bị này cự thủ hạ xuống lực lượng đẻ co lại đông nhiên phát ra một tiếng nổ vang kim linh đại vương đôi cá điên cùng đông đưa lấy nhưng này cự thủ ở trong lại như có một cố cường đại hấp lực mặc cho nó như thế nào thoát khỏi cũng chạy không thoát này ngũ chỉ sơn rời núi hạ、xuống. trực tiếp đem kim linh đại vương mãnh liệt xiết trong tay kim linh đại vương ngạc nhiên phát hiện mình quanh thân yêu lực khí huyết trong n g á y mắt liền bị cái tia cự thủ tức đoạt hơn phân nửa mà cái tia cự thủ đang không ngừng nắm chặt thậm chí kém chút n h ư ờ n g tròng mắt của nó t ử đô muốn phát nổ ra tới r ơ i núi cự thủ trực tiếp hướng lên ném ra ngoài kim linh đại vương bị trực tiếp ném ra ngoài mặt nước nện rơi xuống trên bờ lúc này trên bờ trương viêm đang ở đi qua đi lại lo lắng chờ đợi thấy kim linh đại vương vào nước lúc hắn liền nói thầm một tiếng hỏng bét trước đó l i u đại nhân ra tay đối phó này kim linh đại vương lúc chính là bộ dáng này tại trên nước trực tiếp đem kim linh đại vương đánh chính là chạy chối chết kết quả này kim linh đại vương vừa vào nước liêu đại nhân đuổi theo ra đi thật xa cũng không đuổi kịp đối phương cũng bởi vì trong nước lực lượng vô pháp bổ sung chỉ có thể đẩy bụi đất trở về cho nên lúc này thấy hàn tranh cũng bị kim linh đại vương mang vào trong nước sợ là cũng sẽ cùng liêu đại nhân kết cục giống nhau bất quá vị này nhỏ hàn đại nhân mặc dù tuổi trẻ nhưng thực lực này quả nhiên là mạnh mẽ bá đạo một đao liền trạm kim linh đại vương này loại yêu ma đều chạy chối chết vô cùng chật vật thậm chí trương viêm cảm giác hàn tranh so ngày xưa l i u hành thịnh cũng không thua bao nhiêu ngay tại trương viêm chính ở chỗ này suy nghĩ lung tung thời điểm trên mặt nước đông nhiên chuyển đến một tiếng nổ vang một đầu thân dài một trượng to lớn màu vàng kim cá chép trực tiếp bị quật bay tới hung h ă n g đập vào trên bờ hàn tranh theo sát phía sau lao ra mặt nước bởi vì toàn thân đều có c ư ơ n g khí hộ thể trên thân liền mảy may g i ọ t nước đều không có thu thủy kinh hồng mánh liệt đâm vào kim linh đại vương đuôi cá nương theo lấy yêu huyết bắn tung tóe trực tiếp đem kim linh đại vương cho găm trên mặt đất một bên trương viêm lập tức mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không dám tin hàn tranh vậy mà thật ở trong nước liền chế phục kim linh đại vương mà lại không phải chép vẫn là bắt s ta cũng không dám lại ăn người rồi đời này chỉ ăn cây rong kim linh đại vương đầu cá đ n g đưa tựa như dập đầu một dạng không ngừng cầu xin thả thứ l ấ y hàn tranh thấy hiếm lạ hắn gặp phải đại yêu cũng không tính ít nhưng giống này kim linh đại vương một dạng nhát gan n u nhược như thế sợ chết vẫn là đầu một cái t i ê n ba phủ đã mà ti liêu h à n h thịnh có phải hay không là người giết hàn tranh dẫm lên đầu cá nó lạnh giọng hỏi kim linh đại vương vội vàng kêu hoan dĩ nhiên không phải ta giết liêu h à n h thịnh có thể là huyền cương cảnh hậu kỳ ta làm sao có thể giết hắn tại trên bờ mấy đao là hắn có thể đem ta chặt coi như là ở trong nước ta cũng không dám cùng hắn cứng răn chống đỡ chỉ có thể dựa ngự thủy thần thông đi khắp hao tổn đến hắn không còn khí lực cùng kim linh đại vương giao thủ về sau hàn tranh cũng cảm thấy không thể nào là nó g i ế t liêu hành tịnh h này kim linh đại vương thực lực nước vô cùng ngoại trừ công phu chạy t r ố i chết còn tính là có khả năng còn lại đơn giản không chịu nổi một kích mà lại binh khí của nó là truy chân chính có thể g i ế t người thần thông cũng là cái k i a k ị c h đ ộ c hát thủy cùng liêu hành tịnh h t h ư ơ n g thế trên người không có ăn cướp chương một trăm sáu mươi lăm l i ề n n g ư ơ i gọi liên ba hồ long vương liêu hành tịnh thật không phải ta rét có thể hay không thả ta rời đi ta dám phát thế độc về sau ta thật không ăn thì người kim linh đại vương chớp mắt to một bộ nhận sợ đến cùng bộ dáng hàn tranh hỏi liêu đại nhân không phải người giết ta ngược lại thật ra tin nhưng ngươi sáu ngày trước nhưng nhìn đến liêu đại nhân xuất hiện tại bên bờ cùng cái nào yêu ma giáo thủ ta nói có thể hay không tha ta một mạng kim linh đại vương thận trọng hỏi hàn tranh thản nhiên nói nếu là ngươi nói đồ vật có giá trị ta tự nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng làm thật hàn tranh trầm giọng nói ta hàn tranh nói chuyện nói lời giữ lời cho tới bây giờ đều không đạt người kim linh đại vương ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng suy tư chốc lát nói sáu ngày trước ta chưa từng thấy qua l i u h à n h t ị n h nhưng cảm thấy khí tức của hắn tên kia vừa tới yên ba phủ thời điểm tìm ta nhiều lần p h i ề n thoái ở trên mặt nước ta đánh không lại hắn vào nước bị hắn đ u ổ i chạy chối chết cảm giác cũng không dễ chịu cho nên cảm giác được liêu hành thịnh khí tức ta thậm chí cũng sẽ không lộ ra mặt nước sáu ngày trước ta ở trong nước cảm thấy khí tức của hắn sau liền mặt nước đều không ra trực tiếp liền đi mặt k h á c một mảnh vùng nước do xét kết quả chờ ta bơi trở về thời điểm không có cảm giác đến có liêu hành thịnh khí tức lại thấy đầu kia r á m túi đà lòng giống như bị người bị thương nặng mang theo một đường y ế u huyết trở lại độc phủ cái kia đà lòng răm túi vô cùng tự xưng cái gì yên ba hồ làm vương trên thực tế cũng là chỉ dám ở bên hồ Đắc Ý một thoáng. t i ê người ba bên hồ n t r o c cũng h đã biết này đà long động phụ ở đâu kim linh đại vương liên tục gật đầu biết biết cái kia đà long kỳ thật cũng không tính là chân chính thủy sinh yêu m à không có cách nào một mực nước ở trong nước h á n động phủ của nó nhưng thật ra là yên ba hồ chỗ tiếp theo sông ngầm dưới lòng đất hang động nơi đây bắc hành hai mươi dặm lặn xuống đến chỗ sâu nhất thấy một chỗ vòng xoáy tiến vào bên trong liền có thể tiến vào sông ngầm dọc theo sông ngầm đi thẳng liền có thể thấy cái kia đả lòng đ ộ n g phủ nói xong kim linh đại vương lộ ra một cái làm bộ đáng thương biểu lộ phải nói ta cũng nói rồi có thể hay không thả ta rời đi hàn tranh rút ra đóng ở kim linh đại vương đôi cá bên trên thu thủy kinh hồng nó lập tức vui vẻ coi là hàn tranh muốn thả nó rời đi nhưng sau một khắc hàn tranh liền lộ ra một cái xâm nhiên nụ cười t u t ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường người gà ta người đã nói không giết ta kim linh đại vương điên c u ồ n g rằng co ta nói qua ta không gạt người nhưng cũng chưa nói qua ta không lừa gạt yêu ma hàn tranh tiếng nói vừa ra trực tiếp một đao chém xuống kim linh đại vương cái k i a to lớn đầu cá trực tiếp bị bổ xuống chém giết huyền cương cảnh sơ kỳ đại yêu thu hoạch được yêu ma tinh nguyên hai ngàn viên đừng nhìn này kim linh đại vương làm bộ đáng thương cầu xin tha thứ biểu hiện mười điểm n h u thuận nhưng hàn tranh nếu là thực lực không bằng nó nó lại làm sao lại vương tha hàn tranh những năm gần đây này kim linh đại vương có thể là ăn vô số người cùng đồng nam đồng nữ nó nói sau này mình đều không ăn người điều này có thể sao cậu là không đổi được đắt phân này loại ăn đã quen người yêu ma cũng không có khả năng đi ăn chay một bên t r ư ơ n g viêm thấy này làm hại yên ba hồ bên bờ mấy chục năm kim linh đại vương cứ như vậy bị hàn tranh một đau chặt trong lòng mãnh liệt khẽ run dậy trước đó quy nguyên kiếm c ấ p thành lập lúc tiêu diệt toàn bộ qua một đợt yêu ma nhưng n h ư ờ ngày n kim linh đại vương chạy trốn hậu kỳ yên ba phủ đáng ma ti mỗi một vị chủ sự đáng ma giáo húy đều muốn giết chết này kim linh đại vương lại đều bị nó cho chạy trốn hôm nay rốt cục chết hàn tranh trong tay người trước tiên ở nơi này trông coi ta đi cái kia đà long động phụ gặp một lần cái kia yên ba hồ long vương trương viêm nghe vậy lập tức kinh hãi liền hội vàng khuyên ngủ hàn đại nhân cái kia yên ba hồ lòng vương có thể là có huyền cương cảnh hậu kỳ thực lực cũng không phải này kim linh đại vương có thể so sánh trọng thương huyền cương cảnh hậu kỳ mà thôi n h ư thật sự là nó giết liêu đại nhân nó lúc này thương thế tuyệt đối không tốt đẹp được nói xong hàn tranh trực tiếp liền nhảy vào trong hồ trương viêm cũng không kịp lại khuyên hàn tranh dựa theo kim linh đại vương nói hướng bắc bơi hai mươi dặm một mực lặn xuống quả nhiên có một cái vòng xoáy tiến vào vòng xoáy bên trong ở bên trong là một đầu đen như mực sông ngầm dưới lòng đất nước sông chỉ không có qua phần eo phía trên còn có cao khoảng một tri dọc theo sông ngầm tiến lên phía trước nhất một tòa dùng cự thạch trồng chất thô giáp môn hộ hiện hiện phía trên còn dùng lợi chảo con vẹo khắc ra ba chữ to long vương phủ kim linh đại vương nói không sai n à y đà long đích thật là có chút dám túi nhà ai long vương phủ như thế khó coi hàn tranh cười lạnh một tiếng trực tiếp rút ra thu thủy kinh hồng đến phía trên lẫm liệt đao cương ngưng tụ một đao chém xuống mấy trượng đao cương bao phủ tiếp đem cái kia động phủ môn hộ c h ạ m đập tan trực tiếp nhảy vào trong đó cái kia trong động phủ cũng là khó coi vô cùng ngoại trừ tảng đá liền là tảng đá không có món đồ gì ra hồn một đầu có tới cao hai triệu toàn thân vẩy mọc ra một tấm dữ t ậ n cá sấu đầu đ á long mang theo một thanh lang nha đ ồ n g đang phẫn nộ gào thét liền ngươi gọi yên ba hồ long vương hàn tranh nhìn xem cái tia đ á long âm thanh lạnh lùng nói là người giết yên ba phủ đãng ma ti liêu hành thịnh đại nhân dám nện bùn vương đồ vật bùn vương muốn xé sát ngươi đ á long trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân sơn yêu khí màu đen sôi t r ả o máy liệt trong tay cái tia phẳng phất cột sắt đồng dạng lang nha đ ồ n g đi đầu đ ậ p xuống trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ chói t a i nổ vang này mắt buộc phát ra một cỗ chói thai nổ vang mặc kệ trước mắt tiểu t ử này là người nào người chính mình cũng muốn xé xác hắn hàn tranh quanh thân khí huyết đồng dạng sôi trào bùng nổ một đau liên tiếp nương theo lấy một tiếng âm vang nổ vang trong tay hắn thu thủy kinh hồng vậy mà trực tiếp tắm ở cái tia lang nha bổng ở trong long tượng chấn ngục kinh thân lực ra thân hàn tranh t r ợ t quát một tiếng lực lượng khổng lồ trực tiếp đệ tới cái tia đả lòng trên hai tay đồng dạng yêu khí tăng vọt lang nha bổng vừa nhanh vừa mạnh đột nhiên ép xuống hai bên nhất kích đấu sức vậy mà ai cũng không làm gì được người nào hiện tại hàn tranh xem như biết vì sau này đà long như thế khó dây dưa liêu hành thịnh lúc trước cùng nó giao thủ mấy lần đều không làm sao được đối phương chính mình long tượng trấn ngục kinh đã tiếp cận viên mãn trình độ đồng thời còn tu luyện chân võ nguyên thần bảo t h ể thân thể lực lượng cực kỳ kinh người nói là một tiếng hình người yêu ma cũng không đủ thậm chí coi như là bình thường cùng các loại cảnh giới yêu ma cũng không bằng hàn tranh lực lượng lớn thế nhưng này đà long lại là có thể cùng hàn tranh đ ấ u sức mảy may đều không rơi vào thế hạ phong rõ ràng lực lượng to lớn lúc này cái k i a đà long nhưng so với hàn tranh càng thêm kinh hãi này là ở đâu ra quái vật một cái nhân tộc võ giả thân thể lực lượng làm sao có thể khủng bố như thế đà long toàn thân đều bị vạy giáp màu đen nơi bao bọc nhưng cánh tay trái của nó bả vai lại mơ hồ dơ máu đó là cùng liêu hành thịnh liệu mạng tranh đấu sau lưu lại thương thế mình nếu là đ ỉ n h phong thời điểm khẳng định phải bộ phát ra toàn lực đem tiểu tử này cho trực tiếp xé xác nhưng trước mắt chính mình trọng thương tiếp tục đấu sức xuống thua thiệt có thể là hắn đà long chợ t quát một tiếng trong tay lang nha đ ồ n g nhất chuyển trong nháy mắt đầy trời côn ảnh c u ồ n g bạo hạ xuống nó quanh thân yêu khí pha tạp và vô biên huyết sát hung lệ khí trong nháy mắt đem lực lượng của nó tăng phúc đến mức cực hạ n khủng bố trình độ nay đà long kỳ thật cũng không có cái gì quá mức thiên phú kinh người thần thông cũng không là mỗi c á yêu ma cũng giống như thành khâu yêu tộc m ư dạng có thu a n h h k â cựu lực vĩ lượng ra thủy â n còn có t h a kinh hồng phía trên kinh người huyết sắt lưu chuyển lên a tị đạo tu la c r ả m hạ xuống màu đỏ thám đao cương bên trong sen lẫn vô biên tự ý bắc đấu thiên huyền chân cương vậy mà cùng a tị đạo tu la trảm còn có mấy phần thuộc tính phù hợp giống như địa ngục chi môn bị mở ra đao cưng những nơi đi qua màu đỏ tươi tàn ảnh l ờ mở rõ ràng vô cùng d ọ a người cùng tiên thiên cảnh giới thi triển lúc so sánh giờ k h ắ c này át tị đạo tu la c h ả m mới làm thật có cái k i a cực hạn sát phạt kinh người y năng đà long trong tay lang nha bổng dưới một đao này bị chạm đập tan quanh thân yêu khí cũng bị xé nứt mối nguy phía dưới đà long quanh thân yêu khí màu đen ngưng tụ hai vớt đưa ngang trước người mong muốn mạnh mẽ chống đỡ á tị đạo tu la trảm nó quanh thân cái tia lân giáp đều chán phóng ô quang cùng á tị đạo tu la trảm đúng nhau đỏ thấm hai màu xen lẫn mạnh mẽ đao cưng Cái cố kia một trăm sáu mươi sáu kết quả xấu nhất tự xưng ơ yên ba hồ long vương đà long lúc này quả thực là thê thảm vô cùng nó trước ngực bị át tị đạo tu la chạm sẽ rách ra một cái to lớn vết đau đến không ngừng phun trào ra máu tươi đồng thời cánh tay trái của nó bà vai cũng đã nổ tùng máu tươi đồng dạng phun ra ngoài đây là mấy ngày trước nó cùng liêu hành thịnh giao thủ bị thương tổn còn không có khắc lại không nghĩ tới hôm nay lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đà long cái kia thân lân giáp cơ hồ có thể nói là đào thương bất nhập thủy hóa bất x â m chính là nó đem chính mình thiền sinh lân giáp dùng bí pháp tế luyện mà thành kết quả lại tại ngắn ngủi trong mấy ngày liên tục bị người phá vỡ Bây nhân hay Này vậy giờ cùng không ngươi chết? Này đà Long cũng không vương Nghe nói Liêu đại phải phải kim linh đại vương loại kia có có chết? thể thịnh rét nhát. hành hèn đến sao? đà thân thể khổng lồ bên trên ô quang nợ rộ hai tay lợi chảo đ ô n g nhiên hướng về hàn tranh đập xuống ngu xuẩn mất khôn hàn tranh hừ lạnh một tiếng tay nắm đại kim cương minh vương ấn quanh thân khí huyết sôi trào cương khí tăng vọt ánh vàng bên trong hàn tranh sau lưng một tôn sinh động như thật bốn tay minh vương hư ảnh hiện hiện tay nắm ấn quyết mấy trượng to lớn p h á p ấn đ ô n g nhiên đập xuống cả hai đụng nhau lập tức buộc phát ra một tiếng kịch liệt doanh ngâm nổ v à g tới đại kim cương minh vương ấn đối với cương khí nhu cầu lớn nhất tiên thiên lúc vận dụng cái kêu minh vương hư ảnh đều vô cùng mơ hồ lúc này đến thậm chí trực tiếp liền có thể cương khí hóa hình hiện ra kim cương minh vương a i đà long hai tay rung động lân giáp bên trên thậm chí đều nổi lên từng tia từng tia vết máu hàn tranh lại là một tấn hạ xuống chuyển thủ làm công lập tức đập cái tia đà long một cái lảo đảo một tay hư không vừa nắm viên ma cựu biến bên trong rời núi sử dụng ra cương khí cự thủ cầm lên cái tia đà long đông nhiên hướng về mặt đất ném tới nương theo lấy một tiếng nổ vang đà long trước đó bị liêu hành thịnh trọng thương cánh tay trái trực tiếp liền bị đập đập tan quanh thân đều hiện lên ra từng tia từng tia vết máu lân giáp khe hở chỗ không ở thấm lấy máu tươi nó trước đó li lúc này lại bị đánh hàn tranh một cái rời núi đã là khí huyết khô kiệt giấu hết đ è n tát hàn tranh đi đến đà long trước người trong tay thu thủy kinh hồng trực tiếp cắm vào đối phương cánh tay phải lập tức đau đến nó kêu r ê n một tiếng hiện tại có thể nói sao đà long một mặt dữ t ậ n nhìn về phía hàn tranh bổn vương cái gì cũng không biết nói n g ư ơ i n h â n tộc này tiểu tử chẳng qua là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi nếu không phải bổn vương cánh tay trái bị phế khí huyết tổn thương giết ngươi dễ như trở bàn tay đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một thanh âm một cái so như thường người trưởng thành cao một chút tiểu đ á long lúc này một bên cầm lấy một đầu đùi u người gặm một bên kinh ngạc nói cha động phủ của chúng ta làm sao sợ chờ nó đi vào động phủ thấy cảnh này lập tức ném đi trong tay đ u ổ i người nhai r ă n g trận mắt nhìn về phía hàn tranh bông cha ta ra cha trốn mau trốn đ á long gào thét lớn nhưng lại thì đã trễ hàn tranh nghiêm nghị cười một tiếng quay người một cái đại kim cương minh vương ấn đập xuống cái kia tiểu đ á long vậy mà không trốn ngược lại nhai r ă n g trận mắt hướng về hàn tranh c ă n xe tới nhưng lực lượng của nó thật sự là quá yếu chỉ có tiên thiên cảnh sơ kỳ trực tiếp liền bị đại kim cương minh vương ấn đập đầu rơi máu chảy hàn tranh cầm lên hấp hối tiểu đà long đi đến nó trước người thản nhiên nói hiện tại ngươi hẳn là có thể nói chuyện cẩn thận đi ngươi h è n hạ vô s ỉ đà long hận đến nghiến răng nghiến lợi đều nói yêu ma h u n g ác cái tên này vậy mà có thể làm ra dùng con trai mình tới uy hiếp chính mình bị hội sự tình đơn giản so yêu ma đều muốn h è n hạ đều muốn không điểm mấu chốt nói vẫn là không nói hàn tranh bóp lấy cái tia tiểu đà long cổ chậm dãi nắm chặt đối phương lập tức g ấ y rùa ta nói ta đều nói đà long thở hổn hẹn h ô n g tận chừng mắt hàn tranh ta cũng không biết ta đến tột u cùng giết không có giết liêu hành thịnh hàn tranh c a o mày nói giết liền là giết không có giết liền là không có giết cái gì gọi là không biết ta là thật không biết lần trước ta cùng liêu hành thịnh đại chiến một trận h ắ n trọng thương ta cũng trọng thương ngược lại rời đi thời điểm hắn còn sống loại kia thương thế theo lý mà nói cũng không giết được hắn nói đến nếu để cho ta biết tên vương bắt đản nào giả t r u y ề n tin tức ta không phải không thể xé s á c hắn cái gì tin tức giả đà long g ọ n g căm hận nói mấy ngày trước có người hướng ta trong động phủ ném đi một phong thư bên trong nói con trai của ta bị liêu hành thịnh bắt đã ma ti muốn triệt để động thủ với ta ta ra ngoài xem xét liêu h à n h thịnh tên kia quả nhiên tại liền cùng hắn đại chiến một trận cuối cùng lưỡng bại câu thương chờ ta trở về xem xét con trai của ta đã sớm về tới đậu phủ tên vương bắt đạn g kia vậy mà tại gà ta còn có một câu đ à lòng không nói nếu là không có tên vương bắt đạn g kia lừa hắn cùng liêu h à n h thịnh đánh một cái lưỡng bại câu thương coi như hàn tranh hôm nay đánh tới cửa nó cũng sẽ không thua như vậy thảm chính mình cùng nhi tử tính mệnh đều bóp trong tay người ta hàn tranh níu chặt lông mày đây là cái kết quả xấu nhất l i u h u n h thịnh quả nhiên không phải là bị yêu ma giết chết tại cùng đà lòng kịch chiến một trận lưỡng bại câu thương về sau có người lại ra tay với hắn. này mới đưa đến liêu hành thịnh bỏ mình mà lại này đà long còn không phải n g o ạ i ý muốn cùng liêu hành thịnh đối đầu mà là có người cố ý dẫn dụ đà long cùng liêu hành thịnh đại chiến một trận mong muốn mượn đao giết người thấy hàn c h a n h tại đây bên trong suy tư đà long vừa muốn nói gì liền thấy trong tay hàn c h a n h mãnh liệt vừa dùng lực cái kia tiểu đà long trực tiếp liền bị hàn c h a n h bẹ g ã y cổ ngươi không giữ chữ tín đà long điên cùng dãy rủa giống giận hàn c h a n h thản nhiên nói ta lúc nào nói qua cho ngươi ngươi nói ta liền không giết các ngươi tiếng nói vừa ra trong tay hàn tranh thu thủy kinh hồng h i ệ t hiện một đao chém xuống trực tiếp đem cái kia đà long lớn đầu to chém ứng dụng Chém sau đó hàn tranh lại đem cái tia tiểu đà long đầu chém rụng mang theo hai cái đầu trở về trên bờ liên sát hai tôn đại yêu lúc này trên mặt nước trời đã tối trương viêm là cái người thành thật hàn tranh ngừng hắn trở lợi hắn là ở chỗ này thành thành thật thật trở lấy nói thật mặc dù được chứng kiến hàn tranh thực lực nhưng trong lòng trương viêm cũng chưa nghĩ tới cái tia đà lòng tự xưng yên ba hồ long vương thực lực mạnh mẽ khủng bố liêu đại nhân không có trước khi đến yên ba phủ đãng ma ti bên trong thậm chí đều không không người là đối thủ của nó một phần vạn hàn tranh thật xảy ra sự tình chính mình trở về lại nên như thế nào bàn giao đâu ngay tại trương viêm suy nghĩ lung tung thời điểm hàn tranh trực tiếp lướt s o n g tới hai cánh tay mang theo một lớn một nhỏ hai cái đà lòng đầu trương viêm trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này thậm chí còn vớt vớt ánh mắt của mình đại đại nhân ngài thật chém giết này yên ba hồ long vương hàn tranh đem cái tia đầu ném tới trên bờ k i n h thường nói cái dám cái long vương một đầu đà lòng m ạ thôi cùng long liền một bên đều không dính cho nên quả nhiên là này đà long giết liêu đại nhân trương viêm nhìn xem cái tiết như cũ lưu lại có mạnh mẽ yêu khí đà long đầu hàn tranh lắc lắc đầu nói liêu đại nhân đích thật là cùng này đà long giao thủ qua thậm chí cùng hắn lưỡng bại câu t h ư ờ n g bất quá lại cũng không có nguy hiểm tính mạng chân chính giết liêu đại nhân một người khác hoàn toàn hẳn là trên người hắn mặc khác thường thế nơi phát ra đi đầu mang theo mấy cái này đầu hồi trở lại yên ba phủ ngày mai lại tiếp tục điều tra đúng đại nhân trương viêm trực tiếp mang theo mấy cái t i ê đầu theo sau lương hàn tranh không biết vì sao lại còn mơ hồ có lấy cảm giác hư p ấ n mặc dù mấy cái này yêu ma không phải mình rất chết thế nhưng này kim linh đại vương cùng yên ba hồ long vương đều là b ờ bãi tàn phá yên ba hồ một vùng hơn m ộ ư ơ i năm đại yêu kết quả bây giờ lại đều bị hàn tranh rất chết t r ư ơ n g viêm mặc dù chỉ là cái tùy tùng nhưng bây giờ cũng có loại cùng có vinh yên cảm giác lúc này yên ba phủ đã ma ti trong nhà môn bùi tu viên cùng triệu vinh nghiệp còn có còn lại kim văn đội xuất đều tại ta nói cái kia hàn tranh làm sao còn chưa có trở lại đâu hắn sẽ không phải thật đi tìm yêu ma kia phiền thoái đi a bùi tu viễn trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt nụ cười rếu cận triệu vinh nghiệp lại là thoáng có chút lo làm nói chúng ta muốn không mau mau đến xem hàn đại nhân vừa tới tiên nghiệm cũng đừng thật xảy ra chuyện gì sơn nam đạo đáng ma ti tổng bộ liên tục hai lần không có nói rút bọn hắn yên ba phủ đã ma ti người mà là trực tiếp không hạ hai vị đại nhân nói rõ liền là có chút tin bất quá bọn hắn nếu là hàn tranh tái xuất sự tình phía trên khả năng thật muốn đối yên ba phủ đáng ma ti những người này có cái nhìn đây cũng là triệu vinh nghiệp c h o lo lắng bùi tu viễn thẳng như nói nhìn cái gì vậy người ta có thể là nói không cần chúng ta n h ú n g tay tội gì mặt nóng thiếp người ta mông lạnh đâu ngay tại triệu vinh n i ệ p còn muốn nói gì thời điểm một tên huyền giáp vệ bỗng nhiên vội vàng tiến đến bờ báo hàn đại nhân hồi trở lại đến rồi còn mang theo kim linh đại vương cùng yên ba hồ long vương hai tôn đại yêu đầu cái gì bùi tu viên cùng triệu vinh nghiệp trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt đứng lên c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy ngũ lao sơn xích kỳ đạo triệu vinh nghiệp cùng bùi tu viễn l i ế t nhau trong mắt đối phương cái kia vẻ kinh hãi đơn giản không che giấu được bọn hắn thậm chí đều hoài nghi mình ngay lầm hàn tranh đi một ngày vậy mà liền là h ỏ a yên ba hồ ven bờ hơn mười năm kim linh đại vương cùng yên ba hồ long vệ c h é m giết bọn hắn tại yên ba hồ ở nhiều năm như vậy tự nhiên biết này hai đầu yêu mà khó dây dưa cái kia kim linh đại vương chưa không lưu tay một thân ngự thủy thần thông mặc dù lực sát thương rất yếu nhưng dùng để chạy chối chết bản lãnh này lại là cao cấp nhất trừ phi là đan hải cảnh tồn tại đến trực tiếp dùng tấn lôi chi thế đem hắn chém giết bằng không đợi đối phương một vào trong nước cái kia muốn giết đối phương có thể nói là khó chi lại khó còn có cái kia tự xưng yên ba hồ long vương đà long đối phương lực lớn vô cùng tại trên bờ liền không kém hơn huyền cương cảnh đỉnh phong võ giả ở trong nước thậm chí càng mạnh hơn ba phần đồng thời trên người đối phương cái kia thân lân giáp cũng là đau thương bất nhập có thể nói bất luận là lực lượng vẫn là phòng ngự đều có thể xưng huyền cương cảnh đình tiêm tồn tại thậm chí ngày xưa d o a n thái thanh vừa mới thành danh lúc nghĩ muốn giết hắn mặc dù nhất kiếm nắm đối phương chém bị thương nhưng cũng vẫn là làm cho đối phương chạy trốn kết quả này đà long bây giờ lại chết tại hàn c h a n h trong tay loại chuyện này nghe đơn giản liền c ũ n g giống như nằm mơ không chờ bọn hắn nắm này kinh hãi tiêu hóa hàn c h a n h cùng t r ư ơ n g viêm liền mang theo ba đầu yêu ma đầu đến gần bên trong nghị sự đường mọi người ở đây đều nuốt nước miếng một cái khá lắm hàn c h a n h không chỉ có riêng chẳng qua là chém giết đà long còn nắm đối phương một nhà đều tiêu diệt môn nói ngày mai đại gia liền có thể tuyên bố tin tức này kim linh đại vương cùng cái kia yên ba hồ long vương đều đã đền tội bên bờ ngư dân bách t i n h có khả năng to gan tiến vào hồ bắt cá bất quá giới hạn tại bên bờ nước cả khu chớ muốn đi vào yên ba hồ khu nước sâu nơi đó có thể không nhất định có cái gì yêu ma tại bùi tu v i ễ n nhìn chằm chằm yêu ma kia đầu sau một lúc lâu mới hỏi hàn hàn đại nhân này hai tôn đại yêu đều là ngươi giết chết hàn tranh kinh ngạc hỏi ngược lại không phải đâu tựa hồ vang lên cái gì hàn tranh bỗng nhiên nói đúng rồi công lao này dĩ nhiên cũng không phải ta một người còn có đội xuất trương viêm cũng là gia lực t r ư ơ n g viêm m á n h liệt xứng sở liền vội vàng lắc đầu nói thuộc hạ liền là mang cái đường cũng không dám nói ra sức toàn bộ nhờ hàn đại nhân thần uy mới có thể chém giết này hai đầu yêu ma hàn tranh khoát tay chặt lại đạn g ma t i quy củ liền là người gặp có phần chém giết yêu ma tự nhiên có thể thu được điểm công lao những cái kia đưa đến phụ trợ tác dụng minh đệ nên có công lao cũng không phải ít người đi theo ta cùng đi chém giết yêu ma bất luận ngươi h ẩn hiện ra tay nên có công h ă n ngươi tự nhiên cũng có tới cái văn bí thư ghi chép một thoáng này hai đầu yêu ma công lao ta chiếm bảy thành chương viêm chiếm ba thành viết thành tấu trương sau trực tiếp đưa cho khai bình phụ tổng bộ ghi chép công vân n g h e xong lời này trương viêm lập tức bồi dối ở đây những cái kia kim văn đội xuất trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt cái kia kim linh đại vương làm hại yên ba hồ thời gian dài như vậy chém giết đối phương hẳn là có thể cầm tới năm trăm điểm công lao mà cái kia yên ba hồ long vương càng là huyền cương cảnh hậu kỳ đại yêu tối thiểu có thể cầm tới một n g h n năm trăm điểm công lao này hai đầu yêu ma chiến tích đưa lên trương viêm không duyên cớ liền có thể nhiều sáu trăm điểm công lao tiên thiên cấp bậc công pháp tùy ý đ ổ i thậm chí còn có khả năng hối đ á một viên trung cấp đang dược tại thời khắc mấu chốt trợ giút chính mình đột phá huyền cương cảnh mà hết thẻ này cũng chỉ là trương làm sao có thể nhường mọi người ở đây không ghen ghét giờ khác này ngoại trừ triệu kim hồ này loại bùi tu viễn tử t r u n g những người khác hối hận chính mình lúc trước làm sao lại cự tuyệt hàn tranh đây nếu là mình lựa chọn cho hàn tranh dẫn đường n à y sáu trăm điểm công lao liền là bọn hắn trước đó yên ba phủ đ ã n g ma ti mọi người còn cảm thấy hàn tranh còn quá trẻ tư lịch cũng cạn dựa vào cái gì tới chấp trưởng yên ba phủ đ ã n g ma ti hiện tại xem xét có như thế một vị hào phóng cấp trên quản hắn bao lớn tuổi tác đâu coi như đối phương tám tuổi chính mình cũng cam tâm tình nguyện h ô một tiếng nạn nhân để cho người ta viết xong tấu trương hàn g tranh trực tiếp ký lên tên của mình phát hướng đạn g ma ti tổng bộ c h i t để đem công lao đưa cho trương viêm thuộc hạ đa tạ đại nhân trương viêm cảm động đỏ ngầu cả mắt hắn loại xuất thân này châu phủ đội xuất kỳ thật mong muốn ra mặt là rất khó tổng bộ nơi đó thường xuyên có thể tiếp vào đủ loại nhiệm vụ đại gia hợp lại hợp tác điểm công lao tích lũy cũng nhanh châu phủ bên này thì là nhiều chuyện thế lực khắp nơi phức tạp vô cùng điểm công lao tích lũy thong thả này sáu trăm điểm công lao nếu để cho chính hắn để tích lũy chỉ sợ thời gian mấy năm hắn cũng tích lũy không đến không nghĩ tới hôm nay một buổi chiều liền nắm bắt tới tay mặc kệ cái khác người đối hàn tranh là thái độ gì. ngược lại hắn t r ư ơ n g viêm từ giờ trở đi đối hàn tranh như thiên lôi sai đầu đánh đó hàn tranh b ệ vệ ngồi tại chủ vị lần này ở đây có thể không ai có thể xem nhẹ vị này tuổi trẻ cấp trên lần này chém giết kim linh đại vương cùng này h i ê n ba hồ long vương ta được đến hai cái tin tức tin tức tốt là lúc trước liêu đại nhân đích thật là cùng này h i ê n ba hồ đà long g i a o thủ lưỡi bại câu thương nhưng tin tức xấu là liêu đại nhân cũng không phải là này đà long giết chết thương thế kia cũng không nguy hiểm đến tính mạng mà lại này đà long sở dĩ đi cùng liêu đại nhân chết chiến đấu tới cùng là bởi vì có người trong bóng tối tính toán cả hai giáo thủ liêu đại nhân chết cũng không phải là ngoài ý m u ố n mà là một trận âm mưu một cái nhằm vào ta đ n g ma ti âm mưu hàn tranh gõ bàn một cái nói mọi người ở đây hơi biến sắc mặt bọn hắn kỳ thật càng hy vọng liêu hành thịnh chết liền là ngoài ý m u ố n lớn như vậy nhà đều dễ dàng hiện tại hàn tranh đã điều tra ra liêu hành thịnh chết là có người cố ý tính toán này liên ba p h ụ tiếp xuống chỉ sợ muốn nên đón một trận gió tanh m ư a máu yêu ma bên này giải quyết tiếp xuống chính là này liên ba hồ bên trong thủy phỉ tới gần liên ba hồ bên này thủy phỉ thế lực các ngươi còn có hắn tư liệu lần này trương viêm chủ động vô cùng trực tiếp đứng dậy chắp tay nói đại nhân này y ê n ba hồ bên trong đạo phỉ thế lực không thể so yêu ma thiếu bất quá này chút thủy phỉ lẫn nhau ở giữa đều có liên lạc riêng phần mình có riêng phần mình phạm vi thế lực đại gia nước giếng không phạm nước sông một khi dẫm qua giới liền đại biểu lấy muốn không chết không thôi tới gần chúng ta y ê n ba phủ trong vòng phương viên trăm dặm có bốn làn sóng thủy phỉ trong đó ba đợt thực lực rất yếu thậm chí liền huyền c ư ờ n g cảnh võ giả đều không có thành lập thời gian cũng không cao hơn ba năm duy nhất có thể đối l i u đại nhân tạo thành tổn thương thủy phỉ chỉ có một cỗ cái tiết chính là chiếm cứ trong h ầ ngũ lao sơn xích kỳ đạo c đồng thời ngũ lao đỉnh núi bộ còn bị cái kia lý thiên bảo an bài hơn mười không phá thành nỗ đồ chơi kia coi như là tiên thiên thuế phàm cảnh định phong võ giả tới cũng sẽ bị một tiễn sỏ xuyên qua chợ biết đám kia đạo phỉ là thế nào lấy tới này loại quân đội lợi khí cho nên muốn muốn theo mặt các phương vị đánh vào ngũ lao sơn vô cùng khó khăn chỉ có chính diện một đầu đường thủy bị lý thiên bảo dùng trận pháp cố định còn tính là bình tĩnh nhưng chỉ cần lý thiên bảo chặt đ ứ t c h â n pháp nơi đó lại sẽ trở thành vì một mảnh ám lưu hung dũng có thể nói là dễ thủ khó công lý thiên bảo kiêu ngạo nhất những năm kia thậm chí có can đảm lên bờ cướp bóc i ê n bá phủ liêu đại nhân sau khi đến trọng thương qua cái kia lý thiên bảo một lần khiến cho không dám lên bờ nhưng liêu đại nhân dẫn đầu chúng ta tiến công ngũ lao sơn lại là dùng thất bại chấm dứt còn gãy mười cái huynh đệ hàn tranh gõ bàn một cái nói khiếp mắt nói cho nên này lý thiên bảo có thực lực cũng có động cơ đối l i u đại nhân hạ sát thủ trương viêm do dự một chút nói đại nhân này lý thiên bảo cực kỳ lao cá hắn bị l i u đại nhân đánh sợ về sau đã sẽ không lên bờ mà lại hắn hiện tại chủ yếu cướp bóc cũng là trong hồ thương thuyền chúng ta cũng không có cách nào khóa chặt vị trí của đối phương cường công ngũ lao sơn liêu đại nhân thất bại qua một lần về sau lại thử qua hai lần nhưng lại cuối cùng đều là thất bại cuối cùng liêu đại nhân đạt được một cái kết luận nghĩ muốn mạnh mẽ công phá ngũ lao sơn hoặc là đến tìm một vị đan hải cảnh tông xử đến mạnh mẽ chống đỡ mạch nước ngầm cùng phá thành nỗ hoặc là liền là chúng ta yên ba phủ đãng ma ti nhân thủ lại nhiều gấp năm lần mới có hy vọng t r ư ơ n g viêm hiện tại xem như triệt để đem chính mình xem như là hàn tranh người hắn lời nói này cũng là trong bóng tối khuyên hàn tranh tỉnh táo một chút hàn tranh có khả năng bằng vào một lời dũng manh chém giết yêu ma nhưng mong muốn công phá ngũ lao sơn có thể nói là tương đương khó khăn huống hồ hắn mới đến cũng không có liêu hành thịnh loại kia lực hiệu triệu toàn bộ yên ba phủ đ n g ma ti chưa chắc sẽ nguyện ý cùng hắn tiến công ngũ lao sơn